cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý thật là như thế nhẹ nhõm đột phá một cái tiểu cảnh giới vẫn là để thẩm hạo một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cái này liền tụ thần ngũ trọng rồi trước kia m ệ n h gần chết cũng liền tại luyện khí trung hạ cảnh giới d â y ruộng từ khi hát thú hình xăm bắt đầu xuất lực về sau hắn liền bắt đầu tu vi bao tác ngắn ngủi hơn hai năm đã từ luyện khí tứ trọng nhảy lên đến tụ thần ngũ trọng tựa như ở trong mơ tâm tư có chút phù phiếm đột phá mặc dù hoàn thành nhưng thể nội lại vẫn còn tiếp tục biến hóa kinh mạch chất khí thức hải đều tại lại một lần đạt được càng nhiều mở rộng không gian Tăng thêm hát thu hình xăm tăng thêm, mỗi một lần thẩm xăm hình một lần đỉnh trần hạo phá mỗi đều đột là lấy cái chỗ cực tích được có cùng cảnh giới tu sĩ có hạ, hắn thể tốt một một đoạt rất ít tu xuống đều là lần lần lũy là bây giờ giới so sợ sĩ s n h c á gọi là thiên tài kỳ thật trên bản chất chính là như thế chỉ bất quá thẩm hạo là hậu thiên thiên tài còn tốt hoàn hồn phải đủ nhanh vội vàng ngăn chặn thể nội lại bắt đầu báo tắp tiến mạnh c h â n khí hắn hiện tại cần chính là củng cố mà không phải tiếp tục c ấ t cao như thế một đêm cứ như vậy trôi qua đợi đến mao lúc đầu thời điểm thẩm hạo gọi hạ nữ cái này k ờ nô lệ mắt buồn ngủ meo meo một mặt ngộng cuối cùng nhìn thẩm hạo một thân cho bùi tạp chất trong lòng biết chủ nhân đây là lại đem tự mình tu luyện bẩn rồi muốn tắm rửa đâu thế là vội vàng đi ra ngoài đốt nóng nước tắm khớ nô lệ kỳ thật cũng không phải quá khở thừa dịp hạ nữ đi nấu nước tắm rửa thời gian thẩm hạo đến hậu viện bắt đầu tập luyện thuật pháp công khóa độn thổ tốc độ cùng khoảng cách tại hắn cảnh giới để bạt hạ càng lúc càng nhanh trưởng trung x à cũng là uy lực lân t r ư ớ n g duy nhất không có cách nào t r ự quan cảm thụ chính là trần hôn thuật cần thực chiến mới có thể kiểm nghiệm mặt khác có ý tứ còn có thẩm hạo tại thường bách phong lĩnh nội ý đây là thẩm hạo phát hiện hắn hát thiết không cần đặc biệt vật dẫn về sau mình chuyển ra phương pháp huấn luyện thậm chí bình thường đi trên đường hoặc là ngồi tại công giải trong phòng hắn đều có thể dạng này luyện tập để cho mình có thể tụy tâm sử dụng cam đoan hát thiết sử dụng nhưng cũng tiếp chính là ý tư hồ là tuyến tính mà không thấu đao tính dẻo tác dụng cũng tương đối đ ơ n nhất ở phương diện này muốn so chân khí kém hơn rất nhiều một bên tại xoa ngón tay tập luyện hát tiết một bên cầm đao bắt đầu tập luyện phân q u a n g chạm bây giờ thẩm hạo tâm tính một lần nữa chân ổn hắn đã sẽ không lại cảm thấy mình có hát thú hình xăm liền có thể vung người bên ngoài mấy con phố mà cảm thấy tự mãn từ thương bách phong trở về cái gì gọi là chân chính phải tu sĩ cái gì gọi là cao thủ trong lòng của hắn có ít cũng đối với mình cân lượng có khái niệm mấu chốt là trên thân còn đeo một cọc nhân mạng cửuán thiên thiểm tông đối với hắn tả hữu nhìn đều không vừa mắt có trời mới biết lúc nào sẽ nổ vang hắn nhất định phải có năng lực tự vệ mới được liều tu vi thời gian ngắn cứng đối cứng là không thể nào thắng người ta tu luyện mấy trăm năm thẩm hạo cũng không thể ngắn ngủi mấy năm liền có thể n ắ m chặt người khác chính phản bạc thai a cho nên trước đó nhiếp vân đề nghị mới là hắn chuyện cần làm hôn đến huyền thanh vệ bên trong cao vị tự nhiên có người bảo vệ hắn kể từ đó một mặt là thẩm hạo thích đấu với người hoạn lộ kỳ nhạc vô tận một mặt là trèo lên trên lại cần thiết bậc thang nhưng muốn cùng t h i ê n đấu cũng là kỳ nhạc vô tận có thể nói đường dài còn lắm gian truân chắc chắn thượng hạ mà tìm kiếm chương ba trăm ba mươi chín c h u y ê n xuống tu vi bước vào tụ thần cảnh ngũ trọng chính thẩm hạo ngược lại là không có quá đặc biệt cảm xúc thậm chí hắn kỳ thật cũng còn không thế nào thích hướng tứ trọng lại đột nhiên ngũ trọng có chút phiêu đương nhiên thực lực tăng lên vẫn là rõ ràng chính hắn nhất là có thể bản thân minh bạch chỉ là dừng lại điểm tâm liền có thể nuốt mất hai cân bánh thịt ba bắt đầu m ặ t tường cộng thêm một bát tạp tương mặt cái này sức ăn để bên trên cẩm tú cùng hồng chủ luôn hiếu kỳ nhìn về phía thẩm hạo bụng đoán chừng trong lòng tại kỳ quái nhiều đ ộ như vậy là thế nào bị thẩm hạo giả vỡ tiếp nói thật ăn nhiều như vậy thẩm hạo cũng chỉ là bảy phân no bụng hắn phát hiện theo hắn tu vi đề cao hắn sức ăn cũng sẽ đề cao tu sĩ khác cũng là như thế nhưng tuyệt đối không có hắn rõ ràng như vậy chân trước vừa tiến công giải phòng chân sau vương nhất minh liền đến cầm trong tay một phần đồng đầu đại nhân trước đó vừa tới chấn phủ sứ lệnh đầu ừ n thẩm hạo phát hiện đồng đầu thượng trừ ký ấn bên ngoài đồng thời không có đặc biệt đánh dấu mất cấp điều này nói rõ đồng đầu không phải bí mật nội dung sau khi nhận lấy vừa mở ra thẩm hạo hai mắt co r ụ t lại chật trên mặt mang lên tiếu dung ha ha t u t cuối cùng là truyền xuống tăng lớn phong nhật thành huyền thanh vệ hắc kỳ doanh tài nguyên phối cấp sách thí điểm là khoản không chỉ có tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn quan ấn còn có chỉ huy sứ nha môn quan ấn thậm chí trừ khương thành thân bút ký tên bên ngoài phía trước nhất còn có một cái tên bàng ban vương nhất minh rõ ràng là nhìn qua phần này lệnh đầu phía trên từng cái từng cái chậm rãi để trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn cho dù tại trước đó hắn liền nghe nhà mình đại nhân nói qua sẽ có một màn như thế nhưng hôm nay tin tức chuyển x u ố n g mới là đắc ý thời điểm trước kia hắc kỳ doanh chẳng qua là tổng kỳ biên chế bắt đầu có thể xét đề nửa cấp cái này liền nhìn mắt đỏ một đám người bây giờ phần này thí điểm văn thư truyền xuống tuyệt đối phải vỡ tổ đây là thông cáo văn thư ngươi đi theo quy trình đi thẩm hạo cầm lấy yêu bài của mình tại lệnh đầu thượng làm ký hiệu biểu thị đã duyệt chỗ dựa theo huyền thanh vệ quy củ loại này thông cáo loại lệnh đầu là cần thác ấn về sau gián thiếp đi ra đại nhân không cần chức cho không thiên hộ đánh chức cái bắt chuyện vương nhất minh sau khi nói xong liền biết mình thất ngôn bất quá thẩm hạo cũng không có để ý chỉ là ngừng lại trong tay bưng trà động tác quay đầu nhìn về phía vương nhất minh cười nói không cần đến đây là hắc kỳ doanh sự vụ hoàn toàn sẽ không can thiệp đến huyền thanh vệ cái khác các hạng thuộc hạ cái này liền đi làm không bao lâu vương nhất minh thác ấn văn thư về sau đem nguyên bản trả lại sau đó tự mình đem thác ấn gián tiếp ở thiên hộ sở vào cửa trên tường phía ngoài ồn ào nói rõ phần này thí điểm văn thư đích sắc để huyền thanh vệ vỡ tổ bất quá thẩm hạo nhưng không có đi quản những này hắn cầm nguyên bản lệnh đầu tại dần dần nhìn kỹ trên cơ bản vẫn là hắn trước đó đang thử điểm bản lệnh đầu tại dần nhìn kỹ trên cơ bản vẫn là n trước đó bị cân đối tăng giảm tổng thể đến nói biến hóa không lớn bất quá trong đó có một đầu lại làm cho thẩm hạo lông mày dần dần nhân lại hắc kỳ doanh tại gặp được đặc thù sự kiện lúc có thể cân nhắc tình cân nhắc tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nhưng từ chỉ huy sứ nha môn hứa lấy vượt chức quyền khu quản hạt điều tra và giải quyết vụ án lâm thời quyền lực liên đâu này tuyệt đối không phải thẩm hạo đem ra là khương thành cộng vào thẩm hạo trong lòng chợ không như thế suy đoán bởi vì trước đó khương thành căn bản không có cho hắn nửa đ i ể m phương diện này nhắc nhở cho nên rất không có khả năng vậy còn dư lại cũng chỉ có thể là so chấn phủ sứ nha môn càng cao hơn một cấp chỉ huy sứ nha môn thêm vào đi cuối cùng nhìn thấy lệnh đầu cuối cùng là khoản chỗ bàng ban hai chữ trong lòng của hắn chắc chắn kết quả nếu như đầu này là bảng ban cộng vào vậy liền nói thông được chật nhìn tự a hồ không có gì nhưng thẩm hạo hơi tưởng tượng đã cảm thấy đầu này ở trong cất giấu rất nhiều thứ thao tác không gian cực lớn mà lại tự a hồ đây mới là phần này thí điểm kế hoạch nhanh như vậy chuyển xuống nguyên nhân chủ yếu đây là đ a n g minh tu sạn đạo ám độ chấn thương thẩm hạo có loại dự cảm trừ phần này văn thư bên ngoài hắn rất nhanh sẽ còn tiếp vào mặt khác mệnh lệnh ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu chuyển qua người gác cổng liền gõ cửa nói có c h ấ n phủ sứ nha môn giấy nhắn tin đưa tới muốn thẩm hạo tự mình ký nhận trong đầu hiện lên quả nhiên để người sau khi đi vào thu lệnh đầu bên trong không có mấy cái tự chỉ là lệnh cưỡng chế hắn ngày mai buổi sáng nhất thiết phải tiến về c h ấ n p h ụ sứ nha môn một chuyến thương thành có lời muốn mặc t ụ xem ra thật muốn đem sự tình ném trở về a thẩm hạo có chút vào đầu còn có chút n ệ n chân mình cảm giác thật giống như ăn bún thập cầm c â y không ăn thời điểm nghe hương hướng miệng bên trong rót thời điểm liền trông nom thụ lực hôm sau kéo thời điểm càng phải xem thể chất hiện tại thẩm hạo giống như là ngồi tại cạnh nồi chuẩn bị ăn bún thập cầm tay người có thể hay không chịu đựng được cỗ này sức lực Về sau kéo không é o k tiêu chạy đúng ề u quá là ấn Bất ăn số. bố thức gấp kỳ thật hẳn là không phải do hắn không phải khương thành giấy nhắn tin sẽ không ngay sau đó liền đến hơn nữa còn là dùng nhất thiết phải loại này từ mắt hẳn là phải ngay mặt cùng hắn hảo hảo nói một chút động tác kế tiếp hẳn là làm sao làm thầm hạo n g â m lại lại cảm thấy buồn cười hắn biết chuyện này là chính hắn dẫn ra đến không thể thoại nguyện ném cho cấp trên tính vận khí không tốt nhưng khương thành hẳn là cũng hết sức xoan suýt đây coi là không tính bị hắn kéo lên thuyền nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ bị bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng ồn ào cắt đứt cũng không phải có ai tại bọn họ miệng ồn ào mà là tựa hồ bên ngoài có rất nhiều người tại nhau nhau hùng hùng hổ hổ cái chủng loại kia ngôn ngữ có chút kích động bên ngoài chuyện gì người gác cổng cẩn thận từng ly từng tí trở lại hồi đại nhân lời nói là bên ngoài tại nhau nhau nói nói cái gì nặng bên này nhẹ bên kia loại hình ngôn ngữ tiểu nhân cũng không hiểu những thứ này người gác cổng không dám nhiều lời nhưng thẩm hạo lại là nghe rõ đỏ mắt thôi không dám lên trên áo chỉ dám leo đến hắc kỳ doanh trụ sở phụ cận lớn tiếng phát phát náo tao câu cái tâm lý thống khoái mà thôi cái này nếu là đặt ở dĩ vãng thẩm h ạ o cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính rồi người ta tâm lý không thoải mái lại không có bản sự đi cải biến chỉ là qua qua miệng nghiện phát tiết một chút tâm lý bất mãn mà thôi không coi là chuyện lớn nhi phàm là có chút lòng dạ cũng sẽ không để ý chí ít sẽ không ở trước mặt cùng người ngạch đỗi nhưng hôm nay không giống đi đem vương nhất minh gọi tiền đến là đại nhân người gác cổng như được đại xá vội vàng túi đầu chạy chậm đến liền đem vương nhất minh hô đi qua vương nhất minh sau khi đi vào chắp tay hành lễ sắc mặt cũng không dễ nhìn đại nhân không biết tìm thuộc hạ chuyện gì nghe phía bên ngoài kêu gào sao nghe tới vương nhất minh sắc mặt không dễ nhìn chính là trước đó cùng người bên ngoài lý luận qua những người kia để hắn cảm thấy có chút không thể nói lý người đi qua đem làm cho lợi hại nhất những người kia danh tự đều nhớ kỹ ngay trước bọn hắn phải mặt nhớ kỹ sau đó giao cho huynh đệ phía dưới cho bọn hắn tìm một chút sự tình l à n chương i phải lần ba n trong huynh n góc các h đệ đều trăm liên bốn mươi quan mới vương nhất minh sửng sốt một chút hắn đều nhanh quên mình bao lâu không có phụ trách qua cụ thể điều tra và giải quyết sự vụ t h i ê n h ộ sở trong cơ bản thượng đều là xử lý xuống mặt các thành chủ tính chung sự vụ lại hoặc là cung cấp vũ lực tiếp viện còn có chính là hiệp tra hoặc là đốc thúc mình là chủ xử lý phương cha án cái này tại thiên hộ sở hắc kỳ trong doanh trại cũng không nhiều chí ít đôi vương nhất m ì n h đến nói là đã lâu hơn nữa còn là như thế mang theo rõ ràng chủ động tính nhắm vào chất bản án càng làm cho vương nhất m ì n h không hiểu mừng rỡ thuộc hạ nhất định làm được thỏa thỏa thiết thiếp đi thôi ghi nhớ đối ngươi không khách khí người ngươi cũng không cần khách khí với hắn thuộc hạ minh bạch vương nhất minh cũng không phải quả h ầ mềm chớ nhìn hắn bình thường cười tủm tìm không quá ưa thích ngôn t ử nhưng người ta là trong hoàng thành vọng tộc tử đệ tâm cao khí n g ạ o tại thực chất bên trong ngày thường không nổi giận kia là nội liễm cùng lòng dạ một khi để hắn chờ đến cơ hội hắn cũng có thể là kẻ hung hãn t h ầ m hạo phất tay vương nhất minh xuống dưới làm theo rất nhanh bên ngoài lúc đầu hồn ào thanh em cấp tốc liền không có hắc kỳ doanh phó quan cầm sách nhỏ đến lần lượt ký danh tự đây là muốn làm gì nhìn xem để người sợ hãi a bất quá đến lúc này đại bộ phận người mặc dù không nói nữa trong lòng lại là càng thêm t h n h thường cảm thấy hắc kỳ doanh cũng liền dám như thế hù dọa một chút người mà thôi ăn đến nhiều nhất hết lần này tới lần khác tư lịch vẫn là nhất cạn phía trên thực tế không công bằng còn phải lại náo náo thế là hắc kỳ doanh trụ sở thanh tĩnh về sau tân nhiệm thiên hộ quan khuông thị nguyên h n công giải trong phòng liền kín người hết chỗ hạ kém thẩm hạo mỉm cười từ công giải trong phòng ra trên đường đi chủ động chiều hắn chắp tay hành lệ không ít người cho dù không chào hỏi cũng là khẽ không người dừng bước để hắn đi đầu hoàn toàn nhìn không ra ở trên buổi chưa còn có không ít người vây quanh ở hắc kỳ doanh trụ sở cổng ồ nào đâu bây giờ thẩm hạo phong nhật thành bên trong ai dám ở trước mặt cho hắn sắc mặt tân nhiệm t i ê n hộ quan khung thị nguyên h n buổi tối hôm nay thẩm hạo tại tiểu lâu an bài bàn tiệc liền mời khung thị nguyên h n trương khiêm cùng cam lâm cùng đường thanh nguyên tiếp khách không có tuyển tại hoa lâu bên trong chủ yếu là muốn thuần túy nói chuyện phiếm kéo kéo quan hệ muốn vui đùa về sau có rất nhiều cơ hội trương khiêm cùng cam lâm đều cùng thẩm hạo đồng dạng thuộc về khương thành đầu này trên thuyền mà khung thị nguyên có thể thành công ngồi lên phong nhật thành huyền thanh vệ chủ sự quan vị trí cũng khẳng định là bị khương thành cầm chắc lấy cũng coi là một đầu thuyền về phần đường thanh nguyên đây là thẩm hạo tư tâm đẩy một cái đường thanh nguyên đồng thời cũng đang giúp mình tìm một cái giúp đỡ t i ự u lâu là đường thanh nguyên đi an bài thẩm hạo đi vào thời điểm trường cam hai người đã tại trong xương phòng chờ lấy gặp hắn tiến đến vội vàng muốn thẩm hạo cùng bọn hắn cùng một trôn é m hạt dưa đánh bạc tu sĩ đánh bạc nhất là không thú vị rất dễ dàng gian lận đặc biệt là tu vi cao ngươi phòng đều không phòng được trước kia thẩm hạo cùng hai gia hỏa này đánh bạc một m ù a t u a cộng lại không có ba vạn cũng có hai vạn nhưng hôm nay liền chờ không thị nguyên tới cái này thời gian một nén hương bên trong thẩm hạo quả thực là không có để trường cam hai người thắng nổi một lần thẩm lão đệ người câu cá a không có phát hiện ngươi tù vi lại chú n g rồi âm lặng lẽ chạy tới đem chúng ta âm thảm trả tiền trả tiền không tính a ngươi đổ nghịch thơm khi dễ người thẩm h ạ o cười ha ha làm sao có thể đem thắng tiền nôn trở về xoay tay một cái liền đem một sấp thật d i y ngân phiếu thu vào trong túi chữ vật thấy trương cam hai người thẳng nhữ môi trong lòng thở dài lại một túi tiền nhỏ bay về sau đánh bạc không tìm cái này họ thẩm rất có thể trang bất quá trương cam hai người cũng không khỏi không phụ k h người với người thật đúng là không phải đầu dạng bọn hắn tốt xấu so thẩm hạo lớn nhiều như vậy số tuổi tu vi tụ thần tứ trọng liền t r ư ớ n g bất động vật khí tốt cuối cùng bắt một tay có thể lại hướng lên sông một lần vật khí không tốt đời này cũng liền như thế như vậy nào giống thẩm hạo dạng này tu vi cùng hoạn lộ đều như chơi đùa xoạt xoạt xoạt đi lên trên ao ước không đến ao ước không đến nha người đâu làm sao còn chưa tới t r ư ơ n g khiêm thấy truy khoản vô vọng cũng chỉ có thể coi như tôi h q u ậ y miệng ngồi trên ghế nâng trung trà lên hướng miệng bên trong đưa cũng nhanh thẩm hạo ứng phó một câu nói tiếp đến hắn tử cửa sổ nhìn xuống vừa hay nhìn thấy đường thanh nguyên cùng k h u ô n g thị nguyên h n cùng một chỗ xuống xe ngựa ngươi lại đem họ đường kêu lên rồi cam lâm có chút nhìn không hiểu ừ n cũng coi như lão giao tình nhiều con đường đợi một chút hai vị đại ca cũng hỗ trợ gõ cổ vũ còn không biết vị này tân nhiệm thiên hộ đại nhân cái gì khẩu khí đâu trương khiêm cùng cam lâm nhìn nhau cười một tiếng trương khiêm nói tiếp đi có thể có cái gì khẩu khí khương đại nhân đưa lên người hẳn là còn có thể không biết n g ư ờ i thẩm hạo cân cước yên tâm ta cùng lão cam vẫn luôn là ngươi đứng lại bên này ngôn ngữ vài câu tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên trương khiêm cùng cam lâm cũng theo thẩm hạo cùng một chỗ từ trên ghế đứng lên nên đến cửa xương phòng miệng khung đại nhân ha ha thẩm lão đệ n g ư ơ i cái này bỗng nhiên rượu ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi chỉ sợ ngươi cấp quý lạc không phải sao một chút kém liền lôi kéo đường đại nhân tới không nghĩ tới trương thiên hộ cam thiên hộ cũng tại a không đợi bao lâu a không có không có sớm đến một bước thôi đều là lời xa g i a o nếu thật là chờ không đội nơi nào sẽ chỉ hoan lâu như vậy bất quá lời này phong ngược lại là rất thích hợp tối thiểu có thiện ý ở bên trong thẩm hạo trong lòng cũng liền có ít người đến đông đủ liền khai tiệc ba tuần say rượu liền bắt đầu nói sự tình vừa mới bắt đầu chỉ là tâm sự nhàn thoại dù sao coi như đang ngồi cũng không phải gương mặt lạ t h ẩ m hạo trước đó cùng khuông thị nguyên h n không có gì tiếp xúc nhưng mặt m ũ i vẫn là quen t r ư ơ n g c a m hai người cũng là như thế vẫn là thầm lão đệ dễ chịu à hôm nay cái kia phần thông cáo mới ra hắc kỳ doanh lần nữa nước lên thì thuyền lên không chỉ chức quyền thượng tiên bệ riêng là tài nguyên nghiêng cũng kia cũng là để cho người đỏ mắt nói thật ta vừa mới bắt đầu còn không tin không nghĩ tới là thật phía trên đồi hắc kỳ doanh coi trọng quả như là quả nhiên là không nghĩ tới a ha ha khung đại nhân nói cực phải bất quá phần này tín nhiệm cũng là đầy đủ áp lực sau này còn muốn khung đại nhân chỉ điểm nhiều hơn mới là không phải thuộc hạ nhưng gánh không được đừng đừng đừng thẩm lão đệ ngươi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm hắc kỳ doanh sự tình vẫn luôn là người t ạ i bắt lúc trước ngôi trường hạ ở thời điểm chính là như thế ta nhìn tiếp tục giữ vững liền rất tốt mặt khác h ư ơ n g đại nhân cũng cho ta đặc biệt đã thông báo hắc kỳ doanh cần không gian ta thân là phong nhật thành thiên hộ sợ chủ sự quan điểm này khí độ vẫn phải có sau này thẩm lão đệ cứ việc dạy r ư ớ c có gì cần cân đối địa phương cứ tới tìm ta chính là tuyệt không từ chối lời nói là thật xinh đẹp bất quá đồng dạng lên cao như vậy khẳng định liền có chuyển hướng thẩm hạo cười t ủ m tìm tiếp lấy nghe không có tiết lời quả nhiên khung thị nguyên nói tiếp bất quá thẩm lão đệ hôm nay nghe nói ngươi nhằm vào chúng ta thiên hộ sở một số người chuẩn bị làm nội bộ tra xét cũng bởi vì bọn hắn tại hắc kỳ doanh trụ sở bên trong hồ nào rồi cần thiết hay không thẩm hạo cười nói cũng không về phần chỉ bất quá chính gặp thí điểm văn thư xuống tới t h u ộ chương ạ đại liền lấy là lão thời gia khi rồi bọn hắn những này không thức thời gia hỏa khi bé con ráng, quật quật, nhân nếu là cảm thấy. Không không không, thầm lão đệ, ta vừa rồi nói, n thấy. bé bộ thức hỏa thầm quật quật, ta cảm các vừa đệ, i hắc kỳ d o a h tình h sự ta n k ô nhúng tay vào. Chỉ là ta hy vọng ngươi thiên hộ sở nội Chỉ hy hộ giải tay ta tại tra quyết vào. và là các điều sở ba ộ t r x é trăm sự vụ thời thể ta t điểm có thể cùng ta bảo bốn mươi mốt quan hệ nhất trí trong hành động thẩm hạo phẩm phẩm bốn chữ này trong lòng rất nhanh liền hiểu được khó trách vị này cuối cùng có thể ngồi lên phong nhật thành thiên hộ sở chủ sự quan vị trí bên trên riêng là phần này thuận thế mà làm đầu góc cũng là người ta không thể khâm phục ta minh bạch không đại nhân ý tứ đợi ngày mai ta sẽ để cho vương nhất minh cùng người báo cáo hết t h ể dựa theo ý của ngài làm đầu không phải liền là muốn lợi dụng hắc kỳ doanh lần này rết g à dọa khỉ giúp mình củng cố thiên hộ sở bên trong địa vị nha loại này bận b i ể u thẩm hạo khẳng định là muốn rút một c á i n h ấ t tay mà thôi huống hồ làm như vậy kỳ thật cũng là tại mặt bên giúp đường thanh nguyên một thanh nhìn hôm nay đường thanh nguyên cùng không thị nguyên cùng một chỗ xuống xe ngựa dáng vẻ đường thanh nguyên hẳn là chuẩn bị chiều không thị nguyên đồ nhập cũng coi là khai khiếu một lần nghe tôi thẩm hạo như thế thượng đạo khung thị nguyên h n ý cười càng đậm chủ động bưng chén rượu lên cùng thẩm hạo uống một hơi cạn sạch trang diện cũng so trước đó càng nhiệt liệt cái này đ ố n g nhiên rượu một mực h ế t tới hợi chính lúc mới kết thúc có thể nói chủ và khách đều vui vẻ nói là t h i ệ n đường đường thanh nguyên thượng khung thị nguyên h n xe ngựa đi trước thẩm hạo cùng trường cam hai người tại tiểu lâu cổng đưa tiễn bên này xe ngựa vừa đi cam lâm liền cười nói xem ra đường thanh nguyên là chuẩn bị đi khung thị nguyên phương pháp rồi thiếp như thế gấp hẳn là lao tiểu tử này còn có ý tưởng trương kiêm cũng nói theo có hay không ý nghị không biết dù sao vận khí của hắn không sai khung thị nguyên h n hiện tại chính là lúc dùng người đường thanh nguyên trước đó lại không có với ai lên yêu tiêu thân cho nên hẳn là có thể vào khung thị nguyên h n mắt lao trương nói rất có lý bất quá ta trước đó còn tưởng rằng hắn là muốn theo thẩm lão đệ con đường đi tìm khương đại nhân muôn lộ không nghĩ tới lại là tìm tới cái này khung thị nguyên h n khương đại nhân có thể coi trọng đường thanh nguyên quên đi thôi trương c a m hai người là không quá để ý đường thanh nguyên thẩm h o biết nhưng không cùng lấy mở miệng lời nói mà là lại dẫn hai người này đi trong thành một chỗ quan trả nơi này là vương kiệm thủ hạ quỷ môn làm s ả n nghiệp giữ bí mật tính hết sức tốt mà lại trà cũng hết sức chính thẩm hạo tới qua hai lần làm sao ngươi biết có việc muốn cùng ngươi nói trương khiêm hiếu kỳ h ắ n cùng cam lâm không có sơ hở rõ a làm sao cái này thẩm lão đ ể xem ra cái gì đều hiểu được dáng vẻ đâu cái này có cái gì không dễ đoán các ngươi trước kia lần nào không phải uống rượu đều đi hoa lâu lần này chẳng hề đề cập còn có thể là đổi tính rồi khẳng định là có chuyện muốn nói nha chương c ă n hai người cũng là không thể không nói cái chữ p h ụ tiểu tử ngươi cái này mắt là càng ngày càng độc bất quá chỗ này an toàn sao bố trí cái pháp trận a thẩm h ạ o nghe vậy nhẹ gật đầu cứ việc nơi này hắn cảm thấy đáng tin nhưng vẫn là vung một bộ pháp bàn ra đem phòng trà bao xương bao lại chờ lấy t r ư ơ n g cam hai người nói sau biên quân bên kia có tin tức trương khiêm mở miệng câu đầu tiên liền để thẩm h ạ o tinh thần tỉnh táo vốn cho rằng biên quân bên kia tin tức không có nhanh như vậy ra nhưng ai có thể tưởng thế mà tới nhanh như vậy nói thế nào chúng ta hỏi than thạch bằng hữu tại mùng hai tháng mười hai thời điểm đích xác có người mượn đường than thạch trận pháp truyền thống tổng cộng là ba người ghi chép thượng làm pháp khí kiểm tra thí điểm ngụy trang nhưng biên quân quân nhu doanh bên kia đồng thời không có nhận qua phương diện này thông báo mặt khác chúng ta đưa ngươi cho cái kia hai bước chân dung cho than thạch người bên kia nhìn lúc ấy mượn đường trong ba người có hai cái cùng chân dung bên trong rất giống thâm hạo tin tức có thể tin được không yên tâm tuyệt đối đáng tin trương k i ê m cùng cam lâm n ô n ngữ chắc chắn ngược lại để thẩm hạo rơi vào trầm mặc hắn không phải hoài nghi mà là tại tính toán thật lâu thẩm hạo thử thăm dò hỏi một câu có thể hay không nói cho ta các ngươi tại biên quân người bên kia là ai làm gì Cam lâm mày. khẽ như t h ầ m hạo giải thích nói hai vị đại ca các ngươi sẽ không cảm thấy chuyện này cứ như vậy kết thúc đi cha một nửa liền đặt xuống ở một bên ta dù sao cũng phải tiếp tục hướng xuống sờ sắp xếp a không thời khắc bắt chút cơ hội sao được còn cha ngươi liền một cái chỉ là bách hộ chức vụ tay lại dài có thể ngả vào đến nơi đâu ngươi đi lên giao chẳng phải hết à. t r ư ơ n g khiêm uống một mụn trà hắn ngược lại là không có cam lâm nhạy cảm như vậy t h ầ m hạo trong mắt hắn không có gì có thể suy nghĩ người một nhà ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy nhưng hôm nay chỉ huy sứ nha môn cùng c h ấ n p h ụ sứ nha môn liên danh hạ bố cáo tại cho hắc kỳ doanh tăng lớn tài nguyên nghiêng văn thư bên trong còn kẹp một đầu bởi vì không phải bí mật cho nên thẩm hạo trực tiếp đem văn thư bên trong cái k i a m ộ t đầu dấu đi điều khoản g chọn ra dạng cho trường c a m hai người biết thẩm hạo bên này nói chuyện trước khiêm cùng cam lâm cũng suy nghĩ qua mùi vị đến rồi một mặt đồng tình nhìn xem thẩm hạo đây là bao lớn một miệng hqa ắ c u phía trên mình không nghĩ có ngạnh sinh sinh muốn hướng thẩm hạo cái này nhỏ trên bờ vai ném hơn nữa nhìn bộ dáng thẩm hạo còn không vung được cam lâm do dự một lát mới nói ngươi đem nói được phần này bên trên đến chúng ta đã không còn gì để nói bất quá ngươi nhưng phải chú ý chớ để lộ phong thanh nhiều liên lụy đến lúc đó chúng ta cũng không có mặt gặp người hai vị đại ca yên tâm ta thẩm hạo làm người như thế nào các ngài còn không rõ ràng lắm lời này ngược lại là không sai thẩm hạo cho trương c a m hai người ấn tượng đích sắc không thể chê chúng ta tìm người là hợi hạ một thiên tướng gọi vũ khải cái này người trước kia giống như chúng ta đều tại khương đại nhân dưới trướng hiệu lực xem như đồng liêu mà lại làm người không sai hạ tại hợi hạ dẫn một cái tiên phong doanh cùng một cái pha cho doanh mặt n g ư ờ i tương đối quen t h ầ m hạo nghe trong lòng cũng tại đ i lại vũ khải danh tự này hắn nghe qua tỉ mỉ nghĩ lại liền ghi trước đó một lần tại tiểu xuyên vạn dặm trúc hải bên cạnh mai phục mã ta một lần kia chính là cùng cái này v ũ khải đánh quan hệ lúc ấy đối phương còn tiếp viện một chi tiên phong doanh cho bọn hắn áp trận nói như vậy t h ầ m hạo còn thiếu đối phương một cái nhân tình không nghĩ tới lại đem quan hệ cho nối liền rồi có thể hay không tìm một cơ hội chính thức dẫn tiến một chút chúng ta nghĩ một chút biện pháp đem thân phận của ngươi đ ặ thù không khai đi khẳng định không được chờ chúng ta tin tức vậy liền phiền phức hai vị đại ca thẩm hạo một bên nói trong tay cũng nghiêm túc một người một chương ngân phiếu liền đập tới trong tay hai người một người một vật lượng đây đều là tính tại hát thủy kế hoạch kinh phí bên trong xem như tuyến nhân tiền trương khiêm cùng cam lâm cũng không có k h á c h k h í trực tiếp liền thu vào cùng thẩm hạo làm việc chính là điểm này hết sức vui mừng xưa nay sẽ không không phăng khoáng vừa ra tay tuyệt đối đều là đại bút hồi báo những này cho hai vị đại ca cầm đi vui l ư ợ chơi cho sự tình có tiến triển rồi ta lại đi tìm khương đại nhân giúp hai vị đại ca thành công thẩm hạo nói cũng không phải lời xa g i a o chỉ là một chút tiền bạc không thể tính thủ lao việc này không phải trường c a m hai người một mực hỗ trợ hắn căn bản không đầy được chờ sự tình lại có tiến triển hắn nghĩ đến tối thiểu giúp hai vị này thỉnh cầu điểm đan dược lợi ích thực tế ha ha thẩm lão đệ vậy chúng ta nhưng ghi nhớ ngươi câu nói này lạ sự tình nói xong trương k i ê m cùng cam lâm liền đứng dậy rời đi thẩm hạo ngồi đem uống trà xong xem như chạy không trong chốc lắc đầu sau đó cũng đứng dậy trở về về đến nhà liền tiến thư phòng sáng sớm ngày mai liền muốn đi c h ấ n phủ sứ nha môn thấy khương thành hắn trước tiên cần phải đem trong tay mình đ ồ vật vớt thuận mới tốt tiết nổi chương ba trăm bốn mươi hai t h ụ ý đêm qua phong nhật thành dù lạnh còn tính gánh vác được dù sao bên kia khí hậu không đến mức mùa đông tuyết rơi ấm lánh m à thôi nhưng hoàng thành bên này liền không giống một đêm tuyết rơi dày khắp nơi trên đường nhiều thật nhiều chết cóng nhỏ chó về phân chuột món đồ kia kháng đông lạnh lại sẽ đào động ngược lại không dễ dàng chết mất quân hầu phố thượng thiên không sáng liền đã rất náo nhiệt bên này có nha môn tổ chức quét tuyết đội tiến hành quét dọn bình thường đều sẽ đổi u t ạ i vào chiều trước thanh ra một đầu đường dọc tới mà quân hầu phố bên ngoài còn lại địa phương liền cần chờ trời sáng về sau mới có thể quét dọn các nhà các hộ phụ trách quét dọn nhà mình trước cửa cái kia một đoạn nhà ai dám không quét hoặc là trộm gian dùng mánh lưới kia là muốn bị lý trưởng tìm tới cửa mắng chớ xem thường lý trưởng năng lực tuyệt đối so người tưởng tượng lớn về phần những cái kia vọng tộc tường đỏ chủ g i a lại không dùng mình quét môn hạ còn nhiều nô b u ộ c cần tạp tự nhiên sẽ quét sạch sẽ, sẽ không để cho chủ ra mặt mũi khó coi dù sao thẩm hạo mới ra trận pháp truyền tống liền thấy dạng này một bức khắp nơi loay hoay khí thế ngất trời dán g vẻ bán điểm tâm sạp hàng bước lên bừng bừng nhiệt khí cùng mùi thơm quét tuyết người một đầu mồ hôi còn tại huy động cánh tay đi ngang qua các nhà tiểu lại đi lại vội vàng người buôn bán nhỏ cũng tại t r ụ t r ụ tính toán bắt đầu mình một ngày sinh kế hết sức tươi sống so thẩm hạo trên thường bách phong ngắn ngủi kiến thức có ý tứ được nhiều theo quân hầu phố đi một đoạn lại rẽ tiến đường nhỏ cuối cùng đến tính tây trấn phủ sứ nha m ô n cổng nhìn thấy cổng quét tuyết một bóng người lúc thẩm hạo còn sửng sốt một chút sau đó vén tay háo lên li x è n tuyết một cái x è n tiện tay đoạt một cái nha môn cân tạp hẳn là còn dám không cho thẩm hạo đại nhân thẩm hạo là không nghĩ tới khương thành sẽ ở bên ngoài quét tuyết thật bất ngờ nha ngươi cũng tới nữa ha ha phụ một tay trước tiên đem cái này một mảnh quét sạch sẽ là được được rồi đại nhân thẩm hạo lần thứ nhất quét tuyết nhưng một cái x è n vẫn là sẽ dùng khí lực cũng có cùng sau lưng khương thành phía trước quét phía sau hắn liền x è n đến ven đường hai người phối hợp còn rất tan ý sau một nén nhang liền quét xong điểm này lượng vận động đối với thẩm hạo đến nói đều không đến mức suất mồ hôi chớ nói chi là khương thành hai người cười tùng tìm đèm công cụ g i a o đến người bên ngoài trong tay cùng một chỗ tiến nha môn trước kia trong quân ngũ thời điểm gặp thấy loại này trời tuyết lớn thế nhưng là hết sức hung hiểm các tu sĩ gặp thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m miễn cho áp sập lều v à i chết có người một đêm một đêm không ngủ kia là chuyện thường ngày ta vẫn là phổ thông quân tốt thời điểm có một lần thiếu chút nữa bị đông cứng chết tại trạm gác bên trong tiến công giải phòng khương thành một bên tại người gác cổng bưng tới trong nước nóng tầy tay một bên nói với thẩm hạo lấy nhàn thoại hôm nay xem ra hảo hứng rất cao bất quá tuyết càng lớn năm sau càng là có thể bội thu chính là khổ những người bình thường kia bất quá bây giờ quốc triều có thể nợ than đã tốt lắm rồi chí ít không đến mức chết có người thầm hạo đối băng tiên tuyết địa kinh lịch rất ít cũng không có ở quân ngũ lợi qua không có cách nào đuổi theo n ô n ngữ chỉ có thể cười đứng tại bên cạnh ngồi đi cái kia phần thí điểm văn thư ngươi nhìn đi thầm hạo nhìn so thuộc hạ trước đó mưu đồ phải tốt hơn nhiều đa tạ đại nhân thượng hạ quần nhau thúc đẩy việc này thuộc hạ chắc chắn tốt tốt v ớ mông ngựa nói nhảm thì xong thí điểm kế hoạch vốn là ngươi buôn bán ra dự tính ban đầu cũng là vì tăng cường hấp kỳ doanh thực lực để ứng phó các loại phức tạp tình huống hiện tại thí điểm truyền xuống ngươi mới là công đầu không cần đến tới quay ta ta cũng không cần hỏi ngươi nhìn cái kêu phần văn thư có phát hiện hay không những vật khác thầm hạo không dám nói ngoa trực tiếp điểm đầu nói có thuộc hạ cũng chính cảm giác nghĩ hoặc còn muốn mời đại nhân hỗ trợ chỉ điểm sai lầm khương thành cười chỉ chỉ thầm hạo tức giận tiểu tử ngươi trong lòng một mảnh minh bạch luôn yêu thích cất dấu làm việc nói chuyện đều dọn nước không lọt cũng không biết ngươi đây là làm sao dưỡng thành quen thuộc d ư n g một chút khương thành tòa hạ nói tiếp đi đầu kia giấu ở văn thư bên trong điều khoản là bảng đại nhân tự mình c ộ p vào cũng là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi thuộc hạ sợ hãi chớ vội sợ hãi ngươi hẳn phải biết đầu này khoản vừa ra tới ý vị như thế nào a thầm hạo châm chước nói thuộc hạ coi là đây là phía trên muốn từ chỗ rất nhỏ bắt đầu tiếp tục điều tra và giải quyết mã t ă n g án đồng thời hy vọng từ chúng ta phong nhật thành hắc kỳ doanh đến dắt cái này đầu không sai ngươi có ý nghĩ gì sao thầm hạo cười khổ nói thuộc hạ đã cảm thấy có chút rời lên tảng đá nện chân của mình Chuyện này lúc đầu, đầu không không này So với tứ đại cánh quân, biên quân nhân thủ biến động lớn nhất phức tạp nhất muốn một thanh tre trời cũng khó khăn nhất nếu như quân ngũ nội bộ nơi nào có đột phá khẩu thuộc hạ cảm thấy biên quân có khả năng nhất mà lại trước đó người một vị bộ hạ cũ cũng ở bên kia vừa vặn lần này thành trương khiêm cùng cam lâm bọn hắn tuyến nhân thuộc hạ cảm thấy có thể cần dùng đến bộ hạ cũ n h a ngươi nói là vũ khải đúng không đúng thế đại nhân coi là thuộc hạ dạng này có được hay không khương thành trầm tư hồi lâu mới nói ngươi còn không có tiếp xúc vũ khải a nếu như không có trước hết đường nóng nội ta bên này trước tự mình tìm kiếm hắn y tứ sau đó ngươi lại đi cùng hắn tiếp xúc bất qua vũ khải cái này nhân g ã lòng tham lớn cần năm chết mới dám dùng cho nên ngươi tốt nhất làm chút chuẩn bị ngài là nói thầm hạo nhìn thoáng qua khương thành phát hiện khương thành ánh mắt lạnh lùng liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời không có đem lời nói đều nói thấu không có cách nào liên quan quá lớn có đôi khi không thể không đem mỗi người đều từ xấu nhất góc độ đi thi lượng vẫn là câu nói kia nhất định phải chú ý giữ bí mật một khi xuất hiện tiết lộ bí mật khả năng nhất định phải quyết định thật nhanh biến mất miệng lưới thuộc hạ minh bạch còn có lần này thi điểm văn thư để ngươi phong nhật thành hắc kỳ doanh thành quốc triều rất nhiều người tiêu điểm đừng làm đệ rồi nhất định phải mau chóng xuất hiệu quả không phải ai trên mặt rất khó coi nhiều lần bàn giao về sau thẩm hạo từ c h ấ n phủ sứ trong nha môn ra lúc đã giữa trưa vốn nghĩ về phong nhật thành dùng cơm trưa nhưng xe ngựa mới vừa đi tới trận pháp truyền thống phụ cận lại là nghe được một trận mùi thịt loại kia mối tiêu hương nhịn không được kêu dừng lập tức xe tìm mùi thơm đến một nhà giấu ở trong ngõ nhỏ tiểu quán tử cổng ăn không lỗ thầm nghĩ cái này tiệm ăn danh tự ngược lại là tiếp địa khí liền đi vào bên trong cũng liền bày ba bàn lớn đã ngồi một bàn mặt khác hai bàn còn chống không đại nhân người ăn chút gì trao hỏi điếm tiểu nhị rất béo cười lên con mắt liền thường một đường nhỏ thứ gì thơm như vậy nha là tiệm chúng ta bên trong chiêu bài mối tiêu gà cho ngài đến một con thẩm hạo thuận thế a n bị hạ gật đầu nói đến một con nếm thử lại nhặt chút ăn với cơm đồ ăn bên trên có ngay người chờ một lát rất nhanh mối tiêu gà thêm chút thức ăn liền lên bàn cự tuyệt tiểu nhị rượu thẩm hạo mở ra mình trong túi chữ vật ngũ lương dịch đổi một ly lớn một ngụm gà một ngụm rượu lại một ngụm thức nhắm ha ha người kia cái gì rượu t h ơ n qua a có thể nếm điểm sao không có yên lòng. có thẩm thạo lắc đầu trả lời một câu không hứng thú vốn cho rằng đối phương sẽ biết khó mà lui lại không muốn ra mặt rất dày bưng mình thức ăn trên bàn đĩa cùng bát đũa liền chuyển qua thẩm hạo một bàn này hoàn toàn không có bị thẩm hạo trên người sát khí hủ đến mảy may đừng nhanh như vậy cự tuyệt nha ta đây cũng là rượu ngon thần tiên ngưỡng nghe nói qua không thẩm hạo g ấ p thức ăn tay có chút dừng một chút nhún nhún cái mũi đồng thời không có nghe được thần tiên ngưỡng cái chủng loại kia thuần hương lắc đầu nói ngươi tốt nhất về bản của mình một bên nói một bên thả ra trên người sát ý muốn dọa đi cái này cái giày h ắ n ăn cơm ra hỏa nhìn ngươi một thân trang phục huyền thanh vệ bách hộ con a người kia thế mà vẫn như c ũ không sợ thẩm hạo không có phản ứng ngươi không nhìn ra ta cái này cái chén là một kiện pháp khí sao cố ý tìm người l u ợ n chế chẳng những có thể có thể tự hành hâm rượu cùng băng rượu còn có thể bao lại mùi rượu không tản ra cam đoan mỗi một phần tư vị đều uống vào miệng bên trong pháp khí chén rượu thẩm hạo nhìn kỹ đi khoan hay nói thật sự là lúc trước hắn nhìn nhầm chén rượu kia ngoại hình bình thường nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói thật có một cỗ pháp khí ba động tại trên đó q u a n quẩn lại nhìn chén rượu này thật dày d ư ớ i đáy hẳn là khảm nạm phiếm linh thạch danh miệm đổi một điểm đi thử một chút thẩm hưng thú từ bên cạnh cầm một con cái chén không đặt ở trước mặt đối phương ra hiệu lại rót điểm thử một chút đổi rượu thật sự là thần tiên ngưỡng tự nhiên có thể đổi một chén đổi một chén có thể người kia cũng nghiêm túc cầm qua mình bầu rượu liền cho thẩm hạo rót đ ầ y một bát cũng mới phát hiện bầu rượu kia thế mà cũng là một kiện pháp khí loại hình cùng ngoại hình xem ra cùng chi kia cái chén thế mà là nguyên bộ quả nhiên rượu dịch từ trong bầu rượu vừa ra tới mùi rượu thơm lập tức phiêu ra không thể so ngũ lương dịch kém thậm chí có khác phong vị lập tức không lớn tiểu quán tử bên trong hai chủng đồng mùi rượu tung hành dẫn tới trong tiệm tiểu nhị ít hầu ngủ cục thẳng ướt thầm hạ uống qua một lần thần tiên ngưỡng hơn nữa còn là sai người tự trả tiền mua lúc ấy hoa hơn mười vạn hai bông tuyết ngân tư vị hiện tại nhớ tới đều thiệt t h i chưa từng nghĩ tới mình sẽ còn uống lần thứ hai bưng chén lên một ngụm liền buồn b ự c nô、no. không sai thật đúng là thần tiên ngưỡng như thế nào không có lừa gạt ngươi chứ đến rượu của ngươi rồi nhanh lên nhanh lên ngươi không sợ ta chơi xấu một điểm rượu mà đã có cái gì tốt chơi xấu các ngươi huyền thanh vệ người còn không đến mức như thế không cần mặt núi người kia trong ngôn ngữ rất là nhẹ nhõm một điểm không có đối huyền thanh vệ bá chữ tị húy cái này rất ít gặp chí ít tại thẩm hạo ngày bình thường tiếp xúc các lộ người bên trong hắn cực kỳ hiếm thấy đến loại này trong lòng không có đem huyền thanh vệ để vào trong mắt người cái này người không phải người ngũ a lại hoặc là thật bối cảnh dày có thể coi huyền thanh vệ là không khí nhìn nhưng nếu thật là cái sau sẽ tại loại này tiểu quán tử bên trong ăn cơm mà lại chung quanh ngay cả một tên hộ vệ đều không có lại hoặc là cái này người tu vi cũng là như n h ế p vân như vậy tuyệt diệu đến mức thẩm hạo tưởng lầm là người bình thường tạm thời nghĩ mãi mà không rõ liền đem nghi hoặc đẻ ép lấy ra bầu rượu cũng cho đối phương rót một chén rót đầy rót đầy đúng đúng đúng cái k i a một bộ tham ăn dáng vẻ so với nhất vân đến đều chỉ có hơn chứ không kém thậm chí càng giống một cái tự quỷ nên có dáng vẻ đặc biệt là hai tay dâng bắt rượu ngụm nhỏ ngụm nhỏ phẩm bộ dáng t h ầ m h ạ o đều ở trong lòng nói t h ầ m cần thiết hay không ngươi thế nhưng l à i uống thần tiên những người không cần đến như thế thèm a rượu ngon rượu ngon rượu ngon liên tục nói ba tiếng rượu ngon mà lại trên mặt màu đỏ làn tràn t i ể u tình nhi vẫn là đi lên bất quá cái này người t i ể u lượng phải rất khá không có tu vi liên tiếp uống như thế đại nhất bắt không dưới bảy lượng ngũ lương dịch cũng liền đỏ mặt mà thôi rượu này có phải là gọi ngũ lương dịch đúng phong nhật thành bên t i a rượu ngươi lần đầu uống không trước kia uống qua hai lần so thần tiên n h ư ỡ n g liệt một chút cũng dày đặc một chút nhưng không có thần tiên n h ư ỡ n g như thế về cam mà lại uống nhiều cấp trên thượng phải nhanh nghe nói rất rẻ một trăm lượng một vỏ đi tựa như là bất quá không dễ mua đúng chính là không tốt lắm mua nghe nói là hạ lửa bán chó gian thương quá tặc cái này người nói nói xong mắng t ư ợ c rồi hoàn toàn không biết hắn mắng cầu tặc gian thương an vị tại bên cạnh hắn đói tiêu thụ sách l ư ợ c chính là vị này xuất chủ ý cũng không thể nói như vậy một trăm lượng một v ò so với thần tiên n h ư ỡ n g đến nói thế nhưng là tiện nghi không biết bao nhiêu sao có thể tính gian thương đâu còn không gian u ố n g đến lên loại rượu này người sẽ quan tâm điểm này bạn thần tiên n h ư ỡ n g sản lượng nhỏ nhưng danh khí lớn cái này ngũ lương dịch dựa vào hạn lượng mua bán thủ đoạn ngược lại là đi giá thấp lại đồng dạng đem tràng diện khống chế tại c u n g không đủ cầu tình huống mà lại so với thần tiên ngưỡng số lượng ngũ lương dịch sợ là gấp trăm lần nghìn lần bán đi tiền kiếm được sợ là không cần thần tiên ngưỡng thiếu thần hạo nghe vậy không khỏi xem trọng đối phương một mắt cái này não người xoay chuyển rất nhanh n a bất quá cái này ngũ lương dịch cửa hàng cũng không đơn giản nghe nói suy nghĩ rất nhiều muốn đi phân chén canh người đều vấp phải chắc trở người ta bao lại phong nhật thành các mặt ai đ ú n tay đều không dùng một ngày thu đấu vào đâu t h ẩ m hạo lời này không có t i ế p nhưng đối phương nói là tình hình thực tế nếu không phải hắn đem ngũ lương dịch cùng hát thủy kế hoạch kinh phí hồ tạm cùng một chỗ liền xem như hắn cũng không giữ được cất rượu chương g i a bất quá cũng bởi vì cái này nguyên nhân ngũ lương dịch chỉ có thể vây ở phong nhật thành khu q u ả n hạn muốn đi ra ngoài bên ngoài đỏ mắt người đồng dạng có thủ đoạn không để rượu bán đi ngươi có thể mua được rượu này cũng hẳn là có phương pháp ngươi là phong nhật thành người ồ nói thế nào các hạ mặc dù là huyền thanh vệ bất hộ nhưng cái này trước quan cũng liền đồng dạng không tính là gì nếu như tại hoàng thành bên này liền càng lộ ra nhỏ ngũ lương dịch loại này khan hiếm hàng ngươi nếu là có khẳng định liền lấy đi thượng hạ chuẩn bị sẽ không tùy ý mình uống chỉ có thể nói ngươi có rất nhiều loại rượu này cho nên hẳn là rượu này nơi sản sinh quan phương pháp quen hơn cũng càng dễ dàng cầm tới rượu mới sẽ không quá để ý thẩm hạo nhẹ gật đầu không có lại nói túi đầu ă n gà hoàng thành bên này cân cước vững chắc quá nhiều người hắn cũng không muốn cùng đối phương nhiều trò chuyện trò chuyện sâu hắn cũng không quen bất quá thẩm hạo không nghĩ trò chuyện đối phương lại là lắm lời đ ồ n dạng thầm thì thì một mực đang nói chủ yếu chính là nói rượu nói lần sau nếu là thẩm hạo còn có ngũ lương dịch có thể tới cùng hắn đổi còn nói mỗi tháng hắn đều thường xuyên đến tiệm này ăn gà có thể gặp được thẩm hạo nghe vậy lắc đầu muốn cười cái này nhân ngôn lời nói là đang nhảy thoát cái gì đều không có giảng liền nghĩ mời người bán rượu cho hắn ngay cả danh tự đều không nói bán ngươi cái gì một bữa cơm ăn xong vừa muốn đứng dậy đối phương lại đi trước tựa hồ có chút bật điệu ngược lại là trước khi đi lưu lại một cái tên dương thất nết miệng thẩm hạo kết hết nợ cũng đứng dậy rời đi vừa rồi người kia sự tình hắn quay đầu liền cho ném rơi Cái k sau, phất phất sau nửa h nghe tự cách giờ cái này áo trắng trung niên nhân từ ngõ hẻm bên trong xuyên qua một tòa xâm nghiêm kiến trúc cửa sau hiện ra một viên màu đỏ mang t h e o thiết văn lệnh bài về sau có thể tin bảo đi qua ám đạo cuối cùng cái này người an tĩnh đứng tại một gian tinh thất cổng chờ đại khái thời gian nửa nén hương trong tinh thất mới vang lên tiếng người vào đi vâng đại nhân đẩy cửa đi vào trong tinh thất giống tuyết chỉ có một chiếc đèn trên mặt đất khoanh chân ngồi một người chính là huyền thanh vệ chỉ huy sứ bàn ban áo trắng trung niên nhân sau khi đi vào liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất đầu cũng xử trên mặt đất không dám tự tiện mở miệng người đâu đã về phòng nhật thành thuộc hạ an bài hai tên hảo thủ đi theo tin tức khác đâu hạch thật không có xuất thân không có cách nào xác minh bởi vì căn cứ công văn thượng ghi chép hắn nguyên quán là tinh trung tân lương thành là tuổi nhỏ chạy nạn đến lê thành trên đường gặp được một cái tán tu dẫn hắn nhập sửa cửa sau đó tán tu qua đời hắn dựa vào ít ỏi tu vi tiến huyền thanh vệ dự bị doanh hôn ăn uống những này chỉ có chút ít nhân chứng nhưng cha cũng không thể xác thực ngược lại là hắn tiến vào huyền thanh vệ về sau mạch lạc toàn bộ nhưng cha rõ ràng không sai đều có thể xác minh mặt khác người này thiên phú kỳ dị hư hư thực thực đang không ngừng tăng trưởng đặc biệt là gần nhất hai năm qua càng là đột nhiên tăng mạnh nhất cử từ luyện khí tứ ngũ trọng tấn thăng đến bây giờ tụ thần ngũ trọng mà lại hắn từ tụ thần tứ trọng đến ngũ trọng chỉ dùng không đủ hai tháng ừ m không đủ hai tháng tụ thần tứ trọng tiến ngũ trọng đúng thế bàng ban khỏe miệng hơi có chút dâng lên đây là hậu thiên thành hình thiên tại sao dưng một chút lại nói hắn cân cước ngươi tiếp tục sở sắp xếp việc quan hệ năm đó thiên thai hẳn là còn có thể có chút vết tích có thể tra mặt khác lấy phán đoán của ngươi người này tin được không áo trắng trung niên nhân trầm mặc một hồi mới nói hồi đại nhân lời nói thuộc hạ không có từ trên người hắn nhìn thấy bẩn t h i u đó chính là có thể tin bang ban tựa hồ hết sức nhìn xem quy sát người cách nhìn như thế ngươi liền tiếp tục nhìn chằm chằm hắn đừng để hắn phát giác cũng đừng quay hắn bất luận cái gì hành vi theo báo chính là thuộc hạ biết bất quá hai ngày này thuộc hạ phát hiện còn có người trong bóng tối t r a hắn cái gì nhân rất lão luyện mà lại rất bí mật không có cách nào nắm được án rất như là nguyện ảnh lâu thủ đoạn áo trắng trung niên nhân thanh nhâm tại nâng lên nguyện ảnh lâu ba chữ thời điểm rốt cục có một tia cảm xúc chập trùng tựa hồ mang theo cảnh giác ồ Hắn chỉ là một cái tòng ngũ phẩm bách hộ nhiều ảnh tòng ngũ quan cũng có người dùng nhiều tiền nguyện người cái có là lâu một tìm được ế n này còn tàng xong n tra. tiểu tử ra Ha ha, xem việc. g ờ i phái thêm hai người đi phong thêm Nhật Thành, nhìn chăm chăm, cũng muốn cũng ư đ bảo vệ、được. Tiểu tử này hiện tại thế nhưng là huyền thanh t hiện huyền này nhưng bên là vệ rồi o cho n giống đừng người g gốc. một làm hạt tốt cây Được để r thuộc hạ trở về liền lại phái người đi phong nhật thành tuyệt đối bảo vệ hắn chu toàn bàng ban phất phất tay ra hiệu đối phương có thể lui ra hắn hôm nay công khóa còn muốn tiếp tục nhưng liền phát hiện đối phương vẫn như cũ quỳ sát không dạy nổi còn có việc đại nhân sáng nay trong cung có tin tức chuyển tới trong cung bàng ban toàn thân rõ ràng khẽ giật mình c h ậ t chân mày hơi nhữ lại nói tin tức gì tối hôm qua trong cung ngự y viện hoạn quan phát hiện trần ngự y tại hiệu thuốc chế biến chén thuốc cạn thuốc bên trong có ngũ phong hoàng còn lại thủ hạ đi hỏi ngũ phong hoàng là một loại máy dược thuốc người tiềm lực tục lực nhưng đối căn cơ tổn thương cực lớn bình thường là dùng tới làm khẩn cấp chưa có nhập chén thuốc chế biến phương thuốc thuốc kia cặn ba đâu cái kêu hoạn quan trì tới kịp nhìn mấy lần không có cơ hội cầm liền bị trần ngự y trở về bao đi rồi nhìn xem ném vào dược lô bên trong đốt sạch sẽ kết hợp với trần ngự y ngày thường hành tung cùng làm nghề y phạm vi thuộc hạ cho rằng bộ kia mánh dược hẳn là hẳn là cho bệ hạ chuẩn bị b à n g ban trên thân khí tức hơi có chút l o ạ n rồi trần mặc hồi lâu mới nói vì sao hiện tại mới phát hiện trong cung ngũ phong hoàng vẫn luôn có định lượng chưa hề thiếu hồi qua cũng không có thấy trần ngự y tại hiệu thuốc lấy ra ngũ phong hoàng nhập c h é n thuốc nghĩ đến đây là trần ngự y từ ngoài cung mang vào cho nên nhất thời thiếu giám sát phế vật quắc khẽ một tiếng quỳ sát người bị kình khí vô hình tung bay mấy trượng một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng lại xinh xinh nuốt trở vào đứng lên tiếp tục quỳ được không dám lên tiếng nhìn chằm chằm trần hạo nghiệp coi như hắn một ngày đi mấy chuyến nhà xí mỗi lội bao lâu các ngươi đều muốn biết rõ ràng còn có lập tức cho ta đem năm môn các tinh q u a n đều chằm chằm chết rồi pham la bọn hắn có cái gì di động lập tức bao tới đi xuống đi vâng thuộc hạ cáo lui trước khi đi còn dùng ống tay áo đem trên mặt đất mình vừa rồi vẩy ra đến máu lau sạch sẽ mới đứng dậy rời đi tinh thất người đi rồi bàng ban lại không tiếp tục công khóa tâm tư bực bội từ bồ đoàn bên trên đứng lên tại trong tinh thất vừa đi vừa về đ ộ bước bệ hạ vì sao muốn dùng mách dược là ngự y trần hạo nghiệp bị người sai xử mưu hại bệ hạ b a n g ban lắc đầu mình không cái suy đoán này trần hạo nghiệp từ nhỏ là bệ hạ thư đồng sau nhập tông môn học y thuật tu vi không cao nhưng y thuật lại cả nước hắn hưu mà lại một nhà mấy đời đều thâm thụ hoàng ân cùng hoàng thất vận mệnh buộc chặt thuộc về loại kia hoàng thất không có bọn hắn sẽ trước t r ô n cùng gia tộc không tồn tại hai lòng khả năng đó chính là bệ hạ cần cho nên mới dùng loại này mách dược đây là muốn làm gì bàng ban trong lòng càng phát ra bất an nghĩ đến gần nhất hơn một năm nay đến nay bệ hạ cố ý bỏ mặc thế lực khắp nơi dã man sinh trưởng lại không thêm vào chế hành thậm chí ngay cả mấy cái hoàng tử cử động đều tại bệ hạ ngầm đồng ý hạ trở nên càng ngày càng k h á c người cho dù là một mực bị định là bệ hạ thân quân huyền thanh vệ bây giờ cũng chưa có bị bệ hạ điểm đến danh t ự thời điểm hết thảy đều tựa hồ mặc kệ không hỏi cái này khiến bảng ban đột nhiên vang lên một câu lại nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi cười nhìn xem ngươi, khóc, nhìn xem ngươi âm hưu quỳ kế cũng nhìn xem ngươi tả hữu ngang n h ả lại hoặc là nhìn xem chân ngươi ra đời gốc trời sập cũng không sợ hãi hết t h ả đều thấy rõ ràng mới là động thủ thời điểm đây không phải chuyện tốt ý vị này bệ hạ thân thể khả năng trở nên cực kỳ hỏng bét cho nên mới sẽ dùng loại này cơ hồ thoạt nhìn là chuẩn bị rút tuổi dưới đáy nổi thủ đoạn t à n nhẫn đương nhiên hết t h ả đều là b à n g ban đang suy đoán hắn tạm thời còn không dám chắc chắn buổi chiều b à n g ban từ chỉ huy sứ nha môn ra trực tiếp đi cửa cung thông báo muốn gặp mặt hoàng đế nhưng được cho biết hoàng đế không muốn gặp hắn l i ê n lại lên giấy nhắn tin nói có chuyện quan trọng bờ báo hai lần cầu kiến lại chờ gần một canh giờ mới được cho phép vào cung ý kiến loại này bị hoàng đế ngăn lại không tốt gặp tình huống đã để bàng ban tập mãi thành thói quen gần hai năm qua cơ hồ chính là trạng thái bình thường cũng chính là bởi vì loại này dấu hiệu mới khiến cho huyền thanh vệ lúc đầu kiên cố địa vị bắt đầu lay động bàng ban đi theo một hoạn quan sau lưng xuyên qua to lớn cung thành quảng trường không có đi vạn dân cung cũng không có đi cần chính điện mà là vây quanh phía sau phúc gan cung bàng ban trên mặt không lộ vẻ gì trong lòng lại hơi kinh ngạc bởi vì bệ hạ cực ít sẽ tại phúc gan cung dạng này hưu nghị làm chủ trong cung điện triệu kiến thần tử Chương 345, Mạng phúc an cung ở vào cung thành phía tây bắc lại sau này chính là hậu cung phạm vi nơi này cũng là ngoại thần có thể đi sâu nhất địa phương bởi vì phúc an cung dưới mặt đất có một đầu ấ m suối cho nên lâu dài có nước ấ m có thể ngâm cũng là hoàng đế mùa đông thích nhất đợi địa phương bất quá bảng ban tại đế t r ư ớ c xe ngựa gần năm mươi năm bị trực tiếp chiêu đến phúc an cung đến số lần một cái tay số đều có có dư bình thường mà nói hoàng đế càng thích tại cần chính điện nghị sự mà không phải phúc an cung một đường không nói chuyện hoạn quan dẫn bảng ban đến phúc an cung cổng đứng vững hành lễ về sau đi vào thông báo lưu lại bàng ban cứ như vậy đứng ở bên ngoài ngựa đầu nhìn lại có thể nhìn thấy cao lớn cung điện đằng sau có hơi nước dâng lên kia là bên trong nước cấm bàng đại nhân v ệ hạ cho mời làm phiên dẫn đường toàn bộ hành trình bàng ban đều là túi thấp đầu đi đường đặc biệt là tiến vào phúc an cung về sau hoàn toàn không dùng con mắt nhìn phía trước liền nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân vài thước hắn có cảm giác cũng là không đến mức t r ư ợ chân toàn bởi vì phúc an cung bên trong có đôi khi sẽ có cung nữ xuất nhập hắn cần cẩn thận tránh hiểm nghi tiến một gian buồng lò sưởi bàng ban nhìn thấy một thân rộng rãi trường bảo dương kiên tham kiến bệ hạ ừng ồ i xuống nói đi tạ bệ hạ b a n g ban lúc này mới ngẩng đầu lên ánh mắt trên người hoàng đế khé quét mà qua trong lòng có chút x i ế t chặt hắn phát hiện đối phương hai đầu lông mày khí s ắ c so với lần trước nhìn thấy thời điểm lại kém rất nhiều mà lại trong nhận thức hoàng đế hồn phách ba động cũng không thích hợp tựa hồ một mực đang biên độ nhỏ rung động mà không phải tình huống bình thường vững chắc nói đi có chuyện gì quan trọng để ngươi hai lần cầu kiến hoàng đế thanh âm rất phẳng không có cái gì cảm xúc ở bên trong mà lại thanh âm không cao tựa hồ không có tinh thần gì bệ hạ là liên quan tới quân ngũ sự t ì n h quân ngũ hoàng đế bình thản trên mặt nhiều một tia n g h i hoặc không rõ quân ngũ có thể có chuyện quan trọng gì cần bàn g ban chạy tới bờ báo là như vậy nguyên nhân gây ra vẫn là trước đó t i n h tây bên kia một lần chỉnh đốn hành động móc ra một cái gọi mã tam n g ụ y tả môn tu sĩ sau đó theo đường dây này ta huyền thanh vệ hạ lập hấp kỳ doanh sở đến cái này mã tam nhà dưới là mặt phía nam nam an bàn g ban trong tay có thể cầm tới hoàng đế trước mặt được xưng ơ tụng việc gấp sự t ì n h còn cũng chỉ có t i n h tây cái k i a một kiện n g u c h n bàng ban giảng đến binh bộ có liên quan vụ án đồng thời tỷ lệ lớn đóng vai chủ mưu thời điểm hoàng đế phanh một cái đem trong tay chén trà quét đến trên mặt đất giơ hiếm nát một cái hoạn quan thật nhanh đưa đầu tiến đến nhìn thoáng qua lại vội vàng rụt trở về bàng ban thuận thế liền quỳ trên mặt đất giữ im lặng là cá biệt người vẫn là binh bộ toàn bộ đều nát rồi t í n hồi Tây tình huống như thế nào? Đây là muốn lật quân quân Đây huống muốn còn biên như nào? Hoàng có trời đế là sao? l n ngực trùng, g g chập tức đẹp ậ n không mình lên. cho hết Hồi gầm có để cho mình gầm hết lên. Hồi bệ hạ binh bộ trước mắt nội bộ sông nghiêm bình thường khó mà t r a ra mánh khỏe chỉ có thể từ dưới đi lên sờ sắp xếp trước mắt nắm giữ tình huống đến xem còn không đến mức chỉnh thể mục nát hoàng đế biểu lộ mới vừa rồi còn tại nổi giận dáng vẻ trong c h ư ớ c mắt đã có khôi phục bình thản g chỉ bất quá khỏe miệng cười lạnh không đến mức ha ha hết sức tốt hết sức tốt những người này từng ngày giả bộ đáng thương nói là bị quan văn chèn ép lòng đầy căm phẫn bây giờ xem ra lại là chó ngáp phải rồi giáng quân chức sợ là lập thật vừa lúc cha cho ta mặc kệ cha được ai cũng không cho phép thu nhất định phải cha đến cùng bốn mươi năm trước đại chiến chết bao nhiêu người lãng phí bao nhiêu tiền lương s i n h s i n h chịu bao nhiêu cái đêm không ngủ hoàng đế trong lòng ký ức vẫn còn mới mẻ tuyệt không cho phép mặt phía nam man tộc lần nữa có k h ở i hơn nữa còn là lấy loại phương thức này v ì thần minh bạch trước mắt vì không đánh cỏ động rắn chọn lựa là từ dưới lên trên điều tra và giải quyết phương thức từ tinh tây c h ấ n phủ sứ nha môn điều động đắc lực nhất một tuyến hắc kỳ doanh đang phụ trách trước mắt đã có bắt đầu điểm tin tưởng đằng sau sẽ lần lượt chuyển đến tiến triển giao cho tinh tây c h ấ n phủ sứ nha môn nha môn đang làm các ngươi chỉ huy sứ nha môn xử lý không được sao so với c h ấ n phủ sứ nha môn hoàng đế rõ ràng tín nhiệm hơn bảng ban trong tay nhân thủ bất quá bảng ban cũng giải thích nói vụ án này ngay từ đầu chính là tinh tây phong nhật thành hắc kỳ doanh tại điều tra và giải quyết luận quen thuộc trình độ tự nhiên bọn hắn tối cao mà lại phụ trách vụ án này người là cái kỳ tài họ thẩm tên hạo r ấ trước có lực. năng t đó liên quan đến t ỉ n h bắc quân buôn lậu quân giới bản án cũng là hắn điều tra và giải quyết kiếm hoàng mộ bản án cũng thế còn có ôn dịch dấu báo án cũng là hắn phụ trách hoàng đế quanh năm suốt tháng sự tình rất nhiều đại sự chuyện quan trọng như núi đồng dạng rất khó có chuyện có thể một mực bị hắn nhớ nung bất quá trong lòng vẫn là có ấn tượng bây giờ nghe bảng ban nhấc lên ồ một tiếng có chút ấn tượng người đã như vậy xem trọng người này vậy theo ý ngươi biện pháp xử lý đi mau chóng xuất ra kết quả tới vi thần minh bạch vậy cứ như thế lui ra đi v ậ hạ vi thần còn có việc ấ u hoàng đế hít một hơi thật sâu tựa hồ có chút không kiên nhẫn phất phất tay ra hiệu bảng ban mau nói b ậ y hạ gần nhất mấy vị hoàng tử đều có động tác mà lại có nhiều không hợp quy củ chỗ thậm chí khởi giá nơi khác tuyên bố thăm hỏi đi lùi ra đi vâng b ậ y hạ vi thần cáo l ù i mặc dù sau cùng lời nói chỉ mở một cái đầu liền bị đánh gãy nhưng bảng ban mục đích đã đạt tới hắn xác định hoàng đế hiện tại thân thể không thích hợp đặc biệt là đằng sau hoàng đế thế mà lại lộ ra nôn nóng hồn phách ba động càng là xuất hiện rõ ràng loạt tượng mà lại cuối cùng liên quan đến hoàng tử sự tình tình hoàng đế trực tiếp tránh dung túng dấu hiệu rõ ràng có những ngày phát hiện bàng ban tâm tư nặng nề bước nhanh rời đi hoàng cung khu khu cụ ho kịch liệt để hoàng đế còng lưng một đoàn móng tay s ắ c lớn nhỏ khối t r ạ n g máu phiến bị hắn từ miệng bên trong khục trên mặt đất thuốc khu khu cụ bậy hạ chân ngự a y nói thuốc này một ngày chỉ có thể ăn một bát không thể nửa bát khu khu khuái khu khu khu hoàn g quan một mặt kinh hoàng chỉ có thể từ một con thuốc trong ấm đổi non nửa chén thuốc ra đưa đến hoàng đế trong tay chén thuốc vào trong bụng hoàng đế sắc mặt tái nhợt mấy phần nhưng ho kịch liệt lại là rất nhanh liền ngừng lại n h ấ c ta ấm lại trong canh vâng hoàng đế toàn thân bất lực mấy tên hoạn quan nhấc lên giường em đi phía sau nước cấm cởi xuống bên ngoài rộng lớn áo choàng hoàng đế thân thể trần t r u ồ n ngồi vào nước cấm t r u n g thoải mái nhẹ nhàng thở ra mấy cái lâu d à i phục thị hoàng đế hoạn quan hầu hạ cởi áo thời điểm trong mắt luôn luôn hiện lên không đành lòng ở giữa nước cấm t r u n g hoàng đế gầy còm trên thân thể từ phần lưng mãi cho đến trước ngực che kín một chủng loại như mạng n ệ n màu đỏ thấm hình lưỡi vật xâm nhập huyết nục tương hỗ là huyết nục mà lại nương theo lấy hoàng đế hô hấp tựa hồ cũng đang rung động chỉ có ngâm mình ở nước cấm bên trong những ngày hình lưỡi vật mới có thể trì đ ộ n một chút cũng làm cho hoàng đế dễ chịu một chút bàng ban đến cùng là người thông minh hắn hẳn là phát hiện nước cấm khói mù lượn lờ bên trong hoàng đế mỉm cười nhìn dần dần ngầm hạ đi bầu trời tựa hồ lẩm bẩm chương ba trăm bốn mươi sáu theo đôi một tháng hai mươi ba t r ă n g đêm hơi lạnh so với băng thiên tuyết địa hoàng thành đ à m bân tại trong đêm khuya thậm chí chẳng qua là cảm thấy hơi có chút lạnh mà thôi nhóm lửa về sau còn không thể ngồi quá gần n ư ơ n g quá nóng Mặt phía Nam chính là tốt, một năm tốt, phía chính là ba ố n m ù đều qua, tốt rất ngày h h i ề u k ô n có Bắc người đoán chừng ngay cả nước đi đoán người qua phía ngay ra mặt l cái cũng lúc biết. gì không Nếu n là à trước ạ ngoại i giã người. mặt thể chết t phía Ba Bắc, có có dàng ngày dễ đàm bần cùng hai tên đồng bạn xuất kỳ bất ý chơi chết ba cái nô lệ đội sát tải đem một đường l i ễ u d ĩ u tự xưng bản đồ sống lao chuột cho buộc sau đó một đường hướng phía đông nam đi nhanh hất ra nô lệ thương đội rất dễ dàng dù sao không phải quỹ đạo quân ngũ nhân thủ cũng đều là lâm thời chiêu mộ ký giấy sinh tử lần nào ra sẽ không thiếu mấy người chỉ cần xác định chung q a n h không có lớn nguy hiểm thương đội là sẽ không vì tìm mấy cái mất tích tham tiếu mà huy động nhân lực khắp nơi du đãng kéo dài khoảng cách về sau đàm bân bọn người liền xem như chính thức tiến vào nhiệm vụ trạng thái đầu nhi ngày mai hẳn là có thể đến ô hồ chúng ta là đi vòng qua vẫn là đi xem một chút địa đồ là huyền thanh vệ bên trong tồn cũ kỹ bản quân ngũ cấp bản đồ địa hình phía trên đại phương hướng là không sai hai ngày này lại dùng lão chuột mang bản đồ mới làm bồ khuyết trên cơ bản liền rất đủ mặt mà ô hồ là một mảnh phương viên mấy chục dặm hồ nước lớn cũng là nô lệ thương đội thường trực một cái trọng yếu điểm tiếp tế nơi đó lâu dài có nhân viên t r ú lưu từng cái nô lệ thương hội đều có người ở nơi đó đang bân quay đầu nhìn một chút đồng bạn đưa tới địa đồ trong tay còn cầm xuyên tại gậy gỗ bên trên bánh thịt tại bên lửa nướng m u ố nướng n mềm đây là khẩu phần lương thực của bọn họ trước đó thống nhất chứa ở một con nhỏ trong túi chữ vật dựa vào phiếm linh thạch có thể kích hoạt t ổ lấy mà túi chữ vật một mực giấu ở đàm bân thiếp thân trong quần áo nhúng tay kéo một khối bánh xuống tới ném miệng bên trong mềm sau đó gọi đồng bạn có thể ăn quay đầu nhìn về phía cạnh đống lựa thượng vẫn như c ũ bị trói lấy láo chuột lao chuột ô hồ hiện tại còn có bao nhiêu người tại một bên nói đ a m bân một bên xuất ra ấm nước cho ăn một khối nướng mềm bánh thịt cho lao chuột ăn lại cho ăn một ngụm thủy đói một ngày lao chuột bị cho ăn mấy ngụm lớn ăn uống về sau c ó tinh thần hồi đáp bình thường ô hồ bên kia thường trú phải có chừng năm mươi người chủ yếu phụ trách t r ố n g coi đồ c o â n lu tính đến khác thương hội nhân thủ lời nói bên kia tối thiểu ba trăm người ba trăm người ba trăm người cũng không nhiều a không có bị man tộc cướp bắc qua trước kia từng có bất quá gần nhất mấy năm này đã không có vàng không cũng sẽ không như thế ít người ở lại mấy năm trước ô hồ nhưng lâu dài hơn nghìn người vì cái gì mấy năm gần đây không có man tộc đi có ý đồ với ô hồ bọn hắn không phải hết sức thiếu lương thực sao vẫn là nói man tộc đã sợ đến nỗi ngay cả vài trăm người đều đối phó không được rồi lao chuột lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng dù sao ta ăn chén cơm này về sau chưa từng gặp qua man tộc tập kích ô hồ sự t ì n h dừng một chút lao chuột xin tha nói lưu huynh đệ các ngươi thả ta được hay không ta địa đồ đều cho các ngươi các ngươi muốn đi chỗ nào không được không phải c ủ a ta làm gì a Ta phát thể h k ô người tiết tung lộ hành n g của các ơ i không được, không được. bân được được. Đàm ư c có, có nghe ế t miệng hay t nhất, ngươi muốn h có không qua một câu đàm bân cho ăn xong lao chuột mình bắt đầu xé bánh thịt hướng miệng bên trong nhét an vị tại lao chuột bên người lợi gì biết được càng nhiều chết đáng ư phương tàn nhẫn, thật đúng là hướng như được ợ c càng chuột câu lúc có còn c liền Lao lời là nói nghi đối nói kia nói như vậy, thiếu biết vi diệu. Đến lúc đó mới có thể còn sống. Biết được nhiều, nhanh. không nào, hắn không ngờ tàn nhẫn, đúng trong Đến sống. thật thể một đó vậy, i k h ô khỏi tiết lộ phong thanh liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. tiết liền lộ muốn mạng Đang có bân cười cũng không tiếp tục nói chuyện với lão c h u ộ t lập tức bên đống l ử a thượng yên tĩnh sáng sớm hôm sau lần nữa lên đường nhưng không có lựa chọn tiến về ô hồ mà là hơi đường vòng về sau tiếp tục hướng đông nam phương hướng hướng phía bạch đầu hạt đi một tháng hai mươi chín đ á n bân lại một lần nữa nhìn thấy man tộc bộ lạc mà lại so lúc trước hắn trên đường đi nhìn thấy đều muốn nhiều người bọn hắn là tại di chuyển đang bân cùng một đồng bạn ghé vào một chỗ trên sườn núi dùng pháp khí dò xét cầu quan sát nơi xa đen nghịt một đầu đám người phỏng đoán cẩn thận nơi xa đám người không ít hơn năm ngàn bên trong còn có một số súc vật xe ngựa rất nhiều người đều bao lớn bao nhỏ cong dẫn theo nhìn qua đích sắc giống như là tại cả tộc di chuyển bất quá rất nhanh đàm bân liền thông qua dò xét cầu phát hiện kỳ quặc không đúng đây không phải di chuyển người thấy không có trong những người này không chỉ một tộc đàn mà là hôn tạp mấy loại man tộc hả có miêu tộc hầu tộc dương tộc bên ngoài những lang kỵ binh kia cũng xem ra không chỉ là tại cảnh giới mà là tại giám thị đây là nhân khẩu cướp bóc ca thằng đến bọn này man tộc đi xa đàm bân hai người mới thu hồi pháp k ý không phải di chuyển mà là cướp bóc không nỡ nô lệ thương đội nửa nén hương thời gian bọn hắn còn tại đau khổ tìm kiếm con mồi ai ngờ bên này man tộc chính mình cũng tại cướp bóc mình người miệng đoán chừng không được bao lâu nô lệ hiệu buôn ngay cả ngụm canh đều muốn uống không lên nhìn phương hướng là hướng bạch đầu hạt đi đầu nhi. chúng ta theo sau sao đuổi theo đang bân quyết định thật nhanh lựa chọn xa xa đi theo bọn này man tộc đằng sau tới đây chính là muốn dò xét man tộc tình huống theo ở phía sau nói không chừng so với bọn hắn không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn hiệu suất cao hơn chỉ bất quá khổ láo chuột vì không để láo chuột phát ra âm thanh ngay cả miệng cũng cho hàn chắn mấy người khác trên thân toàn bộ bôi che lấp mùi d ư cao liền ngay cả ngựa trên thân cũng thế những này ngược lại là láo chuột trước đào giáo nô lệ thương hội quen dùng mánh k h ó không phải một thân mùi vị nhân tộc cách xa người không thấy nhưng man tộc cái mũi liền không nhất định ba người chia trước sau hai đội t i ê n đội lợi dụng d o xét cầu cự ly xa giám thị phía trước man tộc đại bộ đội động tĩnh đằng sau lại xa xa treo hậu đội phụ trách gáp trận cũng phụ trách trông giữ cột láo chuột lúc buổi tối cũng không dám tái sinh lửa chỉ có thể nhai lạnh bánh b ồ t nô đầu nhi ta có một ý tưởng nói phía trước những cái kia man tộc bên trong rõ ràng lấy những cái kia lang tộc cầm đầu ta hôm nay nhìn thấy bọn hắn sẽ có một đội du kỵ ở bên ngoài tới lui chúng ta có phải hay không có thể đặt bẫy chạo một hai đầu lang tộc tới khi đầu lưới đ a n g bân nghe xong cảm thấy khoan hay nói dạng này thực sự có thể trực tiếp nhất đạt tới điều tra mục đích bất quá tương đối khả năng l ích lợi phong hiểm cũng cực lớn ban ngày thấy những con sói kia cưới cũng liền khỏe mạnh chút mà thôi không giống như là tu sĩ mà lại trong tay chúng ta còn có không ít phụ lục lại có pháp bản cơ hội vẫn phải có đầu nhi chúng ta thử một chút đi đ a n g bân vừa đi vừa về độ bước cân nhắc lợi hại cuối cùng cũng chống cự không nổi loại này trực tiếp có thể thu hoạch đại lượng tin tức dụ hoặc đồng ý đề nghị này bất quá phương thức thượng lại muốn tải suy nghĩ thật kỹ chương ba trăm bốn mươi bảy đầu lưỡi lao chuột không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị xem như mồi nhử treo ở trên cây trong mồm bị nhét một khối đá sau đó bị dây thừng trói chặt nhà không ra càng hô không ra chỉ có thể ô ô ô g i ọ n g mũi nghe ra được trong lòng của hắn sợ hãi lại nhìn kỹ lao chuột trên thân có không ít vết máu đều là thanh đao nhỏ cắt thả máu không sâu xem ra rất đáng sợ nhưng cũng sẽ không làm bị thương tính mệnh thậm chí đại bộ phận vết thương đã khô cạn không có ở chảy máu chỉ có trên bàn chân có mấy đầu còn tại chút ít ra bên ngoài thấm chung q u n h là một mảnh thưa thớt rừng tây nhỏ yên tĩnh chỉ có lao chuột tiếng nghẹn nào lao chuột là tại một canh giờ trước bị treo ở phía trên đàm bân bọn người làm bọn hắn trong đêm đường vòng siêu đến đám kia man tộc mặt trước đội ngũ sau đó tìm nơi này tiến hành bố trí muốn thử một chút bọn hắn hôm qua thương lượng kế hoạch có thể thành hay không về phần lấy máu đây là cân nhắc đến dẫn đối phương mắc câu mới làm như vậy dù sao lang tộc cái mũi muốn so nhân tộc mạnh hơn mấy lần cách rất xa đều có thể nghe được một chút đặc thù mùi thì như nói mùi máu tươi mặt khác vị trí này cũng là phí tâm tư tuyển ra đến không có ngăn ở đối phương chủ yếu phương hướng đi tới bên trên cũng không đến nỗi quá xa bị không để ý tới vừa vặn có thể gây nên chú ý nhưng lại không đến mức quá chú ý điểm lên đương nhiên đây đều là đàm bân bọn người mưu đồ cụ thể có thể hay không như bọn hắn suy nghĩ bọn hắn cũng không biết ngay bắt đầu chính giữa nhiệt độ cao láo chuột trên người mùi máu tươi cũng bị búp hơi lấy theo gió mà lên ước chừng buổi trưa lúc đầu bị treo ở trên cây láo chuột xuyên thấu qua bóng cây nhìn thấy nơi xa có ba kỵ hướng bên này tới lại qua mấy hơi liền thấy rõ ràng là ba kỵ l a n g kỵ man tộc tọa kỵ cùng nhân tộc không giống nhân tộc tuyệt đại đa số đều là chọn mau làm vận lực cùng cước lực vừa đến sức chịu đựng tốt thứ hai phụ trọng cũng hết sức ưu tú còn có chính là mau tương đối dịu dàng ngoan ngoan tốt thuần phục cuối cùng chính là đồ ăn cũng tương đối dễ tìm có thể hình thành đại quy mô thuần dưỡng mà man tộc toạ kỵ liền thiên kỳ bách q u á i chủ yếu nhìn tộc đàn thậm chí một chút hình thể to lớn tộc đàn t h như nói ngưu tộc cùng tự tộc, tộc bọn hắn hình thể to lớn có thể khó tìm đến thích hợp toạ kỵ cho nên nhiều lấy bộ chiến làm chủ mà lang tộc hình thể cùng nhân tộc không sai bị lắm vì truy cầu tính cơ động tự nhiên sẽ lựa chọn toạ kỵ nhưng bọn hắn tọa kỵ cũng không phải là mau mà là tọa lang tọa lang là một loại hình thể to lớn g i á thú hình sói họ chó v à i cao năng đến nửa trượng bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh mà lại tính tình hung manh tính công kích cao hơn nhiều mau trên chiến trường có thể trực tiếp tham dự tác chiến cho địch nhân sát thương hoặc là trong khi đánh nhau chết sống công kích địch quân tọa kỵ duy nhất phải nói khuyết điểm đó chính là tọa lang sức chịu đựng không được bảo trì cao tốc chạy thời gian chỉ có mau một nửa mà lại tọa lang là muốn ăn n ụ như thế lớn hình thể có thể nghĩ một ngày muốn ăn bao nhiêu n ụ chăn nuôi độ khó cùng mau không phải một cái phương diện cho nên cho dù là tại trong lang tộc lang kỵ binh số lượng kỳ thật cũng chỉ là một phần rất nhỏ lao chuột treo ở trên cây tâm đều nắm chặt hắn hận đem mình dán tại nơi này ba tên khôn kiếp kia nhưng sợ hơn mình đợi một chút hạ tràng nếu là hắn cuối cùng rơi vào lang tộc trong tay cũng không mỹ rượu bị ăn sống nuốt tươi đều hoàn toàn có khả năng rất nhanh ba kỵ lang kỵ binh liền đến rừng cây nhỏ bên ngoài tê tê giống giống dừng lại lang tộc n g n ữ chật hạ tọa lang ba người rút ra binh khí bắt đầu ở tọa lang cảnh giới chắc chắn đi vào rừng rất nhanh ba đầu tọa lang liền phát hiện bị rán tại trên cây lao chuột âu ngao lấy vây quanh dưới cây b ả o quanh cái mũi một mực đang ngửi con mắt tại mình chủ nhân cùng trên cây lao chuột ở giữa vừa đi vừa về tựa hồ là tại h ỏ i có cần hay không bọn chúng đem phía trên treo thứ này cắn xuống tới ba bốn mét cao độ đối với loại này hình thể tọa lang mà nói rất dễ dàng liền có thể nhảy dựng lên cắn lao chuột cũng thấy rõ ô ô ô giọng m ũ i thô trọng hắn rất sợ bị tọa lang vọt lên cắn một cái kia tối thiểu sẽ rơi chân tiếp lấy ba tên lang tộc quay đầu cẩn thận đứng ở đằng xa dò xét trong chốc lát phát hiện không có vấn đề mới riêng phần mình nghi ngờ tới gần mấy bước sau đó lại ngừng bước tiếp lấy gào to vài tiếng liền gặp cái kia ba đầu tọa lang bắt đầu đụng cây hơi so to cỡ miệng chén một chút cây nơi này nhận được cái này ba đầu tọa lang va chạm không có mấy lần liền bị đụng gãy trên cây láo chuột đập xuống đất đau đến mắt t r n trắng sau đó nhưng lại toàn thân cứng đờ bởi vì tanh hôi cự đại lang miệng ngay tại đầu hắn bên cạnh không đến một thước nhìn cái kia thử ra rằng sợ không phải dễ dàng liền có thể một ngụm cho hắn đoạn m ắ t đầu giờ này khắp này láo chuột vô cùng hy vọng ba cái kia nút trong bóng tối hôn đản tranh thủ thời gian đ chấm nữa điểm hắn khả năng liền muốn bị xem như điểm tâm nuôi sói bất luận lao chuột làm sao ở trong lòng vội vàng la lên sói miệng vẫn là đến hắn trên thân chỉ bất quá không có cắn mà là ngậm ở trong miệng quay đầu điêu về đằng sau ba tên lang tộc trước mặt lang tộc trường tương càng lệ hóa thú không giống hồ tộc miêu tộc như thế thuận mắt phi thường d ữ thợn một lang tộc rút ra luôn đao tựa hồ muốn đẩy ra chói tại lao chuột ngoài miệng sở dây kia nhưng trong điện quan g hỏa thạch dị biến nảy sinh nguyên bản yên tĩnh rừng cây nhỏ đột nhiên biến ảo dáng vẻ nháy mắt đem bao quát lao chuột ở bên trong tất cả mọi người cùng ba đầu tọa lang toàn bộ kéo vào huyễn cảnh ở trong sau đó ba đạo nhân ảnh từ bên cạnh ba bó cỏ nhỏ bùi bên trong hướng c h ố n g rông xuất hiện đồng dạng giơ tay chém xuống ba đầu tọa lang con mắt đến đầu góc đều bị đâm xuyên dây l ắ t cầm t ạ m trường sau đó ba người không ngừng trong tay đ o ạ n đao liên tiếp vung ra không lấy yếu hại chỉ thương tay chân lớn ngân trước sau cũng liền b ả y hơi thở thời gian tràng diện liền nháy mắt nhiều lần cho hắn một viên phụ lục ngăn chặn ra hỏa này sẽ chân khí、Tốt. toàn bộ trói lại dựa theo kế hoạch rút đi đàm bân ba người đắc thủ về sau một khắc không ngừng thu thập xong đồ vật đem láo chuột tiếp tục đặt ở mông ngựa đằng sau nâng ba tên lang tộc bị đánh gãy gân tay gân chân c h ó i chấm dứt biết đồng dạng cột vào ngựa thượng cong đi ngựa vốn là có nhiều trước đó giết chết ba tên nô lệ con b u ô n mong bọn hắn vẫn luôn mang theo làm vòng cưới bây giờ dùng để c o n tù binh vừa vặn mà đàm bân bọn hắn rút lui phương hướng không phải nơi khác chính là ô hồ phương hướng người bên kia tộc nhiều nhất mà lại vẫn luôn là nô lệ thương hội trọng yếu điểm tiếp tế bây giờ tính đến thời gian chính là một vòng mới nô lệ đội đi săn tới thời điểm có thể ở mức độ rất lớn uy hiếp khả năng xuất hiện làng tộc truy minh về phần nói triệt để bí ẩn rơi tung tích chuyện này không có khả năng lắm cho nên chỉ có thể dựa thế cái này vừa chạy liền từ buổi sáng một mực chạy đến t r ạ n g vào tối nếu như không phải mau thực tế không chạy nổi cao minh lời nói đàm bân bọn hắn lại còn không dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ sau đó dẫn ngựa tiếp tục đi bộ hướng bắc lao tứ c h i ế u mau lao ngũ ngươi cùng ta bắt đầu hỏi trước vài câu được rồi đầu nhi ba bốn năm không phải đàm bân chỉ nhằm vào lão chuột cho giả danh Ba chương i b ba trăm bốn mươi tám ứng biến bất quá rất nhanh đàm bân bọn hắn liền phát hiện một vấn đề đó chính là cái này làng tộc âu ngao ngao nói lời bọn hắn đều nghe không hiểu mắt thấy bốc lên phong hiểm lại muốn lãng phí thời giờ lại là nghe tới bên cạnh lao chuột đang bị nước dọn mùi ô ô ô tựa hồ có lời muốn nói cho hắn giải khai giải khai trên miệng dây thừng cuối cùng là đem miệng bên trong tảng đá phút ra lao chuột hoạt động mấy lần miệng vội vàng nói lưu huynh đệ ta ta sẽ lang tộc lời nói các ngươi phát thệ không thương tổn tính mạng của ta không hại tính mạng của ta ta liền giúp các ngươi phiên dịch lao chuột là người biết chuyện hắn phát hiện đàm bân ba người bọn hắn tuyệt đối không phải bình thường quân lính tản mạng hoàn toàn chính là loại kia nghiêm trình huấn luyện kẻ khó chơi thân phận khẳng định không đơn giản thậm chí thuận nô lệ thương đội lỗ hổng xuất quan nhất định là muốn giấu giếm thân phận đôi này hắn đến nói là muốn mạng sự tình một khi đàm bân bọn hắn muốn đi sẽ lưu hắn một cái mạng sao quá sức cho nên láo chuột tại phát hiện đàm bân bọn hắn thế mà lại không lang tộc lời nói lúc cao hứng hỏng minh bạch đây là hắn sống sót cơ hội người sẽ lang tộc lời nói sẽ sẽ ta ban đầu chính là làm phiên dịch về sau mới nhập đội đi săn vừa rồi tên kia nói chính là là đang mắng ba vị huynh đệ đâu lao chuột sợ đàm bân bọn hắn không tin há mồm liền ô u ngao ngao một trận ngôn ngữ mặc dù nghe vào là lạ cũng không giống như là tại làm loạn mà lại bị đem ra lang tộc thật là có phản ứng đi theo cũng là âu ngao ngao một trận gào thét hắn nói cái gì lao chuột m i ế t miệng trả lời hắn chửi chúng ta là khát lung khủng cái gì đồ chơi hh ắ c ắ c một loại man tộc địa giới thượng côn trùng hết sức buồn nôn chui đ ố n g phân những n à y man tộc mắng chửi người cứ như vậy vài câu khát lung khủng đã coi như là bọn hắn tương đối ác độc mắng pháp đúng lưu huynh đệ có thể hay không cho ta cởi dây a lòng một chút cũng được a ta cái này hai chân hai tay đều tê dại không có gì chi giác để ừ đ a n bân ra hiệu đồng bạn cho lão chuột đổi một cái trói pháp sau đó chờ lao chuột có vẻ như dễ chịu một chút mới nói ngươi sẽ lời nói thì giúp một tay phiên dịch một cái đi không hại tam ệ n h có thể đang bân không do dự trực tiếp điểm đầu đáp ứng nhanh như vậy lao chuột ngược lại có chút do dự hắn rất muốn lại muốn cái gì cam đoan loại hình nhưng lại không biết làm sao mở miệng như thế nào cam đoan hữu dụng lão ngũ hắn không nói đem hắn làm lang tộc cũng xử lý hai cái lưu lại một cái mang về là được được rồi đầu nhi lão ngũ cầm đoàn đao liền đi nắm chặt lao chỗ tóc hướng phía sau kéo một phát lộ ra phía trước cổ mắt thấy là phải một đao kéo qua đi đừng đừng đừng ta tin các ngươi ta tin các ngươi đàm bân cười đem lão chuột từ dưới đất nâng đỡ đem hắn đặt ở người sói kia bên người nói đợi lát nữa ta hỏi ngươi giúp ta phiên dịch hắn nói cái gì ngươi cũng giúp ta phiên dịch tốt ta có thể lưu h i n h đệ các ngươi yên tâm ta nhất định cho các ngươi phiên dịch ổn thỏa vậy liền trước tạ đàm bân cười tủm tìm cho lão chuột nói xong quay đầu đưa cho lão ngũ một cái ánh mắt hai người bắt đầu lần nữa đặt câu hỏi tên này lan tộc hơn nửa canh giờ về sau lão ngũ sắt trên tay vết máu sau đó một lần nữa cho mình xoa che lấp mùi r ư ợ c cao nên h ỏ i đều hỏi lại đến muốn tiếp lấy lên đường thời gian con ngựa nghỉ ngơi hơn phân nửa canh giờ đã khôi phục rất nhiều lại ăn quả uống nước xong lại có thể chạy hai bước rồi bất quá còn không thể cưới cho nên đem phụ trọng cho mau một lần nữa phủ lên về sau liền nắm bước nhanh đi chính là lại cho con ngựa khôi phục chút thể lực đầu nhi thi thể dùng chôn sao không dùng bên kia sói hoang nhiều vừa vặn người sói cho ăn sói hoang không cần lãng phí chúng ta thời gian lên đường được thêm ra thi thể tựa như rẻ rách đồng dạng bị ném xuống đất nơi xa sớm có nghe được mùi máu tươi sói hoang lóe xanh mơn mận con mắt trong bóng đêm nhìn lén bây giờ đàm bân bọn hắn chân trước vừa đi những n à y sói hoang liền nhỏ tới bọn chúng mới sẽ không cảm thấy lang tộc không thể ăn đói bọn hắn đồng loại đều có thể làm khẩu phần lương thực không phải như thế nào gọi r á thú tại g ầ m cắn cùng nhấm nuốt âm thanh cùng tiếng gầm chung đàm bân một nhóm chở láo chuột cùng còn lại hai tên người sói tiếp tục hướng bắt di động trên đường láo chuột không tiếp tục bị chói bánh trưng đồng dạng cột để hắn có thể ngồi tại trên lưng ngựa chỉ bất quá tay vẫn là t r ó i tay sau lưng tại sau lưng trên cổ cũng t r ó i dây thừng bên kia thắt ở lao ngũ trên cổ tay so bên cạnh hai con ngựa thượng vẫn như cũ buộc thành bánh trưng đồng d ạ n g còn tắc lại miệng lang tộc người lao chuột cái này đãi ngộ đã thật nhiều thế nhưng là đãi ngộ lại để lao chuột tâm càng là phát lạnh ngay tại vừa rồi hắn kiến thức một trận có thể xưng tấm gương tra tấn biểu diễn s i n h s i n h đem một xem ra coi như ngạnh nhân vật lang tộc nhào nặn thành miến đ à n cuối cùng hỏi tất cả mọi chuyện toàn bộ đều chiêu sạch sẽ bất quá vẫn là không có thể sống x u n g tới lại có lẽ nên nói là cuối cùng giải thoát nô lệ trong thương hội cũng có yêu mến tra tấn man tộc sát tài thậm chí lấy thế làm vui đ ề u có nhưng kia cũng là số ít người bình thường nơi nào sẽ làm được xuất tra tấn người hoạt động lớn không được một đao chặt chính là tra tấn người thực tế bị ổi lại khiến người ta xem thường bất quá kiến thức lao ngũ thủ pháp về sau lao chuột minh bạch cái gì gọi là chuyên ả n h trong lòng thầm nghĩ bọn hắn sẽ không là quốc triều quân ngũ hoặc là cái gì khác không gặp ánh sáng thám tử a càng l à đoán được tám chín phần mười càng là để lao chuột trong lòng thất thỏm hắn cảm thấy mình hoặc là vẫn là tiếp tục tìm cơ hội sẽ chạy trốn hoặc là sợ là sống không được cùng thám tử giảng hứa hẹn đây không phải trò cười là cái gì loại người này hung á c lên mạng của mình đều có thể không mớn còn nói chuyện với n g ư ờ i giữ lời nghĩ cái dám ăn đâu lao chuột trong lòng suy nghĩ cái gì đàm bân không tâm tư đi quản hắn cũng không có cân nhắc tốt lao chuột cuối cùng là giết vẫn là thả lại hoặc là có khác phương thức xử lý hắn hiện tại trong lòng bị vừa rồi từ tên kia lang tộc miệng bên trong đạt được tin tức cho lấp đầy một bên tiếp tục hướng bắc đã bân một bên làm lấy dự định lại đi hơn hai canh giờ về sau đàm bân kêu d ừ n g để tiếp tục nghỉ ngơi căn cứ trước đó đạt được tình báo ta có một ý tưởng lao tứ trên người ngươi cũng có một phần thiên lý âm phủ ngươi mang theo vừa rồi tin tức tiếp tục trở về có thể không dùng nhật quan tiến vào thiên lý âm phủ phạm vi về sau liền đem tin tức trước t r u y ề n trở về ta cùng lao ngũ mang theo láo chuột tiếp tục đường vòng đi về phía nam vượt qua bạch đầu hạp về sau ta còn muốn thử một chút có thể hay không xâm nhập một chút lại tìm kiếm tình huống đàm bân cầm đầu lời hắn nói trên cơ bản liền cái này ba người tiểu tổ hành động chỉ thị trừ phi rõ ràng loạn mệnh cùng sự không chắc chắn nếu không lão tứ cùng lão ngụ không có khả năng có dị nghị vậy còn dư lại hai cái lang tộc làm sao bây giờ ta cùng một chỗ mang đi sao lão tứ nhìn thoáng qua ném trên đất hai tên lang tộc ánh mắt lóe lên một tia xác ý sao có thể để ngươi mang đi đêm nay liền hỏi sạch sẽ sau đó xử lý sáng sớm ngày mai tất cả mọi người khinh trang thượng trận cái tia tốt chờ ta đem tin tức chuyển trở về về sau ta tại ô hồ phụ cận tiếp ứng các ngươi như thế nào có thể chính ngươi hết t h ể cẩn thận ba người thương lượng xong về sau lâm thời nghỉ chân địa phương rất nhanh liền vang lên lần nữa lang tộc tiếng kêu thảm thiết chương ba trăm bốn mươi chín bắt đầu t h ầ m hạo sáng sớm đi vào thiên hộ sở liền cảm giác tựa hồ hôm nay là người đều đối với hắn hoạ thiện trong ngày thường loại kia một bộ phận người mang theo xa lánh lại ánh mắt kính sợ cơ hồ không tiếp tục nhìn thấy tình huống như thế nào t h ầ m hạo cười cùng chiều hắn chào hỏi người từng cái đáp lại trong lòng lại tại âm thầm cô đến công giải phòng về sau vương nhất minh theo sát lấy gõ cửa tiến đến mới tính cho hắn giải nghi ngờ đại nhân vừa rồi trấn phủ sứ nha môn đem năm nay thứ nhất quý phối cấp đưa tới ngay tại trụ sở cổng chờ lấy ký nhận người nhìn đồ vật đến rồi đi đi xem một chút vâng thẩm hạo xem như minh bạch vì sao tiến vệ sở lúc nhiều người như vậy đối với hắn biểu hiện như thế thân mật sợ không phải xem ở chỗ tốt phân thượng coi như những chỗ tốt này bọn hắn tạm thời nên không đến nhưng bạn nhất về sau có cơ hội đâu hiện tại cười tủm tịm về sau có việc cầu tới cửa cũng tốt mở miệng không phải đến trụ sở cổng mười lăm chiếc xe lớn cộng thêm hơn hai mươi người tu sĩ trong đó tụ thần cảnh liền có năm vị còn có một dẫn đầu thẩm hạo nhìn không ra tu vi bao nhiêu nghĩ đến hơn phân nửa là nguyên đan cảnh giới liền có thể v ị trọng binh áp vợ trong xe chủ yếu là dược liệu một bao một bao toàn bộ đều là đặc thù phối trộn về sau đóng lại tốt những vật này là dùng để t ắ m thật dùng để t ắ m thứ này có cái tên gọi bồi nguyên phương nghe nói là bởi vì thoát thai từ bồi nguyên đan đan phương mà gọi tên là đặc biệt nhằm vào còn chưa bước vào tu sĩ ngưỡng cửa người bình thường dùng có thể gia tăng chân khí cảm ứng độ mất cảm đồng thời quản giáo nhục thân trạng thái kiện thể lại thôi phát tiềm lực là một loại rất có hiệu quả nhất sơ cấp phụ trợ dược vật nghe nói loại này bồi nguyên vương có thể để người bình thường đ ể cao hai đến ba thành nhập môn khả năng đương nhiên bồi nguyên vương mặc dù không thể so bồi nguyên đan khan hiếm như vậy thế nhưng dù sao cũng là tu giới dính dáng đồ vật đồng dạng không phải người bình thường dùng đến lên thầm đại nhân đây là danh sách người nhìn một chút cầm đầu tên tu sĩ kia thấy t h ầ m hạo tới liền đem vật tư danh sách đưa tới trong đó chân chính hiếm có đồ vật cũng đều tại trong túi đựng đồ của hắn đ ặ t vào chờ t h ầ m hạo nhìn qua danh sách về sau mới có thể lấy ra ừ có thể giao cho ta đi thẩm hạo thật nhanh quét một lần vậy thì tốt những n à y là năm nay thứ nhất quý đan dược sau này đều sẽ như thế đơn độc gáp trở tới đây người có thể ủy nhiệm một chuyên gia đến phụ trách tiếp thu mặt khác hướng xuống phái phát sự tình liền cần phong nhật thành hắc kỳ doanh tự hành xử lý thẩm đại nhân nhưng có nghi vấn mỗi lần giao tiếp thời gian đâu giao tiếp thời gian sẽ lâm thời thông chi nhưng sẽ tại mỗi quý tháng thứ nhất hạ tuần thẩm hạo nhẹ gật đầu xác nhận giao tiếp sau đó từ đối phương trong tay tiếp nhận một con hai thước vương hộp lớn bên cạnh vương nhất minh vội vàng tới đón t y chờ chút mặt người đem đồ vật so sánh danh sách kiểm kê không sai về sau giao tiếp coi như triệt để hoàn thành áp giải tu sĩ cự tuyệt vương nhất minh mở tiệc h chiêu đ á i trực tiếp rời đi đại nhân đồ vật đồ vật thật nhiều a cầm danh sách dù là vương nhất minh loại này hoàn thành căn hạ vọng tộc tử đệ cũng có chút tay run phải biết đây mới là thứ nhất quý về sau còn sẽ có thứ hai thứ ba thứ tư ngược lại là thẩm hạo tương đối bình tĩnh h ắ n căn bản là không có đi nhìn những đan dược kia có gì đặc biệt hơn người sao lao tử hiện tại liền sầu tu hành tốc độ quá nhanh đan dược mà thôi có cái gì tốt kích động lao tử đều không thích ăn tất cả mọi thứ nhập hắc kỳ doanh tư trướng mỗi một dạng toàn bộ bày ra rõ ràng tạo sách cất giữ ân liên đặt ở công văn phòng bên cạnh tăng thêm nhân thủ t r o n g giữ đúng đi thiên hộ sở kho vũ khí hỏi một chút chúng ta lại đóng dấu chồng hai tòa pháp trận phòng ngự được hay không cần gì thủ tục ngươi lập tức theo quy củ mau chóng báo cáo là đại nhân thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý thu xếp tốt về sau lại cho báo cho ta biết thuộc hạ minh bạch trưa hôm đó động tác nhanh chóng vương nhất minh liền đem đồ vật phân loại tồn tốt đồng thời mới thỉnh cầu hai tòa pháp trận phòng ngự thủ tục cũng hoàn thiện bất quá muốn ba ngày sau mới có thể dựng tốt trở về phục mệnh vương nhất minh từ thẩm hạo cầm trong tay đến một phần phối phát phương án người trước nhìn một chút sau khi xem xong nói một chút cái nhìn của ngươi thẩm hạo tựa lưng vào ghế ngồi nết t r à nóng thứ này là lúc trước hắn tại làm thí điểm kế hoạch thời điểm thuận tay liền lấy ra về sau lại xây một chút sửa đổi một chút nhiều lần bây giờ cái này một bạn xem như hắn tự nhận là tương đối thích hợp lâm áp dụng trước đó hắn vẫn là thói quen muốn nghe xem người bên ngoài ý kiến về phần đổi không thay đổi còn phải chính hắn lại châm trước vương nhất minh xác nhận về sau cẩn thận từng câu từng chữ nhìn xem đến thỉnh thoảng sẽ còn gật đầu thấp giọng a hai tiếng cuối cùng ngẩng đầu lên thời điểm trong ánh mắt khó nén kích động đại nhân nhìn xa trông rộng thuộc hạ bội phục tột đỉnh nói đều là vương nhất minh lời thật lòng kết hợp trước đó danh sách đang nhìn phần này phối phát phương án hoàn toàn có loại tinh diệu thỏa đáng cảm giác thậm chí vẹn vẹn nhìn phần này phương án liền có thể đoán được tương lai không lâu toàn bộ hắc kỳ doanh thực lực đều sẽ vì đó lật trời biến đổi lớn người cảm thấy thế nào thuộc hạ cảm thấy phần này phương án không có gì thích hợp bằng nhưng đại nhân tổng số thượng tự a hồ thiếu một bộ phận cái này một phần là giữ lại bộ phận sẽ lấy khẩn cấp cớ khác làm nó dùng những này tạm thời không phải ngươi có thể biết đến lúc đó vương kiệm sẽ đến cùng ngươi xử lý giao tiếp ngươi chú ý thẩm tra đối chiếu ra vào số lượng cùng thủ tục là được thuộc hạ ghi nhớ liên quan tới vương kiệm vương nhất minh là lòng biết rõ biết vương kiệm mới là thẩm h ạ o trong tay tâm phúc nhân vật âm thầm không biết đang làm cái gì cơ mật việc phải làm nghe tới vương kiệm sẽ đến liên hệ vương nhất minh liền tâm lý nắm chắc đương nhiên c ũ n tại về sau thẩm hạo vẫn là không có đem toàn bộ phối phát phương án phát xuống mà là chỉ phát xuống trước một bộ phận phía sau hắn muốn chờ có giai đoạn tính hiệu quả về sau nhìn nhìn lại có phải là cần tiến hành điều chỉnh thế là một phần bị thẩm hạo chặt một đao phối phát phương án liền thật nhanh từ phong nhật thành thiên hộ sở hắc kỳ trong doanh trại hình thành chính thức lệnh đầu hướng phía dưới lập bốn cái bách hội truyền lại qua phương án không đơn thuần là phối phát bao nhiêu vấn đề mà là làm sao phối phát vấn đề cùng phối phát phân chia vấn đề còn có giám thị vấn trách cảnh cáo quy tắc chi tiết nếu như thực thao thời điểm có vấn đề gì có thể lên báo sẽ căn cứ tình huống thực tế cấp cho giải quyết nhưng là lúc bình thường không cho phép tự mình sửa đổi phối phát phương án một khi phát hiện lá mặt lá trái định nghiêm trị không tha mặt khác tài nguyên vật liệu phối đưa để cho thiên hộ sở hắc kỳ doanh phụ trách đưa đạt các bách hộ chỗ đồng thời sẽ đối tượng một lần phối phát tình huống làm điều tra chi tiết rất nhiều thậm chí các phương diện yêu cầu cực kỳ cứng nhắc dường à nhưng coi như lại phiền phức gấp m ộ ư ơ i cũng vô pháp thay đổi mặt các bách hộ chỗ cầm tới phần này phương án sau tâm tình kích động phong nhật thành hắc kỳ doanh thật muốn lật trời đại biến chương ba trăm năm mươi tới cửa phối phát biện pháp phát hạ đi về sau thẩm hạo sự tình liền lòng hắn hiện tại trong tay chủ yếu sự tỉnh vẫn là quan bình sự tỉnh Tháng t r ư ớ cái c c n ơ q u a này bình kết thúc công、việc. hắn quản hạt chính đến thúc hạt thất phẩm kết tòng việc, o n thành đối phương quan bình cùng, bình. bình cũng không cũng không lên tổn tiến công văn phòng, bám vào mọi người công văn một viết trở tiếp tục trực tiếp mà là vào đối đi cuối lợi Lợi lại, lại mọi bước q sau u ra báo, bám về sẽ sẽ n bên trong. Cái này Cái liền tương đương với cho n g ư ờ i một năm này biểu hiện đánh phân đến cùng là ưu chung kém cấp kia đều sẽ ghi lại trong danh sách về sau sẽ chỉ cần người cha liền có thể nhìn thấy cái này liền liên quan đến những người này sau này hoạn lộ tiềm lực không ai sẽ chọn một thường xuyên phải chung kém Kỳ quan quan doanh bình người lên、trước. Cũng chính bình tình, trưng bởi vì quan bình sự tình, Hắc trước. sự đối ồ n trong tủ đến g tủ mua c thời điểm nhận được tặng tin nhất. Trừ trong nhận chính nhiều điểm được bên cử lễ là báo bỏ với ũ cáo, còn cũng cửa tình huống là thật kia cũng là vì quan bình sự tình lại là là là tại kia đi cửa sau. Đối phàm thật vì sau. v sự loại tình huống này thẩm hạo cũng tiếp vào phía dưới người đồng đầu tại xin chỉ thị xử lý như thế nào xử lý như thế nào lập mấy cái bé con bộ d á n g ra theo lẽ công bằng làm chính là còn lại vẫn là l ấ y c h ấ n nhiếp cùng đe dọa làm chủ nếu thật là phạm là có một chút cuối năm ân tỉnh vãng lai、like、liền một mẹ hốt gọn chỗ kia thượng còn không khóc chết Coi như huyền thanh vệ bên trong loại chuyện này cũng là không có cách nào tiêu diệt thẩm hạo cũng thu lễ vương kiệm vương nhất minh trương liêu trần thiên vợ ấn sở hữu hắn khu quản hạt bên trong hạ quan đều đến đưa hành lễ thậm chí phi long chu thọ đều quanh c o lòng vòng đưa tới hậu lễ thẩm hạo là chiếu đơn thu hết nhưng hắn cũng không phải là chỉ có vào chứ không có ra phàm là thu lễ vật hắn đều sẽ để hồ điển dựa theo lễ vật quy ra tiền lấy tiền bạc hình thức cho đối phương đáp lễ không muốn còn không được thẩm đại nhân mặt mũi ngươi nhất định phải cho cho nên thẩm hạo thu lễ trong lòng của hắn không có gánh vác ân tình vãng lai chiếu cố sau đó cũng không tồn tại bắt người tay ngắn cả tay ngược lại để tặng lễ người căn bản không biết làm sao mở miệng đem tặng lễ sau nói ra chỉ có thể ấy ấy không thể nói thật thành tặng lễ phương pháp cũng đ ừ n g nghĩ về phần những cái k i a n g à y bình thường không có cơ hội cùng thẩm hạo liên hệ người muốn đi thẩm đại nhân phương pháp liền càng khó hết thể ngay cả cửa đều vào không được dám ba phen mới bận không nghe khuyên bảo canh dự ở cổng không đi vậy thì có hắc kỳ doanh thị vệ tới giúp n g ư ờ i thanh tỉnh một chút thời gian dài để người bị sập cửa vào m ặ số lần nhiều lại thêm thẩm hạo cái này sát tinh danh hiệu phong nhật thành bên trong thượng lưu đều hết sức ăn ý đem thẩm hạo bài trừ bên ngoài bình thường ngay cả sách đều không ai n h ắ c lên bất quá không ai sách cũng không có nghĩa là thật sự không ai trồng chỉ bất quá còn bận tâm chút mặt mũi cảm thấy không đáng mặt dày mày dạn nhưng một khi có càng hút hàng hơn sự tính lúc những cái kiêng này bình thường v i n h vang đắc ý hoặc là nước giếng không phạm nước sông người thượng lưu vật liền chú ý không được nhiều như vậy thẩm hạo hạ sai mới vừa vào cửa nhìn thấy hồ điền d ở khóc dở cười dáng vẻ bưng lấy thật dậy một chồng tiệp mời thứ gì đều là phong nhật thành bên trong thai to mặt lớn thật ra người n thẩm hạo một bên tại ba cái hồ nữ hầu hạ hạ thay đổi hát bảo một bên không thèm để ý chút nào mà hỏi còn gì nữa không còn có rất nhiều nhưng ta cho lấy ra đi mặt khác mỗi cái đến đưa thiếp mời đều phụ một phần danh mục quà tặng ta cũng cho lui về chỉ để lại những ngày thiệp mời thực tế đầy không xong hồ điên rất khó khăn hắn liền một ống nhà đối mặt phong nhật thành các phương cao môn đại hộ đưa tới thiệp mời áp lực của hắn cũng rất lớn không thu đi lo lắng cho chủ gia gây phiền thoái thu đi lại lo lắng bị chủ gia răn dậy thật rất khó cho ta xem một chút thẩm hạo thay xong quần áo một nhà đều không để ý a để ý đến bọn họ làm cái gì từng cái cho là mình trong tay có chút nhân mạch quan hệ có chút vô liếng liền tự cho là thượng lưu kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy bình thường không giao tình hiện tại xun xoe nhất định là có chuyện muốn nhờ làm lên gì đụng lên đi c hồ o người công nhân khác h cụ làm đâu. điền là cảm thấy bên này vừa ra ngoài ngoài cửa liền có tiếng đập cửa đến không bao lâu tiểu mã chạy chậm đến tiến đến bờ báo Thầm ra, là v ư ơ n đại tìm nhân u vừa rồi đàm bân bên kia về tin tức vương kiệm trên thân có nhiệt ký rõ ràng là nhanh chóng chạy tới、ừ. nói một chút hồi tin tức chính là đàm bân một đồng bạn lần này giả danh vì lao tứ là từ trúc đạo phía nam một ư ơ i năm dặm địa phương chuyển về thẩm hạo giơ tay lên một cái nhữ n g mày ngắt lời nói trúc đạo nói bọn họ như vậy còn không có trở về đúng vậy đại nhân căn cứ chuyển về tin tức bọn hắn hiện tại chia binh hai đường một đường trở về trúc đạo tới gần thiên lý âm phủ khoảng cách đưa tin trở về một đường khác tiếp tục thâm nhập sâu man tộc đông nam phương hướng trước mắt đang theo bạch đầu hàm tiến lên thẩm hạo không nói gì thêm ra hiệu vương tiệm tiếp tục trong tin tức nói tại ba mươi tháng một giữa trưa đảng bân ba người lợi dụng nô lệ thương đội tên kia dẫn đường làm mùi nhử tại ô hồ lấy đông tám mươi dặm địa phương dụ bắt ba tên lang tộc lang kỵ binh sau đó trốn xa thẩm vấn đạt được một chút tin tức trong đó tin tức liên quan tới lang tộc là mắt đỏ lang tộc đã đem sương nguyệt kỳ đứng ở tang bị khâu đồng thời đem nơi đó biến thành kỳ tọa chi địa trước mắt tụ tập đến tang bị khâu phải tộc đàn không dưới hai mươi cái trong đó bao quát giang giải tự tộc, tộc xạ tộc tổng số người tạm thời không có kết luận nhưng phỏng đoán cẩn thận tụ tập năm mươi vạn chi chúng là khẳng định có hơn hai mươi cái tộc đàn tụ tập hơn nữa còn lập kỳ tọa chi địa năm mươi vạn tuyệt đối là hướng thiếu nói vương kiệm tiếp tục nói mà lại căn cứ ba cái kia lang tộc đầu l ư ơ i nói chỉ riêng hắn nhóm mắt đỏ làng tộc liền có ba đ ề u vạn người quy mô tới lui cướp bóc đội mục tiêu là bạch đầu hạp phía bắc ô hồ phía nam phạm vi bên trong sở hữu giải rác bộ lạc bất luận nhân khẩu vẫn là vật tư hết thể quét sạch thẩm hạo một bên nghe vương kiệm giảng thuật một bên từ trong ngăn kéo xuất ra một phần địa đồ phía trên có giản yếu man tộc các nơi đánh dấu dù không tính quân ngũ cấp có thể đem liền sử dụng vẫn là có thể tại trên địa đồ khoa tay mấy lần hiểu rõ vị trí quan hệ về sau thẩm hạo nói, ta nhớ được ô hồ bên này là nô lệ thương đội trung t r u y ề n điểm a bọn hắn đồng dạng hoạt động cực hạn khoảng cách chính là tại bạch đầu hạp nói như vậy man tộc là không có ý định lại cùng nô lệ thương đội hư coi là gián lạc chương ba trăm năm mươi mốt điểm đáng ngờ trước đó nghe nói hồng chủ cùng cầm tú nói lên lang tộc tại bốn phía cướp bóc nhân khẩu t h ư ờ n hạo còn tưởng rằng chỉ là số ít hẳn là lang tộc đang len lén sờ sờ làm nhưng hôm nay từ phía trước truyền về tin tức xem ra lang tộc đã không phải là lén lút mà là trực tiếp đem bạch đầu hạp h í a bắc đến ô hồ ở giữa mảng lớn địa vực toàn bộ xếp vào cướp bóc phạm chủ c như ù nhưng, nhưng bây giờ xem ra thẩm hạo suy đoán có khả năng sai thậm chí sai vô cùng man tộc chẳng những không có như vậy tàn mà lại tựa hồ đã làm tốt cùng t ĩ n h cựu chiều vạch mặt tỏ rõ ý đồ chuẩn bị trong lòng có chút bất an thẩm hạo vừa đi vừa về đ ỗ bước hồi lâu mới nói lập tức an bài nhân thủ tiến về tiểu xuyên một vùng mang lên cùng đàm bân bọn hắn thiên lý âm phủ phối đôi một nửa khác chủ động rút ngắn thông tin khoảng cách sau đó cùng bọn hắn bảo trì định kỳ liên lạc lại cầu thang trở về chuyển hiểu ý của ta không cái này kỳ thật rất đơn giản một cái biện pháp không phải huyền thanh vệ bên trong không ai dùng mà là trước đó không có dự tính đến đàm bân bọn người sẽ tại man tộc địa giới thượng trì hoán lâu như vậy vương kiệm cũng giật mình sau đó gật đầu xác nhận vẫn quy củ cũ chuyện này tạm thời không thể dò gì tin tức chính ngươi rõ ràng là được thuộc hạ minh bạch việc gấp nói xong vương kiệm đồng thời không có đi vội vã mà là thay đổi khuôn mặt tươi cười nói ra đại nhân cái kia t h í đ i ể m phương án cũng truyền xuống người nhìn chúng ta bốn bộ lúc nào có thể được nhờ a đặc biệt là trương liêu bên kia nhân thủ là thật thiếu tài nguyên càng thiếu liền trông cậy vào người bên này bổ sung một chút quá khứ đâu thẩm hạo không nghĩ tới gia hỏa này bà câu nói nói xong lập tức liền thay đổi bây giờ cười đùa tí tưởng tượng như hồng ân viện bên trong móc khách nhân hầu bao tú bà đ ồ n dạng nhìn muốn đánh hai quyền mình đi tìm vương nhất minh ta cho các ngươi bốn bộ lưu lại một phần nhưng đi cái gì danh mục chính ngươi nghĩ rõ ràng đừng lộ ra chân ngựa bị người chảo mặt khác ngươi cầm tới đồ vật về sau cũng không thể tiêu xài dựa theo điều khoản phía trên này đến xử lý dám tự tiện sửa đổi ta lột da của ngươi ra t h ẩ m hạo lấy ra cái này một phần phương án là hắn chuyên môn cho hắc kỳ doanh á n quy hoạch trước mắt thích hợp với vương kiệm trong tay bốn bộ vốn là chuẩn bị ngày mai lại tìm cơ hội cho vương kiệm hôm nay ngược lại là g ó xảo vương kiệm vội vàng tiếp nhận lật ra nhìn kỹ sau một lúc lâu tựa hồ muốn nói lại thôi có lời gì cứ nói nghẹn cái dám đâu đại nhân cái này đây có phải hay không là không thích hợp a vương kiệm đích sắc có chút kìm nén chỉ vào phương án thượng đạo vì cái gì đan d ư ợ c không phát chỉ cấp k i a cái gì bồi nguyên phương món đồ kia ta cũng dùng qua đối người bình thường có ít c h ỗ t ố t có thể đối tu sĩ căn bản vô dụng a mà lại bốn bộ bên trong làm sao chỉ có vô thường bộ có phối cấp còn lại ba bộ tất cả đều là tiền bạc cái này cái này không công bằng a thầm hạo niết miệng vương kiệm gia hỏa này đầu hóc láo lình hết nhưng có thời điểm vẫn còn có chút quá tài tới người giúp ngươi thủ hạ người mưu chỗ tốt là không sai nhưng ngươi cảm thấy trong tay ngươi bốn bộ ở trong trừ vô thường độ người nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi bên ngoài cái khác bộ có vội vã như vậy thực lực nhu cầu sao mà lại phía trên phối phát hạ đến tài nguyên bên trong đan dược coi như cũng không nhiều toàn bộ phong nhật thành khu quản hạt bên trong như thế lớn sạp hàng n g ư ờ i cảm thấy thật có thể thuận tiện dùng bao no muốn tăng lên thực lực tổng hợp không phải dựa vào tu sĩ mà là dựa vào những cái kia còn không phải tu sĩ liền kém lâm môn một cước phổ thông quân tốt bước vào tu giới đại môn đến thực hiện cho nên bồi nguyên p ư ơ n g mới là phối phát chủ yếu vật tư ngươi xuống dưới nói cho trương liêu ta cho hắn yêu cầu chính là tại thứ nhất quý lúc kết thúc dưới trướng hắn bao quát mới nhập người trong tay tối thiểu phải có sáu thành người luyện được chân khí bước vào tu giới đại môn nếu là không được liền để hắn chạy trở về lê thành đi vương kiệm còn có thể nói cái gì hắn lo lắng cho mình nếu là còn dám chất vấn nửa câu liền sẽ bị đánh cho nên liền vội vàng không người lĩnh mệnh không còn dám có bất mãn về sau thẩm hạo phất tay để vương kiệm lui ra vừa rồi nói sự tình nhất định phải nhanh c h ứ n thực đặc biệt là man tộc thám tử chuyện bên kia không thể kéo vương kiệm rời đi về sau thầm hạo một lần nữa trở lại nhà chính tọa hạ bắt đầu cơm nước xong xuôi mà lúc này đã là hợi lúc đầu người trong nhà trừ hắn còn không có ăn còn lại đều đã ở phía sau chủ ăn trước qua bất quá hồng tụ cái này tiểu hồ nữ nhất là thèm ăn một ngày ăn cái gì không có đủ hắn thường xuyên nghe tới hạ nữ đang r á o h ấ n hồng tụ nói tại như thế ăn hết liền gặp không được người rồi liền thanh theo nhìn xem cái kia đã không gặp nhọn cái cảm cùng bóng loáng không dính nước khuôn mặt nhỏ dần vòng nếu như không phải phía sau cái mông đầu kia đôi cáo cùng nhọn lỗ thai thật đúng là nhìn không ra là hồ nữ đ o á n chừng cô gái mập nhỏ là rất thích hợp người muốn ăn thẩm hạo chỉ mình trước mặt một chậu kho móng heo cười tủm tỉm hỏi h ư n g tụ không ta đã sớm ăn ăn no chủ nhân chính ngài ăn là được một bên điên cuồng n u ố t nước miếng một bên lắc đầu ra vẻ nhẹ nhõm biểu thị không có hứng thú dạng như vậy muốn bao nhiêu vui cảm giác có bao nhiêu vui cảm giác để thẩm hạo nhịn không được liền nghĩ t r e o chọc cái này nhỏ khờ nô đến ta ăn không hết ngươi giúp đỡ chút miễn cho đợi một chút lãng phí chật chật cái này kho móng heo hết sức nụ vào miệm tan đi mập mà không án ngươi nếm thử、à. người người ăn không hết ta vậy vậy đích thật là lãng phí rất nhưng đáng tiếc hà an đi thẩm hạo một bên nuốt cơm một bên cười thầm hắn rất muốn biết từ trước đến nay lấy thon thả cùng nóng bỏng lấy vừa vận tải hồ tộc có thể hay không bởi vì kho móng heo mà biến thành béo đôn đồng thời cũng nghĩ đến hồng tụ bởi vì một bữa tiệc lớn về sau bị hạ nữ buộc chạy nhảy bộ dáng liền rất vui vẻ t h ầ m ra có một viên n u a á tâm chỉ là cực ít có người biết bên cạnh cầm tú mắt thấy hết thảy nhìn thấy hồng trù hì hục hì hục bắt đầu gặm móng heo nàng vẫn là rất gấp cảm thấy hào tỉ bội hiện tại ăn đến hoan đợi lát nữa muốn bị huấn đến n nhưng ngay trước mặt thẩm hạo nàng nhưng cũng không dám mở miệng k h u y ê n can trong nhà dám cùng thẩm hạo mạnh miệng trừ hạ nữ cái k i a ngu ngơ lại không có người khác đáng tiếc hạ nữ không tại nghe nói là tại phòng bếp cho thẩm hạo nấu nước tắm rửa mới khiến cho hồng chú mắc lửa bất quá thẩm hạo đùa ác cũng chỉ là để hắn lòng một lát đầu góc rất nhanh cơm ăn xong sau hắn liền không tự chủ lần nữa thần kinh kéo căng chủ yếu vẫn là man tộc chuyện bên kia cái này so ám tra binh bộ còn để trong lòng của hắn không nỡ vì cái gì lang tộc dám nhanh như vậy liền chuẩn bị vạch mặt thật sự chuẩn bị kỹ càng cũng không cần cứng như vậy đối chính diện a d ù n g giả tượng tiếp tục che đậy tính cựu triều bên này sau đó xuất kỳ bất ý tập kích không phải tốt hơn mặt khác chính là thẩm hạo trong lòng một mực đang tính một khoản hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy man tộc từ tàn tạ c h u n g khôi phục lại có thể tiến hành chiến tranh toàn diện tình trạng không có khả năng nhanh như vậy hắn không tin đương nhiên còn phải nhìn đến tiếp sau tình báo lại làm phán đoán chương ba trăm năm mươi hai cố ý a n cơm tại hậu viện luyện thuật pháp cùng đao pháp xem như tiêu thực thằng đến hạ nữ đến gọi hắn tắm rửa trước kia tại phòng ở cũ thời điểm tắm rửa đều là tại trong phòng ngủ phòng rửa mặt bên trong tẩy dùng lớn bột tám hiện tại nhà mới không giống có nhà tắm mặc dù là nhà tắm mini thế nhưng so b ồ n tắm dễ chịu không biết bao nhiêu thậm chí tẩy pháp thượng đều không giống dài rộng đều một trượng ao so b ồ n tắm phần lớn đi bên trong thủy có hai cỗ một cỗ thượng dưới mặt đất nước giếng để lên đến lạnh một cỗ khác là từ phòng bếp trong c h ả o nóng theo danh nước bên trong trôi tiến đến một lạnh một nóng điều ra thích hợp nhiệt độ bởi vì ao lớn hầu hạ tắm rửa hạ nữ lại không có thể giống như kiểu trước đây đứng tại b ồ n tắm bên ngoài giút thẩm hạo kỳ cọ tắm rửa phải cũng đi vào trong hồ thẩm hạo là hết sức thản nhiên trần trùng trục luôn luôn như thế mà hạ nữ thì là xuyên một tấm lụa mỏng thiếp thân áo ngắn dính nước về sau hạ nữ một thân liền rất đáng chú ý so với hồng ân viện những cái kia chủ đánh giá người nóng bỏng ca cơ đến nói chỉ có hơn chứ không kém chủ nhân người xoay người sang chỗ khác ta cho ngài trả lưng hạ nữ không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải nàng t ạ i người môi giới bên trong đợi qua học đồ vật kia là trọn vẹn bao quát trên sàng thủ đoạn v v nhưng nàng không tị hiểm mặc dù cũng xấu hổ nhưng nàng biết mình thân phận chính mình là thẩm ra người thẩm ra muốn cầm nàng như thế nào giống như hà không chủ động cũng không né tránh thẩm hạo ngược lại là thừa cơ qua tay nghiện nhưng không có thật hạ miệng ăn thịt chỉ là hắn không có cảm thấy đến một bước kia chủ nhân ngươi hôm nay lại dở trò xấu gọi hồng chú ăn nhiều như vậy nàng còn nhỏ như vậy số tuổi đều nhanh một trăm cân về sau làm sao được nha hai t ừ nha có thể ăn chính là chuyện tốt ngươi quản nhiều như vậy làm gì lại nói nàng ăn được ta còn có thể bị đói nàng người lại không thích mập mạp nàng ăn mập về sau làm sao phục thị người khu khu khu hình tượng có đẹp thẩm hạo trong lúc nhất thời không biết làm sao phê phán liền nghe hạ nữ còn tại lại ngại ngươi đừng tưởng rằng hồng trúng đốc liền đua nàng chơi nàng mới không nốc đâu chính là giả ngu sau đó thèm ăn hồng trù còn không nốc ca biết rõ sẽ bị ngươi bắt đi phạt còn hung hăng nốc ăn ha ha nữ hoa kia ta nghĩ đến liền muốn cười thầm hạo lập tức nghĩ đến tiến đến nhà tắm trước hắn tận mắt thấy hồng trù chính rơi một cái ghế tại hậu viện bên trong luyện kim kê y độc lập một đầu mồ hôi a cũng không biết muốn bị h ấ n tới khi nào mấu chốt nhất chính là bên cạnh còn có ngáp một cái liên thiên giám sát hình tượng cảm giác thực tế quá buồn cười chủ nhân ngươi đừng cười a ta nói thế nhưng là thật liền hôm trước đi hồng c h ú nhìn thấy lý nhị phúc mua một đầu dê trở về liền hỏi có phải là muốn ăn thịt dê lý nhị phúc nói là nhưng là không để nàng ăn nhiều nói là ta đã thông báo người đoán xem nàng cuối cùng làm sao bây giờ an v ụ không phải nàng cuối cùng nói cho lý nhị phúc nói nếu là không cho nàng nhiều hơn một khối dê sắp xếp nàng liền đi tố r i á c lý nhị phúc len l é n chụp qua chủ nhân người rượu ngon lý nhị phúc không có cách nào chỉ có thể cho nàng thêm dê sắp xếp a ha ha ha thầm hạo cười ha ha cảm thấy hồng chu cái này nhỏ thèm heo rất có ý tứ mặt khác lý nhị phúc chụp uống rượu sự tình hồ điền đã sớm biết đồng thời nói cho hắn chỉ bất quá không có đi quản mà thôi việc nhỏ không cần thiết cái gì đều chụp tính toán minh bạch lý nhị phúc người kỳ thật không sai thẩm hạo thích ngăn hắn làm đồ ăn ngưng cười thẩm hạo đem sau lưng hạ nữ chụp tới thả trong ngực mình nào nặn tiếp tục nói nói như vậy hồng chu đích xác không ốc biết mạnh kéo đối thủ hạ thủy để người không thể không cùng với nàng thỏa hiệp vậy cũng không nàng còn thường xuyên xui khiến cẩm tú cùng với nàng cùng một chỗ ăn đâu nói nhiều béo một người ta liền sẽ không dễ dàng như vậy giận n à n rồi người nói thật đáng giận không thể khí hạ nữ mặt càng ngày càng đỏ theo thẩm hạo tay và mẹo nàng cũng không biết mình hôm nay là không phải sẽ bị ăn hết trong lòng mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng mỗi lần đều khẩn trương lại có chút chờ mong bất quá rất nhanh hạ nữ liền phát hiện thẩm ra tay không có động tác quay đầu phát hiện sau lưng một mặt nghiêm túc nơi nào có vừa rồi khô nóng hôm nay trước hết tẩy đánh nơi này đi đem ta quần áo lấy tới thẩm hạo vừa rồi r ụ c vọng bị đột nhiên xuất hiện hiện lên trong đầu suy nghĩ chất đức hắn hiện tại muốn tìm một chỗ yên tính hảo hảo vớt một vớt về phần hồ nữ ngon miệm không ngon miệm nhiều cơ hội chính là không vội cái này nhất thời nửa khác hạ nữ vội vàng từ trong hồ ra ngoài chạy chậm đến đem thẩm hạo quần áo mang tới đồng thời hầu hạ hắn mặc vào toàn bộ hành trình đều không nói gì chẳng qua là cảm thấy coi như không có tiếp tục ngâm mình ở trong nước vẫn cảm thấy nóng đến vô cùng thẩm hạo không có chú ý tới hạ nữ cảm xúc hắn mặc quần áo tử tế liền xuất nhà tắm trở lại trong thư phòng ngay tại vừa rồi hạ nữ cùng hắn nói xấu thời điểm cho tới hồng trù cái này có chút cẩn thận cơ ăn ma quỷ kỳ thật hồng trù dùng như kế rất đơn giản chính là buộc người cùng mình đứng tại cùng một trên lập trường thuận tiện tự mình làm sự t ì n h mà thôi mà cái này đơn giản thủ đoạn lại là nhắc nhở thầm h ạ o mở ra cái kia phần phổ thông man tộc địa vực địa đồ phía trên có một cái mới đánh dấu ra tiêu chí ký hiệu kia là một mặt tam giác kỳ ký hiệu đại biểu cho hôm nay vương kiệm nói tới địa phương tăng bị khâu một cái bị mắt đỏ lang tộc lập x ư ơ n g nguyệt kỳ cùng xưng là kỳ tọa c h i địa địa phương chỉ là lập x ư ơ n g nguyệt kỳ thiết lập kỳ tọa c h i địa nhưng cho dù là tụ tập hai mươi tộc nhưng căn cứ tình báo đến xem hẳn là chưa hình thành vương đình chi thế xem ra mắt đỏ lang tộc muốn làm cái này vương còn kém chút hòa hậu nếu như là ta muốn thôi động vương đình thành lập đồng thời từ mình tới làm cái này vương chứ muốn thực lực bản thân quá cứng đồng thời lôi kéo mấy cái chủ yếu đại tộc c ù n g hộ bên ngoài còn cần một chút bên ngoài trợ lực thì như nói tính cựu triều hỏng trùng chi viện vật tư thì như nói thành lập tới lui cướp bóc đội lớn mạnh chính mình nhân khẩu cấu thành mặt khác còn cần một cái cấp bách hoàn cảnh bên ngoài thì như nói đến từ nhân tộc trực tiếp uy hiếp cuối cùng thẩm hạo nghĩ đến mấu chốt chỗ l a n g tộc nếu như không có cách nào dựa vào mình thực lực trước mắt hoàn thành đối toàn bộ man tộc nhất thống đồng thời thiết lập vương đình cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại bộ lực áp bách đến khiến cho phản đối bọn hắn lực lượng nhượng bộ đồng thời đứng tại bọn hắn một bên cái này cùng hồng chú uy hiếp lý nhị phúc một cái đạo lý mà bây giờ xem ra l a n g tộc tự a hồ chính là tại làm như vậy đánh vỡ cùng nô lệ thương hội ở giữa ở trung cục diện chủ động vượt qua bạch đầu hạp càn quét đến ô hồ ở giữa địa vực cái này đã coi như là đang cố ý nhắc nhở tính cựu triều ta muốn n ị c h ngậm các ngươi tranh thủ thời gian phát hiện a chỉ cần tính cựu triều bên này làm ra phản ứng cho dù là cũng không kịch liệt phản ứng cũng đủ làm cho man tộc thế cục long trời lở đất đến lúc đó đối mặt lên sát ý tính cựu triều man tộc chứ mau chóng gây dựng lại vương đình lại không khác lựa chọn l i ê n giống như hồng chủ cuối cùng nàng bất luận có phải là sẽ bị hạ nữ nắm chặt phật luyện dù sao nàng là mượn uy hiếp lý nhị phúc l ô hồng trước tiên đem dê sắp xếp van vào trong vụn lan tộc cũng có thể là chính là dùng đến loại này đơn giản lại thô bạo ý nghĩ mặc kệ có thể hay không làm được qua tính cựu triều trước muốn đem nội bộ ý kiến thống nhất mình trước tiên l à vương lại nói chương ba trăm năm mươi ba câu cá ở sông đối với mình suy đoán t h ầ m h ạ o mặc dù gấp nhưng cũng tốt hơn ban đầu coi là cái chủng loại kia kết quả xấu nhất nếu như mắt đỏ lang tộc là ra ngoài dựa thế mục đích chủ động sẽ mở trên người mình ngụy trang lời nói vậy liền mang ý nghĩa man tộc khoảng cách toàn diện chuẩn bị sẵn sàng còn kém một chút khoảng cách tính cựu chiều bên này còn không tính lạc hậu quá nhiều kỳ thật thật muốn nói chiến tranh khởi động tính cựu chiều không thể nghi ngờ sẽ nhanh chóng hơn thậm chí cùng man tộc sẽ là khác nhau một trời một vực man tộc là từ trong phế tích âm thầm tùy thời có khởi mà tính cựu chiều lại là bốn mươi năm từ chưa thư g i ã n qua đến nay than thạch một vùng đều vẫn là thuộc về quân ngũ nghiêm quản khu vực lâu dài có mặt phía nam biên quân gối giáo chờ sáng thẩm hạo nói lạc hậu không phải tiềm lực chiến tranh phước diện mà là chỉ chiến tranh ý thức phước diện sớm một chút chuẩn bị liền có thể nhiều một chút tương đối đặc biệt là tại binh bộ hiện tại vẫn tồn tại cực lớn thai họa ngầm thời điểm càng làm cho thẩm hạo cảm thấy sự t ì n h b ộ i vàng trước kia thẩm hạo tại công giải trong phòng đem vương nhất minh đưa tới sự vụ ngày thường xử lý về sau liền đứng dậy rời đi thiên hộ sở không có mang thị vệ thậm chí rời đi thiên hộ sở thời điểm đều là đi cửa sau Y dịp phục trận ê lên tiêu n người tại cửa sau đi ra trong ngõi nhỏ nhanh chóng đổi đi, mang lên tiêu chuẩn thấp nhất -mũ rộng đánh tại đi đổi đi, thấp hát t cửa sau ra xa sau đó r mũ pháp truyền thống vẫn như cũng nhiều người mỗi một cái xuất nhập cảng đều có hàng dài t h ầ m hạo bình thường đều là đi đặc thù thông đạo rất ít giống như bây giờ sen lẫn trong người bình thường bên trong xếp hàng trận pháp truyền thống phí tổn không thấp nhưng tương đối khoảng cách đến nói tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn còn rất cao liền xem như người bình thường khe cắn môi cũng là có thể dùng đến lên đương nhiên khoảng cách không xa lắm vẫn là chọn ngựa xe nhiều chút mỗi một lần thẩm hạo tiến vào trận pháp truyền thống thời điểm đều sẽ hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ hắn kinh ngạc tại trận pháp truyền thống thần kỳ bên ngoài cũng luôn luôn cảm thán trận pháp sư cường đại lại có thể làm ra loại này loại cực lớn siêu viễn cự ly truyền tống đồ vật tới đây cơ hồ chính là tính cựu triều có thể thống trị rộng lớn như vậy địa vực hạch tâm mối quan hệ bất quá thẩm hạo đã từng hỏi không ít vệ sở bên trong trận pháp sư quan vu thành chung trận pháp truyền thống vấn đề tỉ như nói vận chuyển nguyên lý là cái gì tốn ă n g lượng lại là làm sao cân bằng chờ một chút thế nhưng là kỳ quái là chưa hề từng chiếm được xác thực trả lời thường thường đều là hết sức hư đáp án hoặc là liền trực tiếp nói trận pháp truyền thống không cùng nguyên lý đều thuộc về cơ mật chúng ta còn chưa đủ nắm giữ cấp bậc trận pháp truyền thống là cơ mật thẩm hạo lý giải nhưng thiên hộ sở bên trong trận pháp sư đều là có bản lĩnh tổng sẽ không ngay cả cơ bản nguyên lý đều nói không rõ a hoặc là liền những cái k i a trận pháp sư tại qua loa thẩm hạo hoặc là chính là bọn hắn thật đối trận pháp truyền thống hoàn toàn không biết gì chờ đại khái nửa canh giờ mới đến p i ê n thẩm hạo trong tay thẻ số sau đó hắn cùng hơn m ộ ư ơ i cái đồng dạng đi vu thành người cùng một chỗ tiến truyền tống thông đạo một trận ngũ thải ban lan hoảng hốt về sau trở ra liền đã đến vu thành địa giới tìm một nhà x a mã hành thuê một con ngựa nắm ra khỏi thành lại hướng mặt tây nam theo một đầu liền nói kỵ hành chưa tới nửa giờ sau liền thấy bạch giang đập vào mặt còn có thủy khí cùng gió sông t h ầ m hạo giục ngựa rời đi liền nói cứ như vậy mới tại đất hoang bên trong tiếp tục hướng bờ sông đi tới gần về sau liền theo bờ sông chạy chậm không bao lâu liền nhìn thấy một chiếc tựa ở bờ sông hắc đồng thuyền nhỏ trên thuyền còn cắm một cây màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ nhìn thấy chiếc thuyền kia về sau thẩm hạo liền tung người xuống ngựa sau đó đem dây cương trói tại bờ sông một gốc c â y thượng chân mình tiếp theo đạp nhảy vào mặt sông điểm nhẹ một chút mặt nước liền nhảy đến trên thuyền ha ha thẩm đại nhân tới ngược lại là nhanh mới vừa lên thuyền liền có một người từ mui thuyền bên trong đi ra mặt chữ quốc hơn bốn mươi tuổi bộ dáng trên mặt có một khối giống như là bỏng lưu lại vết sẹo con mắt hết sức nhỏ nhưng sáng ngời có thần vũ thiên tướng hồi lâu không gặp biệt lai vô dạng ha ha ha đa tạ thẩm đại nhân nhớ nhung hết thệ cũng còn tốt ngược lại là thẩm đại nhân càng là tinh tiến phong quang lắm đây từ m ũ i thuyền bên trong ra người chính là mặt phía nam biên quân hợi hạ trụ sở thiên tướng vũ khải vũ khải vừa cùng thẩm hạo hàn huyên vừa đi đến thuyền bên cạnh cầm lấy giải hao dùng sức hướng trong nước một sự. lập tức đem thuyền hướng lòng sông đẩy đi chỉ là mấy lần về sau liền rời xa bên bờ liền bông xuống giải hao từ m ũ i thuyền bên trong x u ấ t ra hai tấm ghế nhỏ đến còn có hai bộ đồ đi câu câu cá sao có thể thầm hạo nhưng thật ra là không quá ưa thích câu cá chủ yếu là hắn không tĩnh tâm được ngồi yên hắn hoặc là liền sẽ nhắm mắt lại vô ý thức bắt đầu hoặc là liền trực tiếp ngủ bất quá lần này câu cá cũng là g i ế t thời gian cùng vũ khải chạm mặt mới là mục đích chủ yếu trước đó thẩm hạo dự định là để trương khiêm cùng cam lâm đi làm mình t h u y ế t khách dẫn i ế n về sau hắn lại đem vũ khải cho kéo vào kế hoạch của mình bên trong tới nhưng về sau khương thành lại chủ động ôm lấy chuyện này nói chuyện xảy ra trước tìm kiếm vũ khải ý cái này liền bất thẩm hạo rất nhiều phiền phức bây giờ vũ khải cùng hắn hẹn tại vũ thành gặp mặt cũng là sáng tỏ ý đồ có thể rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng bất quá thẩm hạo vẫn là đem khương thành đối với vũ khải đánh giá để ở trong lòng âm thầm đề phòng đồng thời cũng đang suy tư làm sao đem đối phương cầm chắc lấy mặc vào mùi câu sau đó ném can vào nước hai người cứ như vậy ngồi tại đôi u thuyền mùa đông mặt sông gió lớn lại lạnh cũng may hai người tu vi không thấp cũng là không đến mức cóng đến nước mắt nước m ú i đoạn thời gian trước khương đại nhân đến tuân ngược lại để ta có chút sợ hãi hắn là ta l á o cấp trên nói thật hắn còn tại quân ngũ lúc ấy ta là rất sợ hắn ha ha ha thật khương đại nhân tại quân ngũ thời điểm có tiếng nghiêm khắc hơi có gì bất bình thường đó chính là dừng lại đánh vậy ta chịu qua một lần trên sàn nằm sấp ba ngày mới hạ được đ i ệ trương khiêm cùng cam lâm bị đánh số lần nhiều nhất nghe nói các ngươi rất quen đúng vậy trương khiêm đại ca cùng cam lâm đại ca một mực đối ta có nhiều c h i ế u cố chúng ta quan hệ rất tốt ha ha t h ầ m đại nhân ngược lại là biết nói chuyện bất quá trương khiêm cùng cam lâm hẳn là đích sắc giúp ngươi không ít việc mới đúng lần trước bọn hắn tìm ta hỏi ba cái người sống hành tung hẳn là giúp ngươi hỏi a lúc đầu ta là không có hướng ngươi bên này nghĩ nhưng về sau khương đại nhân đến hỏi ý ta mới phản ứng được lại nói các ngươi huyền thanh vệ tay thật đúng là kéo dài thật dài thẩm hạo tiếu dung không thay đổi Con m ắ trong tiếp quân ì ngũ c h giám sát tà tà s ứ đó chính là bộ giáng hàng dính không đến quân ngũ phải sự vụ so với những dáng quân kia coi như kém xa nếu không thẩm đại nhân cũng sẽ không tìm được nơi này đúng không Thầm hạo gật hạo đầu c ư ờ i Vũ t h i ê n t ư ớ n g nói đúng. Gần n ba trăm n g tay c năm mươi bốn Từ b ngoài thu hoạch thẩm hạo cười càng xán lạn hắn thích cùng loại này mở miệng liền muốn chỗ tốt người liên hệ vũ thiên tướng không ngại nói thẳng ta huyền thanh vệ từ trước đến nay sẽ không để cho người toi liền công bận rộn có yêu cầu gì cứ việc nói vũ khải cũng đang cười chỉ bất quá trong tơi ư cười tựa hồ cũng không thuần túy yêu cầu của ta không cao liền hai loại một là đang ăn dược ta muốn mười k h o a đại bồi nguyên đan hai là một cái chính ngũ phẩm thực quyền chức vụ chỉ cần các ngươi có thể hứa hẹn ta hai thứ đồ này ta liền giúp ngươi một chuyện như thế nào đây là đang công phu sư tử ngọc a mười cái đại bồi nguyên đan liền đã không thể tưởng tượng húng chi một cái chính ngũ phẩm thực quyền chức vụ nghe vũ khải ngữ khí hắn muốn có lẽ còn là trong quân ngũ chức vụ chính ngũ phẩm tương đương với thiên hộ quan hoặc là một cái tham tướng thiếu vũ thiên tướng yêu cầu không cao lắm nhưng ta huyền thanh vệ sát thực cấp không nổi thẩm hạo không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt bất luận kẻ nào cũng không thể coi hắn là hoan đại đầu vũ khải vừa nghiêng đầu trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc hắn nghĩ tới thẩm hạo sẽ cùng hắn có kẻ mặc cả nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt thầm đại nhân ngươi có ý tứ gì ta nói là vũ thiên tướng trào giá huyền thanh vệ cấp không nổi bất luận là mười khỏa đại bồi nguyên đan vẫn là một cái trong quân chính ngũ phẩm chức vị đều vượt qua ta danh giới cuối cùng bất lực cho nên lần này coi như song đi không có ý theo ứ c ậ m t vũ khải chuyện này là khương thành định ra điệu mà lại hắn đã coi như là dính vào huyền thanh vệ cái này rõ ràng cơ mật nội dung nhiệm vụ cạnh góc mặt khác hắn tự nhận mình là cái thí sinh rất tốt cho nên mấy cái này thừa tố hạ để hắn ăn chắc thẩm hạo mới có thể công phu sư tử ngoạm nghĩ đến ngay tại chỗ đổi tiền nhưng thẩm hạo ý nghĩ rõ ràng không giống vũ thiên tướng không cần lo lắng cho ta bản án chủ sự chính là ta phong nhật thành hắc kỳ doanh chủ trách người cũng là ta trước đó khương đại nhân tìm ngài cũng là bởi vì thỉnh cầu của ta nhưng cũng không phải là khương đại nhân mệnh lệnh cho nên không tồn tại cho khương đại nhân cái gì bàn giao chỉ cần bản án cuối cùng có thể làm tốt coi như ta bàn giao mặt khác ha ha người vũ thiên tướng cũng coi là người quen quan hệ đều có thể luận đến khương đại nhân cái kia phần đi lên cho nên cá nhân ta là tín nhiệm ngươi sẽ không đem ta huyền thanh vệ nhiệm vụ xuất ra đi làm đề tài nói chuyện cũng liền không tồn tại để lộ bí mật không để lộ bí mật vấn đề thẩm hạo cũng không phải cố ý xếp đặt tư thế muốn ép giá hắn là thật chuẩn bị đi vũ khải làm biên quân tiên tướng đồng thời chủ quan thượng cũng khuynh ê ư ớ n g huyền thanh vệ đích thật là một viên rất thích hợp lá cờ dùng để tra án cũng có rất lớn phát huy không gian nhưng hôm nay một lời nói xuống tới cho thẩm hạo giác quan thật không tốt đặc biệt là vũ khải vẫn luôn tại nắm g i đỡ tự a hô một bộ ngươi đến cầu lão tử bộ dáng để t h ẩ m hạo rất không quen lúc nào huyền thanh vệ tìm người cha án cần ăn nói khép nép đưa đầu chịu làm t h i t rồi p h a m là thực tình đàm chỗ tốt muốn điều kiện người đều sẽ không công phu sư tử ngoạm bởi vì dạng này sẽ có vẻ hết sức không có thành ý ngươi khi đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu giao giá trên trời về sau chờ lấy trả tiền ngay tại chỗ hơn nữa cách trương đ ổ tể liền muốn ăn mang cầu thả heo sao biên quân bên trong người mặc dù vũ khải là trước mắt thích hợp nhất nhưng lại không phải duy nhất năm đó khương thành thủ hạ cũng không chỉ vũ khải một người lưu tại biên quân trung mà lại coi như từ bỏ biên quân cái này lựa chọn thích hợp nhất quay đầu đi t ỉ n h tây quân đồng dạng có thể t r a trương khiêm cùng cam lâm tại t ỉ n h tây quân quân nhu danh o bên trong thế nhưng là cũng tương tự có nhân mạch tốn chút tâm tư không phải nói không thể kéo vào trong kế hoạch tới sau khi nói xong thẩm hạo lại chuẩn bị t h u c á n bất quá lại một lần nữa bị vũ khải giữ chặt vũ thiên tướng ngươi đ â y là thẩm đại nhân có chuyện hào hào nói ngươi nếu là cảm thấy ta vừa rồi yêu cầu cao có thể nói một chút các ngươi huyền thanh vệ danh giới cuối cùng a không phải cứ như vậy mấy câu liền nói không thích hợp có phải là có chút vo đoán rồi vo đoán ha ha vũ thiên tướng nói có lý vậy ta liền lại nói hai câu đi thẩm hạo phát hiện vũ khải mới là thật sốt ruột kỳ thật ngẫm lại cũng thế nếu thật là tại quân ngũ lẫn vào tốt cũng không đến nỗi bị trương khiêm cùng cam lâm một điểm tiền bạc chỗ tốt liền cho lắc lư tới hỗ trợ rồi cái này người là coi trọng huyền thanh vệ chất béo muốn m ò một bút sao chịu tùy tiện buông tay nghĩ nghĩ thẩm hạo mới cho ra bản thân bảng giá đại bồi nguyên đan chúng ta phong nhận thành hắc kỳ doanh trong tay là không có nhưng có thể giúp ngươi hướng c h ấ n phủ sứ nha môn tình cầu bất quá về số lượng không có khả năng quá nhiều tối đa cũng liền một hai khoả chức vụ phương diện liền không nghĩ quân ngũ không phải chúng ta huyền thanh vệ cắm vào thượng đúng vậy địa phương nhưng có thể dùng tiền bạc để thay thế lại hoặc là hạ phẩm linh thạch cũng là có thể thương lượng cũng liền nói cái đại khái nếu như vũ khải cự tuyệt hoặc là còn muốn trả giá cái kia thẩm hạo là thật đối cái này người không hứng thú đ o á n chừng là cảm thấy thẩm hạo một đao này còn phải quá ác tương đương với trực tiếp xốc lên một lần nữa xách một cái giá mã mà lại vũ khải nhìn ra được đây cũng là thẩm hạo cho ra cuối cùng điều kiện thẩm đại nhân mới là ngay tại chỗ đổi tiền hào thủ bất quá ta tiếp đan dược ngươi có thể cho sau lại cho nhưng hạ phẩm linh thạch ta mau chóng liền mướn lại cho số lượng đi ngôn ngữ thời điểm vũ khải trên mặt đã không có tiếu dung ngữ khí cũng có chút cứng nhắc vốn cho rằng có thể chiếm tiện nghi lớn lừa đảo nhưng ai biết trái lại bị ép tới tiến thối không được cái này loại tâm lý tương phản khẳng định lại cười không ra thẩm hạo cũng không đi cầm cần câu trầm mặc một hồi mới nói hạ phẩm linh thạch m ư i khỏa về sau nếu là tình báo của ngươi thu hoạch có hiệu quả có thể lại cho Quá ít kỳ thật không ít chỉ bất quá cùng vũ khải trước đó dự tính xuất nhập rất lớn mà thôi thầm hạo không nói tiếng nào hắn dù sao cứ như vậy cái bằng giá vũ khải nguyện ý làm liền làm không nguyện ý thì xong bầu không khí quỷ dị bỏ trống thời gian nửa nén hương vũ khải thở dài một hơi chỉ có thể đáp ứng thôi đều tùy ngươi vũ thiên tướng yên tâm trong vòng ba ngày linh thạch bộ phận liền có thể đến trên tay ngươi đan dược ta nghĩ trong vòng một tháng cũng là không có vấn đề mà lại cùng linh thạch đồng dạng nếu như đến tiếp sau nơi g ư cung cấp tình báo rất có giá trị chúng ta cũng sẽ lại cho ai được thôi vậy bây giờ có thể nói một chút cần ta làm cái gì sao thầm hạo vừa muốn đáp lời trong tay cần câu lại đột nhiên chìm xuống có cá cắn câu thủ đoạn đi lên vừa n h ấ t dây câu nháy mắt kéo căng sau đó liền thấy tám chín trượng có hơn mặt nước có động tĩnh tiếp lấy một đầu thân ảnh màu trắng sôi trào lộ ra một đoạn s o á t khuấy động suất động tĩnh không nhỏ là đầu cá lớn hẳn là có năm sáu cân đâu thầm hạo mặc dù không quá sẽ câu cá có thể lên câu về sau chậm dai thu trở về tuyến vẫn là sẽ phải tăng thêm tu sĩ cảm giác hỗ trợ cũng là không đến mức để cá chạy mất cái này kéo một cái chính là thời gian một nén hương cuối cùng đem cá kéo lên thuyền quả nhiên không nhỏ vào tay không sai biệt lắm bậy cân trên thuyền nhưng có nấu c ố giữa trưa ta mời vũ thiên tướng ăn cá chương ba trăm năm mươi lăm xương cá bạch giang bên trong sản phẩm ngư nghiệp phong phú lớn nhỏ chủng loại nhiều không kể x i ế t thẩm hạ hôm nay vận khí không tệ câu đi lên chính là sóng xanh một loại chất thịt tươi ngon cá chủng thích hợp lấy ra thịt kho tàu cũng có thể nấu canh thuyền nhỏ rõ ràng là từ ngư dân thuế đến trên thuyền có đơn giản lò than tử cùng đồ dùng nhà bếp bộ đồ ăn tươi mới nhất tôm cá tươi kỳ thật không cần phức tạp hơn tinh xảo nấu nướng thủ pháp lấy bạch giang thủy đốt lên lại đem thu thập xong cá cắt khối vào nồi có chút muối là được nguyên chất nguyên vị sóng xanh canh dù sao chính thẩm hạo thêm hai bát ăn đến coi như hài lòng vũ khải cũng ăn trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười hào sảng lời nói cử chỉ hoàn toàn cùng trước đó không giống tựa hồ chính là một cái hào sảng quân nhân diễn xuất nhìn không ra nửa điểm chụp chụp tính toán đáy mắt cũng không có trước đó cái chủng loại kia nghiền ngẫm nhi thần thái không nghĩ tới thẩm đại nhân sẽ còn như thế một tay chủ nghệ đây coi là cái gì chủ nghệ a liên hâm một nồi canh cá ngươi đến ngươi cũng được thẩm hạo đã trang chén thứ ba chủ yếu là trên thuyền này bắt tương đối nhỏ bên cạnh vũ khải ăn đến tương đối chậm cũng mới chén thứ hai xem ra rất lớn một nồi kỳ thật cũng không làm sao trải qua ở ăn huyền thanh vệ quy củ chính là hỏi ít hơn bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó làm thuộc bổn phận sự tỉnh không cần nhiều sự tỉnh ngay một khối thị cá dùng miệng lý giải xương cá nhổ ra một bên cho vũ khải trò chuyện chính sự quy củ nha ta hiểu không nên hỏi không hỏi không nên làm không làm cái này cùng quân ngũ thượng kỳ thật không sai b i ệ t lắm vũ khải ăn cá không thế nào nôn xương cá trừ những cái kia gai lớn bên ngoài hắn hết thẻ nhai đến nát bét n u ố t xuống trước mắt nhiệm vụ của ngươi là muốn t r a rõ ràng ba cái kia tại đầu tháng mười hai tại than thạch quân ngũ trận pháp truyền tống bên trong ra và qua gương mặt lạ là dùng cái gì thủ tục giúp bọn hắn trải qua xử lý những thủ tục này là ai đúng chính là trước đó cam lâm cho ngươi xem chân dung hai người kia một đám vũ khải cầm bát nhấp một miếng canh x o ạ c điễu n ô i nói than thạch trận pháp truyền thống về bên kia quân đồn quân nhu doanh quản bình thường không phải thời gian chiến tranh rất ít nói có cùng biên quân tác chiến biên chế sinh ra gặp nhau ta cùng người bên kia không quen bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp tra được sau đó thì sao chờ ngươi hoàn thành vừa rồi ta nói sau đó mới có thể cho ngươi bước kế tiếp nhiệm vụ đừng nóng vội mặt khác nhiệm vụ này kỳ hạn nửa tháng vũ khải cười lắc đầu không có lại nói tiếp t h ầ m hạo ăn xong thứ năm bát cá về sau liền để xuống b ắ t đ u a sau đó nói tiếp ngoài ra ta còn phải nhắc nhở ngươi ngươi một khi bắt đầu làm nhiệm vụ về sau sở hữu cử động đều nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật trừ ta cái này thượng tuyến có thể cùng ngươi làm câu thông bên ngoài khác bất luận kẻ nào ngươi cũng không thể lộ ra nhiệm vụ nửa điểm tin tức một khi ngươi bại lộ chúng ta huyền thanh vệ là sẽ không thừa nhận cùng ngươi có bất kỳ quan hệ ta biết cuối cùng hai người ăn xong cũng không ai rửa chén cứ như vậy ngồi nói chuyện phiếm hai câu liền một lần nữa đem thuyền chống đỡ về bên bờ lúc chia tay thời điểm thẩm hạo móc ra một viên t i ê n lý âm phủ đưa cho vũ khải cần làm liên lạc ngoài ra còn có hai tấm mệnh giá một vạn phiếu xem như cho dự chi bây giờ hắc kỳ doanh được thí điểm tay bồi thiên lý âm phủ loại vật này thẩm hạo trong tay cũng rốt cục tương đối dư giả một chút không còn luôn luôn từ phi long bên kia mượn vũ khải đem thiên lý âm phủ cất kỹ chiều thẩm hạo chắp tay liền chống thuyền rời đi mà thẩm hạo thì là tìm tới mình trước đó buộc bên cây mau xoay người đi lên một đường phi nhanh trở về thẩm hạo rời đi thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa đứng tại trên thuyền trông về phía xa vũ khải trên mặt một mảnh lạnh lùng hắn vốn không phải một cái thích người cười, nhưng gương mặt hắn bất thiện nếu là không cười lời nói luôn luôn sẽ cho người một loại hung thần áp sát khoảng cách cả mà lại sẽ bị vô ý thức đề phòng cái này bất lợi cho vũ khải cùng người giao lưu cho nên hắn luôn luôn ép buộc mình cười thời gian dài về sau người bình thường cũng không thể phân biệt ra được hắn cười đến thật giả một cái lạnh lùng người vũ khải khi nhìn đến thẩm hạo bóng lưng phóng ngựa hoàn toàn biến mất lúc không thấy nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy hắn thấy vị kia giống như hắn cười tủm tỉm t h ẩ m đại nhân kỳ thật so hắn lạnh hơn cười đến c à n giả g nếu như không phải nhu cầu cấp bách đan dược và thiên bạc vũ khải là sẽ không mạo hiểm lội chuyến này vũng nước đục h o dù khương thành làm thuyết khách đều không được chống thuyền một đường xuôi dòng mà xuống ước chừng nửa canh giờ vũ khải đến một chỗ nhỏ bến tàu đem thuyền còn cho nơi đó một hộ ngư dân sau đó dắt về mình mau mau chóng đuổi theo chuyên môn chờ một ngày vũ khải mới tiến vũ thành lại dùng truyền thống trận trở lại hợi h ạ hợi hạ lâu dài đóng quân không dưới mười vạn trong đó vượt qua bảy vạn là cần cùng than thạch chuyên hỏa quan quân tốt tiến hành chu kỳ thay phiên dựa theo tính cựu triều tại mặt phía nam bố trí chuyên hỏa quan v ì đạo thứ nhất phòng tuyến chuyên hỏa quan đằng sau mặc dù vùng đất bằng phẳng động lòng người vi dựng nên quân đồn lô cốt lợi dụng dày đặc cái g ó c công sự tạo thành đầu thứ hai vượt ngang mấy trăm dặm đạo thứ hai phòng tuyến hợi hạ đây là một đạo phòng tuyến cuối cùng so ra mà nói còn rộng rãi hơn một chút cũng có hưu một ngày chính vì vậy vũ khải cũng mới có thể lợi dụng thời gian rảnh nhàn ra ngoài một ngày hai ngày mà tại than thạch cùng triết hỏa quan là không có hưu một ngày coi như thay phiên nghỉ ngơi cũng không thể tự ý rời doanh điệu một cái tiên phong doanh một cái pha trộn doanh chính là vũ khải trong tay toàn bộ binh lực cái này hai ngàn người đối với một cái thiên tướng mà nói thậm chí chưa đầy biên đầy biên hắn hẳn là còn có thể lại xuất lĩnh một ngàn p h binh mà không cần giống như bây giờ hậu cần đều bị vệ sở quân lưu doanh n ắ m mà lại hướng hắn loại này không có đầy biên thiên tướng tại hợi hạ kỳ thật không nhiều như thế cũng có thể nhìn ra vu khải tình cảnh cũng không tốt đến hợi hạ về sau vu khải về mình chủ trướng cùng phó quan xử lý một chút sự vụ ngày thường về sau lại quay đầu đi quân lưu doanh chờ vu khải lần nữa ra lúc trong tay hắn hôm qua mới từ thẩm h ạ o nơi đó đạt được hai tấm ngân phiếu liền đến trong tay người khác mà trong ngực của hắn nhiều mấy k h o ả tiểu bồi nguyên đan đan dược trong quân ngũ giống nhau là hút hàng, hàng. dựa theo vu khải chức vụ hắn mỗi tháng chỉ có thể phân đến một viên tiểu bồi nguyên đan đối với hiện giai đoạn nhu cầu cấp bách bắn vọt hắn đến bảo hoàn toàn không đủ chỉ có thể hướng quân nhu doanh chủ sự quan tự mình mua coi như nếu so với phía ngoài đấu giá hội tiện nghi hơn một phần m ư ờ i loại này cắt xén quân tiền sự tình tại vũ khải mới đến hợi hạ thời điểm liền có bây giờ muốn có được ngoài định mức tu hành tài nguyên vậy liên cầm bắt đuổi bao nhiêu đều có vũ khải hơn một năm nay đến nay đã đem của cải của nhà mình tất cả đều nện vào đi vì chính là cái k i a m một tuyến đột phá khả năng vội vội vàng vàng trở về mình phải lều vải sau đó lập tức bắt đầu tu luyện thẳng đến mới đến tay đan dược tiêu hao hết vẫn là kém một chút không thể nói thất vọng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ thiên phú cao thấp phẳng lúc có lẽ còn không có tự giác nhưng khi phải đối mặt đột phá thời điểm liền có thể để ngươi không làm gì được rất nhiều người đều d ư ớ i loại tình huống này lựa chọn từ bỏ bởi vì càng lâu ngươi sẽ càng cảm thấy mình là đang lãng phí thời gian cùng lãng phí tài nguyên phí như thế lớn tâm tư làm gì n h â n mệnh có khó khăn như thế sao vũ khải không nghĩ n h â n mệnh trước mắt hắn kẹt tại tụ thần cảnh lục trọng chỉ cần lại có thể đi vào một bước tiến vào thất trọng vậy hắn liền có tư cách đi cạnh tranh lập tức liền muốn cáo lao tham tương thiếu nhưng hôm nay thấy được sờ được nhưng chính là không phá nổi bình cảnh lại như nghẹn ở cổ họng để hắn không có cách nào thông suốt bây giờ thẩm hạ o hứa hẹn cái kia hai viên đại bồi nguyên đan liền thành vũ khải hy vọng duy nhất chương ba trăm năm mươi sáu hiệu quả mùng sáu tháng hai phong nhập thành khu quản hạt bên trong sở hữu huyền thanh vệ vệ sở bên trong đều ít có náo nhiệt bởi vì hắc kỳ doanh phối phát phương án phát hạ đến đồng thời tùy theo tới còn có thứ nhất quý tài nguyên phối cấp chân chính cao hứng là những cái kia tầng dưới chốt nhất quân tốt một phần phần bồi nguyên phương p h á t đến trong tay bọn họ về sau tựa như là ánh dạng đông đồng dạng để bọn hắn hai mắt sáng lên tầng dưới chốt quân tốt chưa từng có cứng rắn ra thế có thể dựa vào càng không có đáng tin cậy cầu thang có thể đỡ lấy leo lên chỉ có thể tại kéo dài hơi tàn trung tìm kiếm hướng lên kẽ h hở đương nhiên hắc kỳ doanh quân tốt so với bình thường bách tính khẳng định là thời gian co tư có vị chỉ là nắm bắt tới tay b ồ n g lộc cũng đủ để cho đồng dạng bách tính cực kỳ hâm mộ thậm chí được xương tụng giàu có Có, có Tư t lần nữa nhất đẳng liền không dễ lăn lộn càng sau nhất đẳng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết bây giờ một phần bồi nguyên phương xem như để những cái tia nguyên bản có hy vọng tiến vào tu giới đại môn lại kém duy nhất một điểm trợ lực người nhìn thấy hy vọng bọn hắn không cầu mình có thể cao bao nhiêu tu vi chỉ cần có thể tiến vào tu giới cánh cửa liền thỏa mãn người bình thường một quyền không tầm thường mấy trăm cân lực tu sĩ dù là luyện khí nhất trọng một quyền xuống giới cũng có thể gần hai ngàn cân lực mà lại chỉ cần là tu sĩ liền có thể giản dị sử dụng đề phẩm phụ lục cùng pháp khí mà không cần dựa vào phiếm linh thạch lại chuyển một lần hiệu suất thượng căn bản không thể so sánh nhau đây chính là t r ê n h l ệ n h mà lại thời khắc mấu chốt những này t r ê n h l ệ n h là có thể thủ đoạn bảo mệnh càng là lập công tiền vốn một người một bao đây là tháng này phần ai dám tự mình đầu cơ trục lợi hoặc là giữ lại không dùng một khi phát hiện lấy tham ô vật tư cùng lười biếng công vụ luận x ử mọi người tự giải quyết cho tốt hắc kỳ doanh phụ trách cấp cho đồ vật tiểu kỳ quan lớn tiếng hét lớn quy củ đồ vật có thể cho nếu là d á m có hoa hoa c h ẳ n g tử vậy sẽ phải bị hung hăng thu thập bất quá thật nhịn được cầm tới bồi nguyên phương mà không mình dùng người cơ hộ không có húng chi mỗi tháng một phần ý vị này bọn hắn sung kích tu sĩ ngưỡng cửa khả năng sẽ bị trực tiếp cất cao một mảng lớn vạn nhất thành đây cùng cao hứng bừng bừng đồng dạng quân tốt so ra đã bước vào tu sĩ ngưỡng cửa cấp thấp tu sĩ nhóm đồng dạng cười giả rỡ bọn hắn cũng có cười lý do mỗi người mỗi quý một viên tiểu bồi nguyên đan tiểu bồi nguyên đan trước kia đối với tiểu kỳ quan đến nói đều là nhìn năm nhìn nguyện xem vận khí mới có thể có đến một hai khoả bình thường cấp thấp tu sĩ căn bản không trông cậy và có thể tại vệ sở đạt được đãi ngộ như thế bây giờ lại rơi thực đến mỗi người trên đầu đương nhiên đan dược phối cấp liên quan đến quy tắc chi tiết càng nhiều cái gì tuổi tác tu vi gì tiềm lực c ấ c định chức vụ phẩm cấp chờ một chút có một cái tổng hợp suy tính ở bên trong trong đó còn sẽ có một chút đến tiếp sau điều chỉnh tóm lại một câu còn có tiềm lực liền g ú p ngươi s ố n một cái nếu như tiềm lực không có hoặc là đã không rõ ràng vậy liền đổi thành khác đền bù tiền bạc hoặc là thuật pháp đây đều là tất cả mọi người thấy được nghe được chỗ tốt còn có một ít là chỉ có hắc kỳ doanh tổng kỳ cùng số ít cụ thể phụ trách nhân tài rõ ràng đó chính là hắc kỳ doanh có mình đơn độc vật tư nhà kho bên trong tồn chữ tu hành tài nguyên bên ngoài còn có phụ lục pháp khí t r ờ tiêu hao vật tư tôn lấy cũng sẽ không tiếp tục qua tay các nơi bách hộ chỗ đan phòng cùng kho vũ khí tương đương với lần nữa cất cao hắc kỳ doanh tại huyện thanh vệ bên trong địa vị mà lại là hướng phía tương đối độc lập phương hướng cất cao trước kia nếu là các nơi bách hộ chỗ chủ sự quan không quen nhìn hắc kỳ doanh còn có thể thông qua tại kho vũ khí cùng đàn phòng hai cái này khâu thượng thẻ người cổ bây giờ lại là lại thẻ không ngừng như thế tình huống nếu là đổi tại hơn nửa năm trước các nơi chủ sự quan khẳng định phải nhã đ ằ n g ai cũng không hy vọng mình một mô ba phần đất bên trong thêm một cái loại này mình hoàn toàn không xen vào đau đầu nhưng hôm nay lại bốn phía im ắng không ai não ngay cả đưa ra dị nghị đều không có chí ít bên ngoài không có hiện tại ai không biết tại phong nhật thành địa giới thượng hắc kỳ doanh đã đại thế đã thành thẩm sát tinh thâm thụ c h ấ n phủ sứ khương đại nhân coi trọng ai dám đi gây sự với thẩm sát tinh đó chính là tự tìm p h i ề n phức mà lại một đời trước phong nhật thành thiên hộ quan nô trường hà lúc trước chính là cùng thẩm sát tinh không thích hợp tại kiếm hoàng mộ trận kêu biến cố bên trong còn trước mặt mọi người nắm thẩm sát tinh lần này tốt rồi cái này người bây giờ ở đâu chỉ nghe nói là hạ ngục sợ là mạng giả đều nhanh không có đi tương phản hiện tại vóc nhọn đầu muốn hướng hắc kỳ doanh biên chế bên trong chui người một năm lớn đãi ngộ tốt lại ít người quản mà lại địa vị đã rõ ràng tại kéo cao rồi ngày sau chỉ cần phía trên hướng gió không thay đổi vậy liền có thể một mực như thế thậm chí khả năng càng tốt hơn bất quá các nơi bách hộ i chỗ hắc kỳ doanh tổng kỳ quan đều hết sức ăn ý không có tiến hành bất luận kẻ nào viên điều chỉnh đều đang ngó chừng phong nhật thành t i ê n hộ sở phía trên hạ như thế lớn có ích nếu như đều không hề động trên chức vụ người như vậy bọn hắn phía dưới cũng tốt nhất đừng n ú p đ í c h so với các t r ư ớ c cửa nhà cầu tới cửa chỗ tốt vẫn là dưới mông cái ghế quan trọng hơn t h ầ m đại nhân trong mắt nhưng v ỏ không được hạ cát cùng một ngày bắt đầu phát xuống tài nguyên đến người Về sau vẹn vẹn liền sau sở doanh yếu ngày, bên trong liên nên gái bách tiếp lại chỗ hắc đặc hộ kỳ tạo trụ ớt t mùng chín tháng hai bốn cái bách hộ chỗ hắc kỳ doanh giống như là thương lượng xong đồng dạng cùng tiến lên giấy nhắn tin đến thẩm hạo bên này báo cáo sự tình cũng là đồng dạng bốn cái bách hộ chỗ hắc kỳ doanh biên chế đều tại sáu trăm n g ư ờ i đến bảy trăm n g ư ờ i ở giữa trong đó tu sĩ chiếm ba thành nói cách khác có c h ọ n vẹn hơn bốn trăm phổ thông quân tốt mà liên tại mỗi người phối phát b ổ i nguyên phương về sau trong ba ngày bình quân mỗi cái bách hộ chỗ hắc kỳ doanh liền có m ộ ư ơ i một người phá phạm chật chật đây coi là không tính là hiệu quả thầm hạo cười tủng tìm một mặt đắc ý cái này đương nhiên tính hiệu quả hơn nữa còn là có hiệu quả rõ ràng bốn cái bách hộ chỗ vẹn vẹn phổ biến thí điểm kế hoạch mới ba ngày liền có hết thể hơn bốn mươi tên phổ thông quân tốt phá phạm trở thành tu sĩ như thế suy tính ở sau đó thời gian bên trong khẳng định lục tục ngao ngoe còn sẽ có tình huống tương tự cất cao tu sĩ tu vi quá khó nhưng để vốn là có cơ hội tiến vào tu giới ngưỡng cửa người bình thường chính thức bước vào tu giới đại giới liền nhỏ nhiều mà lại tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao lúc này thẩm hạo liền tự mình nâng ú t cho phía dưới bốn cái bách hộ chỗ hắc kỳ doanh đi l ệ n h đầu để bọn hắn cách mỗi ba ngày liền lên báo một lần mới tăng tu sĩ nhân số hắn muốn đợi đến tháng này cuối tháng thời điểm lại đem những này số liệu trình hợp làm phong nhật thành thí điểm kế hoạch giai đoạn thứ nhất thành quả báo lên chứ những này thấy được số liệu bên ngoài chương ba trăm năm mươi bảy hoạt động thẩm hạo cho tới nay thừa hành không tham công không tàng công nguyên tắc sẽ không đi khót lác cũng sẽ không trang hàm xúc chơi cái gì thâm tàng công cùng tên giả mồm trò xiết đem tự mình làm mỗi một sự kiện đều quang minh chính đại bảy ở ngoài sáng dựa vào những này ai cũng không có cách nào không nhìn công lao mới có thể phá vỡ cản tay trèo lên trên nếu không phải thẩm hạo bày ở ngoài sáng công lao đủ lớn lời nói khương thành cũng không có cách nào đem hắn sách nhanh như vậy cho nên lần này thí điểm kế hoạch hạ đ ạ t thẩm hạo không định cá ước mối mà là muốn đem thí điểm kế hoạch các mặt toàn bộ khai quẩn ra để mỗi một phần thành tích đều có thể bị người trực quan nhìn thấy chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất sắp thành tích chuyển hóa thành công lao mới có thể để cho người không lời nào để nói người nghe rõ ràng chưa thẩm hạo bưng chén trả một bên thổi phía trên trà mạng một bên nhìn về phía đứng ở trước mặt mình vương nhất minh vừa rồi hắn đem đ à o sâu thí điểm kế hoạch thành tích ý nghĩ cho vương nhất minh đại khái nói một chút hy vọng vương nhất minh có thể lại hoàn thiện một chút để điểm ý kiến bất quá nhìn vương nhất minh biểu lộ lại là nghe được có c h ú t ngộng mà sự thật cũng là như thế vương nhất minh thậm chí cảm thấy phải tự mình hoàn toàn theo không kịp thẩm đại nhân mạnh suy nghĩ đại nhân người nói cái này tỷ võ có phải là chính là lôi đài thi đấu ý tứ vương nhất minh cảm thấy vừa rồi thẩm đại nhân nói đồ vật có thể cùng trong đầu hắn đối tượng hào chính là lôi đài thi đấu nhưng huyền thanh vệ bên trong làm lôi đài thi đấu Này làm sao nhìn làm cảm sao đều tỷ h Thầm hạ không nhưng phiến ấ y ly rỡ ương ngươi ứng uống mụn xuống, nói, người nói A. sai, một trà, t quá để diện.、Tì、vọ k h ô như g c ỉ là lôi loại. đài giao nhiều đấu, thuộc còn có thật nhiều khác n thật Tỷ h nói chúng ta huyền thanh vệ cơ sở chủ yếu vẫn là cùng tà ma chờ kỳ quái bản án liên hệ có thể là một giả thiết hiện trường phát hiện án cùng vụ án phát sinh bối cảnh để người phía dưới so tài tại hạn định thời gian bên trong ai nhất nhanh phá án hoặc là gần nhất tiếp phá án còn có thể giả thiết một chút đặc biệt tình cảnh tỷ tì như nói giã ngoại vây giết tao nộ ngọ hẻm trong đánh giáp lá cà chờ một chút đặc thù hoàn cảnh hạ nhiều người phối hợp bày đấu so tài còn có thể so dã ngoại sinh tồn so truy tung tìm tích so dấu kín ẩn nút chờ một chút thủ đoạn thậm chí còn có thể chia cá nhân chiến cùng vệ sở chiến hai cái bàn khối đương nhiên thua không có ban thưởng thắng được có thể xét cấp cho vật chất cùng vinh dự hai c h ủ n g ban thưởng cụ thể chúng ta có thể lại thương lượng ân đại khái chính là những này người cảm thấy thế nào thầm hạo lốp b ố t một lời nói ném ra ngoài lần nữa đem vương nhất minh đập đầu hóc h o á n g lượng tin tức có chút lớn vương nhất minh không phải nghe không hiểu mà là nhất thời bán hội không có cách nào tiêu hóa tỷ như nói thẩm hạo đem ra so phá án cái gì chẳng cảnh giả thiết ta bối cảnh gì giả thiết ta loại hình đồ vật vương nhất minh phải tại trong đầu hảo hảo qua một lần mới có hình ảnh kia cảm giác bởi vì loại sự tình này trước đó chưa hề có người đ ể cập qua càng không nghe nói qua cái khác những cái kia cái gì chiến đấu trên đường phố loại hình vương nhất minh đồng dạng muốn tại trong đầu trước qua một lần mới nghe hiểu được nửa ngày về sau vương nhất minh một m ắ t khiếp sợ nhìn về phía thẩm hạo thanh âm hơi khô chắc chát, chát lớn đại nhân người, người thật là biết nghĩa ta tạm thời không có ý kiến bất quá người có thể hay không cho ta trở về ngấm lại thần hạo có chút đánh giá thấp mình tiện tay lấy ra đồ vật tỷ võ tại một cái thế giới khác qua quýt bình bình không nói hướng huyền thanh vệ dạng này tổ chức rồi một chút quân ngũ hệ trong trường học đều sẽ làm tỷ võ hoặc là đại luyện binh hạng mục có nhiều biến hóa nhưng đều là dán vào thực tế hắn bây giờ cũng là bình mới rượu cũ làm ra tỷ võ đến chính là muốn để người thiết thực cảm thụ một chút hắc kỳ doanh đang thử điểm trong kế hoạch phi tốc trưởng thành mà lại loại phương thức này đối với thượng vị giả mà m nói thưởng thức tính mười phần còn có thể cho đủ đối phương tôn sùng địa vị ngẫm lại xem đứng tại trên đài cao vây tay phía dưới từng nhóm chỉnh tề ghé mắt đi qua chiến trận khẩu hiệu tề chỉnh tĩnh cũ vô song b ệ hạ vặt thuế hai mươi đại nhân uy vũ cái này sợ là phải cảm động đến không kiềm chế được nỗi lòng a chính thẩm hạo ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười bất quá vương nhất minh ý kiến vẫn là muốn nghe một chút gia hỏa này năng lực rất giỏi tâm tư cũng tinh tế cuối cùng tỷ võ loại này chi tiết dườm ra sự tỉnh còn phải rơi vào trên đầu của hắn có thể người đem ta vừa rồi nói đều viết xuống đến sau đó tăng thêm chính người ý nghĩ lại v ố t một lần áp dụng chi tiết bao lâu có thể cho ta hồi phục hậu tiên đại nhân ta nghĩ hậu tiên hẳn không có vấn đề vương nhất minh có lòng tin trong hai ngày hiểu rõ vừa rồi thẩm hạo nói những vật kia kỳ thật cũng không khó hiểu chỉ là trước kia chưa từng nghe qua mà thôi kia hành người đi xuống đi đối rồi vương kiệm hôm nay có hay không tại thiên hộ sở ờ vừa rồi ta tiến đến trước đó còn chứng kiến hắn đem hắn gọi tới là đại nhân vương nhất minh bước nhanh rời đi thần hạo là lại phân công xuống dưới một sự kiện nói thật loại này động động m ồ m mép là có thể đem sự tình hướng phía trước đầy cảm giác hết sức sảng khó trách là người đều nghĩ đến trèo lên trên đâu đại khái nửa nén hương qua đi vương kiệm liền gõ cửa t i ề n đến đại nhân người t ì m ta ừng đồ vật phát hạ đi sao phát hạ đi đem trương liêu cho kích động hỏng hôm qua còn lôi kéo ta uống rượu nói đến phong nhật thành là để đúng có nhóm này tài nguyên về sau vô thường bộ rất có triển vọng vân vân hắc hắc ta tiểu lượng không tốt liền không có phản ứng hắn ha, ha. cựu lượng của ngươi chính là cặn bã không u ố n g là đúng bất quá vô thường bộ sự tình ngươi đã giao cho trương liêu liền tốt nhất từ biệt hỏi ngươi hiểu ý của ta không đại nhân yên tâm ta minh bạch hiện tại vô thường bộ sự vụ lớn nhỏ tất cả đều là trương liêu làm chủ ta không có dính nửa ngón tay thầm hạo nhẹ gật đầu hắn chỉ là nhắc nhở vương kiệm một câu mà thôi ngược lại không phải vì việc này gọi hắn tới thế là lời nói xoay chuyển đi dò cha người này một bên nói một bên từ trong ngăn kéo đưa tới một phần đồng đầu vương kiệm biết đây là có mới việc phải làm thế là vội vàng tiếp nhận t r i ể đây là vương ề sau kiệm mưa dầm thấm đất kinh nghiệm lại nhìn đồng đầu mở đầu một bộ trên mặt mang sẹo nam nhân thân chiến hướng mà quân ngũ thiên tướng võ bảo người này tên là vũ khải hợi hạ một thiên tướng ngươi cần chính là đào người này tay cầm càng nhiều càng tốt càng nhanh càng tốt vương kiệm thật nhanh đem đồng đầu thượng đồ vật xem hết sau đó c a o mày nói đại nhân chúng ta bây giờ còn với không tới trong quân ngũ thẩm hạo phất tay ngắt lời nói ta biết nhưng đây là một cái cơ hội ta không cần ngươi đi ăn mòn cái này vũ khải cũng không cần ngươi đi kéo vị kia trong quân ngũ đại nhân vật nhập bọn ta chỉ cần t r a được người này tay cầm ngươi có thể từ phổ thông quân tốt tới tay biến mất huyền thanh vệ chưa bài đi đồng liêu tranh chấp phải con đường ta nghĩ hợi hạ loại này lâu dài bị quân ngũ trưởng quản địa phương tuyệt đối s o địa phương nha môn vấn đề càng nhiều vũ khải không phải cái gì vọng tộc đệ tử muốn tại hợi hạ lẫn vào khẳng định thức ăn mặn đều phải dính không khó lắm cha chương ba trăm năm mươi tám dẫn đạo vương kiệm vào đầu nói thật hắn hiện tại là thật có chút bận không q u a nổi lại đi mở một cái mới tình báo điểm còn không biết hắn có thể hay không l ấ y hay ngay cả tu hành thời gian đều không có nhìn xem vương kiệm mặt khổ quá dáng vẻ thẩm h ạ o lắc đầu nói có lời gì cứ nói một mặt táo bón dáng vẻ làm gì không không có gì chính là trên tay sự t ì n h quá nhiều ta lo lắng lầm xong việc vương kiệm cũng rất bất đắc d ì ai trong tay hắn sự tình toàn bộ đều là cơ mật lại trọng yếu không nói để lộ một kiện liền xem như có một kiện không thể chiếu cô chu toàn kia cũng là muốn chết người chết rất nhiều người gần nhất mấy tháng này vương kiệm thậm chí đều cảm thấy mình cái hót dần dần cảm giác lạnh lẽo đều nhanh sầu t r ọ c thẩm h ạ o nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sờ c h ậ t cười nói ngươi đừng nói cho ta ngươi cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện đều vẫn là tự mình tay cầm đem chảo a đại nhân chẳng lẽ những chuyện này ta còn có thể giao cho người khác không làm được vương kiệm đều ngộng h e thẩm đại nhân ngự khí tựa hồ hắn làm một kiện việc ngốc đồng、dạng. ngươi có phải hay không đ ốc ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta mỗi chuyện đều tự thân đi làm thật muốn làm như vậy ta một ngày cho dù có ba mươi canh giờ cũng không đủ dùng a ở dưới tay ngươi như thế đại nhất phiếu người hơn nữa còn rất có kiến giải tạo dựng bốn bộ trong đó vô thường bộ ngươi giao cho trường liêu còn lại tiểu quỷ quỷ môn phán quan vốn chính là tình báo thu thập cùng phân tích câu đều là dùng đầu góc nhân thủ ngươi không để bọn hắn giúp ngươi hoàn thiện kế hoạch cùng cụ thể liên lạc áp dụng đây chính là lãng phí tài nguyên cũng là ngươi tìm khổ ăn vương kiệm nháy máy mắt nghi ngờ nói Thế nhưng là người phía dưới nếu là xâm nhập tiếp xúc cụ thể nhiệm vụ vạn nhất tiết lộ phong thanh làm sao bây giờ nhân viên nhập trước thời điểm nghiêm mật thẩm tra dây trước quá trình bên trong không định kỳ thẩm tra còn có chia tách nhiệm vụ lấy khu khối hình thức ngăn cách xử lý người đối nhiệm vụ toàn cảnh hiểu rõ những này ngươi hẳn là không rõ ràng sao ngươi bốn bộ vốn là như thế tại làm a t h ẩ m hạo rất là im lặng khó trách vương kiệm gia hỏa này gần nhất đi lên đường đều có chút phiêu dạng này chuyện gì đều tự thân đi làm còn phong thả đến hư thoát đại nhân người kiểu nói này ta đột nhiên cảm thấy mình rất vú ngốc một bàn tay đập vào trên đùi của mình vương kiệm trên mặt xoay thành mức đắng thẩm hạo cũng không có trách cứ người làm quan không phải mọi chuyện đều có thể trực tiếp q u ậ y tung cho dù là hắn làm người hai đời có một số việc cũng là sẽ có sơ hở húng chi vương kiệm tự tay cho vương kiệm rót một c h é n t r à thẩm hạo phát hiện mình hẳn là hảo hảo cùng vương kiệm tâm sự uống c h é n t r à sự tình t r ư ớ c không vội mà xử lý tâm sự ngươi đuối bốn bộ về sau ngư đ ổ ta trước nghe một chút ngươi nói xong ta tại bổ sung vương kiệm hạ thấp người hai tay tiếp nhận thẩm hạo đưa tới chấn trả sau đó lần nữa ngồi xuống tổ chức một chút ngôn ngữ n g i nói đại nhân thật ban đầu thiết lập bốn bộ thời điểm ta đồng thời không muốn nhiều như vậy chỉ là hết sức thích người năm đó nói qua liên quan tới địa phủ cố sự nhất thời nóng não liền lấy đến làm tình báo xử lý vòng cái này một d ạ n g chính là nửa cách giờ ngay cả thẩm hạo cũng không thể không nói vương kiệm tiểu tử này tâm tư thật hết sức sống cái này một lời nói nói xuống nghe ra được đối với bốn bộ vương kiệm là có lâu dài mưu đồ thậm chí nghĩ tới về sau có thể đem bốn bộ xúc g i á c bao trùm đến toàn bộ tĩnh cựu triều địa vực mà lại đối với mật thám b ồ dưỡng cùng rơi vãi cùng chợ đen tình báo trải vớt về quyển cùng phân tích hắn đều có độc đáo kiến giải cùng ý nghĩ có chút ý nghĩ thẩm h ạ o đều ở trong lòng tán thưởng không dứt chỉ bất quá vương kiệm ánh mắt bị thế giới này thưởng thức giới hạn đồng thời không có mặc q u a lệ cũ tìm tới phương pháp mới biết vì cái gì ta luôn luôn cho ngươi cường điệu công văn kho sao thẩm h ạ o quyết định cho mình vị này đắc lực nhất bộ hạ một chút dẫn đạo miễn cho đối phương đi trịnh vương kiệm thuộc hạ cho rằng là đại nhân ngài chú trọng tin tức vắng lai、like, cẩn thận tạo dựng công văn kho có thể thuận tiện tìm đọc cũng có thể từ quá khứ án lệ chung tìm kiếm được các nhu cầu đột phá khẩu thẩm hạ ngươi nói những này đều chỉ là công văn kho nhất cạn tầng ứng dụng ngươi coi nó là thành cuốn sổ lại xem nhẹ nó kỳ thật có thể càng chủ động trở thành trong tay ngươi lợi khí vương kiệm liền vội vàng đứng lên sâu túi đầu đồng thời chắp tay nói mời đại nhân dạy ta lấy một thí dụ ngươi muốn ăn kho móng heo rồi nhưng trong nhà tài liệu gì gia vị đều không có ngươi làm sao bây giờ ta sẽ đi thị trường mua không sai nhưng ngươi từ có muốn ăn kho móng heo ý nghĩ này về sau cho dù ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào nhưng khi ngươi đến thị trường về sau cũng rất dễ dàng bị người đón được hoặc là nói suy đoán ra tới thì như người đi trước mua kho liệu liền có thể phán đoán người muốn làm đồ ăn làm món kho sau đó người đi hướng thịt heo bảy đó chính là thịt kho sau đó người hướng nhục bảy chủ quán hỏi t h ă m móng heo giá cả vậy liền có thể chắc chắn người muốn làm kho móng heo đúng không đúng vậy cái này rất dễ dàng bị suy đoán ra tới t h ầ m hạo đồng l ý khi hàng ngàn hàng vạn tin tức tại công văn trong phòng tụ tập về sau n g ư ơ i liền có thể suy luận s u ấ t người nghĩ muốn hiểu rõ mục tiêu thói quen sinh hoạt tư duy quen thuộc thậm chí là dự phán hành vi của hắn cử động dự phán không sai chính là dự phán nếu như công văn kho lại phong phú một chút phân tích cùng sàng chọn càng tiện lợi một chút ta cảm thấy thậm chí có thể phân tích ra một người trong lòng trạng thái cái này cái này không vương kiệm rất muốn nói không có khả năng có thể nghĩ đến thẩm đại nhân nhất quán không có khoác lác quen thuộc trong lúc nhất thời lời đến khỏe miệng lại nói không ra trong lòng thầm nghĩ thật có thể lợi hại như vậy trong truyền thuyết độc tâm thuật sợ là cũng không có khoa chương như vậy chứ ha ha ha nói đến có chút qua ta vừa rồi ý nghĩ trước mắt khả năng còn không có biện pháp làm được nhưng ta tin tưởng vững chắc đây là một cái xu thế nhưng chỉ dựa vào hiện tại nhân lực phân tích hẳn là không đủ có lẽ mượn nhờ pháp khí lực lượng có thể làm được cũng khó nói tốt rồi nói nhiều như vậy ta nhưng thật ra là muốn ngươi rõ ràng đem công văn kho thành lập tốt đồng thời lợi dụng được không muốn luôn luôn vỗ đầu làm quyết định cũng không cần mỗi sự kiện đều chỉ dựa vào chính ngươi vào đầu bất hai nghĩ đối sách chờ ngươi cùng trong tay ngươi bốn bộ bắt đầu học được muốn dùng tình báo cùng tin tức đến trèo c h ố n g cùng thôi động nhiệm vụ thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện ngươi cần làm chính là đem nhiệm vụ phái phát hạ đi về sau mỗi một cái khâu đều sẽ có người căn cứ di vãng tin tức cùng án lệ tiến hành hợp lý nhất á n bài đây là ta đối với ngươi trong tay bốn bộ phải kỳ vọng ta hy vọng ngươi có thể đem ta nói những này thêm tiến ngươi mưu đồ ở trong vương kiệm đứng tại công giải trong phòng hai tay t h ẳ n g xoa sắc mặt kích động đại nhân người nói những này ta mặc dù không hoàn toàn h i ể u nhưng là cũng h i ể u được nhất định sẽ không sai ta sau khi trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đem người sách những này chứng thực đi xuống đúng lần này cha cái kia thiên tướng nhiệm vụ ta liền thử nhìn một chút có thể hay không để phía dưới phán quan nhóm chủ đạo chấp hành Ngươi chương ả m t ấ y có chứ? thể Thầm một hạo nữa chung lên, trả ba trăm năm mươi chín tình hình thực tế mười chín tháng hai tiến vào nam man địa vực đã một tháng đang bân cùng lao ngũ tại ở gần ô hồ ba mươi dặm địa phương phân biệt lao tứ sau đó dựa vào lao chuột chỉ dẫn quanh đi quật lại tại ô hồ chúng quanh yên tĩnh tàng mấy ngày xác định man tộc không có tại đuổi theo khả năng về sau mới một lần nữa lên đường tiếp tục hướng đông nam phương hướng thăm dò thằng đến vượt qua bạch đầu hạp đàm bân mới ý thức tới phía trên phái bọn hắn đến đây man tộc dò xét là cỡ nào anh minh quyết định chưa có tới phiến địa vực này người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tàn tạ hoang man nam man khổ sẽ là phen này cảnh tượng nói là kinh ngạc không bằng nói là bị sự thật phá vỡ cố hữu nhận biết ngươi có thể tưởng tượng liên miên đồng ruộn g bên trong sinh cơ bừng bừng mọc ra mầm m n g hướng vinh cảnh tượng sẽ xuất hiện tại nam man khổ sao ngươi có thể tưởng tượng liên miên thôn xóm bố trí còn có lượn lờ khói bếp bình thản cảnh tượng sẽ xuất hiện tại nam màn khổ sao thậm chí còn có phiên chợ cho dù tiền tệ chỉ là đơn sơ khắc đá tệ nhưng đã có hàng vật phạm vi nhỏ địa vực lưu thông điều này đại biểu nơi này màn tộc cơ bản cáo biệt nạn đói đã bắt đầu truy cầu cao hơn một tầng vật chất nhu cầu đối với tính cựu triều mà nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam không dám ba ngày đi đường chỉ có thể tại đêm khuya dựa vào rừng cẩn thận hướng phía trước thăm dò mỗi khi gặp được thôn xóm liền dùng dò xét cầu xa xa quan sát tối thiểu nhất cho đến bây giờ đàm bân cùng lão ngũ nhất trí cho rằng trước đó từ ba tên mắt đỏ làm tộc kỵ binh miệng bên trong đạt được tình báo kỳ thật hết sức không chính xác đặc biệt là tụ chúng năm mươi vạn dư là nghiêm trọng không hợp chỉ những thứ này thời gian đàm bân bọn hắn nhìn thấy man tộc liền tuyệt đối không chỉ như thế chọn người bởi vì tại vượt qua bạch đầu hạp về sau hơn sáu mươi dặm địa phương đàm bân bọn hắn phát hiện một mảnh quân trại liên miên mười lăm dặm có thửa chung quanh còn có sen vào nhau tinh tế hơn mười cái làng quay chung quanh chung quanh quang chỗ kia quân trại sợ là cũng không dưới mười vạn chi chúng mới qua bạch đầu hạp liền đã lớn như thế thay đổi. cái tiêu tới gần tăng bị khâu lại sẽ là bộ dán gì g mang cấp bách tâm tình đàm bân ba người đều bước nhanh hơn bất quá đáng được ăn mừng chính là trong ngực thiên lý âm phủ có phản ứng là một đầu tình huống cáo chi nói mặt trên đã phái người đến tiểu xuyên phụ cận ẩ n nút vì chính là rút ngắn khoảng cách trực tiếp cùng bọn hắn cái này xâm nhập man tộc chi địa tiểu tổ liên hệ để đàm bân có cái gì tiến triển trực tiếp t r u y ề n về đồng thời chú ý an toàn chuyện không thể làm lập tức rút lui không muốn liều lĩnh một lần nữa bắt được liên lạc về sau đàm bân lá gan càng lớn hơn bọn hắn không sợ chết liền sợ đạt được tình báo lại truyền không hồi bây giờ nỗi lo về sau đã giải quyết bọn hắn quyết định thử nhìn một chút có thể hay không tới gần tang bị khâu hai vị đại gia ta bảo các ngươi ra đừng có lại hướng phía trước được hay không quá nguy hiểm lại đi lên phía trước chúng ta đều phải chết lao chuột đều nhanh điên hắn trước kia lấy săn giết man tộc vì sinh kế nhìn xem man tộc tựa như nhìn xem tiền sẽ cười đến không ngậm m i ệ n g được thậm chí trong mắt hắn man tộc cũng không xứng xưng là người mà gọi là bọn hắn dương tử nhưng hôm nay đâu t r u n g quanh tất cả đều là man tộc còn có vậy cái kia bao lớn một tòa quan trại bên trong đao thương thuẫn kích săn sát cái kia sát khi đ ẳ n g đ ẳ n g dáng vẻ cách thật xa đều có thể cảm nhận được không sợ kia cũng là giả nếu là rơi xuống những n à y man tộc trong tay hạ trang sợ là tuyệt đối bi thảm sống không bằng chết khẳng định đoàn trước sự tình lao chuột lo lắng hai hùng phát hiện đàm bân hai người thế mà còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu còn nói muốn đi tang bị khâu nơi đó càng là còn muốn xâm nhập gần nghìn dăm địa đây không phải muốn chết sao hai lựa chọn hoặc là ngươi theo chúng ta cùng đi hoặc là chúng ta bây giờ liền chơi chết ngươi miễn cho ngươi rơi xuống man tộc trong tay thụ t r ạ t ấ n cũng coi như tương tự một trận tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào Đam bân n h cho tới bây giờ nhắc lao chuột đã chắc chắn trước mắt hai vị này tuyệt đối là tính cựu chiều quan diện bối cảnh chỉ bất quá không rõ ràng là thuộc về cái nào nha môn đang bân không có giải thích hắn không cho phép lao chuột kêu la nữa trực tiếp rút ra đòn đ a o đừng ta không nói không nói còn không được sao ai lao chuột cảm thấy tâm mệt mỏi ban đêm màn đêm buông xuống đang bân một ngựa đi đầu kỵ hành phía trước lao n g ũ ở phía sau lao chuột bây giờ sớm đã không còn dây thừng buộc chặt rồi thậm chí còn có cưỡi ngựa nhưng hắn muốn chạy lại là không có cơ hội đằng sau lão n g ũ trong tay thời khắc cầm nỏ ngắn nhìn chằm chằm hắn sau lưng dám làm loạn tuyệt đối x u y ê n tim bất quá có lẽ là lao thiên ra thấy lão chuột đáng thương cái này đêm đồng thời không có chạy bao xa liền để bọn hắn mấy người bị ép ngừng lại đồng thời lân cận tìm địa phương che giấu một chỗ vào cương vị thượng ngựa bị trói ngừng miệng ba cột vào đằng sau nơi xa đàm bân cùng lao ngũ còn có lao chuột nằm dạm trên mặt đất nơi xa ước chừng ba dặm bên ngoài là một đầu đánh lấy bó đuốc t r ư ờ n g lòng từ tại chỗ rất xa hố lửa tới nhìn hắn kéo dài phương hướng là tại đi tây bắt mặt bọn hắn đây là muốn làm gì lao chuột không có giỏ xét cầu có thể dùng chỉ có thể n ế c mắt con ngươi trông về phía xa nhưng ba dặm là tại quá xa lại là đêm hôm quyết chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán nơi xa có rất nhiều người đang di động nhưng tình huống cụ thể lại là cũng không rõ ràng đang bân cùng lão ngũ thì là sắc mặt nghiêm túc hồi lâu đều không nói một lời qua nửa ngày đ a n g bân nói xem ra sự tình lại có biến hóa ừ n nhìn gc、si、đây là một chi pha trộn đại quân nhân số tối thiểu năm vạn mà lại đi là hành quân gấp dài liệt nhưng đằng sau đồ quân nhu cũng không nhiều xem ra nếu như không phải đi nơi này ứng chiến chính là trước khi đến nơi nào đó đóng quân nơi này là nam man địa vực Trừ chút ít có thương nô lệ đàm ộ i bên n g o i căn bân lắc đầu nói rất không có khả năng cái kia xuất quân trại rõ ràng là xem như công sự t u kiến tứ phía trại tường kiên cố dày đặc bên trong hẳn là đóng quân đủ quân số mà lại xung quanh thôn xóm phối hợp cũng rõ ràng đã sớm điều phối vừa phải không có khả năng tùy tiện lại thêm như thế một đại cổ quân đội đi vào không hợp lý bọn hắn hẳn là tiến về nơi khác. là về đại quy mô điều động quân sự cũng không phải tùy thời đều có thể gặp phải huống hồ cho dù là đ à m b â n cũng khi tiến vào bạch đầu hạp về sau ý thức được man tộc bây giờ không thích hợp hắn thật nhanh làm quyết đoán chứ không đi tang bị khâu đi theo đội quân này xem bọn hắn rốt cuộc muốn đi đâu đ à m bân làm quyết đoán lão ngũ là vô điều kiện tuân theo chấp hành nhưng lại để lão chuột một mặt buồn bực không biết nên như thế nào cho phải không đi tang bị khâu nhưng theo dõi một chi đại quân cái này giống như cũng là đường đến chỗ chê ta đêm đó Đàm đem một bân lại lại chương ba trăm sáu mươi cách xử lý tháng hai hai mươi chín hoàng thành t h n h tây chấn phủ sứ nha môn thẩm hạo là buổi trưa đến khương thành ngay tại bên ngoài xã giao hắn không dám đi quấy khương thành chỉ có thể tại nha môn bên này chờ thẳng đến thân lúc đầu khương thành mới trở về trên thân có chút m ù i rượu đi vào công giải phòng về sau phó quan cho khương thành đánh tới nước nóng rửa mặt t ì n rượu còn pha một ly trà bưng lên một phen giày vọ về sau phó quan tức thời rời đi khương thành mới mở miệng nói nghe nói ngươi đợi rất lâu rồi cũng không bao lâu đại nhân sự vụ bận rộn là thuộc hạ quay đến đại nhân vừa làm xong năm ngoái quan bình sắp xếp giữa chưa là chỉ huy sứ nha môn thiết t i ế n bàng đại nhân cũng tại cho nên không có cách nào đi ra tiểu tử ngươi đến một chuyến nhất định là có chuyện quan trọng là mặt phía nam có tin tức rồi thầm hạo gật đầu một bên trả lời đúng vậy người những ngày này liên tục mấy đạo tin tức truyền về thuộc hạ có chút khó mà nắm t r ò nên n c h ỉ có thể đến tìm đại nhân định đoạt khương thành hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng cười nói nói một chút ngươi còn có không cầm nội thời điểm thẩm hạo từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ man tộc địa vực địa hình sơ đồ phát thảo đem hắn đặt ở khương thành trước mặt trên bàn hành dài chỉ vào phía trên đánh dấu một cái điểm nói đại nhân mời xem nơi này chính là bạch đầu hạp chỗ man tộc trong khu vực đoạn cũng là nhiều năm qua nô lệ thương đội thăm dò đến xa nhất vị trí bởi vì bị giới hạn đồ quân nhu dự trữ cùng trung chuyển nô lệ thương đội đối bạch đầu hạp phía nam địa giới cơ hội là hoàn toàn không biết gì mà lần này ta hắc kỳ doanh mật thám trực tiếp vượt qua bạch đầu h ạ thăm dò đến man tộc đông nam trong khu vực chân thực tình huống dựa theo mật thám báo cáo Kỹ thuật tại vượt qua bạch đầu hạp trước bạch hạp qua đầu đó l ầ n này mà thám liền phát hiện một chút kỳ quạc. Chính là man thành n mà là thám một phát chút tộc bắt t hệ h quạc. kỳ đầu ố g phái liệp gia đại quy mô du liệp đội tại ạ quy du mô b cố h hạp phía Bắc Âu Hồ phía Nam trong khu vực thu nạp nhân khẩu. Cái này đã chạm tới nô lệ thương hội ích không thương hội liền có thể phát hiện mánh khỏe. đầu đã được Âu nạp Nam bao Bắc bản, vực Cái căn có c trong này nô tin tưởng nô liền Ừm. tới lợi lệ lâu lệ ý khương thành kinh nghi nhưng đồng thời không cắt đứt thẩm hạo ngồi thẳng người nghe được cẩn thận hơn sau đó thám tử bắt được ba tên mắt đỏ lang tộc lang kỵ binh Ép hỏi đỏ biết tại về sao tang bị mắt tộc được đã làng khi â u nguyện dựng thẳng lên xương đồng t h kỳ ờ đem nơi đó nơi lấy à m kỳ tọa chi địa, chính thức phát ra thiết triệu. địa, ra chi chính Chỉ đình hiệu vương lập b t trước mắt thời thẳng chút Bất quá quá hậu. nhau khác vương có còn kém lắm. đình đồng thời không có bị dựng thẳng lên đến, hẳn là còn kém chút hỏa hậu. Bất quá hẳn là không hỏa Khi bị là là l ấ được những tin tức này về sau thám tử chia binh hai đường một đường trở về đưa tin một đường tiếp tục đi về phía nam ta đã an bài nhân thủ đi tiểu xuyên thành lập trung chuyện trước mắt tin tức mới nhất là nhất phía nam thám tử khi tiến vào bạch đầu hạp phía nam địa vực về sau phát hiện quốc triều bên trong đối với man tộc cách nhìn hoàn toàn không xác thực thậm chí tương phản man tộc tại phía tây bắc cũng chính là nô lệ thương hội du l i ệ p khu vực cụ thể bạch đầu hạp phía bắc đích xác hoang man nhưng vượt qua bạch đầu hạp về sau tựa như hai thế giới hoang man không thể nào nói đến tương phản lại là một mảnh vui vẻ phồn binh g á n g vẻ bất luận là ruộn g đồng vẫn là thôn xóm đều không thể so quốc triều kém bao nhiêu mà lại ngay tại bạch đầu hạp h í a nam mấy chục dặm địa phương đúng chính là chỗ này tu có một tòa khổng lộ quan trại liên miên hơn m ộ ư ơ i dặm bên trong đoán trường đóng quân m ộ ư ơ i vạn chi chúng khương thành nhìn xem trước mặt địa đồ cao mày thầm hạo vạch ra cái kia quân trại vị trí vừa vặn kẹt tại bạch đầu hạp đằng sau ấn xuống một đầu thích hợp nhất địa hình môn đạo căn cứ khương thành nhiều năm quân ngũ kinh nghiệm chỗ này quân trại cũng không phải là phòng thủ vị trí tốt nhất tương phản chỗ này quân trại trên thực tế càng thích hợp làm n i ệ m hộ đột tiến tuyến đầu trận đ ị a trừ chỗ này quân trại bên ngoài bọn hắn tại m ư ơ i chín tháng hai đêm t r ư n g hợp gặp được hành quân gấp một con man tổ quân đội liền theo ở phía sau Phát hiện đây là mà ộ tộc trộn đội, t trong chi nhiều pha loại số lượng l gần vạn quân đội, bên trong là lấy lang t ộ cái làm chủ, hốn có răng dài chủ, có tộc, hốn, răng tựa s m Mà sống lưng hùng tộc chờ cường lực tộc đàn. lực chờ tộc tộc c á này một chi quân đội không có tiến vào bạch đầu hạp cũng không có và o ở tòa kia quân trại mà là hành quân gấp đến nơi này t h ầ m h ạ o nói dùng ngón tay trên bản đồ bạch đầu hạp mặt phía bắc một cái tiêu ký nơi này gọi kiếm xuyên khoảng cách bạch đầu hạp bắc thượng ba trăm dặm địa thế lấy đồi núi làm chủ tương đối phức tạp nhưng nơi này có một đầu bốn mươi năm trước man tộc đào g a liền nói đi ngang qua toàn bộ kiếm xuyên địa khu đi tây bắc phương hướng kéo dài trăm dặm mặc dù lâu năm khuyết thiếu tu sửa nhưng đơn giản hợp quy tắc một chút vẫn như cũ có thể phi ngờ cùng qua một chút trọng xe thuộc hạ coi là đây là man tộc tại có ý thức muốn trưởng khống đầu m ố i môn đạo mục đích rất có thể là tại vì chiến tranh làm chuẩn bị khương thành không nói tiếng nào hắn nghiên cứu thẩm hạo đưa tới địa đồ sau một lúc lâu khương thành mới nói không chỉ là muốn khống chế đầu m ố i môn đạo chiếm đóng kiếm xuyên có thể cùng bạch đầu hạp phương hướng quân trại góp cạnh tương hỗ lui có thể thủ tiến có thể công bất quá thế đối chọi không bằng kìm hình càng thích hợp tiến công nếu như là ta tại điều hành nơi này hẳn là còn có cùng kiếm xuyên đồng dạng quy mô quân đội chiếm đóng hồ c h u n g u y ê n đúng hồ c h u n g u y ê n nơi này nếu như cũng chiếm đóng vậy liền có thể cùng bạch đầu hạp kiếm xuyên ba điểm nối liền thành kim hình rất hoàn mỹ một loại lệnh tiến công bố trí thầm hạo đối chiến sự không quen nhưng nhìn thấy khương thành tại trên địa đồ khoa t a y cũng có chút khái niệm chật hỏi đại nhân người nhiều năm chiến trận kinh nghiệm chắc chắn sẽ không đoán sai ta trở về liền để phía trước thám tử đi hồ trụ nguyên điều tra nếu là thật cái kia man tộc hẳn là m u ố động h ư ơ n g thành lắc đầu đây chỉ là trạng thái động thủ còn kém quá xa trừ phi bọn hắn có thể n h ấ t cử cầm xuống ô hồ một tuyến không người muốn dựa vào cái này kìm hình thế công liền lấy đến chủ động không thể nghi ngờ người x i nói mộng trạng thái ha ha ngươi được rồi như thế nói với ngươi đi ma n tộc trước mắt xem ra là muốn động đậy nhưng phô trương thanh thế s á t suất càng lớn hẳn là còn có khác bản tính mặt khác bọn hắn ngay cả vương đình đều không có dựng thẳng lên đến liền d á m dạng này bày ra trạng thái đến ngươi không cảm thấy kỳ quái sao thuộc hạ cũng hết sức nghĩ hoặc bất quá thuộc hạ coi là đây cũng là mắt đỏ làng tộc đang ngư thế mục đích là muốn lợi dụng cố ý tạo nên đến nguy cơ nhanh chóng chỉnh hợp nội bộ quan hệ đ ạ tới t dựng nên vương đình đồng thời chấp trưởng vương đình đại quyền mục đích thương thành phản ứng rất nhanh thẩm h ạ o nói chuyện hắn hơi tại trong đầu chuyển một chút liền minh bạch sau đó từ trên ghế đứng lên vừa đi vừa về tại gian phòng đến độ bước t a o mày đại nhân nếu như man tộc bởi vì mắt đỏ làng tộc dựa thế dựng nên lên vương đình về sau thế tất sẽ nhanh chóng hướng bắc k h u ế t trường muốn thu hồi mặt phía bắc đại lượng để đó không dùng thổ địa liền tất nhiên cùng nô lệ thương hội phát sinh va chạm người nhìn có phải là thông báo nô lệ thương hội để bọn hắn tránh t ổ thất đồng thời cũng làm cho quốc triều làm tốt chuẩn bị ứng đối đây mới là thẩm hạ hôm nay đến tìm cương thành mục đích chủ yếu man tộc bên kia rất có thể liền muốn biến thiên mà lại man tộc cũng sớm tại nhiều năm trước liền ám độ t r ầ n thường khôi phục nguyên khí cái này chắc chắn đối tính cựu triều sinh ra uy hiếp sớm ngày làm chuẩn bị liền nhiều một phần lực lượng chẳng qua hiện nay tính cựu triều vấn đề nội bộ quá nhiều đặc biệt là binh bộ bây giờ còn nói không rõ hấp bạch vạn nhất đánh lên về sau trực tiếp mở chuyết họa quan thả man tộc nhập quan làm sao bây giờ chương ba trăm sáu mươi mốt không nhận nếu như nói binh bộ toàn bộ dễ đều mục nát cũng không đến nỗi nhưng liền trước mắt mã tam án đến nói binh bộ cực khả năng chính là nhiều năm qua trợ giúp man tộc khôi phục nguyên khí phía sau màn hát thủ ai lại dám cam đoan cái này hát thủ tại chiến tranh sau khi bắt đầu sẽ không lâm trận phản chiến không cần nhiều làm cái gì liền trực tiếp nửa đêm mở c h u y ế t hỏa quan thả man tộc nhập quan liền không sai biệt lắm đủ tĩnh cựu triều thượng hạ uống một b ì n h nhưng cầm lấy tin tức không báo lại không thể đây là chức trách vấn đề không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn bất quá làm sao báo lên lại là có giảng cứu không thể trực tiếp từ huyền thanh vệ đường tính báo cáo nếu không một khi binh bộ bên trong đám kia hỏng trùng hơi một suy nghĩ liền sẽ phát hiện huyền thanh vệ trong bóng tối t r a ma tộc tiến tới liền sẽ đề cao tự thân đề phòng này hội đối ngay tại điều tra và giải quyết mã tam án rất bất lợi thậm chí một cái không tốt liền có thể bị binh bộ từ trên xuống dưới chặt đứt sở hữu manh mối cho nên thẩm hạo đến tìm khương thành chính là muốn giải quyết báo cáo đường kính vấn đề ngươi vừa rồi cố ý nâng lên nô lệ thương hội là muốn thông qua miệng của bọn hắn đem vấn đề báo lên khương thành lại không n ố c chưa từng nghe nói qua thẩm hạo tiểu tử này cùng nô lệ thương hội có lui tới làm sao có thể hảo tâm đột nhiên vì đám kia ăn đến thai to mặt lớn sắt tài nhóm suy nghĩ rồi lại là móc lấy con nói chuyện hh ắ c ắ c đại nhân minh giám thuộc hạ coi là từ nô lệ thương hội đường kính báo lên dạng này lộ ra hợp lý một chút phía trước thám tử bắt một cái nô lệ thương hội đội đi săn tên rào h o ạ n có thể mượn cái này người làm lỗ hổng đem sự t ì n h thuận quá khứ liền nói du liệp thời điểm chạy xa nhìn thấy di động man t ộ c quân trận cùng q u â n g trại về sau báo cáo ta nghĩ tối thiểu nhất tin tức này ra trước đó binh bộ cho dù có vấn đề cũng không dám trắng trận làm như không thấy a khương thành một lần nữa ngồi trở lại trên đế đồng ý nói từ nô lệ thương hội đường kính báo lên đích sắc tương đối phù hợp cũng sẽ không khiến cho binh bộ n ở vực vô căn cứ đối trong tay ngươi nhiệm vụ liền sẽ không cấu thành uy hiếp bất quá ngươi cũng đừng đem binh bộ thấy quá không chịu nổi coi như binh bộ bên trong thật có hỏng t r u n g dấu kín nhưng tuyệt đại bộ phận trong quân ngũ hán tử đều là trung thành cảnh cảnh một u đại loại này trái phải rõ ràng trước mặt để quân ngũ phản chiến ta cảm thấy rất không có khả năng bất quá chờ tin tức truyền đi về sau ngược lại là có khả năng nhìn thấy một chút biến hóa ngươi cha bản án nói không chừng có thể có mới tiến triển khương thành ý tứ thẩm h ạ minh mạch tình thế cùng một chỗ quân ngũ hệ thống tất sẽ có thời gian chiến tranh cơ động đến lúc đó trong đó lực chú ý liền sẽ bị liên lụy ra ngoài đây đối với thẩm hạo vụ án điều tra và giải quyết thật đúng là nói không chừng có thể được đến không tưởng được thu hoạch bất quá cho nô lệ thương hội bên kia thông khí sự tình ngươi có thể tự mình xử lý nha đây chính là đại nhân mời chí ít có thể để cho nô lệ thương hội bên kia chết ít rất nhiều người xin lỗi không đi cùng được rất nhiều tiền hơn nữa còn có thể đem trong tay nô lệ che che thao tác một phen không chừng còn có thể kiếm một món h ơ i đâu khương thành cười triệu thẩm hạo nói hãn tội hồ không có tiếp nhận thẩm hạo ném qua đến bóng ra dự định đại nhân ta. Được rồi, ta biết ngươi hội nhân cùng nô lệ thương hội bên ta. ta lệ kia không có gì liên hệ. Nhưng ngươi hẳn là có là i ngươi ê n Nhưng hẳn hệ. l có cái môn Không ngươi lộ A. kia ba phải thuộc ê n t á m tử cũng nhét không tiến lợi thương trong t cũng không hồng săn bên trong đi đúng không? hội h Kia lợi đội đi đi là thuộc hạ tìm phong nhật thành người môi giới phương pháp phải dẫn tiến đối hồng lợi thương hội thuộc hạ là thật không có người quen biết thẩm hạo cười khổ giải thích đến nô lệ thương hội phía sau đều là hố sâu hắn hiện tại tay chân lèo khèo còn không nghĩ tiếp xúc bất quá khương thành lại khăng khăng không tiếp cầu ngược lại là đem bản đồ trên bàn cho thu vào mình n ă n kéo chuyện này chính ngươi xử lý nếu là ta đi làm còn phải quấn một vòng lớn càng có thể có thể bị hoài nghi ngươi trước tìm người cùng hồng lợi thương hội người gặp mặt sau đó lại từ ngươi phái đi ra mấy cái kia thám tử miệng bên trong đem tin tức tràn ra đến không đúng không phải ngươi phái thám tử chính là cái kia bị ngươi thám tử bắt đi ra hỏa miệng đem tin tức tràn ra đi là được rồi làm như vậy có thể hay không quá mơ hồ rồi mơ hồ điểm mới tốt mới thật ngươi nếu là từng câu từng chữ trật tự rõ ràng mới có thể bị hoài nghi hiểu ý của ta không thương thành bày ra lý do để thẩm hạo có chút không thể cãi lại đ ị c h xác dựa theo khương thành thuyết pháp dạng này càng lộ ra chân thực càng không dễ dàng bị hoài nghi chỉ bất quá thẩm hạo có chút buồn b ự c việc này chẳng phải là con n g ệ n về trong tay hắn rồi chỉ nghe khương thành lại nói ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì bất quá không quan hệ ngươi bây giờ đã không giống ngày xưa có chút quan hệ ngươi vẫn là sớm tiếp xúc một chút tương đối tốt miễn cho ngày sau cái gì đều không rõ ràng nghe tới khương thành lời này thẩm hạo khó tránh khỏi trong lòng chấn động âm thầm phỏng đoán tựa hồ khương thành đây là đang đề điểm hắn tiếp xúc hồng lợi thương hội đối với hắn về sau có chỗ tốt còn có hay không sự t ì n h khác t h ầ m hạo bận đến còn có một cái việc nhỏ nói đi t h ầ m hạo cười hắc hắc lấy ra một chồng màu đỏ chót thiệp mời hai tay đưa tới cái gì đồ chơi sẽ không là ngươi sắp kết hôn đi a đại hôn t h ầ m hạo vừa muốn nói chuyện liền bị khương thành cho đ ố i đến tắt tiếng không thể nhìn thấy màu đỏ chót thiệp mời chính là muốn đại hôn đi hắn hiện tại ngay cả cái đối tượng đều không có có nhu cầu còn phải hướng hoa lâu chạy làm sao có thể liền liền trực tiếp đại hôn khương thành lật ra t i ệ p mời về sau liền phát hiện mình đoán sai bất quá nghi ngờ nói mười lăm tháng b ố phong nhật thành hắc kỳ doanh tỷ võ mời ta đi xem lễ chật chật những này là cho ai nhà a tính tây trấn phủ sứ trong nhà môn có danh tiếng ngươi đều mời rồi hả còn có cho bảng đại nhân tiểu tử ngươi là gan đủ lớn a phía dưới cùng nhất một chương trên thiệp mời sáng l o n g viết thành m ờ i chỉ huy sứ đại nhân đến khương thành làm quan nhiều năm như vậy lần đầu nhìn thấy chỉ là cơ sở quan giám trắng trận càng tốt mấy cấp đưa thiệp mời cho cấp trên cấp trên không có một điểm tỷ huý sao đại nhân người đừng hiểu lầm cái này tỷ võ cũng không phải cái gì tư cách cá nhân hoạt động mà là công vụ người có thể đem nó nhìn thành là một loại trực quan thành tích kiểm nghiệm cùng loại với trong quân ngũ chiến trận diễn luyện chiến trận diễn luyện khương thành hứng thú suy đoán đây lại là thẩm hạo tiểu tử này cho mới tiếp lấy thuốc dùng nói ngươi trước cẩn thận nói một chút thẩm hạo nghe vậy liền đem mình quy hoạch lại từ vương nhất minh bổ lậu đồng thời hoàn thiện chi tiết tỷ võ phương lược đơn giản cho khương thành nói một lần cuối cùng nói đại nhân thuộc hạ coi là đã phong nhật thành làm thí điểm bất luận là tài nguyên n h i ê n vẫn là chức quyền trên quy tắc đều có thử lỗi ý tứ ở bên trong đã như vậy vậy liền lại gan lớn một chút đem những cái kia bình thường khó mà trực quan thể hiện đồ vật dùng so tại phương pháp biểu diễn ra là tốt là xấu liếc qua tới ngay cũng có thể để cho người cùng bảng đại nhân nhìn xem kế hoạch s a u hiệu quả thực tế mà không phải chỉ giới hạn ở đồng điều k h o ả n sách nghe thẩm hạo g i ả n g cái đại khái khương thành con mắt tỏa ánh sáng rất có hứng thú hắn liền thích loại này là tốt là xấu lấy ra so tại một chút phải cứng rắn phương thức ý nghĩ ngược lại là tốt nhưng nếu như ngươi làm cho không tốt hoặc là làm hư đối ngươi cũng không phải chuyện tốt chính ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng thuộc hạ cân nhắc tốt phong nhật thành hắc kỳ doanh nhất định sẽ không để cho đại nhân ngài thất vọng chương ba trăm sáu mươi hai lộ ra việc này không nên chậm trễ thẩm hạo từ t ỉ n h tây c h ấ n phủ sứ nha môn trở lại phong nhật thành về sau lập tức liền để vương kiệm liên hệ chu thọ hắn hy vọng mau chóng thông qua chu thọ tiếp xúc đến hồng lợi thương hội vị kia trường quỹ về phần tỷ võ thiệp mời sự tình khương thành đã lúc này biểu thái tất cả mọi người để cho hắn tự mình đi mời bao quát chỉ huy sứ b ằ n g ban cho nên thẩm hạo hết sức yên tâm trở về để vương nhất minh làm tốt tiếp đãi công việc là được mà lại một khi bảng ban sẽ đến tỷ võ tin tức truyền đi về sau hắc kỳ doanh thượng hạ những người kia tuyệt đối sẽ đánh máu gà đồng dạng hạ tử lực khí luyện đối tỷ võ chỉnh thể chất lượng tuyệt đối chỉ có tăng lên chứ không giảm đi mà man tộc mật thám bên kia thẩm hạo không hy vọng phức tạp xâm nhập t ă n g bị khâu độ khó có thể nghĩ thực tế quá lớn hắn lo lắng đàm bân ưu tú như vậy mật thám tổn thất hết lại đánh cỏ động rán cho nên đồng thời mệnh vương kiệm cho đàm bân đi tin tức lấy lệnh đàm bân từ bỏ tiến về tang bị khâu kế hoạch cải thành tiến về hộ trụ nguyên xác minh k ư ơ n g thành suy đoán nếu như hổ trụ nguyên thật cũng có man tộc quân đội chiếm cứ đồng thời tu kiến quân trại cái kia trên cơ bản là có thể đem thêm khương thành suy đoán n g ồ i vững lại về sau đàm bân bọn hắn cần quay về hồng lợi thương hội du l ư ệ t đội phối hợp thẩm hạo bên này động tác đem man tộc dị động tin tức truyền đi tiến tới cho quốc triều thượng hạ cảnh báo nhìn thấy chu thọ thời điểm đã đêm khuya hai người cũng không có nói cứu trường hợp ngay tại phong nhật thành bên ngoài một chỗ yên lặng trong rừng cây đụng đầu thầm đại nhân có chuyện gì vội vã như vậy sao chu thọ hiện tại ngồi tại phong nhật thành người môi giới hành chủ vị trí bên trên quan uy vẫn phải có v ị người đêm khuya kêu đi ra khẳng định c ó chịu có thể nghĩ đến thẩm hạo thân phận cùng chính hắn thân phận cũng chỉ có thể thụ lấy đồng thời cũng đang nghi ngờ đến cùng xảy ra đại sự gì sẽ để cho thẩm hạo vội vội vàng vàng như vậy tìm hắn ra gặp mặt nói chuyện mặt phía nam man tộc phải có đại động tác bọn hắn tại đông nam địa vực âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức bây giờ đã đến sắp trùng kiến vương đình tình trạng Việc lợi hội miệng đem tin tức này đi, người liên hệ cấp, cần tức chuyển lạc quan ta khẩn mượn hồng thương này hỗ trợ đem trận sắc mặt đại biến hắn gái này số tuổi là trải qua bốn mươi năm trước trận kia cùng man tộc đại chiến mặc dù lúc ấy hắn không có tự mình kinh lịch chiến trận không tính là gì lòng còn sợ hãi nhưng cũng biết man tộc không phải dễ đối phó lại cùng tính cựu triều bên này là thế bất lưỡng lập tồn tại một khi man tộc muốn khởi thế liền mang ý nghĩa lại muốn chết người được rồi ta ngày mai liền tự mình đi một chuyến hồng lợi thương hội giúp ngươi giật dây nếu như hỏi nguyên do ngươi liền nói thiếu ta một cái đại nhân t ì n h ám chỉ một chút trước ngươi thăng thiên sự t ì n h còn lại đ ư n g dò ý cái này thích hợp sao không có cái gì không thích hợp những vật này ngươi ám chỉ là được không cần cầm tại trên mặt bàn tới huống hồ hồng lợi thương hội lại không phải địa phương nha môn cũng không phải người môi giới bọn hắn biết sơ sơ cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta cái gì cùng hắn để bọn hắn âm thầm suy đoán chẳng bằng cho bọn hắn một cái hợp lý giải thích tốt ta ta biết người chờ ta tin tức hai người đơn giản trò chuyện x o n g sau liền riêng phần mình trở về trên đường chu thọ lại là ở trong lòng nhiều lần suy nghĩ vừa rồi thẩm hạo ném đi ra tin tức man tộc khởi thế khẳng định sẽ sóng to gió lớn mà kinh doanh mấy chục năm nô lệ sinh ý sẽ có một cái tất nhiên đỉnh trệ kỳ chịu ảnh hưởng trừ nô lệ thương hội bên ngoài người môi giới cũng thế đã trước một bước nhận được tin tức chu thọ cảm thấy mình phải làm chút gì không phải chẳng phải là lãng phí cái này tiên cơ nghĩ đi nghĩ lại chu thọ trên mặt liền nổi lên mỉm cười thầm nghĩ xem ra làm huyền thanh vệ nội ứng kỳ thật chỗ tốt cũng không ít nha chu thọ đã có một chút thô sơ giản lược dự định ngày kế tiếp chu thọ liền tự mình tìm được hồng lợi thương hội trưởng quỹ hai người lúc trước là đồng liêu bây giờ cũng là hảo hữu đây không phải cái gì bí mật cho nên hai người đóng cửa lại đến trong phòng ôn chuyện cũng không có người hoài nghi mà lại hai người tự hồ trò chuyện hết sức tận hứng hẹn xong ban đêm sẽ tại chu thọ trong nhà tiếp tục nâng q u ố c l u ô n hoan mà ai cũng không biết ngay tại chu thọ mở tiệp chiêu đãi đối phương ngày đó thẩm hạo từ cửa sau tiến chu thọ nhà tại chu thọ trong nhà cùng hồng lợi thương hội vị này t r ư ở n g quỹ tiến hành một lần mật đàm mang tộc khởi thế tin tức thật đối hồng lợi thương hội có tác dụng lớn chỗ dựa theo thẩm hạo dự tính nếu là tình huống bình thường hồng lợi thương hội tối thiểu còn muốn bốn tới năm tháng mới có thể phát giác được man tộc d ị động mà bây giờ nhiều bốn năm tháng sung túc thời gian chuẩn bị liền có cực lớn thao tác không gian đây coi như là đại nhân tình hồng lợi thương hội nhất định phải nhớ đêm đó thẩm hạo không có lưu lại quá lâu hai câu ba lời sau khi nói xong liền rời đi chu thọ nhà lưu lại hồng lợi thương hội trưởng quỹ cùng chu thọ mở lại bàn tiệc lão chu ngươi thế nhưng là thâm tàng bất lộ á thẩm s á t tinh đều có thể cùng một tuyến ngươi lợi hại nói chuyện chính là hồng lợi thương hội trưởng quỹ lưu n g u tường một cái khó khăn lắm tu đến luyện khí cảnh tam trọng liền triệt để từ bỏ tu hành ngược lại nghiên cứu kinh thương ngập lùn lúc này lưu nguyên tường gắp thức ăn một bên ăn một bên cười t ủ n g tìm treo g ẹ o bên cạnh ngồi c h ú thọ thầm sát tinh ngươi vừa rồi làm sao không làm mặt người dạng này hô a chật chật ta khở vẫn là n g ư ờ i ngốc ở ngay trước mặt hắn hô không phải muốn chết sao dựa theo trong truyền thuyết tính tình của hắn tại chỗ đem ta một bàn tay chụp chết cũng có thể đúng ngươi còn chưa nói ngươi là thế nào cùng hắn cùng một bến thật nhiều người đều muốn cùng hắn chắp nối nhưng không được hắn cửa mà lại các ngươi quan hệ rất chặt chẽ a loại này cơ mật công việc cũng làm cho ngươi tham gia một tay lao lưu cho nên nói người vận khí này đến cái k i a cũng đỡ không nổi đâu t h ầ m đại nhân mới đến phong nhật thành thời điểm trong nhà thiếu nhân thủ là ta ra mặt giúp hắn chọn người người đến sau tay dùng thuận tay hắn liền kém quản gia đến cám ơn ta một tới hai đi quan hệ chẳng phải có sao mà lại t h ầ m đại nhân làm người kỳ thật không có trong truyền thuyết như thế ngang ngược hết sức tốt tiếp xúc lưu nguyên tường tiếp tục uống rượu dùng nữa lại là không tin hắn xác tinh danh hiệu cũng không phải không có lựa thì sao có khói trên tay nhân mạng s ợ là hơn ngàn đi lòng dạ ác độc độc ác tuyệt đối là cái nhân vật ta không hiểu rõ chính là ngươi láo chu ngày bình thường không đều là ấm ngội nuốt không dính thị phi sao làm sao lần này ngay cả loại này bất chấp nguy hiểm chuyện cực lớn cũng dám giúp người đáp cầu rắt m ố i rồi chu thọ trong lòng thầm nghĩ đến cái này không tốt l ắ m nói chu thọ mặt lộ vẻ khó xử lữ nguyên tường đẻ ép thanh âm hiếu kỳ nói tiếp đi có cái gì khó mà nói người ta quan hệ thế nào yên tâm ta không phải miệng r ộ n g người chính là hiếu kỳ mà thôi chu thọ trầm mặc hồi lâu một bộ do dự phải bộ dáng cuối cùng tại lưu nguyên tường liên tục thúc giục hạ mới nói chỉ có thể nói ta thiếu thẩm đại nhân một cái đại nhân tình nếu như không phải thẩm đại nhân hỗ trợ ta đoán chừng ngồi không lên hiện tại vị trí này lưu nguyên tường cảm giác mình phát hiện một cái không tầm thường tin tức ngươi nói là thẩm hạo ra tay giúp ngươi thợ vị hắn làm sao dám chu thọ lại lắc đầu nói không phải như ngươi nghĩ cụ thể ta không tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ dù sao ngươi biết ta thiếu thẩm đại nhân một cái đại nhân tình là được huống hồ chuyện này đối với cho các ngươi hồng lợi thương hội mà nói trăm dặm không một hạ nha chương ba t sáu m ngầm tin tức truyền ra cần thời gian cho dù lưu nguyên tường cùng thẩm hạo một khắc không ngừng bắt đầu động tác cũng không thể hiệu quả nhanh chóng đ à m bân bọn hắn sẽ đi trước hổ trụ nguyên dò xét tình huống sau đó hấn lệnh trở về ô hồ chuyến đi này kéo đến tận nửa tháng mà lại lưu nguyên tường bên kia cũng cần sớm làm một chút chuẩn bị cho nên ở giữa còn sẽ có một cái không cửa sổ kỳ cái này không cửa sổ kỳ tại người hữu tâm trong tay thật sự có thể biến ra hoa và tới t ỷ như nói chu thọ sau khi trở về liền bắt đầu hướng trừ hồng lợi thương hội bên ngoài sở hữu nô lệ thương hội thu mua man tộc nô lệ không hỏi chủng tộc chỉ cần là man tộc chỉ cần kiện toàn có thể sử dụng cái kia chu thọ liền mớn mà lại giá cả còn đi lên nổi lên một thành dưới người môi giới ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh có đôi khi cũng sẽ chủ động kéo cao giá thị trường có đôi khi sẽ còn liên hợp lại ép nô lệ thương h ộ i giá chu thọ cử động lần này dẫn tới một chút đồng hành ghé mắt nhưng đồng thời không có người để ở trong lòng bởi vì gần nhất hơn nửa năm đến nay m ặ t phía nam nô lệ bắt được lượng cùng chất lượng đều khách quan những năm qua có sở hạ hàng chu thọ thích hợp nâng lên một chút giá thu mua cũng rất bình thường có người cùng cũng có người không cùng nhưng đại phương hướng đến nói đều cũng không cảm thấy mặt phía nam nô lệ cung ứng sẽ xuất hiện lớn biến cố chỉ có chu thọ biết hiện tại đội man tộc nô lệ rất nhanh liền sẽ xuất hiện giá cả gấp bội thậm chí tăng gấp mấy lần thị trường ba động hắn có thể lợi dụng cảm giác tiên tri thời cơ trái lại kiếm một số lớn mà hồng lợi thương hội đồng dạng khai thác chữ hàng man tộc nô lệ động tác thậm chí cũng giống như chu thọ triều còn lại nô lệ thương hội thu mua man tộc nô lệ giá cả đồng dạng cũng là sách một thành rưỡi thương nhân đang y nhưng cũng đích sắc không có thị trường nhìn suy dấu hiệu cho nên cái khác nô lệ thương hội tại giữ lại một chút thượng đẳng man tộc nô lệ bên ngoài còn lại phổ thông man tộc nô lệ một mạch đều thừa dịp một trận này không hiểu thấu tăng giá do xử lý kiếm được một số lớn về sau ngồi đợi nhìn hồng lợi thương hội trò cười theo lý thuyết cao hơn giá thị trường thu cái này một phiếu về sau hồng lợi thương hội đạt được hàng mới được nhưng tất cả mọi người đến chỉ là hồng lợi thương hội tiếp tục chữ hàng không có nửa điểm động tĩnh về sau có người dò xét ý kết quả hồng lợi thương hội trưởng quỹ lưu nguyên tưởng cho đáp án là mặt phía nam man tộc ngày càng khó bắt được gần nhất còn nhiều có gặp được lang tộc du lịch đội mục tiêu cũng là tại cướp bóc nhân khẩu hắn lo lắng sẽ có biến cố gì cho nên chuẩn bị đội một chút man tộc nô lệ để phòng vật nhất thuyết pháp này tựa hồ không giống làm bộ càng có tin tức chuyển ra nói hồng lợi thương hội còn phái lính gác tiến về c à n g xa phía đông nam man tộc địa vực điều tra cái này trừ nói rõ lưu nguyên tường cẩn thận bên ngoài cũng liền không có gì để nói nhiều thậm chí không ít người đều trong bóng tối nín cười liền chờ lưu nguyên tường tự mình đánh mình mặt man tộc có thể có biến cố gì khôi hại a bị s i n h s i n h cướp đoạt mấy chục năm sợ là cả một tộc bầy đều thế còn có thể làm sao cái biến pháp bất quá sự tình chính là quỷ dị như vậy vẹn vẹn hơn nửa tháng công phu liền trực chuyển mà xuống ba tháng hai mươi một hồng lợi thương hội tuân gia tin tức nói bọn hắn phái đi bạch đầu hạp lính gác tại chết ba người về sau thành công xác minh man tộc tình hình gần đây trở về mà mang về tin tức lại là cực kỳ kinh người man tộc tại vượt qua bạch đầu hạp phía nam trong khu vực căn bản không tính là man hoang tương phản người ta thời gian qua hết sức dễ chịu đại tộc b ầ y thu nạp tiểu tộc quần phân công minh xác sẽ trồng trọt liền trồng trọt có thể t ắ c chiến giống như con ngũ nghỉ ngơi lấy lại sức đã đến sắp trùng kiến vương đình tình trạng thậm chí man tộc còn phái xuất đại lượng tới lui cướp bóc đội thu nạp giải tại phía tây bắc nhân khẩu bây giờ nửa năm qua này nô lệ thương hội thu hoạch này g càng thưa thất chính là bị nguyên nhân này ảnh hưởng mà lại hẳn là rất nhanh liền sẽ cùng nô lệ thương hội đội đi săn sinh ra xung đột trực tiếp không chỉ như thế tại bạch đầu hạc kiếm xuyên hổ trụ nguyên ba cái địa phương chung đóng quân man tộc thành hệ thống quân đội hơn hai mươi vạn đối mặt thành hệ thống quân đội nô lệ thương hội hạ tràng sẽ là như thế nào cơ hồ không có bất ngờ man tộc bên kia sắp biến thiên tin tức trước hết nhất chỉ là tại tin tức ngầm truyền về sau hồng lợi thương hội trưởng quỹ lưu nguyên t ư ở n g đem tin tức chính thức báo cáo cho mặt phía nam biên quân phước diện một chút liền đem c ố này tầm tình bất an lại vẫn cao đương nhiên hết hạn ba tháng ngọn nguồn liên quan tới man tộc tin tức còn tại quản khống phạm vi bên trong nên nghe nói đều nghe nói rồi mà lão bách tính môn cùng xa một chút nha môn quan nhân căn bản sẽ không biết cái này một nhiệm kỳ mặt phía nam biên quân thống xoái gọi tả ngọc lương quan cư chính tam phẩm chức vụ vì mặt phía nam chiến sự chủ sự quan toàn diện phụ trách từ hợi hạ đến triết họa quan sở hữu trong khu vực quân chính sự vụ trong tay binh mã hai mươi lăm hơn vạn thuộc về chân chính trên ý nghĩa đại tướng nơi biên cương bất quá t ạ ngọc lương tại mặt phía nam chiến sự chủ sự quan trên chức vụ tối đa cũng an vị bốn năm sau đó liền cần về binh bộ treo binh bộ thị lang việc cần làm nhàn trí thuộc về dự trữ tướng lĩnh sở hữu phẩm cấp bước qua t ổ n g tam phẩm ngưỡng cửa quan võ đều là như thế muốn lâu dài mang binh là không thể nào thường thường để ngươi làm quen một chút chiến sự không đến mức ngượng tay là được đây là tĩnh cựu triều cho tới nay lệ cũ tiếp vào hồng lợi thương hội tin tức về sau tả ngọc lương không có thiên tín cũng không có lãnh đạo mùng à là một tiên hơi phái ra 3 điều tiên phong doanh cùng 6 điều ra c điều u q â năm nu d o a tháng bốn ă m nam s u tiến t về kiếm xuyên tiên phong doanh tại vừa qua ô hồ không lâu liền tao nộ một cỗ số lượng ba pha trộn man tộc kỵ binh hai bên trợt giã chiến sau nửa canh giờ song phương kéo ra man tộc lưu lại bốn trăm bộ thi thể lui lại đi mà hướng kiếm xuyên chức dò xét cái này một chi tiên phong doanh thì là tổn thất hơn hai trăm nhân mã chỉ có thể ngay tại chỗ tú trình cái này một phần chiến báo vừa tới tả ngọc lương trong tay hắn liền ý thức đến sự tỉnh khả năng so hắn tưởng tượng càng h ỏ n g bét bởi vì qua nhiều năm như vậy man tộc cho tới bây giờ đều là bế mà không chiến thậm chí chưa hề có như thế khổng lồ được thành xây dựng chế độ quân đội xuất hiện tại biên quân trong tầm mắt mà lần này man tộc chẳng những không có tránh lui ngược lại ngạnh đôi đi qua đơn cái này khí diễm liền khác nhiều dĩ vãng quả nhiên mùng sáu tháng b ố lại một phần chiến báo chuyển đến tạ ngọc lương trong tay sáng nay tại ô hồ phía nam ba trăm dặm chỗ tao ngộ man tộc pha trộn hai người đội liền chiến chi giết địch hơn sáu trăm tự tổn hơn ba trăm trước mắt đã vô lực tiếp tục xuôi nam còn xin tiếp viện mặc dù giết địch càng nhiều có thể chiến tổn hại ba thành cái này không thể nghi ngờ nói rõ tình hình chiến đấu cỡ nào thảm liệt đây là g i ã ngoại kỵ binh lẫn nhau chặt vốn nên là tiến tối như gió cho dù không địch lại cũng không nên đánh tới loại này phần thượng hơn phân nửa là song phương cố ý so tài kết quả l i ê n chiến quả đến xem mặt phía nam biên quân bên này sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh nhưng mạnh cũng có hạn cũng không phải là loại kia nghiêng về một bên nghiền ép trạng thái tạ ngọc lương nhìn xem hai phần chiến báo trong lòng minh bạch man tộc thật tại khởi thế về sau tạ ngọc lương tăng phái phái ra ba điều lệ quân cấp năm ngàn người phối hợp đồng dạng số lượng đồ quân nhu phụ binh lần nữa nam xuất c h y ế t hòa quan thể phải chống đỡ gần giò xét kiếm xuyên bạch đầu h ạ hổ trụ nguyên tam địa tình hình thực tế chương ba trăm sáu mươi bốn cơ hội chiến sự cùng một chỗ toàn b sau đó chuyết họa nam quan phía sau than thạch đi theo toàn diện giới nghiêm sở hữu quân đồn trùng cũng nông cũng binh phụ binh toàn bộ về đơn vị chuẩn bị cuối cùng là hợi hạ chú quân đã bắt đầu phân lựa tiến vào than thạch quân đồn cùng công sự đóng quân chuyện ỉ để đem xui xẻo này g cũng không tính tốt bởi vì trấn thủ trận pháp truyền thống tuy nói là yếu hại chức trách thế nhưng là trên thực tế lại là ở hậu phương lợi bị ngăn cách bởi chiến trường bên ngoài thậm chí là mất đi bị thay phiên ra tiền tuyến tư cách nói một cách khác vũ khải đây là lại bị xuyên tiểu hải đây cũng không phải là lần thứ nhất từ khi vũ khải đem hợi hạ một tham tướng hoàn khố nhi tử kém chút đánh chết lần kia bắt đầu hắn tại mặt phía nam biên quân bên trong liền lẫn vào càng ngày càng hỏng bét địa phương nào thanh như nước liền để hắn đi chỗ nào sự tình gì phiền phức lại không có công lao có thể kiếm liền phái hắn đi thậm chí vì nắm hắn còn đem hắn nguyên bản có một ngàn v ụ binh cho toàn bộ rút đi bây giờ thật vất vả phía trước có động tĩnh toàn bộ mặt phía nam biên quân thượng hạ huyền áo đều nghĩ đến có thể lên tiền tuyến giết địch ai sẽ hy vọng nuốt ở phía sau mặt chồng coi cái gì trận pháp truyền thống vũ khải tự xưng là, là một viên manh tướng mà lại hắn dám nói toàn bộ mặt phía nam biên quân cùng là thiên tướng người trong luận lâm trận năng lực chỉ huy có một cái tính một cái không có ai có thể thắng qua hắn không quá mạnh đem lại như thế nào thật thiên tướng thứ nhất lại như thế nào quân lệnh là sẽ không cùng ngươi có kẻ mặc cả nói để ngươi thủ trận pháp truyền t ố n g vậy thì nhất định phải muốn đi dám lười biếng vừa v ậ n mượn cơ hội đem hắn loạn côn đánh chết bất quá lần này vũ khải trong lòng vẫn là có chút trời xuôi đất khiến cảm giác hắn lính trông coi trận pháp truyền t ố n g việc cần làm lại vừa vặn thuận tiện hắn đem thẩm h ạ o cho hắn công việc làm bởi vì là quân ngũ cấp trận pháp truyền t ố n g mà lại chỗ tiền tuyến yếu địa cho nên chia làm hai khối một khối là cỡ nhỏ phát t r ậ n phần lớn là ngày bình thường người đến người đi dùng làm thông tin một cái khác khối chính là bình thường quan bế cỡ lớn truyền t ố n g t r ậ n một lần tính năng đủ truyền t ố n g hơn nghìn người cái chủng loại kia thường trú đóng quân có một cái pha trộn doanh tại đóng quân trông coi bây giờ phía trước có chiến sự cái này một cái doanh quân tốt bị rút đi một nửa lấp nhập phía trước các nơi công sự ở trong lưu lại nửa cái doanh tính cả bị ném qua đến hít bụi vũ khải bộ đội sở thuộc một lần nữa tạo dựng trận pháp truyền t ố n g phòng ngự trật tuyến trọng điểm khu vực chính là trận pháp truyền thống bản thân bất quá nơi này để cho nguyên bản quân đồn chú quân tiếp tục xem thủ mà vũ khải bộ đội sở thuộc cần phải làm là phòng thủ trận pháp truyền thống bên ngoài mà đóng quân điểm cũng là trước đó quân đồn trông coi nơi đóng quân chỉ bất quá bởi vì nhân số nhiều đã có phòng xá không đủ vũ khải lệnh người ở bên ngoài làm một chút lều vải làm trụ sở tạm thời vũ đại nhân bên này là người nơi ở vũ khải tự nhiên không cần ở tại trong lều vải bị đóng quân bản thân chú quân một bà tổng dẫn đến chuyên môn chừa cho hắn phòng xá đảo mắt chung q u n h vũ khải phát hiện nơi này là loại kia liên bài kết cấu một gian một gian phòng đều là liên tiếp từng mảnh từng mảnh nhìn qua đều một cái bộ dáng bên kia những cái kia cũng là người ở trong đó một chút trên cửa treo trận pháp k hóa phòng tựa hồ để vũ khải hiếu kỳ cứ như vậy hỏi đầy miệng ồ bên kia không phải ở người mà là công văn phòng cùng nhà kho trọng yếu như vậy địa phương chỉ là trận pháp k hóa liền xong rồi không cần trông coi sao nói là hiệp trợ phòng thủ nhưng bản địa đóng quân đi nửa cái doanh tối cao chức vụ và quân hàm người chính là vị này bạ tổng tại vũ khải trước mặt còn kém xa lắm chỉ có thể cả lâm nói thiếu người Tiếu、người ngươi không nói sớm ta rút hai mươi thân binh tới chính là không thể để cho trọng yếu như vậy địa phương không có trông coi cái này bà tổng trong lòng xem thường trận pháp truyền thống công văn phòng cũng coi như trọng yếu đây là ở không đi gây sự bất quá ngoài miệng lại nói đại nhân anh minh dù sao cùng hắn cái dám quan hệ không có tựa hồ đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thu xếp tốt về sau vũ khải liền đem trong tay mình hai cái doanh tán ra ngoài còn cẩn thận tỉ mỉ dựa theo trận pháp truyền thống xung quanh quảng trường địa đầu nghiêm túc tạo dựng ba đạo mảng lưới phòng n g thấy vị kia đóng quân bà tổng cũng không thể không nói với v ũ khải một tiếng chịu phục đơn thuần bài binh bố trận v ũ khải đích thật là có chút vô liếng trần bà tổng hạnh tâm trận pháp bộ phận liền tiếp tục giao cho các ngươi còn lại nửa cái doanh trấn giữ không có vấn đề a vũ khải cười t ù m tìm chiều đóng quân vị kia bà tổng trưng cầu ý kiến đương nhiên không có vấn đề vậy là tốt rồi bây giờ phía trước man tộc d ị động chiến sự cùng một chỗ chính là cấp tốc đến lúc đó thật muốn đối man tộc lầm chi lấy uy than thạch chỗ này trận pháp truyền tống chắc chắn vô cùng mấu chốt hy vọng trần bà tổng cùng ta có thể trong lúc này phối hợp ăn ý bảo đảm trận pháp truyền tống vạn vô nhất thất vũ đại nhân cứ việc yên tâm chính là bởi vì giữa hai người cũng không lệ thuộc cho nên vũ khải ngôn ngữ vẫn luôn hết sức ôn hòa đơn giản an bài phân công về sau liền vào đêm vũ khải tuần một vòng về sau trở lại trụ sở ban ngày lúc dựa vào một thanh trận pháp khóa đóng cửa công văn phòng lúc này xung quanh đã có nhiều trông coi vũ khải thân binh đang phụ trách thuộc hạ gặp qua đại nhân trông coi thân binh thấy vũ khải tới liền vội vàng hành lễ nhưng có gì thường hồi đại nhân lời nói hết thể bình thường quân đồn người có hay không tới không có p h ụ kiện những n à y ốc xá đã chia cho các huynh đệ ở có thể thuận tiện thời khắc trông coi cái này m ớ i gian công văn phòng hết sức tốt mở cửa ta vào xem là đại nhân trận pháp khóa mở ra phương pháp quân đồn người tự nhiên cần giao cho trông coi vũ khải yêu cầu đi vào như thế cũng liền không có trở ngại về phần ngoài cửa thân binh đều là tâm phúc của hắn không cần lo lắng tiết lộ canh giữ ở bên ngoài đừng để người tiến đến quáy nói xong vũ khải cho người thân binh này đưa một cái ánh mắt chờ lấy trợn gật đầu tỏ ra hiểu rõ Tiến tiên, trong Khải công văn phòng xem như vũ khải bước đầu tiền, hắn cần ở bên vào Vũ bước xem m đầu ở ai u chóng tìm t ớ thứ cũng ầ n gian một nén hương thiết. Thời một đi qua v Khải từ c ô văn về trong phòng ra, sau đó thân binh nhẹ gật đầu, quay người về mình phải phòng.、Ai、cũng triều gật ra, phải sau quay Ai đầu, đó không biết trong ngực của hắn nhiều một bản năm ngoái tháng mười một đến cuối tháng mười hai trận pháp truyền tống ra vào ghi chép trở lại phòng của mình vũ khải bắt đầu cẩn thận đ ư c qua rất nhanh dựa theo thời gian sắp xếp hắn tìm được một phần ghi chép tính cựu lịch hai mươi bảy năm mùng hai tháng mười hai binh bộ ba người xuất trận lệnh bài sở thuộc pháp khí thi ghi chép tính danh vị mã sơn từ tiền trường đức mặt khác t í n h cựu lịch 27 năm 1 ộ t m ộ t tháng 12 m ộ t ngày này cũng có ba người này ghi chép là trở về hoàn thành vũ khải trên mặt mang lên tiểu dung xem như tìm tới các ngươi về sau lại lật một tờ nhìn thấy trang trên chân có ghi chép người ẩn ký l ư u kỳ chương 365, thi đấu trước tiến vào tháng b ố phong nhật thành thời tiết cuối cùng là từ âm lánh bên trong nhảy ra ngoài cảm giác dễ chịu nhiều chủ yếu là lò món đồ kia dùng lâu đã cảm thấy toàn thân làm được lợi hại trong p h ò n g bảy mấy chậu nước đều vô dụng tựa như lò sưởi trong tường bên trong l ụ dần dần mất đi lượng nước thẩm hạo sớm tại vừa tiến ba tháng thời điểm liền không có để hạ nữ cho hắn phòng ngủ đốt địa long chỉ bất quá công giải trong phòng lại không biện pháp cho hắn đơn độc đoạn mất địa long hắn không dùng người khác còn muốn dùng cho nên chỉ có thể dựa vào mở ra cửa sổ chịu một tháng đồng thời tận lực ít tại công giải trong phòng đợi tháng này thẩm hạo đến bốn cái bách hộ chỗ xoay xoay thuận tiện nhìn xem tháng này đến nay thí điểm kế hoạch thúc đẩy thành tích như thế nào một vòng vòng xuống đến vượt qua thẩm hạo dự tính rất nhiều thứ nhất là bởi vì huyền thanh vệ loại này cao nguy hiểm việc phải làm trên cơ bản là nuôi không nổi nhân viên nhà tản đặc biệt là tại cơ sở bởi vì thời khắc sẽ có nguy hiểm bản án cần điều tra và giải quyết kiếm sống nhàn tản người nói không chừng ngày nào liền không có mệnh huyền thanh vệ cơ sở bên trong có một câu nói như vậy có thể còn sống tại huyền thanh vệ tầng dưới chốt làm ba năm trở lên người đều không phải loại lương thiện đều có các lao đạo thủ đoạn vì tiền hoặc là vì công vân lại hoặc là vì hoạn lộ lên cao dù sao trong huyền thanh vệ cá ướp mới sống qua ngày người cơ hồ không có từng cái vệ sở ở trong mắt người ngoài tựa như ổ rán đi vào luôn luôn có thể cảm giác được âm lanh dò xét ánh mắt ở trên người đào qua ai cũng không nguyện ý chờ lâu Thứ hai, gần nhất h ắ c kỳ doanh người mang cùng một chỗ đột kích huấn luyện yêu phong k h u ấ y động phải toàn bộ bách hộ chỗ đều đi theo không muốn sống t ử luyện một cái tỷ võ lịch đấu cùng dự thi cần biết tựa như là tại nóng bỏng trong c h ả o dầu đổ vào một bầu nước s o á t bạo khiêu có được náo nhiệt để thẩm hạo đều không thể không lần nữa đem trong lòng dự tính đi lên điều rất khó ngẫm lại những cái kia nguyên bản trung thân vô vọng nhưng như cũ kiên chỉ không ngừng hy vọng có thể bước vào tu sĩ ngưỡng cửa tầng dưới chót quân tốt nhóm tại một lần nữa nhìn thấy thiết thực hy vọng về sau chỗ bạo phát đi ra điên của người tình thậm chí những cái kia luyện khí nhất nhị trọng tu sĩ cũng bị kích thích không sai bi ngắn ngủi một tháng bốn cái bách hộ trong sở hắc kỳ doanh sở thuộc liền có gần một trăm năm mươi người phá phạm bước vào tu giới cánh cửa ngoài ra còn có hơn năm mươi tên cấp thấp tu sĩ tu vi tinh tiến đột phá tiểu cảnh giới thậm chí còn có một gọi m a u t h u ậ n luyện khí nhất trọng tu sĩ liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới bình cảnh bước vào luyện khí tăng trọng đây đều là thành tích bị thẩm hạo thân bút tập hợp về s a u đã báo lên mà khương thành còn đặc địa phái người xuống tới xác minh sợ là thẩm hạo lơ bút viết sai nhân số làm trò cười kết quả là xuống tới xác minh người lúc trở về lại dẫn mười một cái mới tăng phá phạm danh sách một mặt ngậu sau đó khương thành xuống tới lệnh đầu bên trong liền minh sắc biểu thị nắm c h ặ t sắp xếp thời gian tỷ võ tương quan công việc nhất thiết phải tại tỷ võ thượng tướng thí điểm kế hoạch về sau phong nhật thành hắc kỳ doanh lấy được các hạng tinh tiến biểu diễn ra nhất thiết phải làm tốt tiếp đãi làm việc cam đoan một ư ơ i năm tháng b ố cùng ngày các hạng an toàn công việc không sai phần này đằng sau đến khương thành thân bút lệnh đầu bên trong liền xem như minh sắc bảng b à n sẽ tại một ư ơ i năm tháng b ố cùng ngày đến phong nhật thành tỷ võ hiện trường thẩm hạo cầm tới khương thành lệnh đầu về sau hoàn toàn không có vui một mình ý tứ c h u y ể n tay liền để vương nhất minh đem phần này lệnh đầu thác cấn về sau lấy phát hình thức lập tức hạ đến bốn cái bách hội chỗ hắc kỳ doanh không cần phải nói lại những cái kia vốn là điên c u ồ n g sát tài nhóm đánh ngao ngao gọi cơ sở huyền thanh vệ nhìn như giả vờ giả vịt ngay tại chỗ đích sắc có chút duệ nhưng cũng là phân người nhìn thấy nhà mình bách hội đều là túi đầu không l ư n g h i ể n thị do cung kính lúc nào gặp qua chỉ huy sứ dạng này đại q u a n a đừng nói chỉ huy sứ thật nhiều người ngay cả thiên hộ đều chưa từng thấy mà lại lần thi đấu này võ hội tại chỉ huy sứ đại nhân dưới mí mắt tiến hành được thứ tự còn có cơ hội tiếp nhận chỉ huy sứ đại nhân thân truyền thụ ban thưởng đây là vinh quang a đối với rất nhiều tầng dưới chót huyền thanh vệ quân tốt mà nói thậm chí có thể coi là làm dạng dỡ tổ tông đại sự như thế kích thích hạ có thể nào không khiến người ta kích động đến toàn thân có lực căn cứ vương nhất minh an bài tỷ võ chủ bị đã không sai biệt lắm hoàn thành từ so đấu hạng mục lại đến sân bãi cùng hậu cần bảo hộ toàn bộ đều trải qua nhiều lần cân nhắc cuối cùng từ thẩm h ạ o gật đầu đồng thời còn liền một chút chi tiết vấn đề chưng cầu qua khương thành ý kiến trên cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng duy nhất đến bây giờ còn treo lấy chính là ban thưởng dựa theo thẩm hạo ban đầu ý nghĩ dù sao cũng là phong nhật thành hắc kỳ trong danh o bộ tỷ võ ban thưởng thượng vẫn là lấy đủ khả năng làm chủ chức vụ và quân hàm phổ thông đan dược hạ phẩm pháp khí tiền bạc thậm chí là quan bình thượng y ê u đều có thể dùng để làm chiến thắng ban thưởng nhưng cái này nhìn như không có vấn đề ý nghĩ cuối cùng lại bị khương thành làm chủ ấn xuống tạm hoãn cho tới hôm nay buổi sáng thẩm hạo mới thu được khương thành phái phát hạ đến giấy nhắn tin phía trên là sửa chữa qua ban thượng phương án cuối cùng xác định bản thảo khương đại nhân khá hào phóng a thẩm hạo cầm tới phần này khương thành trở lại xác nhận ban thưởng giấy nhắn tin phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng mình nhìn lầm liên tục sau khi xác nhận không thể không cảm thán khương thành là thực có can đảm hạ bản chẳng những đem vốn có ban thưởng chỉnh thể cất cao gần ba thành hơn nữa còn tại một chút trọng yếu giải thưởng càng thêm một cột ban thưởng công h â n công h â n cái đồ chơi này rất khó cầm thiên hộ sở mặc dù có quyền lực hướng xuống phái phát nhưng thẩm hạo lại là không nghĩ tới tại tỷ võ bên trong gia nhập loại này đẳng cấp ban thưởng cảm giác có chút vượt chỉ tiêu cẩn thận suy nghĩ lại một chút thẩm hạo lại không thể không đội phục khương thành lá gan khương thành đây là đẳng cực đem phong nhật thành bên này chuẩn bị ban thưởng c ấ t cao cao hơn đến cái kia một bộ phận chắc chắn sẽ không để phong nhật thành hắc kỳ doanh đi gánh vác cũng sẽ không để phong nhật thành thiên hộ sở đi phụ cấp mà là từ c h ấ n phủ sứ nha môn đến lớp bao quát cuối cùng cộng vào công huân ban thưởng cũng là từ c h ấ n phủ sứ nha môn hạch chuẩn trực tiếp phát xuống làm như thế hạch tâm nguyên nhân thẩm hạo tưởng rằng khương thành đang đặt cược tỷ võ cảm thấy tỷ võ sẽ một tiếng hót lên làm kinh người kể từ đó đặt cược hồi báo cũng liền có thể càng nhiều chia lại đến tính tây trấn phủ sứ nha môn trên đầu mà không phải đơn thuần làm cái quần chúng đây không phải đoạt công lao mà là tại mình sáng tạo cơ hội thâm hạo hiểu rõ những này con con quấn quấn về sau liền đem quyết định ban thưởng quy tắc chi tiết giao cho vương nhất minh đem hắn thêm nhập tỷ võ cần biết ở trong phát hạ đi có thể đoán được phần này ban thưởng quy tắc chi tiết chắc chắn lần nữa để người phía dưới càng thêm điên cuồng đại nhân khung thiên hộ sai nhân đến gọi ngày quá khứ hắn công g i ả i phòng một chuyến thâm hạo vừa mới chuẩn bị kêu lên vương nhất minh lại đi nhìn xem bên ngoài sân võ đài bố trí tình huống nhìn xem có cái gì bỏ sót chi tiết mới đứng dậy đã thấy người gác cổng tiến đến thông báo khung thiên hộ biết rồi ta lập tức quá khứ thẩm hạo cũng không nghĩ nhiều khung thị nguyên h n vốn là hắn cấp trên có việc gọi hắn quá khứ rất bình thường chỉ là không rõ ràng là vì chuyện gì vừa tới khung thị nguyên h n công giải phòng cổng vừa vặn gặp được bốn tên ngày bình thường cũng không thường gặp gương mặt bốn cái khu quản hạt bách hộ đoạt được bách hộ quan bốn người này vừa vặn từ khung thị nguyên h n công giải trong phòng ra thẩm hạo cười t ủ m tìm chiều bốn vị này nhẹ gật đầu nghiêng người để bọn hắn đi trước đối phương cũng chiều hắn chắp tay nhưng đồng thời không nói tiếng nào giao lưu bất quá thẩm hạo trong lòng lại thầm nghĩ bốn người này cùng nhau đến tìm khung thị nguyên khung thị nguyên lập tức lại tìm đến ta sợ là có liên quan t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu cự tuyệt khung thị nguyên h n nhìn thấy thẩm hạo tiến đến rất nhiệt tình tự mình cho hắn đầu trả đa tạ đại nhân thẩm hạo hai tay tiếp nhận khung thị nguyên h n đưa tới trả quy củ đứng chờ để hắn ngồi mới ngồi xuống người ta nể tình hắn không thể không biết quy củ đặc biệt là huyền thanh vệ loại địa phương này quy củ rất trọng yếu ngồi xuống nói vừa rồi ngươi đụng phải triệu tuân bốn người bọn họ đi đúng vậy mới vừa ở cổng đụng phải triệu bách hộ bốn người bọn họ khung thị nguyên như vậy kéo ra chủ đề cười nói đây đã là bốn người bọn họ cái này nửa tháng đến nay lần thứ ba cùng nhau tới t ì m ta cũng đều là cùng ngươi cái kia hắc kỳ doanh có quan hệ ồ không biết chuyện gì cùng hắc kỳ doanh có quan hệ còn xin đại nhân chỉ rõ thẩm hạo thả tay xuống bên trong chén t r à tò mò hỏi hắn không nghĩ tới hắc kỳ doanh tại gần nhất cùng những này bách hộ có thể có liên hệ gì ngươi gần nhất không phải đang làm kia cái gì tỷ võ sao cái kia bốn vị thấy nóng mắt cũng muốn làm nhưng lại không muốn bị nói là bắt chước lời người khác mà lại cũng không muốn bị hiểu lầm cùng ngươi đoạt danh tiếng cho nên một mực đang du thuyết ta giút bọn hắn quyết định ta là không có tâm tư này mà lại ngươi làm cái này tỷ võ chắc hẳn khương đại nhân cũng là tham dự ta trước đó đều đem bọn hắn khuyên trở về nhưng ngươi cũng biết người phía dưới có đôi khi cố chấp để người đau đầu không phải sao hôm nay lại tới ha ha thẩm hạo không có lên tiếng hắn mới không muốn đi tiếp khung thị nguyên phía trước nói cự tuyệt vậy hôm nay lại tìm hắn làm gì khẳng định là có biến cho nên chứ sao quả nhiên khung thị nguyên thấy thẩm hạo không tiếp lời mình liền tiếp tục nói bọn hắn có ý tứ là muốn ngươi đem bọn hắn cũng thêm tiến lần này tỷ võ bên trong đi đương nhiên liên quan đến kinh phí bọn h ắ n nguyện ý mình xuất ban t h ư ở n g cũng thế có thể dựa theo các ngươi hắc kỳ doanh trước đó đường lối m à tính ý của ngươi như nào thẩm hạo không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói đại nhân chỉ sợ không được chúng ta trước đó định thời gian là một ư ơ i năm tháng b ố hôm nay đã mùng tám tháng b ố lại làm biến động đã tới không kịp khung thị nguyên h n hơi có chút nhữ mày đều là một cái trong nổi múc cơm ăn huynh đệ ngươi làm phiền một chút lại điều chỉnh điều chỉnh theo khung thị nguyên h n tiêu cái gì tỷ vo không phải liền là một loại hoa văn nhiều một chút lôi đài thi đấu nha có thể có bao nhiều phiền phức không có gì hơn thêm một số người thôi xem trọng là thẩm hạo đi hẹn đến những cái k i a thượng quan khương thành không cần phải nói thậm chí còn có chỉ huy sứ bảng đại nhân loại này cơ hội ngàn năm một t h ở không đi lộ một chút mặt sao được đây cũng là k h ô n g thị nguyên đồng ý hỗ trợ du thuyết thẩm hạo nguyên nhân chỉ là không nghĩ tới thẩm hạo sẽ nghĩ đều không nghĩ liền cự tuyệt đại nhân tỷ võ tương quan trình tự đều đã định ra đến bao quát so đấu hạng mục dự thi nhân số hậu cần sân bãi chờ một chút bây giờ phải thêm người những này giai đoạn trước làm chuẩn bị đại bộ phận đều phải lần nữa tới qua về thời gian hoàn toàn không đủ mặt khác thuộc hạ hướng c h â n phụ sứ nha môn thượng giấy nhắn tin bên trong cũng chỉ là nói hắc kỳ trong danh o bộ không có quyền lực cũng không có tư cách làm phong nhật thành huyền thanh vệ quy mô l n võ còn xin khuôn đại nhân thứ lỗi lao tử phí tâm tư tốn thời gian làm ra đến thành tích biểu hiện ra các ngươi từng cái trước đó xem thưởng bây giờ nghe nói chỉ huy sứ đại nhân muốn tới liền gấp hoang mang rối loạn muốn tham gia một chân n a mơ m đâu khuôn thị nguyên trên mặt sau cùng một điểm tiếu d u n g cũng thu liễm cuối cùng nói t h ầ m đại nhân nếu như cảm thấy không có cách nào vậy coi như mặc dù trong lòng không phải mãi bị thẩm hạo như vậy sạch sẽ lưu loát cự tuyệt nhưng khung thị nguyên h n không phải trước kia ngô trường hà không có cùng thẩm hạo phân cao thấp ý nghĩ n g ư ờ i không nể mặt mũi vậy lần sau ta cũng sẽ không cho ngươi thuận tiện chính là về phần trực tiếp đối lập n mạnh đ ố i khung thị nguyên h n cảm thấy không cần thiết bên này thẩm hạo vừa đi khung thị nguyên h n liền theo xuất thiên hộ sở ban đêm hắn cùng trước đó tới qua cái kia bốn tên các nơi vệ sở bách hộ ước hẹn chờ hắn q u a khứ liền phải đem thẩm hạo thái độ cho bốn người này nói một chút kỳ thật cũng không phải không có dự liệu được thẩm hạo sẽ cự tuyệt dù sao thẩm sát tinh cái kia bất cận nhân tình tính cách đã sớm t r u y ề n khắp p h o n g nhật thành mà lại xác thực về thời gian có trước gấp chỉ bất quá vốn cho rằng để thẩm hạo chen một chút có thể theo kịp bây giờ cũng chỉ có thể làm cái dự bị phương án tỉ như nói ngươi làm n g ư ờ i hắc kỳ doanh tỷ võ ta liền làm ta phong nhật thành huyền thanh vệ đại lôi đài nói thật không riêng gì khung thị nguyên h n cảm thấy thẩm hạo lấy ra những cái kia như là phá án so đấu g i ã ngoại sinh tồn so đấu chờ một chút có chút loẹ người hiềm nghi kỳ thật rất nhiều người cũng đối hắc kỳ doanh tỷ võ khịt mũi cói thường bọn hắn thừa hành chính là kinh nghiệm mà không phải đơn thuần huấn luyện càng không cảm thấy giả thiết ra hiện trường có thể cùng chân thực bản án tương tự vẫn là thật sự thực lực so đấu đáng tin t ạ y chút cho nên bên này khuông thị nguyên h n đem thẩm hạo cự tuyệt mọi người nhập bọn tin tức dẫn đi về sau bàn t h i ệ t thượng lập tức liền không có nhắc lại hắc kỳ doanh đại b ị bính mà là tại thảo luận từ thiên hộ sở dẫn đầu bắt đầu từ số không làm một cái đại lôi đài về phân phương án cần phải đi xét hắc kỳ doanh phương án sao hoàn toàn không cần thiết miễn cho rơi nhân khẩu lưới nói bắt trước lời người khác liền không tốt toàn bộ mình làm muốn so hắc kỳ doanh tỷ vo càng lớn quy mô c à ngày đẹp mắt, c n cũng phải đem thượng quan mời đến tòa chấn, chấn nhân, g thực tế, tòa phải phủ chỉ h mà đem mời lại đại u sứ sứ đại, nhân, chỉ huy sứ đại nhân, đều muốn đi mời đến. mời nhân, muốn Ngày thứ hai thẩm hạo liền từ vương nhất minh nơi đó nghe tới liên quan tới thiên hộ sở bắt đầu trù bị đại lôi đài tin tức mà lại nghe nói động tác nhanh vô cùng đem thiên hạ phát lệnh đầu xuống dưới cùng ngày liền xác định địa điểm giao đấu ban thưởng quy tắc v v thậm chí dùng vương nhất minh đến nói tựa như ngày mai liền có thể trực tiếp cử hành động dạng chỉ bất quá bởi vì muốn đi mời cấp trên quan hệ đại lôi đài thời gian còn không có định ra tới đại nhân đây là thuộc hạ thác cấn tới đại lôi đài quy tắc chi tiết người cần nhìn một chút sao vương nhất minh đối với thẩm hạo bình tĩnh đã thành thói q u e n rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể khinh thường cho nên tự giác cho thẩm hạo thu thập tin tức theo vương nhất minh thiên hộ sở sớm không làm chậm trễ không làm hết lần này tới lần khác tuyển tại gần nhất làm cái gì đại lôi đài cái này chẳng phải là nói do muốn cùng hắc kỳ doanh phân cao thấp nhà quả thực quá phận mà lại rõ ràng là tại bắt t r ư ớ c hắc kỳ doanh tỷ võ không đơn thuần là vương nhất minh hắc kỳ doanh thượng hạ đối thiên hộ sở đột nhiên làm đại lôi đài đều rất có phê bình k í đáo t h ầ m hạo tiếp nhận vương nhất minh đưa tới thác cấn bản lật ra đơn giản l i ế t mấy cái sau đó giật giật một mép liền đặt ở một bên được rồi nên làm gì làm cái đó đi thôi chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta ngươi đem trong tay sự tình xem trọng là được khác không cần đến ngươi quản thế nhưng là đại nhân ngươi cũng là nhìn qua phần này cái gọi là đại lôi đài quy tắc chi tiết người cái đồ chơi này cái gì chất lượng trong lòng ngươi liền không có điểm số sao lo lắng cái gì đi xuống đi vương nhất minh còn muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói ra chỉ có thể ngượng ngùng hành lễ rời đi Kỳ là thể thể thể thể có có chương ậ t v ba trăm sáu mươi bảy nội tình khương thành năm ngoái đạt được quan bình là ưu tại bốn cái chấn phủ sứ ở trong hắn là duy nhất ưu bình đồng thời tại trước đó cáo sẽ lên chỉ huy sứ bảng ban trước mặt mọi người ba lần điểm tên của hắn lợi khen đồng thời tán thưởng hắn là huyền thanh vệ chi lương trụ loại tình huống này thế nhưng là rất ít gặp c h ỉ ít bảng ban trước kia chưa từng như này trực tiếp biểu lộ thưởng thức một người khương thành là đầu một phần điều này cũng làm cho khương thành tại năm nay ngay từ đầu liền đạt được một số lớn hoạn lộ tư lịch đôi này hắn loại này cơ hồ đã không có trợ lực người mà nói cực kỳ trọng yếu ý vị này chỉ cần hắn sau này tiếp tục theo vào bảng ban không đáng sai lầm lớn mà bảng ban cũng không rơi đài vậy hắn hoạn lộ liền sẽ lần nữa có được tiềm lực kỳ thật tại địa phương khác hoạn lộ tiềm lực đồng dạng đều sẽ bị người nóng bỏng chú ý nhưng huyền thanh vệ bên trong lại có một ít khác biệt tại trở thành trấn phủ sứ trước đó đích xác lại bởi vì hoạn lộ tiềm lực đưa tới rất nhiều d ạ thoa trên gấm hạng người có thể trở thành c h ấ n phủ sứ về sau lại ngược lại không có quá nhiều người bởi vì ý đồ tiềm lực đi đ ị n h b ọ ngươi n nguyên nhân này dính đến huyền thanh vệ thượng tầng lực lượng tích xúc vấn đề c h ấ n phủ sứ là tòng tứ phẩm chức vụ và quân hàm phía trên c h ấ n phủ sứ là chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự nhưng chỉ huy thiêm sự cũng sẽ không phụ trách cụ thể sự vụ mà là sẽ bị an bài đến chỉ huy sứ nha m ô n n g ồ i đương nhiên sẽ không là thật ngồi không mà là huyền thanh vệ một loại lệ cũ nói trắng ra trên thực tế chính là cưỡng chế bế quan đây cũng là vì sao chỉ có chỉ huy sứ cùng c h ấ n phủ sứ lại rất ít nhìn thấy chỉ huy thêm i sự nguyên nhân nguyên đan cảnh đảm nhiệm c h ấ n phủ sứ là cánh cửa còn muốn tiếp tục trèo lên trên tại huyền thanh vệ hệ thống bên trong ngồi tại vị trí cao hơn tu vi kia nhất định phải tiến vào nguyên đan cảnh sau cảnh cũng chính là chí ít nguyên đan cảnh thất trọng mà trở thành nguyên đan cảnh thất trọng người sẽ có hai lựa chọn một là đảm nhiệm chỉ huy thêm i sự tiến chỉ huy sứ nha môn b ế quan tiếp tục sung kích cảnh giới tiếp theo cũng chính là huyền hải cảnh đây là vì mức độ lớn nhất thôi động tu vi tăng trưởng dứt bỏ thế tục hỗn loạn tăng thêm tài nguyên thượng toàn lực cung cấp ý nghĩa chính chính là muốn v ì huyền thanh vệ bồi dưỡng cấp cao chiến lược nhưng cái này tương đối cũng không phải là linh hoạt như vậy cũng có chút người không thích loại này bị cưỡng ép muốn cầu bế quan một lòng tu hành hành vi cho nên liền có lựa chọn thứ hai lựa chọn thứ hai chính là tiến vào phong hồng sơn trang trở thành một kim kiếm tu sĩ cá o biệt huyền thanh vệ hệ thống khương thành bây giờ là tĩnh tây trấn phụ sứ nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có từng thấy bất luận một vị nào tại nhiệm chỉ huy thêm sự chỉ biết tại chỉ huy sứ trong nha môn còn có bốn vị tổng tam phẩm chỉ huy đồng tri Bốn này chính từ vị là liều à từ từng đã c h i một sự b ê phát có như về sau hắn bởi vì tu vi quan hệ không cách nào tiếp tục trèo lên trên tối thiểu nhất cũng muốn vất đủ tư lịch cùng tiền vốn ngồi vững vàng tĩnh tây trấn phủ xứ vị trí cho nên khương thành tại mới lên làm tinh tây trấn phủ xứ về sau liền cực lực biểu hiện trong đó quan hệ rất lớn chính là hắn lựa chọn tín nhiệm thủ hạ môn sinh thẩm hạo không cho dư lực ủng hộ đổi lấy phong phú hồi báo cho nên khi thẩm hạo đem một tháng nhiều đến nay phong nhật thành hắc kỳ doanh đang thử điểm trong kế hoạch sinh ra cường đại cải biến báo cáo lúc khương thành phản ứng đầu tiên là l ỡ p bút sau đó để người đi phong nhật thành thực địa xác minh cuối cùng tự nhiên chứng minh thẩm hạo không có l ỡ p bút hết t h ể đều là thật chỉ là bồi nguyên phương tại phổ huệ cơ sở quân một cánh quân sau thế mà lại có như thế lớn tính tiến cái này khiến khương thành một chút ý thức được mình vị này môn sinh rất có thể lại muốn làm ra một cái động tích lớn tự nhiên mà vậy khương thành liền đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến thẩm h ạ o dùng để biểu hiện ra hiệu quả tỷ vo phía t r ê n tới đã phong nhật thành hắc kỳ doanh đã xuất hiện kinh người tinh tiến lại thêm mình cái cửa này sinh từ trước đến nay làm việc ổn thỏa như thế chẳng phải là lại có thể đại đại lộ một lần mặt cho nên khương thành trước hết đẻ xuống ban thưởng quy tắc chi tiết sau khi cân nhắc hơn thiệt dùng ban thưởng tăng giá cả phương thức đem mình cùng tĩnh tây chấn p h ủ xứ từ người đứng xem biến thành thực tế người tham dự một khi thành công vậy liền lại có thể c h ư ớ một đoạn hoạn lộ tiềm lực bất quá mùng chín tháng b ố một ngày này bang ban đột nhiên triệu kiến Kém chút xáo trộn Khương chút bước Thành trộn xáo đồng i biên kia đã động đậy. Đây chính là trước người nói tới nói, Mặt nam một một ném một trước phía chính nhắc nhở. Bang ban quân bên động bên bên Đây cây đã đậy. đ là đầu đến Đồng đầu Khương Thành trong tay. Mở ra Mở xem. Đồng đầu là mặt phía nam biên quân bên trong huyền thanh vệ giám sát xứ đi cấp báo con đường truyền về phía trên nói mùng tám tháng b ố giữa trưa mặt phía nam biên quân bắt đầu toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sở hữu thời gian chiến tranh cương vị toàn bộ bị kích hoạt càng có tin tức truyền sớm tại ba tháng ngọn nguồn liền có ba điều tiên phong doanh nam xuất chất hòa quan sau đó tại nam man địa vực gặp thành hệ thống man tộc quân đội song phương giết mấy trận đều có tổn thương đ ô n g đầu thượng còn nói sau đó mặt phía nam quân sự chủ sự quan tạ ngọc lương tăng phái ba điều chung hơn một vạn năm ngàn pha trộn lệnh quân tái xuất chết u y h ỏ a quan phía trên tin tức tương đối không rõ ràng một chút cũng không tỉ mỉ gây nên nhưng lấy huyền thanh vệ giám sát s ứ trong quân ngũ lung túng vị đến nói những tin tức này đã coi như là hết sức đúng vậy đại nhân chỉ là không nghĩ tới tạ ngọc lương sẽ phản ứng như thế lớn nhanh như vậy cười cười ngồi dựa vào trên ghế b à n tiếp tục nói tạ ngọc lương là cái lương tướng lãnh binh bản sự cũng không kém đột xuất một cái ổ tự lần này bị các ngươi hắc kỳ doanh mật thám liên hợp hồng lợi thương hội đổ thêm dầu vào l ử a tin tức cũng không có loạn trợ cước trước sau hai lần xuất q u a n cũng không thể gỡ trách nhiều lần đầu tiên là thăm dò lần thứ hai một vạn năm ngàn người ta nhìn cố chấp trước d ò xét là giả thành lập đột xuất điểm mà đối đãi quan sát mới là thật phen này ứng đối cũng không hổ tạ ngọc lương thanh danh bất quá dựa theo các ngươi phán đoán nam man lần này cố ý xếp đặt xuất trạng thái là muốn dựa thế chân thực dụng ý là muốn để mắt đỏ lang tộc thành công thượng vị trùng kiến vương đình cái t i ê tạ ngọc lương lần này phản ứng chẳng phải là liền đang trung man tộc ý、muốn. liền trước mắt mà nói đúng thế tạ ngọc n g lương phái binh xuất q u a n còn cùng man tộc giết mấy trận đôi này man tộc đến nói đã là hại vô cùng tin tức bọn hắn hiện tại còn chưa trùng kiến vương đ ỉ n h trên danh nghĩa đồng thời không có thống nhất lực lượng kể từ đó liền không thể không khuất phục tại mắt đỏ làng tộc mau chóng nhất thống như thế tình huống các ngươi liền không có trước đó cân nhắc đến sao tăng tốc man tộc nhất thống đối với chúng ta có thể có chỗ tốt gì đại nhân phía trước mật thám truyền về tin tức đã nói rõ man tộc nhất thống đã không thể tránh né khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn thôi nếu là đổi tại dĩ vãng chương ú n nhiên g ta tất t sẽ r ớ c cùng tà Ngọc tà l ư sau khi thương nghị lại làm ba trí. Nhưng n hôm y biên quân trăm ê n thân h i nghi còn tại, để chúng ta không dám loạt động, tại, ta loạt để dám sáu ợ ngăn chặn đ i mươi tám chờ đợi bàng ban trong lời nói có hàm ý xem như tạm thời đem vốn nên hỏi lên chất vấn ép xuống k h ư ơ n g Thành l ự a chọn tại i sinh n tưởng hắn môn sinh thẩm h o đoán, phán h đồng t ờ dùng cái này để giải thích bàng ban giải cái thích cái hỏi để ý, khương ê u bàng ban cũng liền tin tưởng k thành l xác, m ộ t khi xảy ra v ấ nớp đề, được. Khương không Khương Thành tự nhiên chạy không được. Ngay tại khương Thành nơm Ngay n tự tại lo sợ tại bảng ban trước mặt bị hỏi ý thời điểm mặt phía nam trợt nổi lên chiến sự tin tức đã trong hoàn g thành từng cái đặc thù tin tức con đường bên trong chuyền r a không phải chỉ có huyền thanh vệ có con đường tin tức của mình còn nhiều rất nhiều có người tin tức linh thông đặc biệt là những cái kia lệ thuộc vào lại bộ nhưng đảm nhiệm chức vụ nhưng lại tại binh bộ g á m quân bọn hắn cùng huyền thanh vệ đặt ở trong quân ngũ những cái kia bộ dáng hàng giám sát xứ cũng không đồng dạng dáng quân quyền lực rất lớn cơ hồ mỗi một đạo quân lệnh đều cần từ trong tay của bọn hắn qua một lần cái gì cơ mật đều không gạt được bọn hắn mà những g i á m quân này biết vậy thì đồng nghĩa với lại bộ cao t ầ n g biết mà lại bộ cao t ầ n g biết liền không sai biệt lắm đồng đẳng với toàn bộ quan văn tập đoàn thượng t ầ n g biết còn có chính là nô lệ thương hội bọn hắn đều là tại mặt phía nam kiếm ăn đối với mặt phía nam tin tức mẫn cảm nhất ba tháng ngọn nguồn cái kia mấy trận cầm mặc dù không lớn nhưng nô lệ thương hội cũng là có nghe thấy về sau tức thì bị biên quân cáo chi rút về quân nội nếu không sinh tử tự phụ một chút liền khiến cái này mẫn cảm đám g i a hỏa cảm thấy nguy hiểm từng cái cấp tốc rút đi sở hữu dấu vết đồng thời cũng liền đem tin tức chuyển về quốc triều cùng nô lệ thương hội tương quan liên một chút sản nghiệp tỉ như nói xa mã hành buôn gạo người môi giới chờ một chút đều lần lượt đạt được tin tức trong lúc nhất thời tại một loại nào đó phương diện đã nói một câu thần hồn nát thần tính không có chút nào quá đáng cũng không phải sợ hãi tinh cựu triều lập quốc đến nay to to nhỏ nhỏ cầm đánh cho cũng không ít trên lục địa trên biển cũng không thiếu đánh mà lại trên cơ bản thắng nhiều bà ít bất quá đánh thắng cũng không có nghĩa là thích đánh trận đánh trận là muốn chết người mà lại sẽ toàn phương vị đối trong nước kinh tế hoàn cảnh mang đến đả kích nặng nề đây đối với đại thương nhân mà nói không thể nghi ngờ là tin d ữ bất quá bất luận là thương hội vẫn là quan trường biết tin tức sau đều hết sức ăn ý đem tin tức giới hạn tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong không có người cầm chuyện này khắp nơi nói vừa đến sự tình còn không có định mặt phía nam quân sự chủ quan t ả ngọc lương đồng thời không có báo cáo chính thức có tình cho nên ai dám mù chuyển rất dễ dàng bị cải lên một đỉnh tung tin đồn nhảm sinh sự n ũ đặc thù thời kỳ bởi vì loại sự tình này rơi đầu cũng có thể thứ hai chính là thừa dịp tin tức không có truyền đi khắp nơi đều là riêng phần mình cũng có thời gian động tác dừng tổn hại cũng tốt phòng ngừa c h u đáo cũng được đều có thể lợi dụng đoạn thời gian n à y kém đương nhiên vui vẻ nhất liền phải kể tới phong nhật thành người m u a giới cùng hồng lợi thương hội người đều nói phát chiến tranh tài nhưng cuộc chiến này cũng còn không có bắt đầu đánh đâu cái này hai liền đã kiếm được g ử i đến không thợ nổi man tộc nô lệ ngay tại một ngày này bên trong giá cả tăng lên gấp đôi còn không người bán đều độn còn đến không kịp đâu nhưng các nhà trong tay trừ còn lưu lại một chút thượng thừa nhất man tộc nô lệ đặt cơ sở bên ngoài còn lại tất cả đều xuất cho phong nhật thành người môi giới hoặc là hồng lợi thương hội cái này một vào một r a t r ê n lệch chính là biển đồng dạng bạc có thể đoán được theo sự kiện lũi về phía sau man tộc nô lệ giá cả sẽ còn tăng vọt lại lật cái ba lần gấp năm lần cũng không phải là không thể bất quá không ai hoài nghi hồng lợi thương hội sẽ chỉ cảm thấy hồng lợi thương hội trưởng quỹ lưu nguyên t ư ở n g có thấy xa sớm dự liệu được kết quả này người ta ra lực khí lại chiếm ánh mắt ưu thế người đó nhà kiếm tiền vây phân phong nhật thành người môi giới chu thọ cái k i a hôn đản không phải liền là ỷ vào cùng lưu nguyên tưởng là bạn tốt sớm nhận được tin tức sao không phải chuyện này nào có chu thọ cơ hội kiếm tiền trong lòng khó chịu về khó chịu nhưng tình thế còn mạnh hơn người bỏ lỡ tiên cơ đỉnh cấp đại thương hội cũng bắt đầu thít chặt trong tay sinh ý đem tiền bạc thu nạp đại quy mô tiêu giảm chi tiêu thậm chí còn từ tiền trang bên trong đổi suất đại lượng hiện ngân không d á m toàn đổi ra bởi vì vậy liền quá phận sẽ chọc cho buồn bực hộ bộ đại lão vạn nhất trở mặt liền không dễ nhìn đương nhiên những động tác này đều hết sức cấp tốc liên quan đến nhà của mình nghiệp mọi người động tác đều cấp nhanh cơ hậu ngay tại nhận được tin tức về sau trong vòng một canh giờ liền bắt đầu đọc thủ bất quá trừ tính cựu chiều bên trong trên nhất lưu cái kia một nắm người vội vàng dừng tổn hại thậm chí là thừa cơ kiếm b u ộ c tuyệt đại đa số người bình thường thậm chí là trung hạ tầng cùng địa phương thượng quan nhân nhóm cũng không biết mặt phía nam chiến sự có biến còn tại như thường lệ sinh hoạt chỉ bất quá tại mười một tháng tư một ngày này buổi sáng các nơi nha môn đều thu được đến từ lên một cấp lệnh đầu tạm thời hủy bỏ sở hữu l ư u mục ra ngoài các nơi các chức giữ nghiêm cương vị chấp hành mọi thời tiết chuẩn bị cần cái này một phần lệnh đầu vừa đưa ra liền để phía dưới bầu không khí không đúng lắm phàm là có chút đầu hóc đều có thể từ phần này lệnh đầu bên trong người được không bình thường hương vị bởi vì trừ phi có cả nước thượng hạ phương diện đại sự phát sinh không phải cho tới bây giờ không có ở cả nước t r i ề u phạm vi bên trong hạn chế nha môn hưu một qua mà lại mọi thời tiết chuẩn bị cần ý vị này bất luận có phải là trước có nhỏ đều cần thời khắc chuẩn bị ứng phó đột phá tình t trạng thế là tin tức ngầm bắt đầu bay l y trời nhưng chân chính có thể nói đến ý tưởng bên trên tạm thời hết sức rất ít phía trên đồng thời không có tiến một bước minh sắc mặt phía nam tình huống nha môn phần này lệnh đầu là lại bộ căn cứ mặt phía nam giáng quân truyền về tin vắn tự hành chuẩn bị ý tứ rõ ràng các g i á m quân cũng không xem trọng t ạ ngọc lương có thể đẻ xuống man tộc tình thế tạm thời không có chính thức quân tình báo cáo cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian trên thị trường phản ứng nhanh nhất vẫn là đại thương nhân nhiều mặt â m thầm ảnh hưởng dưới trực tiếp thể hiện ra chính là tiền trang bắt đầu hạn chế đại ngạch tiền bạc lấy đổi v u ơ n g ạ o bắt đầu nhằm vào hàng chủ lực ngũ cốc giao dịch tiến hành hạn chế các nơi sát đồng phiếm linh thạch mỏ linh thạch núi bắt đầu đề cao sản lượng đồng thời giảm bớt xuất hàng lượng tiến hành chữ hàng lão bách tính cũng phát hiện mới mấy ngày thời gian mà thôi trên thị trường đại bộ phận đồ vật đều không hiệu thấu chứa một chút giá cũng may t r ư ớ n g đến cũng không nhiều ám lưu đã bắt đầu chậm rãi nổi lên sở hữu người biết chuyện đều không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía mặt phía nam đồng thời kiên nhận chờ đợi tin tức mới thời gian này ai cũng không dám loạt động liền ngay cả ngày bình thường luôn yêu thích tại m i ế u đường bên trong tranh chua các nôn q u a n đều tự giác ngẩm miệng lại tựa hồ là t r ư ớ c bao tác yên tĩnh bất quá sự tình lại có ngoại lệ đó chính là huyền thanh vệ vốn nên là c ẩ n thận chờ đợi tin tức huyền thanh vệ lại tại đại gia hỏa đều yên tĩnh thời điểm đột nhiên lớn tiếng gõ lên chiến trống tại tính tây phong nhật thành thảo luận là muốn cử hành một trận tỷ võ để mà hiệu nghiệm cái gì thí điểm thành quả cái này cái gì tỷ võ chưa nghe nói qua a cái cái gì thí điểm cái này có cái gì mới mẹ từ nhi huyền thanh vệ hiện tại liền thích cả loại này loẹ người hoa sống sao đều tại ngồi sổm thời điểm duy nhất đứng lên trên nhảy dưới tránh một người kia dĩ nhiên chính là mọi người tiêu điểm có nghi ngờ cũng có chuẩn bị xem náo nhiệt cùng chế dễ ước nhưng không người nào dám tại miếu đường bên trong ngay trước mặt bàng ban nói này nói kia lần trước giao hấn cũng không nhẹ không có dễ dàng như vậy quên Kỳ sơ chương ẳ n g t h ba trăm sáu mươi chín chống to những ngày này thẩm hạo chủ yếu chính là nhào vào tỷ võ chuyện này bên trên thẩm hạo chuyên môn tìm người làm hai mươi mặt trống lớn dựng thẳng lên đến cao cỡ một người cái chủng loại kia dù i trống đều có dài hơn ba thước không ai thấy qua như thế lớn trống bởi vì muốn tiếng trống chấn thiên chứa một cái giản dị pháp trận là được đảm bảo tiếng trống chuyển đi hai dặm không cần mà lúc bình thường phổ thông lớn nhỏ chống liền đủ vương nhất minh không hiểu thẩm hạo loại này như mê hành vi cẩn thận từng ly từng tí hỏi qua đạt được trả lời là không gì khác duy khí thế ngươi đối với nhà mình đại nhân ý nghĩ vương nhất minh là chưa hề minh bạch qua khí thế cái đồ chơi này cùng những n à y chống có quan hệ gì về sau thẩm hạo từ các vệ sở hắc kỳ trong doanh trại lựa đi ra bốn mươi cao lớn thô cạnh cử hán hai hai phân tổ mỗi hai người cầm dùi c h ố n g tại c h ố n g to hai mặt đánh đập đập là hoàng đế dương kiên viết tại bốn mươi năm trước một khúc hành khúc tên cứ gọi lôi minh khiến cái này cao lớn thu k ệ n h cự hán học tập tâm luật quả thực chính là người si nói ngộng cuối cùng vẫn là thẩm hạo xuất mã giải quyết vấn đề này không phải không nhớ được cơm luật sao gõ không đối tiết tấu sao vậy cũng không cần học chỉ cần ghi nhớ mấy hơi gõ mấy lần gõ đa trọng là được còn không nhớ được vậy liền thoát g i ả i dù n g lớn cỡ bàn tay g i ả i chúc bản manh rút sở dĩ đau chân tâm chủ yếu là vừa đau lại không lưu tổn thương dù sao tỷ v õ gần cái này bốn mươi cự hán đã là có thể tìm tới cực h ạ không thương nổi không có sau bổ dùng thẩm hạo phương pháp về sau cái này bốn mươi đại hán ngày đầu tiên thiếu chút nữa bị đánh khóc không phải loại kia chủ động khóc mà là bàn chân tâm bị chúc bản mánh kích về sau không tự chủ được phản ứng sinh lý vừa đau có cảm thấy khuất đ ủ c h o nên bắt đầu học bằng cách nhớ đến ngày thứ ba thời điểm trên cơ bản liền có thể va va chạm chạm đem cả thủ khúc đánh xuống đến đợi đến đều quen thuộc thẩm hạo còn cho những n à y cự hán làm quần áo một đầu rộng chân quần dây lưng đỏ lại phối hợp huyền thanh vệ phát quan không có không có áo đúng là không có chính là muốn cái này bốn mươi cự hán để trần phía trên tú cơ bắp đặc biệt là gõ c h ố n g thời điểm cái tiêu một thân khối cơ thịt cách thật xa đều có thể nhìn thấy lực lượng cảm giác tập hợp một chỗ đánh vào thị giác cực mạnh các ngươi không thể cứng nhắc như vậy phải có chút động tác khiêu vũ có thể hay không chiến múa loại kia sẽ không đi tìm hồng ân viện cao thủ đến dạy bọn họ bốn mươi tên cự hán nghe nói như thế kém chút tâm muốn chết đều có đã lớn như vậy mới biết được khi huyền thanh vệ trừ muốn chém giết bên ngoài thế mà còn muốn học gõ c h ố n g cùng k i ê u vũ người dám tin bất quá cũng may hồng ân viện đến chính là một cái tuổi tắc lớn mua sư gan lớn miễn cưỡng có thể chống đỡ được những n à y hung thần áp sát cự hán nhìn chăm chú tăng thêm có vương nhất minh hiện trường chỗ dựa mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem chiến múa dung hợp đánh về sau động tác g i a o xuống dưới đến cùng là lấy lao người thân thể động tác vẫn là rất dễ dàng vào tay tăng thêm chiến múa bản thân không có cái gì xinh đẹp động tác cũng làm cho những n à y âu sầu trong lòng cự hán nhóm dễ chịu rất nhiều cắn răng quả thực là nửa ngày liền nắm giữ trong lòng có bao nhiêu khổ cái này có những n à y cự hán mình rõ ràng đặc biệt là những bố trí kia sân bãi các đồng bạn vụng trộm xem bọn hắn bộ kia ánh mắt quả thực chết cười đều nhanh Có tuy nói g là diễn luyện nhưng tất cả mọi người là dựa theo chính thức ra sân dáng vẻ nghiêm túc đi cung đích sắc phát hiện rất nhiều vấn đề nhưng cực kỳ ngoài dự liệu bên ngoài vẫn là vụ trộm có thụ cười nào chống to đội trước đó sở hữu nghe nói qua những n à y cự hán bị thu thập mà cười ha ha người không có như bọn hắn tưởng tượng như thế lần nữa nhìn thấy cho cười ngược lại là bọn hắn ai cũng không thể bật cười trong mắt càng nhiều hơn chính là một loại gọi là đánh máu gà p h ầ n chấn t h ầ n sắc cái này cùng c h u y ê n không giống a rất tốt nha đẹp mắt ai nói chúng ta hán tử không thể khiêu vũ rồi sau khi xem gọi tốt không phải một cái hai cái mà là cơ h ộ i tất cả mọi người cảm thấy tốt cùng bọn hắn coi là vũ đạo hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau mà một mực không h i ể u thậm chí mấy lần lên suy nghĩ muốn thuyết phục thẩm hạo từ bỏ cái này cái gọi là chiến múa vương nhất minh lúc này cũng không nói chuyện trừ gọi tốt trong lòng cũng âm thầm phát thệ sau này bất luận thẩm đại nhân nói cái gì chuyện kỳ quái đều không cần trực tiếp mâu thuẫn nghĩ thêm đến nhìn nhiều nhìn có lẽ mới có thể học được tinh thúy chờ điều chỉnh tốt diễn luyện chi tiết lại hạch thật mấy lần về sau toàn bộ sân bãi liền bị hắc kỳ doanh phong tồn hai ngày sau mười lăm tháng b ố dạng sáng mã lúc đầu một đội huyền thanh vệ quân tốt từ hắc kỳ doanh trụ sở bên trong g a võ trang đầy đủ số lượng một trăm chạy chậm đến đến phong nhật thành trận pháp truyền thống vị trí nhanh chóng đem trận pháp truyền thống đặc thù thông đạo bộ phận quảng khống mà trận pháp truyền thống phương diện cũng sớm tại mấy ngày trước liền đạt được qua hắc kỳ doanh thông báo không có bị hù dọa ngược lại là cũng cùng đi theo trận pháp truyền thống chủ quan cùng một chỗ đợi tại bên cạnh thậm chí tự mình thao tác trận pháp sắc trời dần dần sáng lên trận pháp truyền thống cũng bắt đầu mở ra người tiến người xuất đều bị bên cạnh trận địa sẵn sàng hắc kỳ doanh trận thế cho kinh đến n h o nhao đón được ngọn nguồn là vị đại nhân kia muốn tới phong nhật thành thế mà có thể để cho bây giờ danh tiếng nhất kinh huyền thanh vệ hắc kỳ doanh xuất nghi t h â n lúc đầu không thị nguyên cùng thẩm hạo cũng tới tính cả tới còn có thiên hộ sở bên trong sở hữu t ò n g ngũ phẩm chức vụ và quân hàng người t ò n g ngũ phẩm trở xuống trừ phi chức vị quan trọng nếu không cũng không có tư cách tới không thị nguyên chắp tay sau lưng đứng tại phía trước nhất đợi đã lâu về sau nghiêng đầu hỏi thăm thẩm hạo thẩm đại nhân bàn g đại nhân bọn hắn còn bao lâu đến trấn phủ sứ nha môn bên kia thông báo thời gian là thần chính lúc hiện tại đã đến không biết đến rồi thẩm hạo lời còn chưa nói hết liền thấy phía trước trận pháp truyền t ố n g đặc thù thông đạo sáng lên một trận ánh sáng nhạc đây là đối diện ngay tại truyền tống dấu hiệu đồng thời khung thị nguyên h n cũng liền bận bịu chỉnh lý một chút quần áo trên mặt mang mỉm cười lại đi đi về trước mấy bước trong trận pháp ánh sáng nhạt lấp lóe kết thúc bên trong đi đầu ra chính là một đội hắc giáp kim kiếm tu sĩ chí ít đều là tụ thần cảnh tu vi khí thức cầm đầu người kia càng làm cho thẩm hạ o hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn mặc đồ này trong huyền thanh vệ riêng một mặc cờ bởi vì huyền thanh vệ bên trong không dùng nhãn tích đao mà dùng loại này kim kiếm chỉ có chỉ huy sứ thân vệ cái này một đội thân vệ sau khi đi ra cũng không cùng người khác chào hỏi ngay tại chỗ trực tiếp tại bên ngoài truyền t ố n g trận xây lại lên một tầm phòng hộ về sau trận pháp truyền thống lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt lần này đi đầu từ trong trận đi ra là một người trung niên bộ dáng vóc dáng không cao đầy mặt mỉm cười nam nhân mà tướng mạo quen thuộc khương thành thì là cười t ủ g t ì m lạc hậu một bước đi theo cái này người đằng sau tham kiến chỉ huy sứ đại nhân cất giọng cùng một chỗ phía trước nhất nên tiếp không thịnh nguyên trực tiếp liền quỳ một gối xuống số dưới thấy phía sau thẩm hạo s ư ớ c sở không có quy củ này a không tất cả không người hành lễ sao ngươi cái này trực tiếp liền quỳ xuống không giảng đạo lý a chương ba trăm bảy mươi khai mạc huyền thanh vệ quy củ là trừ phi thỉnh tội hoặc là x i n thưởng không phải thượng hạ cấp ở giữa tất cả không người mà thôi không cần đến quỷ xuống như thế dường g à ngược lại là quan văn bên trong thích dùng quỷ lễ đến lấy đó tôn trọng nhìn thấy khung thị nguyên h n một chân quỷ xuống thẩm hạo chỉ là một do dự nhưng không có học không thị nguyên h n như thế mà là chiếu bình thường quen thuộc như thế không mình hành lễ vớt mông ngựa không quan trọng đi hoạn lộ con đường này ai không có đập qua mông ngựa nhưng tốt xấu giảng điểm phân tất a nói thật thẩm hạo lần đầu phát hiện khung thị nguyên cái này người như thế thông suốt được ra ngoài nhà mà lại khung thị nguyên mang đầu liền có vẻ hơi so sánh để thẩm hạo sau lưng cùng đi nên đón bảng ban rất nhiều người đều học không thị nguyên h n dáng vẻ một chân quỳ xuống hô to t h a m kiến chỉ có thẩm hạo d ư ớ i trướng vương nhất minh cùng đứng tại thẩm hạo bên trên đường thanh nguyên không có học quỳ xuống mà là không mình hành lễ hảo hảo một trận nên đón nghi trượng nháy mắt trở nên có chút kỳ quái ha ha đứng lên đi bảng ban biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào cười tủm tỉm nhìn qua rất là hiền lành mà lại trên thân còn không có loại kia tu sĩ cấp cao đặc hữu cảm giác á bách chỉ một câu liền để ngươi cảm thấy như một xuân phóng giác quan hết sức dễ chịu thẩm hạo sau lưng không thị nguyên đi theo hắn đối bằng ban ấn tượng đầu tiên chính là thâm bất khả chắc loại cảm giác này rất kỳ quái trước kia liền ba người đã cho hắn loại cảm giác này quế sơn tu viện lý thụ dương thiên thiềm tông vu n g ạ o phong vạn quyển thư sơn trung hồng diệp bằng ban trước đối thoại người vẫn là huyền thanh vệ tại phong nhật thành bên này chủ sự quan khung thị nguyên từ h khương thành giới thiệu cho chuyện vài câu về sau khương thành liền giới thiệu đến thẩm hạo bằng ban c ư ờ i tủm tìm vỗ vỗ thẩm hạo bà vai rất sớm đã nghe nói qua tên của ngươi tuổi còn trẻ sẽ làm rất nhiều đại án các ngươi khương đại nhân đối ngươi thế nhưng là coi trọng phi thường thường nói ngươi là hắn phụ tá đắc lực thuộc hạ sợ hãi người trẻ tuổi không cần đến k i ê m tốn đi thôi thời gian không còn sớm ta cũng muốn nhìn xem các ngươi hắc kỳ doanh thí điểm về sau có cái dạng gì thành tích như vậy vội vã muốn biểu hiện bàng ban câu nói này có chút chỉ nhưng hắn phát hiện trước mặt người trẻ tuổi này đồng thời không có bị h ù dọa vẫn như cũng một bộ không tiêu ngạo không tự ti lòng tin tràn đầy bộ dáng người trẻ tuổi này quả nhiên không bình thường lắm kỳ thật bàng ban chú ý thẩm hạo không phải một ngày hai ngày sớm nhất thời điểm hắn ngay tại h u y ề n thanh vệ bên trong quan báo lên chú ý thẩm hạo sau đó còn chuyên môn phái người đi thăm dò thẩm hạo căn cước c còn còn cùng cùng đương nhiên t c bảng ban chân chính có thể nói coi trọng hơn thẩm hạo vẫn là tại thẩm hạo dưới cơ duyên xảo hợp tại thường bách phong thu hoạch được đốn ngộ trên diện rộng kéo cao tự thân tu hành tiềm lực về sau thế giới này cuối cùng vẫn là nắm đấm nói chuyện thế giới bảng ban thấy hết sức đấu tu vi dậy không nổi chức vụ lại cao cũng là không chung lâu các ổn không được đặc biệt là tại võ chức trung càng là như vậy không có tiềm lực nhân tài không đáng chú ý có tiềm lực mới có bồi dưỡng giá trị b à n g không liền xem như khương thành cực lực tôn sùng thẩm hạo bàng ban cũng chưa chắc sẽ đồng ý lần này phong nhật thành xem lễ mời càng mấy cấp mời cấp trên điều này tựa hồ có chút đi quá giới hạn ý tứ cái này thẩm hạo lá gan đích thật là không nhỏ thẩm hạo không người lại là thi lễ n ô n ngữ bình hòa mời chỉ huy sứ đại nhân yên tâm phong nhật thành hắc kỳ doanh thượng hạ tuyệt đối sẽ không để đại nhân ngài thất vọng cầm trong tay một đôi vương bốn cái hai cộng thêm một tay ngay cả bài thẩm hạo trong lòng hoàn toàn không hoảng hốt thậm chí cảm thấy phải tự mình nói chuyện quá bảo thủ lúc này coi như trang một chút cũng hoàn toàn không quá phận nhưng người bên ngoài lại là vì thẩm hạo lau một vệ mồ hôi đặc biệt là khương thành làm càn chỉ huy sứ đại nhân ở trước mặt ngươi thiếu phóng đại lời nói c ò n không ra mặt dẫn đường vâng thẩm hạo chắp tay xác nhận cũng là biết khương thành đây là đang giúp hắn trận một bên thân chỉ phương hướng để bàng ban đi đầu sân bãi tại phong nhật thành bên ngoài năm dặm địa phương vốn là một nhà xa mã hành c h u n g ngựa về sau bởi vì tỉnh tây hành động nhà này x a mã hành đổi sân bãi bị nha môn gửi bán bây giờ bỏ trống bị vương nhất minh thuê xuống dưới lại làm một chút hợp quy tắc chính là lần này tỷ võ võ đài trong giáo trường sân bãi còn chia làm trong phòng cùng bên ngoài công dụng khác biệt tranh tài hạng mục cũng không giống xe ngựa là thẩm hạo tìm hàng thuận x a mã hành sa phu toàn bộ đổi hắc kỳ doanh nhân thủ của mình bây giờ lại bị bảng ban thân vệ cường n g ạ n h thay thế đi thẩm hạo không có đón xe mà là cưỡi ngựa lạc hậu một chỗ đồ đi theo bảng ban phía sau xe ngựa mà hắn là một cái duy nhất được cho phép cùng gần như vậy người như là không thịnh nguyên bọn người chỉ có thể xa xa dán tại đằng sau tiến vào sân bãi về sau t h ẩ m hạo dẫn bàng ban chờ đến đây xem lễ cấp trên thượng khán đài cái này khán đài ngược lại là đặc biệt bàng ban cùng đi theo thượng trường cao năm trượng thạch xây khán đài h á n dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy loại kết cấu này khán đài thế mà hướng từng thành thật dài một đầu đặt vào một chút cái ghế ở giữa cái ghế kia phải lớn một chút hẳn là chuẩn bị cho hắn ha ha bởi vì sẽ có nghi thức khai mạc cho nên xây một cái cao một chút khán đài thuận tiện các đại nhân đợi một chút xem lễ thầm hạo một mực b u i tiếp bàng ban mà còn lại xem lễ khách quýt thì là từ vương nhất minh tiếp đ ạ i bao quát khương thành đây là thẩm h ạ o cơ hội đồng dạng cũng là vương nhất minh cơ hội trực diện nhiều như vậy huyền thanh vệ bên trong đại lao vương nhất minh hiển thị do vọng tộc tử đệ phong thái đồng dạng hữu lễ có tiết hoàn toàn không ngã tràn diện một màn này thấy đi theo thượng khán đài khương thị nguyên h n một m à t ao ước hắn hy vọng nhiều lúc này buổi tiếp b à n g ban cùng khương thành chính là hắn như thế trướng mặt mũi thời điểm lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn xem hắn nhưng là phong nhật thành huyền thanh vệ chủ sự con a cái này tâm tình người bình thường trải nghiệm không được đại nhân giờ lành đã đến người nhìn có thể bắt đầu chưa thầm hạo đồng thời không có cho bàng ban làm nhiều giải thích hắn nhìn một chút bên trên lúc hương trực tiếp hỏi có hay không có thể bắt đầu về phần quá trình cùng chi tiết hắn tin tưởng lưu làm kinh hỉ cho chư vị ngồi ở đầy tương đối tốt bàng ban nhiều hứng thú trông về phía xa một mắt nơi xa xếp hàng chỉnh tề bốn cái nhỏ phương trận nhẹ gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu thầm hạo không có làm cái gì lời dạo đầu hắn cảm thấy không cần thiết cũng không thấy phải hắn đi lên làm lời dạo đầu sẽ để cho người cảm thấy phù hợp dù sao thế giới khác biệt có chút thượng hạ quan niệm vẫn là không thể không lọt vào mắt đưa tay cho bên cạnh đã sớm chờ đã lâu vương nhất minh ra hiệu cái sau lập tức đi đến bên trên đài cao xuất ra hai mặt cờ xí nâng quá đỉnh đầu vung vẩy mấy lần sau một khắc liền có tiếng oanh minh vang lên là tiếng trống từng cái chưa bao giờ thấy qua cự hình trống to tại từng cái cỡ lớn trên giá gỗ bị đ ẩ y ra trống vì sốc mặt hai mặt đều có một ở trần cự hán đứng thẳng lôi kích mà lại n ư ơ n g theo lấy bọn hắn âm thanh tê hô quát thùng thùng đông đông đông đông cái này tiếng trống chậm rãi lên t i ế tấu như tiếng sấm tại trên tầng mây liên miên bất tuyện tựa hô muốn làm đầu đánh xuống k h ô nếu g người ta một loại cảm giác Trường người chống to từ bên ngoài hiểu cho ách. Hạ Minh khác loại Lôi biệt. đội i cảm cấp to bên sân ta một từ t vừa là Đây n đến liền khí thế rộng ngăn chặn toàn bộ trang diện. n thế ế rãi khí bộ như nhìn qua diễn luyện lời nói sẽ phát hiện lần này hiệu quả viễn siêu diễn luyện một lần kia chủ yếu khác nhau ở chỗ bốn mươi cự hán nhóm lòng dạ biến trước đó cảm thấy gõ chống khiêu vũ bị khuất nhưng diễn luyện về sau khen ngợi như nước thủy triều để bọn hắn lòng tin tăng gấp b ộ i bây giờ thượng chính thức trường hợp càng là xuất g a sở hữu nhiệt tình nhi khí thế kia tiêu thang phải không phải một chút điểm mà trên khán đài người rất nhiều đều là có chút kiến thức hơi nghe trong chốc lát liền phân biệt ra được cái này nột ngạt chung mang theo sụp sôi cùng lực lượng nhịp chống tựa hồ xuất từ một bài rất quen thuộc từ khúc đây là b ậ y hạ lôi minh đúng chính là lôi minh không nghĩ tới thế mà thuần dùng chống to diễn dịch sẽ là khí thế như vậy bằng bạc nhìn những cái kia cự hán nổi c h ố n g lúc như tại cung địch chém giết động tác thế mà còn có đao pháp giấu dếm trong đó khí thế cái này lôi minh là ta nghe qua nhất có khí thế tốt đập vào mặt nghe nhìn lực trùng kích là trực tiếp nhất ấn tượng xa so với văn tự lại càng dễ đả động nhân tâm đặc biệt là cái này từ khúc bản thân liền có hết sức thuần túy chiến đấu bầu không khí ở đây lại tất cả đều là liếm máu trên l ư ớ i đao hạng người cho dù hiện tại sống an nhàn sung sướng cái kia cũng đã từng đ ấ m máu chém rít qua bây giờ theo nhịp c h ố n g không tự chủ được liền hồi ức trước kia đông cảm giác toàn thân khí huyết quần quận hưng phấn dị thường một bài lôi mình gõ một nửa trên khán đài vương nhất minh lần nữa dùng sức lay động trong tay lệ kỳ ngay sau đó chính là tiếng kèn từ đằng xa vang lên còn có tiếng bước chân ầm ầm đây là nơi xa đã sớm trận địa sẵn sàng bốn cái phương trận bắt đầu có thư tự di động cái này một tháng đến nay những n à y bốn thành vệ sở bên trong hắc kỳ doanh quân tốt nhóm cũng không có nhàn r ồ i bị thẩm hạo lệnh cưỡng chế luyện tập đội ngũ muốn làm đến nhất trí trong hành động đều nhịp ai dám như xe bị tuột xích liền hủy bỏ hắn tham gia t ỉ võ tư cách cho nên thượng hạ dùng m ệ n h một tháng dư liền có thể thật đạt tới yêu cầu thấp nhất dùng thẩm hạo trong lòng tiêu chuẩn để cân nhắc loại tiêu chuẩn này phương trận hắn có thể cho cái bảy mươi phân cho không cao đó là bởi vì thẩm hạo trong lòng có một cái thế giới khác so sánh có thể nhìn trên đài những người khác trong lòng cũng không có gì mát điểm so sánh sẽ chỉ cảm thấy cái này thành phương khối đồng dạng chỉnh tề đi tới hắc kỳ doanh quân tốt quả thực chính là kinh diễm t h â n thái sáng láng đều nhịp khí thế tràn đầy tại lôi minh ra chỉ hạ cái thứ nhất phương trận đã không đội không chậm đến dưới khán đại phương chính là lê thành hắc kỳ doanh phương trận lĩnh đội chính là một mặt lạnh lùng đi ở trước nhất trần thiên vấn t r i ể n kỳ hét lớn một tiếng trần tiên h vấn sau lưng người tiên phong đột nhiên vung mạnh lên trong tay của cờ chân khí chấn động phía dưới nháy mắt đem trên cột cờ lá cờ phồng lên triển khai kia là huyền thanh vệ cờ xí nhưng nhiều một hàng ký tự cho thấy đây là huyền thanh vệ kỳ hạ cái kia một chi đội ngũ đây là phong nhật thành khu còn hạt lê t h a n h vệ sở hắc ký doanh rất có tinh thần a ha ha l i c h xác ta nhớ được dẫn đầu người kia giống như họ trần rất c h â m ổn một người tốt cái này mở màn coi là thật có ý tứ thầm hạo cười tủm tỉm nghe trên khán đài những này cấp trên nghị luận thầm nghĩ cái này liền có ý tứ rồi chân chính có ý tứ còn chưa tới đâu ngay tại trên khán đài người còn tại nghị luận thời điểm dưới đài trần tiên vẫn lần nữa một tiếng quát lớn tiếp lấy toàn bộ phương trận cùng kêu lên hô to tính cựu vô song bàng đại nhân uy vũ đầu tiên là kinh ngạc sau đó không ít người trực tiếp từ trên ghế đứng lên trận tròn hai mắt hướng dưới đài nhìn lại khó mà nói nên lời tôn sùng cảm giác tự nhiên sinh ra cái này có tính không là vớt ngông ngựa a tính đương nhiên tính nhưng cái này vỗ ngông ngựa phải làm cho người không lời nào để nói không thể bắt b ẻ nhìn xem bàng ban cười tủm tịm đứng dậy vị lan can hướng xuống mặt xếp hàng đi qua h ắ c kỳ doanh phương trận phất tay một bộ rất hài lòng dáng vẻ liền biết một trận này vô ngông ngựa phải có bao nhiều xinh đẹp có trần thiên vấn dẫn đầu lên thành hắc kỳ doanh vẽ mẫu thiết kế phía sau ba cái phương trận đồng dạng hùng dũng a i vệ khí phách h i ê n ngang triển khai cờ xí về sau chẳng những để trên khán đài cấp trên nhóm rõ ràng biết mình đến chỗ cũng lần thứ nhất lấy loại này trực quan phương thức hướng lên phía trên biểu hiện ra mình thực lực đương tưởng rằng thật sự là đơn giản qua loa vớt ư mương ngựa mỗi cái phương trận nhưng thật ra là có nội bộ tạo dựng là lấy hợp kích chi thuật tại sắp xếp bố trí tăng thêm chân khí phồng lên cái này tại tu sĩ cấp cao trong mắt đã có thể nhìn một cái không xuất gì nhìn thấy cái này đội ngũ cơ sở chiến lực tu sĩ thế mà vượt qua ba thành cái này đây thật là từ một cái cơ sở tổng kỳ biên chế bên trong tuyển gia đến nghe nói là bởi vì thí điểm kế hoạch tài bồi chỉ bất quá không nghĩ tới thế mà tinh tiến to lớn như thế lãng phí cũng không nhỏ a lãng phí là không nhỏ nhưng vẫn là có lời ta nghe nói chủ yếu vẫn là dùng bồi nguyên vương mà không phải đan dược cho nên trong ngắn hạn liền có thể thấy hiệu quả không thể không nói phong nhật thành lần này lại làm đối phương hướng rất lợi hại hiệu quả rõ ràng trên khán đài người đang kinh ngạc cái này mở ra mặt khác nông ngựa công phu sau khi cũng ngay lập tức liền nhìn ra những n à y phương trận phản ứng ra cơ sở thực、lực. Những người này rất nhiều đều tại rất đều cơ so ở sở sở vệ vệ sẽ làng lại không tốt cũng là là lực này không cũng huyền thanh tổng biên chuẩn, cùng những gì qua, qua, tiêu tiếp biết cái kỳ kỳ chế thực hắc tốt một trước mắt xúc cơ d a n không giống. h hết sức So với bình thường huyền thanh vệ tổng kỳ biên chế cơ sở thực lực đã cao hơn tiếp cận hai thành đây là một cái hết sức kinh người tranh l ệ n h phải biết thi điểm kế hoạch mới bắt đầu không bao lâu đằng sau theo tiếp tục rót vào tài nguyên cái tranh l ệ n h này khẳng định sẽ còn càng kéo càng lớn lúc này mới bắt đầu đâu tất cả mọi người liền có một loại thí điểm kế hoạch thật là có làm đầu ý nghĩ lỗi minh bị tấu hai lần về sau cuối cùng sở hữu chống to cùng cự hán chia làm hai bên tựa ở sân bãi biên giới đồng thời không có lui ra rõ ràng đợi một chút còn có bọn hán việc cần làm lúc này thẩm hạo đứng dậy cười nói chư vị đại nhân nghi thức khai mạc như vậy kết thúc phía d ư ớ i mời chư vị đại nhân rời bước phía d ư ớ i giả thiết hiện trường phát hiện án chúng ta sau đó phải so tài chính là vụ án điều tra và giải quyết có cái này để nhân ý còn chưa hết nghi thức khai mạc đặt cơ sở không ai sẽ đôi cần đổi chỗ xem lễ mà cảm thấy không kiên nhẫn tương phản còn tràn đầy phấn khởi rất chờ mong vừa rồi phương trận chống to biểu diễn đều là trước kia chưa thấy qua vậy kế tiếp vụ án điều tra và giải quyết so đấu lại sẽ là bộ dáng gì đâu bàng ban đi ở trước nhất hạ khán đ à i cười t ù n g tìm không có hỏi nhiều đi theo thẩm hạo chỉ dẫn đến sân bãi bên trái cái k i a m ộ t gian vây quanh ốc xá cùng trước đó chuyển nửa vòng tại ốc xá mặt sau ngồi xuống ngồi xuống về sau mới phát hiện cái này ốc xá thế mà là từ giữa đó b ổ ra phía trước xem ra bình thường từ phía sau nhìn chính là cái mở ra thức giả trắng cảnh ngồi trên ghế có thể thấy rõ trong phòng muốn biểu hiện ra sở hữu bọn người ngồi xuống thẩm hạo ra hiệu có thể bắt đầu đầu tiên là cho tất cả mọi người biểu hiện ra cùng một chỗ hiện trường phát hiện án một toàn thân áo đen che lấp chỉ lộ ra trong mắt hung thủ ngay trước bên ngoài xem lễ người mặt chế tạo cùng một chỗ giết người hơn nữa còn là tu sĩ gây án về sau còn có một loạt che giấu tình tiết vụ án bố trí nhìn như đơn sơ nhưng rất nhanh liền như một trận mặc kịch đem l ự c chú ý của mọi người hấp dẫn chương ba trăm bảy mươi hai thú vị vụ án nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn giản liền nhìn ngươi ngồi ở đ â u cái vị trí t h ư ờ n g nhìn xem lễ khách quý nhóm ngồi ở đây bên ngoài từ đầu tới đuôi nhìn thấy hung thủ gây án cùng che giấu toàn bộ quá trình nhưng cần tham dự vụ án điều tra và giải quyết so đấu người lại hoàn toàn không nhìn thấy hai cái khác biệt thị giác để khách quý nhóm một chút tìm đến điểm cao không cần phí bao nhiêu đầu góc liền có thể tâm tính bình ổn trở lấy xem so tài bản án rất thú vị nhưng tính công bình các ngươi làm sao cam đoan so đấu trước sở hữu tham dự vụ án thiết kế cùng bố trí người toàn bộ thống nhất trong giữ không để bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc thẳng đến so đấu kết thúc cho nên kỳ thật vào hôm nay trước đó liền liên kết hạ đối với bọn hắn thiết kế bản án hoàn toàn không biết gì vậy như thế nào bình phán thắng bại bên kia lúc hương hạch định nửa canh giờ tại thời gian này bên trong ai phá giải vụ án hoặc là càng tiếp cận vụ án chân tướng ai liền chiến thắng bàng ban để thẩm hạo ngồi tại bên cạnh hắn nói là thuận tiện hỏi ý thấy so đấu sau khi bắt đầu liền bắt đầu hỏi thẩm hạo mà thẩm hạo cũng đối đáp như lưu đây đều là trong dự liệu vấn đề vừa vặn cũng mượn bàng ban hỏi ý bỏ đi chung quanh xem lễ khách quý cộng đồng nghi hoặc bên cạnh lại có người hỏi cái này tựa như là bách hộ chỗ cùng bách hộ chỗ ở giữa so đấu à? đúng thế chuẩn xác mà nói là các nơi bách hộ chỗ hắc kỳ doanh ở giữa so đấu bởi vì bọn hắn thông thường việc phải làm chính là cùng bên người huynh đệ cùng một chỗ đang làm cũng là muốn mượn cơ hội sẽ biểu hiện ra cùng so đấu một chút các nơi bách hộ chỗ hắc kỳ doanh ở giữa điều tra và giải quyết năng lực đám người nghe vậy liên tục gật đầu liền ngay cả một mực mỉm cười nhưng lại chưa có tỏ thái độ b à n g ban cũng có chút nhẹ gật đầu rõ ràng cũng là tán thành loại này mới là khảo giáo phương thức hai hai so đấu mỗi lần nửa canh giờ thời gian hết thầy bốn trận quyết r a thứ nhất đến thứ tư toàn bộ thời gian vẫn là rất dài trọn vẹn hai canh giờ nhưng những này xem lễ khách quý nhóm không có người nào cảm thấy không kiên nhẫn cũng kết quả cũng rất nhanh liền so ra nhiều như vậy con mắt nhìn xem mà lại lấy thời gian làm hạn định điều tra và giải quyết tiến độ làm tiêu chuẩn không có cái gì phải tranh biện tài nghệ không bằng người đó chính là tài nghệ không bằng người liếc qua thế ngay thu hoạch được thứ nhất chính là thổ khuê thành hắc kỳ doanh lưu khoan dương dương đắc ý tiếp nhận khương thành tự mình trao giải lộ ra đến ban thưởng kia là thực sự cùng trước đó phát hạ đi ban thưởng quy tắc chi tiết giống nhau như lúc không có chơi hư để còn có tranh tài hạng mục ở phía sau người âm thầm nghẹn gần nổ phổi bình thuận thành hắc kỳ doanh người từ trên xuống dưới toàn viên mặt đen lên cắn răng nhìn bên cạnh đàm thành hắc kỳ doanh ánh mắt đều không đúng ngay tại vừa rồi đàm thành lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế thắng bình thuận thành cầm tới thứ ba mà bình thuận thành thành một tên sau cùng lê thành thứ hai trung quy trung cụ lúc này đã tới gần giữa trưa vốn cho rằng muốn chuyển trường đi ăn cơm thế nhưng là từng đôi cóc nồi bắt bầu b u ồ n đầu bếp liệt lấy đội tiến võ đại nhìn thấy người đồng đều ngây người liền ngay cả một mực bình tĩnh bàn g ban đều lộ ra một tia kinh ngạc thầm bách hộ đây là hồi chỉ huy sứ đại nhân đây là kế tiếp so đấu hạng mục nấu cơm nấu cơm đúng vậy đại nhân đây là vì kiểm nghiệm hắc kỳ trong danh o các phu khuân vác nấu cơm tốc độ cùng hương vị ăn đủ no ăn ngon mới có thể tốt hơn hoàn thành giã ngoại nhiệm vụ bình thường quân tốt là ra trận giết địch các phu k u â n vác nhiệm vụ chính là nấu cơm thuộc hạ cho rằng cái này thuộc về hậu cần trọng yếu thực chiến bộ phận không thể coi nhẹ hậu cần. trọng yếu thực chiến bộ phận lý do này nghe vào tựa hồ thật đúng là tìm không ra m a u bệnh tới mà lại thẩm hạo lại nói tiếp chư vị đại nhân cũng đúng lúc có thể đ ế m thử ta phong nhật thành hắc kỳ doanh đầu bếp tay nghề mà lại trận này so đấu cũng để cho chư vị đại nhân bình phán làm bọn hắn thắng bại căn cứ nghe xong thế mà không chỉ là xem lễ còn muốn làm phán định thậm chí nhìn xem tư thế không phải liền làm u ố n ở chỗ này ăn cơm chưa mà có ý tứ đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy có ý tứ một chút quen thuộc tinh tế ăn uống người nhìn thấy thô cùng phong cách nổi lớn g ã lò liền cao mày nhưng không ai lên tiếng bởi vì bàng ban đã tại thẩm hạo dẫn đầu hạ đến gần những cái kia đầu bếp khoảng cách gần quan sát những n à y đầu bếp nấu cơm bàng ban tựa hồ đúng nấu cơm còn rất có hứng thú d ậ m chân thật lâu rất nhiều năm trước ta mới tiến phong hồng sơn trang thời điểm ngay tại nhà bếp làm qua làm rút thất ngươi biết ta ha ha khi đó ta vốn là muốn học làm đồ ăn nhưng cuối cùng bởi vì cháy hỏng nồi bị đuổi chạy ra cuối cùng mới tập trung tinh thần tu hành thẩm hạo nghe vậy xứng sở h ã n ngược lại là trước đó thật không có nghe qua cái này một gốc dạng ngược lại là không nghĩ tới tranh tài nấu cơm thật đúng là tốt đâm trúng bàng ban xa xưa hồi ức không đợi thẩm hạo trả lời bàng ban chắp tay sau lưng tiếp tục bốn phía l o ạ n chuyển thẳng đến lúc hương cháy hết mới trở lại an bài tốt trên châu ngồi tọa hạ trở lấy dùng cơm thả cơm á gào to âm thanh hết sức trói thai nhưng cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch cái này thật đúng là làm nổi cơm to tất cả mọi người ở đây bao quát xem lễ khách quý cùng tham gia so đấu quân tốt đều có phần mà lại đều là một cái trong nồi mức ra khác nhau chỉ ở tại xem lễ khách quý nhóm có cái bàn cùng cái ghế Những người khác chỉ có thể xếp hàng ngay tại chỗ bên trên. khác chỉ thể chỗ tại có xếp Bộ đương ồ ăn. n Đều h thế, một cái bát nước lớn, phía cái nước c dưới lớn, m phía t r ê đồ ăn, n cho ư ơ i thêm t r o nhiên g ống một cái c là、canh. Đây đều d ư ớ tình huống bình thường huyền thanh vệ xuất bình huống huyền ngoại nhiệm vụ lúc các phu quân vác làm đồ ăn. Đương n phu h giã vệ vụ vác làm lúc các đồ đây không phải trạng thái lâm chiến thật lâm chiến nói nhiều là lấy bánh thịt chờ dễ dàng hơn đồ ăn làm chủ b a n g ban tiếp nhận mình cái kia một phần không nói hai lời liền bắt đầu ăn chư vị đại nhân các ngài trong chén loại nào đồ ăn người cảm thấy món ngon nhất liền đem các ngươi trong tay quả cầu đỏ căng vào cái kia nhà bếp phía trước trong thùng gỗ cuối cùng sẽ căn cứ đạt được quả cầu đỏ số lượng đến bình phán thắng bại trừ cơm cùng canh bên ngoài trong chén liền bốn cái đồ ăn hai mặn hai chay phân biệt đối ứng bốn cái nhà bếp lúc này khẩn trương nhất chính là những cái kia đầu bếp bọn hắn tự nhận không có t i ể u lâu đầu bếp cái kia phần tinh tế tay nghề nhưng bàn về tốc độ đến bọn hắn có thể vung t i ể u lâu đầu bếp mấy con phố nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới khi đầu bếp còn có thể lên lôi đài s o đâu a hơn nữa còn là đường đường chỉ huy sứ đại nhân chính miệng đánh giá đây cũng là một cái có thể thổi cả một đời chủ đề các ngươi chưa ném ta cuối cùng ném bàng ban không có cho đám người cùng gió hắn cơ hội để người t r ư ớ c ném cuối cùng chờ sở hữu khách quý đều tuyển về sau bàng ban mới đưa tay bên trong quả cầu đỏ ném vào bình thuận thành hắc kỳ doanh nhà bếp con kia trong thùng gỗ hắn cảm thấy bình thuận thành làm thịt muối xào tiểu hoa món ngon nhất bất quá rõ ràng bàng ban khẩu vị tương đối đặc biệt bởi vì bình thuận thành đạt được quả cầu đỏ ít nhất sau đó bàng ban cũng tốt bụng tình đối với người phía dưới nói đùa nói các ngươi thế mà không cảm thấy thịt muối xào tiểu hoa ăn ngon chẳng lẽ các ngươi đều không thích g n thịt mỡ sao đám người cũng nao nhao trêu g ẹ o đáp lại trang diện một chút trở nên rất là nhẹn Thậm chương í ba trăm bảy mươi ba thuận lợi sau bữa ăn nhàn hạ là vui sướng mà ngắn ngủi b ả n g ban cũng chú ý tới cắm ở trong sân ở giữa lúc hương minh bạch mỗi một cái hạng mục đều có thời gian hạn chế cùng quy hoạch không thể tùy ý chiếm ứng dụng thế là cùng mấy tên huyền thanh vệ phổ thông quân tốt trò chuyện một chút chuyện nhà về sau b ả n g ban liền một lần nữa trở lại khán đài hắn hiện tại có chút chờ mong tiếp xuống so đấu hạng mục người lôi đài chiến chiến đâu trên đường phố tao nội chiến phục kích chiến dùng các loại bắt t r ư ớ c cảnh tượng chân thực bố trí t ậ n lực hoàn nguyên sinh hoạt hàng ngày cùng trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện tình huống sau đó sẽ so với liều người ném b ả o dùng đao gỗ làm binh khí chém giết có chút tràng cảnh thậm chí còn dùng tới một chút h u y ễ n trận phụ trợ gắn g đặt tới c à n g gần sát tại thực chiến những hạng mục này kết quả đi ra đều rất nhanh đao gỗ cũng là đao đặc biệt là bị tu sĩ chân khí bao vây lại về sau chém vào trên thân mặc dù không đến mức nhất đao lưỡng đoạn nhưng xương cốt đứt gãy kia là hoàn toàn không có vấn đề cho nên tham gia so đấu người đều là một chút cần thiết phòng hộ tỉ như nói cánh tay cùng trên bàn chân bụ cây sắt ngực cũng xuyên ra rầy r á p bình thường phán định tử vong là dựa vào đao gỗ thượng trước đó bôi lên than s á m một đao xuống dưới chỉ cần tại yếu hại vị trí lưu lại một đầu rõ ràng hạ cấn vậy liền có thể chết chết người cũng chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ bất động dám làm loạn sẽ liên lụy đồng bạn trực tiếp thất bại hợp kích trận pháp vận chuyển phải tương đương thuần thục mà lại uy năng đích sắc muốn so đồng dạng cơ sở huyền thanh vệ quân tốt càng mạnh một chút đâu chỉ là mạnh một chút ta đây là mạnh một hai thành đều chủ yếu vẫn là trong bọn họ tu sĩ tỷ lệ quá cao cho dù chỉ là luyện khí nhất trọng tu sĩ hợp kích chi thuật ra chỉ hạ đạt được có ích đều là xa xa lớn hơn phổ thông q có tốt như thế điệp ra phía dưới tự nhiên là mạnh nhiều như vậy xem ra thí điểm trong kế hoạch phương pháp tại cơ sở đích s á c có rất nhiều tác dụng a ha ha các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ nhìn thấy tu vi tăng lên sao ta ngược lại là cảm thấy những này so đấu bản thân càng có ý nghĩa chiến đấu trên đường phố phục kích chiến tao n g ộ chiến tất cả đều là trong thực chiến sẽ xuất hiện c h ẳ n g diện rõ ràng phong nhật thành hắc kỳ doanh là có tính nhắm vào huấn luyện qua loại này đột phát tình trạng mỗi người đều biết mình nên làm gì nhận qua như thế huấn luyện người một khi chân thực đối chiến tuyệt đối sẽ vung không có tiến hành loại này nhằm vào huấn luyện người mấy con phố chiến đấu thậm chí sẽ nghiêng về một bên ta cảm thấy loại huấn luyện này lý niệm càng đáng giá tham khảo ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề liền xem môn đạo tại trên khán đài người tất cả đều là người trong nghề liền xem như đã có chút ngượng tay nhưng con mắt vẫn là đợt gác giam ba câu là có thể đem d ư ớ i đài chém giết phải khó hòa giải có chút thảm l i ệ t so đấu phân tích phải sắp xỉ còn có khác hạ ngục sao bang ban tự mình đi cho đoàn chiến thứ nhất ban thưởng trở về, về sau c ư i tùng tìm trực tiếp chiều thẩm hạ hòa thăm còn có chiến. ngoại sinh tồn ngoại nội giã giã tao và bởi ấ t thời gian đã trầm trễ, sẽ tại ngày mai tiếp tục. Cái kia vì sao ngươi trên thiệp quá Cái cái hôm chỉ hôm mai mời một nay gian ngày ngươi nói nay ngày? này. kia sao đã sẽ À, có vì b vì thuộc hạ không dám cắn nhiều đại nhân ngài quá nhiều thời gian n g ư ờ i có thể rút ra một ngày thời gian đến phong n h ậ t thành hắc kỳ doanh liền đã để hắc kỳ doanh thượng hạ vừa lòng thỏa ý bàng ban cười lắc đầu nói đến hắn cũng thật không có nhiều thời giờ tiêu vào nơi này chỉ bất quá không thể xem đến phần sau so, so đấu hạng mục trong lòng luôn cảm thấy tiếc mới đi thôi nên sử dụng hết cơm đi ngươi sẽ không lại chiêu đãi chúng ta ăn chung nổi a đại nhân nói đùa cơm tối đã ăn bài tỷ võ còn có hai ngày lịch đấu thế nhưng là không có khả năng lưu những n à y xem lễ khách quý ở đây l ợ i hai ngày có thể đến đã là cho đủ mặt mũi về phần cơm tối tự nhiên là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất dự định tốt lắm buổi trưa n ồ i cơm to có thể nói là mánh lưới góp thú ban đêm liền không thể lại tùy tiện không phải chính là không hiểu chuyện mà lại loại này bản t i ệ p cũng có g i ả n g cứu ăn ngon rất trọng yếu nhưng tuyệt đối không phải loại trường hợp này trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là phô trương Tiểu lâu chiêu bài muốn lâu đời quy mô phải lớn trang hoàng còn muốn có phong cách có tiền hay không đều không phải cần cân nhắc vấn đề huyền thanh vệ có thể thiếu tiền sao đặt bao hết đều là nhất định mặt mũi này phong nhật thành bên trong bất luận cửa tiệm kia bất luận phía sau ông chủ là ai đều nhất định phải cho a n cơm không ít người không có tuyển tại trong bao xương đây là khương thành ý tứ nói bảng đại nhân thích náo nhiệt lúc đầu thẩm hạo là không có tư cách ngồi bảng ban cái kia một bàn nhưng hắn vẫn là phá lệ gọi tới tự nhiên đây là bảng ban ra hiệu nói là hôm nay tỷ võ rất có ý tứ cũng rất có hiệu quả trong bữa tiệc muốn cùng thẩm hạ uống hai chén đây là rất cao lễ ngộ ao ước rất nhiều người ngược lại là khương thành cảm thấy trên mặt phong quang bởi vì đang ngồi phạm là có chút môn lộ ai không biết thẩm hạo là hắn môn sinh a môn sinh bị chỉ huy sứ đại nhân xem trọng về sau nhất định tiền đồ vô lượng vậy hắn cái này làm lão sư tự nhiên cũng sẽ cùng mình có chỗ này ba tuần say rượu bàng ban trực tiếp bưng lên lớn như vậy rác bôi đứng dậy đề nghị đẩy uống xin miễn sở hữu muốn đơn độc tới mời rượu người hắn uy danh ở đây người bên ngoài càng không dám lô mãng uống một rác bôi về sau liền r i ê n phần mình dùng nữa bầu không khí vẫn còn nhiệt liệt chủ yếu là tiểu phong tử quá nhiều huyền thanh vệ trong quân ngũ càng hơn bây giờ thẩm hạo lấy ra chiêu đãi rượu lại là ngũ lương dịch loại này bình thường khó gặp rượu ngon rộng mở uống ai không phải trang cái ba lượng c ầ n vào trong bụng rượu này khoảng bốn mươi độ đối với thẩm hạo mà nói vẫn là hướng thủy nhưng đối với người bên ngoài đến nói chính là m á n h liệt tiểu lượng không tốt trực tiếp liền nằm rất nhiều cũng là ô ô ngao ngao bắt đầu nói chuyện lớn tiếng đoán chừng trang diện nếu là không có bảng b à n cùng khương thành đ ạ lấy không biết bao nhiêu người đã la hét muốn đi hoa lâu tâm hoan bất quá bảng ban đột nhiên t ì n h lình một câu một chút để thẩm hạo chỗ chủ bản bầu không khí vì đó ngưng lại thẩm bác hộ hôm nay gặp n g ư ơ i giới trướng hắc kỳ doanh rất xem trọng hợp kích chi thuật đồng thời nhiều lấy chiến trận thao luyện tính thực dụng ngươi cảm thấy cao sao thẩm hạo thoáng qua một lần đầu góc trả lời đại nhân thuộc hạ coi là hắc kỳ doanh làm huyền thanh vệ bên trong đặc thù ứng đối lực lượng ứng phó các loại tình huống đều cần thuận bừng xuôi gió mà chiến trận hòa hợp kích chi thuật có thể tập hợp đơn bạc cá thể lực lượng hình thành lực lượng cường đại hơn có thể đối phó đa số lượng địch nhân cùng cá thể thực lực cường đại địch nhân tính thực dụng thuộc hạ cảm thấy cực cao. đúng vậy a nhưng loại này tính thực dụng cực cao thủ đoạn tại h u y ề n thanh vệ cơ sở bên trong trên thực tế luôn luôn bị xem nhẹ một chút cơ sở vệ sở thậm chí không có đem hợp kích chi thuật đặt vào huấn luyện thường ngày bên trong quân tốt đều dựa vào mình lực lượng cùng kinh nghiệm đối địch hoàn toàn không để ý tới tụ hợp lực lượng lời này liền rất nặng ép tới đang ngồi chủ nhân không dám ngôn ngữ đ ó lấy bàng ban lại nói hôm nay các ngươi làm tỷ võ hết sức tốt mặc dù chủ yếu là nghĩ biểu hiện ra các ngươi phong nhật thành hắc kỳ doanh đang thử điểm kế hoạch sau thành tích nhưng kỳ thật điểm sáng lớn nhất vẫn là các ngươi so đấu hạng mục từ thực tế xuất phát từ cơ sở xuất phát Không thật chương a o t e o đuổi xa h ba trăm bảy mươi bốn lộ trần tướng dừng lại bàn tiệc thẩm hạo là ăn không đủ no loại trường hợp này hắn căn bản không tâm tư đặt ở ăn uống bên trên ứng phó đang ngồi những ngày đại lao liền đủ hắn hao tâm tốn sức vốn nghĩ chờ chút bàn đưa tiến bảng ban cùng khương thành hắn liền trở về để hạ nữ làm một bát canh chua mặt tới dọa ép bụng nhưng mà ai biết bảng ban lại còn không nghĩ đi nói là muốn tìm cái địa phương lại tỉnh rượu ngươi đường đường huyền hải cảnh tu sĩ liền cái này và i chén rượu ngươi còn c n tỉnh lời này thực tế qua loa tuy biết tỉnh rượu chỉ là lời cớ nhưng thẩm hạo trong lòng vẫn là không khỏi lẩm bẩm cái này bảng ban không đi hẳn là còn có việc muốn nói với hắn quả nhiên khung thị nguyên h n muốn đề nghị đi cái nào đó con trả nhưng trực tiếp bị khương thành điều đi đi nhà ngươi ngồi một chút đi nghe nói ngươi mới chuyển nơi ở mới khương thành có thể phỏng đoán đến bảng ban tâm tư trực tiếp giúp thẩm hạo cầm chủ ý ha ha thẩm đại nhân ngươi nhìn thuận tiện hay không thuận tiện thuận tiện hai vị đại nhân mời tới bên này không tiện các ngươi liền không đi sao thẩm hạo trong lòng không nguyện ý thế nhưng không có chiêu khương thành đều giúp hắn quyết định bảng ban cũng mở miệng không nguyện ý cũng được nguyện ý huống hồ đi trong nhà hắn nói sự t ì n h cũng đích xác tương đối không cần lo lắng bị q u ấ y thẩm hạo dẫn đường một đoàn người từ tiểu lâu ra liền một đường đi thẩm hạo tòa nhà đồng hành trừ khương thành bên ngoài chính là thị vệ còn lại xem lễ khách quý nhóm thì là trở về về hoàn thành thức thời đều không cùng tới nhưng đều tại trước khi chia tay cố ý tới cùng thẩm hạo nói tạm biệt thái độ tất cả đều hòa thuận thật ra người trở về à nha đây là lan d y pha trà quý khách đến rồi mở cửa tiểu mã bị giật này mình vội vàng liền chạy đi vào tìm hồ đ i ề n đi chơi ạ thậm ra đều muốn xưng một tiếng quý khách đây chẳng phải là không được đại quan tiểu mã nôn nôn nóng nóng dáng v ẻ để thẩm hạo trên mặt không ánh sáng ngượng ngùng quay đầu cho bảng bàn cùng khương thành nhật lôi hai vị đại nhân chớ trách trong nhà khờ bộc chưa thấy qua việc đời để các ngài chê cười ha ha ha không sao bang ban một điểm không buồn b ự c ngược lại một bộ hiếu kỳ dáng vẻ nhất chân liền tiến đại môn mới vừa đi vào liền đối diện nhìn thấy hạ nữ dẫn hồng trù cùng cầm tú nhảy nhảy n h ó t n h ó t ra tam nữ nhìn thấy người sống chính là s ư n g sờ trận thẩm hạo ngay cả nháy mắt ra giấu hạ nữ mới phản ứng được nhớ lại người môi giới bên trong học lôi kéo hồng trù cùng cầm tú vội vàng đại lễ t h a m kiến hô tộc người t h ẩ m đại nhân ngược lại là sẽ chọn nô lệ a nghe nói gần nhất man tộc nô lệ giá cả tăng vọn bực này tiêu chuẩn hồ nữ sợ là càng lật ba năm lần tựa như là đang nhìn ba con bình hoa hoặc là ba đầu xuất sinh bàng ban ánh mắt để hạ nữ ba người đầu gối mềm lún vì đi xuống liền đứng không dậy nổi trong lòng run r u dậy các nàng lần thứ nhất bị ánh mắt sợ đến như vậy thật tình không biết huyền h ả i cảnh tu sĩ một ánh mắt tới đừng nói hù dọa hù chết các nàng đều dễ dàng không đơn giản bàng ban như thế thương thành nhìn về phía hạ nữ ba người ánh mắt cũng cùng bình thường khác biệt không có cái loại người này khí thật sự giống như là đang nhìn vợt thầm hạo cười tủm hướng thư phòng một dẫn hai vị đại nhân mời tới bên này đồng thời c h i ề u hạ nữ ba người quát để hồ quản gia pha trả thư đến phòng trực tiếp đem tam nữ đ i ề u đi bàng ban cùng khương thành cũng không có lại chú ý ba cái nô lệ thầm hạo để quản gia đến hầu hạ vốn là đương nhiên chỉ là nô lệ nào có tư cách ra gặp khách đến thư phòng vừa dứt tỏa hồ điền liền bưng khay t r à không người gõ cửa tiến đến so với tiểu mã đến hồ điền liền trầm một nhiều vẻ mặt tươi cởi đại nhân xưng hô đưa lên trà liền đi hoàn toàn không có nhiều chuyện sau khi ra ngoài liền giữ ở ngoài cửa bà trượng không cho phép người khác tới gần đương nhiên Hồ Điền cũng không bà i giờ ế t n y này khắc này, toàn ban ộ thẩm phụ chung u q h sớm cười ó mấy chục lắc đầu lại đảo mắt căn này thư phòng phát hiện bên trong bày biện lộn xộn x ế h vở địa đồ tiện tay cất đặt bàn đọc sách chung quanh tán loạn phải nhiều nhất mà tại thư phòng bên kia thì là tương đối trình tề trên mặt đất đặt vào một chương bồ đ o ạ n ngươi bình thường cũng ở nơi đây tu hành hồi đại nhân đúng thế thuộc hạ có khi ban đêm công vụ làm xong liền lười nhắc về phòng ngủ nghỉ ngơi trực tiếp ở đây đà tọa còn có thể tiết kiệm một chút thời gian bàng ban tán thường nói huyền thanh vệ công vụ bề bộn muốn t ạ i bận rộn chung nhìn chút thời gian không rơi tu hành một phương diện xem thiên phú tư chất một phương diện càng nhìn chăm chỉ ngươi không hổ là ngươi lão sư môn sinh như thế chăm chỉ cũng coi như một mạch tương thừa bàn g ban trong miệng lao sư nói dĩ nhiên chính là bên trên khương thành cái sau liên tục nói không dám tính đến hôm nay t h võ nói thật thầm bách hộ ngươi luôn luôn cho ta một chút kinh hỉ thật giống như đầu góc của ngươi cùng tất cả mọi người không giống luôn có thể dùng một cái khác ánh mắt đến đối đại vấn đề giải quyết vấn đề hát thủy kế hoạch chính là bây giờ mã tam á n cũng thế thầm hạo không người đứng không dám tiếp lời thậm chí giờ này khắc này bàng b a n cùng cho lúc trước người cảm giác hoàn toàn không giống trong lời nói để lộ ra đến lạnh lùng c ô đến người toàn thân run dậy có lẽ đây mới là chỉ huy sứ đại nhân dáng vẻ vốn có bây giờ mặt phía nam chiến sự bị thủ hạ ngươi mật thám sớm chống lên cả nước thượng hạ chắc chắn chấn động quốc triều bốn mươi năm không có chiến sự rất nhiều thứ tạm thời đều nói không rõ ràng vấn đề càng lớn hơn là ngươi đang làm mã tam án ngươi có nghĩ qua ta trước đó tại sao lại đem cái này bản án trở lại để ngươi đến xử lý sao thuộc hạ không biết khương trấn phủ x ử coi ngươi là tâm phúc can tương bồi dưỡng mà trong mắt ta ngươi lại là một cái dị số dị số thầm hạo bản năng cảm thấy đây không phải một cái hào thơ bàng ban lại phối hợp nói ra dị số khó lường hóa tới lui vô thường có thể làm việc người khác không thể hiểu không ha ha mã tam án liên quan đến quá sâu liên lụy quá sâu cái này so với cái kia kêu, kêu lưới quan văn càng thai hoàng ẩm phiền t h o i hơn cho nên ta không thể đụng vào vụ án này khương thành cũng không được mục tiêu quá lớn khẽ động liền dắt toàn thân mà ngươi lại không giống có thể từ chỗ rất nhỏ bắt đầu tìm kiếm chân tướng chuyện này rất khó nhưng ngươi là dị số có lẽ có thể làm xuống tới đây chính là ta vì sao cho phép ngươi cái kia thí điểm kế hoạch đồng thời đối ngươi khoan hậu nguyên nhân ngươi được chỗ tốt có phải là cũng muốn hết sức ban sai thuộc hạ nhất minh bạch toàn bộ hành trình ngồi tại bên trên khương thành một câu đều không nói biểu lộ cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì chỉ bất quá tại túi đầu uống trài nháy mắt đáy mắt hiện lên một tia khắc thần sắc chương ba trăm bảy mươi lăm cản thụ đưa tiến bảng ban cùng c ư ơ n g thành lại đến thẩm hạo ăn được canh chua mặt thời điểm đã qua hợi chính lúc hạ nữ cái này khờ nô lệ hầu hạ tại bên cạnh đều một bộ mắt buồn ngủ meo tây dáng vẻ mà hồng c h ù cùng cẩm tú đã sớm cuộn tại trong c h ă n ngủ lại đi lấy chút cây ớt tới thẩm hạo hô hai ngụm mị sợi vẫn là cái kế vị nhưng hắn hôm nay còn muốn lại nặng một chút a n h a chờ khi trở về hạ nữ trong tay bưng lấy một con bình uống bên trong tối thiểu hai cân cây ớt ngươi tùy tiến thêm thẩm hạo múc một m u ỗ n lại hô một ngụm cảm thấy phù hợp một bên ăn một bên đột nhiên hỏi ngươi có hay không hận qua ta hạ nữ có chút mơ hồ n h á y n h á y trong mắt nhìn xem thẩm hạo lắc đầu nàng cảm thấy từ gia chủ người rất tốt cho nàng ăn uống còn mua quần áo xinh đẹp có thoải mái phòng ở bị người khi dễ còn có chủ nhân ra mặt hỗ trợ vui vẻ cũng không kịp làm sao lại ở đâu nhìn thấy hạ nữ trong con người thành tịnh như thường thẩm hạo không hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra hôm nay b à n g ban cùng khương thành nhìn về phía hạ nữ ban nô ánh mắt thẩm hạo đều nhìn vào mắt so với hồ đ i ể n chờ người bình thường hai vị này riêng là ánh mắt liền không giống đó là thật trong lòng liền không có đem man tộc khi người nhìn liền cùng nhìn ba con chó hoặc là ba con bình hoa giống nhau như lúc loại này hồng câu thẩm hạo thấy kinh hãi đồng thời cũng lo lắng đôi này hạ nữ sinh ra bóng tối thẩm hạo thích trong nhà cái này ba cái hồ nữ xinh đẹp hoạt bát có t r í hướng mà lại hiểu chuyện trong lòng của hắn là thật coi các nàng là người tại đối lãi thậm chí là người thân cận cái này có lẽ chính là nhận biết khác biệt cũng là hai thế giới căn bản khác biệt vậy ngươi có hận qua người môi giới những người kia sao còn có những cái kia đem ngươi từ trong bộ lạc bắt người tới ngươi hận bọn hắn sao trước kia hận qua bọn hắn không phải người tốt nhưng bây giờ không hận thẩm hạo hiếu kỳ hỏi vì cái gì hiện tại không hận rồi dựa theo thẩm hạo ý nghĩ đổi lại hắn là hạ nữ hắn tuyệt đối sẽ đem những nô lệ kia thường xem như huyết h ả i thâm cựu cựu nhân có thể nào không hận ta hiện tại còn sống nha mà lại không phải bọn hắn bắt ta tới ta cũng không gặp được chủ nhân người a hạ nữ ý nghĩ đơn giản cái này cùng nàng từ tiểu sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ sinh tử tại bị man tộc phía tây bắc kia cũng là chuyện bình thường nạn đói đau khổ cướp bóc coi như không bị nô lệ thương bắt đi bị phía đông man tộc cướp bóc cũng qua quít bình bình có thể sống sót đều phải nhìn số phận cho nên hạ nữ thỏa mãn nàng cảm thấy so với nàng những cái kia cũng không xa xôi quá khứ nàng hiện tại rất thỏa mãn rất hạnh phúc thẩm hạo nhúng tay nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo hạ nữ thai nhọn hạ nữ dịu dàng ngoan ngoan đem đầu thuận thế gối lên thẩm hạo trên đầu gối chỉ cần không phải dùng sức xoay hạ nữ ngược lại là cảm thấy lỗ thai bị xiết như vậy hết sức dễ chịu trong lỗ mũi hử hử n g ư ơ i nghe nói qua vương đình sao thẩm hạo tay không ngừng hai nhọn mềm mềm bóp mấy lần sẽ hết sức bỏng nắm bắt dễ chịu biết nha nô、no. là chúng ta man tộc bên trong vương sở ở địa phương bất quá bây giờ man tộc không có vương cũng không có vương đình ta nghe trong tộc lão hổ nhân nói có vương đình man tộc rất cường đại không so với người tộc kém thẩm hạo nghe vậy hai mắt có chút chợp mắt một chút vô vô hạ nữ cái mông gọi nàng tránh ra mình bưng lên bắt tiếp tục hô mặt một bên lại hỏi ngươi nói tiếp liền nói ngươi nghe qua vương đình là r ằ n gì g hạ nữ lúc đầu ghé vào thẩm hạo trên đùi thoải mái có chút phải ngủ phải ngủ bị đập liền miễu môi bị thẩm hạo trứng mắt liếp mới trung thực nói chính là một chút ca dao nha người nếu là muốn nghe ta hát cho ngài nghe một chút ca dao t h ầ m hạo nhớ tới tựa hồ man tộc liền có đem mình lịch sử tập kết ca giao lưu truyền thói quen mà lại hắn xưa nay không biết hạ nữ sẽ còn ca hát thế là nhẹ gật đầu ra hiệu hạ nữ tranh thủ thời gian hát cho hắn nghe ta sẽ chỉ hát mấy thủ k h á c lời nói ca ta cũng sẽ không ừ m hát đi hồ tộc ngôn ngữ cùng nhân tộc thông dụng hạ nữ sẽ cũng là hồ tộc ca giao làn điệu thượng ngược lại là cùng nhân tộc nhạc khúc k h á c rất xa nhưng cẩn thận nghe vẫn cảm thấy êm h a y không nhìn thấy bờ cỏ đập tự a thua lên đao cùng thương võ sĩ a đều tại hướng cái kia vàng óng ánh lều vải chạy nha ca giao trong bên n đương nhiên nhân tộc nào đó tại h kỳ ca giao bên trong nhân vật khẳng định là tà ác mật phương là phá hủy man tộc tốt đẹp sinh hoạt kẻ cầm đầu mà man tộc chủ động bước lên chiến tranh lại là dùng cái tia mỹ lệ phương bắc thổ địa cần man tộc cạch ấy cần chạy nhanh man tộc dê bỏ để giải thích thẩm hạo mỹ sợi đã ăn xong h à n yên lặng nhìn xem hạ nữ nhỏ giọng hát một bài bài hát dao phát hiện hạ nữ trên mặt biểu lộ cũng theo ca dao chập trùng lên xuống loại này tự thuật ca dao đều rất dài mấy ngàn tự tăng thêm tới tới lui lui tình cảm tô đậm tiểu đoạn hát xong mấy thủ liền thời gian một n é n hương ngươi h y không hy vọng các ngươi man tộc vương đình tái hiện a hy vọng nha vương đình tái hiện về sau man tộc liền có thể được sống cuộc sống tốt mà lại cũng sẽ không còn có người khi dễ chúng ta bất quá chúng ta không có vương đình thầm hạo sờ sờ hạ nữ đầu để nàng thu thập bắt đua sau đó xuống dưới nghỉ ngơi hạ nữ rời đi về sau thẩm hạo từ trên ghế đứng lên đẩy ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài vẻ lo lắng không trăng hát cám trong đầu một lần cảm thấy một loại ép tới hắn hết sức không thích đứng trọng lượng trước đó bất luận là tà môn tu sĩ vẫn là tà ma lại hoặc là cùng các loại người đấu trí đấu dũng thẩm hạo cho tới bây giờ đều là một lòng như sát đá ngươi ngăn lại con đường của ta ta liền muốn tiêu diệt ngươi trừ phi ngươi chủ động nội bộ thủ đoạn thượng cơ bản cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào gánh vác một cái sát tinh tên tuổi chính thẩm hạo cũng chưa từng cảm thấy o a n h ư n g hắn cùng nhau đi tới quay đầu vốn là một đầu bạch cốt đường Bất q u chiến tranh t đặc biệt là chủng tộc ở giữa sen lẫn thù truyền kiếp chiến tranh thật cùng thẩm hạo trước kia kinh lịch sở hữu đều không giống hạ nữ cái này k h ờ nô lệ đêm nay biểu hiện chính là xúc động thầm h ạ o một cái rõ ràng đối với hắn oan ngoan phục tùng nô lệ đồng thời cũng là có thê lương quá khứ đối với sinh tử coi nhẹ nô lệ thậm chí tên nô lệ này đối với cựu hận quan niệm đều rất đạm bạc nhưng chính là dạng này một cái k h ờ nô lệ lại tại nâng lên vương đình hai chữ thời điểm tinh thần phân chấn tựa hồ là trong huyết mạch cộng minh loại kia thần thái chứng minh cái này k h ờ nô lệ không đồng ý mình bây giờ man tộc thân phận không có quốc thủ nhà hận quan niệm nhưng nàng tán đồng vương đình từ trong tiềm thức liền tin tưởng vững chắc vương đình xuất hiện có thể mang cho nàng mang cho nàng man tộc cuộc sống tốt đẹp. Đối tới Mỹ hảo hướng tới là tất là chương ả mọi người n ấ chất t phác cũng nghĩ, ý là đại n ba trăm bảy mươi sáu cảm mến tiến vào trung tuần tháng b ố hoàng thành khí hậu cũng đã xuân về hoa nở giá lạnh đi xa vạn vật t h ứ c tỉnh trà sơn trang bên trong rất nhiều hoàng thành nhà giàu đều muốn chuẩn bị chuyển về trong thành sơn trang phía tây từ ra cũng thế từ ra không phải hoàng thành gốc người người ta gia nghiệp tại tính tây địa giới tới là hy vọng tại trà sơn trang dính dính quý khí bây giờ mở xuân trong sơn trang các quý nhân đã chuẩn bị muốn về trong thành ở người từ gia cũng muốn lên đường trở về tinh tây bất quá ngày này người từ gia lại tiếp vào một phần thì mời xem ra đầu viết bạch thường khanh dâng lên bạch thường khanh là ai tại trà sơn trang người ở liền không có không biết từ gia càng là đã sớm rõ ràng đây là miếu đường thượng đại quan quan bái hộ bộ thượng thư thuộc về tính cựu triều đứng đầu nhất nhóm người kia một trong là thật sự đại lao cấp nhân vật đổi trước kia đừng nói thu được thứ đại nhân vật này thì mời trên đường gặp có thể có tư cách chào hỏi đều là từ trên xuống dưới nhà họ từ rất cảm thấy mặt mũi sự tình chớ nói chi là cái này thiệp mời vẫn là bạch thường khanh tự tay viết đồng thời dùng tới dâng lên loại này lễ tiết đúng chỗ từ lấy đó tôn trọng vì sao lại dạng này bạch thường khanh ngốc sao bạch thường khanh đương nhiên không ngốc đồ đần làm không được hộ bộ thượng thư dùng trà sơn trang bên trong những người khác nhà tự mình lời nói đến nói chính là từ ra vận khí tốt tiếp hai cái tiểu thư nhi vào trong nhà vừa v ậ n chạm đến bạch thường khanh trong tâm khảm nói thế nào vận khí đến cản cũng đỡ không nổi a muốn nói lên chuyện này vậy coi như dăm ba câu nói không hết lúc mới bắt đầu nhất điển trang bên trong các nhà các hộ cũng sẽ không đem từ da cùng bạch thường khanh liên hệ đến cùng nhau đi trên lệnh quá xa hoàn toàn không phải một cái phương diện ngược lại là từ da mới tới hai cái tiểu thư nhi hoạt bát đáng yêu luôn luôn có thể tại điển trang bên trong nhìn thấy các nàng thân ảnh bất quá về sau không biết thế nào từ da đôi hoa tỉ mội này thế mà cùng bạch thường khanh đụng tới mà lại tựa hồ nhìn vừa mắt không đúng là bạch thường khanh đem người ta hoa tỉ mội cho coi trọng cùng một chỗ câu cá lên cao dung loạn thậm chí có người nhìn thấy bạch thường khanh xệ mặt xuống cùng từ da tỉ mội đắp người tuyết nem tuyết rất có một có cỗ phản láo lúc o hoàn trong hóa Hữu đồng biến lòng. người tâm l kia liền phát hiện sự tình phát sự bắt ấ t thường, bởi vì bạch thường tựa thật cùng từ tỷ bạch khanh hồ cùng càng đi càng gần. bởi bội đi vì Lúc ra đầu có người uy hiếp qua từ da nói hắn từ da chỉ là thương nhân mà thôi có hai cái tiền bẩn cũng không biết mình cân l ư ợ n g rồi lại dám cố ý cho đường đường hộ bộ thượng thư bên người nhét nữ nhân đây là mỹ bên trên là đang tìm cái chết người từ da lúc ấy liền dọa sợ bọn hắn vốn là thật chỉ có mấy đồng tiền không có gì núi rửa lớn bị người chúng quanh ác lời nói cảnh cáo về sau liền sợ muốn chạy tựa hồ c ũ ta, ta ngày k h ô thứ hai cái tia mấy hộ trước đó uy hiếp người của từ gia liền sửa soạn hậu lễ tới cửa đến chịu nhận lỗi đến lúc này chỉ cần không mù không lốc liền đều nhìn ra bạch thường khanh là có ý đồ gì mà lại việc này còn không phải đùa với chơi hoàn toàn chính là một bộ muốn chơi thật tư thế thế là từ ngày đó về sau từ da lại luôn là có thể tiếp vào một chút ngày xưa cầu đều cầu không đến thì mời tất cả đều là đến từ trà sơn trang các lớn vọng tộc chỉ bất quá từ da nô bột miệng bên trong nghe nói từ da tỉ mội tựa hồ còn không có cái kia tâm tư bởi vì bạch t h ư ờ n g khanh niên kỳ thực tế so với các nàng to đến nhiều lắm muốn nói chân tâm thật ý nguyện ý cùng một cái lao đầu sinh hoạt cái này liền thực tế quá giả mà lại từ da mặc dù gấp thế nhưng không có bức bách hai nữ h ả i ý tứ đối với phía ngoài một chút chuyển ngôn chưa hề chứng thực qua về sau chuyện này tựa hồ liền có chút cứng đờ điền trang bên trong người cũng chưa từng thấy qua từ gia tỉ mội cùng bạch thường khanh chơi đ ù a trong lòng đều ở trong tối nói xem ra bạch thường khanh ăn không được hoa tỉ mội rồi cũng đúng c h â u già gặm cỏ non vốn cũng không phù hợp bị ghét bỏ cũng bình thường tiểu nữ hải nha chỗ nào quả ngươi có đúng hay không đại quan người ta thích chính là xinh đẹp lan g quân mặt khác bạch thường khanh nghe nói từ kia thiên biết được từ gia tiểu thư đối với hắn không có phương diện kia ý nghĩ chỉ là coi hắn làm bạn chơi hoặc là thú vị đại thúc về sau liền sắc mặt liền thật không tốt có nhãn lực đều nhìn đến suất đây là có chuyện gì không nghĩ ra thôi đổi lại ngươi là bạch thường khanh ngươi cũng nghĩ không thông ngay thương t i ề n hô hậu ủng nói một câu rất nhiều người tới quý liếm nữ nhân càng là chiêu chi tức đến vung chi liền đi lúc nào chạm qua cái đinh đến giả còn tới cái tương tư đơn phương khoan hay nói bạch thường khanh thật đúng là tự giác có tương tư đơn phương bên trong mùi vị trong lòng sầu phải không được lại cảm thấy buồn cười rõ ràng tuổi đã cao thế mà lại đối hai tiểu cô nương đi tâm mấu chốt là để ý người ta còn dòi đến hiện tại mặt đều không lộ chế rêu không ít thậm chí có người miệng đều nhanh cười nát dù sao có thể nhìn thấy đường đường hộ bộ thượng thư tại hai nữ hài trước mặt kinh ngạc quả thực hiếm có thậm chí bạch thường khanh muốn trâu già gặm cỏ non kết quả bị ghét bỏ tin tức ngầm đều truyền đến trà sơn trang bên ngoài đi nói thật bạch thường khanh mặt mũi là bị thương có chút lợi hại thậm chí bạch ra một chút nổi giận từ đệ muốn tới cửa đi đ ệ n cái kia không biết điều từ ra chỉ bất quá bị bạch thường khanh ngăn lại đồng thời dừng lại quát mắng thật muốn giận chó đánh mèo từ ra cái kia mới gọi mất mặt cho nên bạch thường khanh chỉ có thể hậm hực không vui mỗi ngày mượn rượu tiêu sâu thường thường thở g i i tiết mới mình tu bất quá lao thiên có mắt tuyệt không nhận tâm để người si tình khổ đ ợ i không bao lâu trà sơn trang liền xuất một kiện dọa người sự tình từ ra trên phương diện làm ăn đối thủ tìm đến mấy cái tán tu chuẩn bị diệt từ ra trụ cột sau đó thừa cơ đả kích từ ra ở các nơi sinh ý cuối cùng từ ra chết không ít người nếu không phải dựa vào trong nhà mấy cái pháp trận phòng ngự đau khổ trẹo chống căn bản chống đỡ không đến cứu việt tới ai cứu vừa vặn về nhà đi đến trà sơn trang trên nửa đường biết được tin tức bạch thường khanh tự mình mạo hiểm cứu rút đương nhiên bạch thường k h a n thị vệ bên người xuất lực càng lớn chút nhưng bạch thường khanh lại là khiến người chú mục nhất vị kia thị vệ nào dám cùng nhà mình đại nhân đoạt anh hùng cứu mỹ nhân khó được chuyện cơ đâu thời cơ rất khéo léo cơ hội rất khó được biểu hiện hết sức xuất sắc cho nên còn có lý do gì có thể tổ chức cực nóng tình yêu đâu không có coi như tranh lệch mấy lần niên kỵ cũng vô pháp lại trở thành trở ngại bởi vì được cứu vất từ ra tỉ mọi khóc dịu d í t song song n h à o vào bạch thường khanh vị này anh hùng trong ngực hai tấm khuôn mặt nhỏ lê hoa đái vũ dáng vẻ thấy bạch thường khanh tâm đều nhanh ác cùng người tranh phong tương đối hơn phân nửa đời bạch thường khanh vốn cho là mình lão nhưng hôm nay thật cảm thấy mình lại trẻ tuổi ta sẽ không để cho các ngươi lại thụ nửa điểm tổn thương câu nói này bạch thường khanh nói đến chém đinh chặt sát đồng thời vòng lấy hai nữ cánh tay cũng vô ý thức nắm thật chặt trước đó vẫn là cho cười là cho cười nhưng hôm nay lại là ca tụ anh hùng cứu mỹ nhân tóc t r ă n g phôi hồng nhan bản này chính là văn nhân rực rỡ là có thể làm ca một khúc sự tình thậm chí đã có quen biết đồng liêu ở trên t r i ề u trên đường dùng cái này cùng bạch thường khanh treo gẹo chương ba trăm bảy mươi bảy thành công từ năm trước cuối năm đến năm nay tháng b ố hạ tuần cuối cùng non nửa năm nên xuất thành tích sự tỉnh cuối cùng là thành tích khả quan vương kiệm cười tủm tỉm đứng tại thẩm hạo công dài trong phòng sắc mặt xem ra muốn so trước đó thật nhiều c h ỉ ít không có trước đó cái chủng loại kia vẻ mệt mỏi đây là nghỉ ngơi thật tốt trước đó bị thẩm hạo dẫn đạo một phen về sau vương kiệm trở về nghiêm túc làm tỉnh lại sau đó liền bắt đầu bắt đầu đối thủ hạ bốn bộ làm điều chỉnh đương nhiên vô thường bộ vẫn là lấy trương liêu làm chủ hắn chỉ là chuyển đạt thẩm hạo một chút mạch suy nghĩ ánh mắt phóng xa chút to gắn chút t â m tư lại tinh tế một chút vương kiệm cảm giác mình sờ đến như vậy một chút thẩm đại nhân lý niệm đầu tiên vương kiệm tại tiểu quỷ quỷ môn phán quan cái này ba cái tình báo thu thập cùng phân tích khâu hạ một cái diễn luyện mệnh lệnh để ba bộ hợp tác khung một cái từ bọn hắn làm chỉ huy nhiệm vụ bế vòng lại đem ám tra vu khải nội tình nhiệm vụ ném vào bọn hắn k h u n g ra nhiệm vụ bế vòng ở trong nhìn như là tại hoàn thành giả thiết nhiệm vụ mà trên thực tế ba bộ trải vớt cùng hạ đạt sở h ư u chỉ lệnh đều sẽ từ vô thường bộ cùng hiện hữu mật thám đi thực tế chấp hành hiệu quả như thế nào trước mắt còn không có kết luận nhưng tiến triển còn được đã đem vu khải giới trướng pha trộn trong doanh trại mấy cái thập trường không chế đang tìm cơ hội tiếp tục thâm nhập sâu ăn mòn đồng thời cũng mượn mấy cái này thập trưởng miệng đại khái hiểu rõ một chút hợi hạ trong quân ngũ không gặp ánh sáng một ít chuyện nhưng coi như còn không có kết luận nhưng vương kiệm lại là lòng tin m ư ờ i phần hắn cảm giác mình đã căn cứ thẩm đại nhân chỉ dẫn đi đến một đầu chính xác con đường bị hắn thiết lập bốn bộ còn có vô hạn tiềm lực có thể đào móc mà hắn cũng sẽ tại loại này đào móc cùng khai quật quá trình bên trong càng ngày càng nhẹ nhàng nắm giữ mấu chốt khâu cùng đại phương hướng chuyện còn lại phái xuống dưới tự nhiên có người hiệu suất cao xử lý thỏa đáng vương kiệm ước mơ lấy có một ngày như vậy đứng thời gian nửa nét hương vương kiệm thấy thẩm đại nhân để tay xuống bên trong đồng đầu ngầm đầu lên tiến triển nhanh như vậy thả tay xuống bên trong đồng đầu thẩm hạo cười rạng rỡ trong lòng còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác thật giống như đang nhìn một bộ tình cảm tiểu thuyết không đúng là đang nhìn một bộ tình cảm tiểu thuyết t ậ p g hai là trước kia cái kia bộ mật thám thượng thư đại nhân yêu ta đến tiếp sau tình tiết đặc sắc tình tiết trầm đồng c h ậ p trùng hơn nữa còn là ngôn tình hôn hợp tu chân vũ đánh c à n g có hiện thực đề tài chiến tranh tình báo nguyên tố càng đáng quý chính là loại này món thập cẩm lộn xộn cùng một chỗ t h ê mà m cực kỳ hòa hợp một chút cũng sẽ không để cho người cảm thấy quá cầu hết muốn nói đúng vậy đại nhân lần trước chu đại nhân an bài t i ể u đoạn rất có hiệu quả để từ ra tỉ mọi quy tâm bạch thường khanh chuyển biến sẽ không lộ ra cứng rắn như vậy chân nhắn cùng bạch thường khanh tâm lý trạng thái bảo trì tại một cái phương diện bên trên chu đại nhân nói đây chính là n g ư ờ i trước kia nói quá nóng nóng tình yêu cùng nhiệt đúng đúng đúng tình yêu cùng nhiệt cái này từ khó đọc cực kỳ luôn cảm giác cặp giả hắc <cười> ngươi rất có ý nghĩ về sau chú cô sinh khả năng rất lớn chú cô sinh đại nhân thuộc hạ nghe không hiểu t h ẩ m hạo nhất miệng ám đạo ngươi đều phải chú cô sinh ngươi biết hay không không có ý nghĩa trật kéo về đề tài nói dựa theo chu thọ kế hoạch đằng sau lại là an bài thế nào hồi đại nhân lời nói phía sau t ử g i a sẽ dựa theo tập tục t r ư ớ c đem t ử g i a tỉ bội mang về tính tây nhà mẹ đẻ sau đó bạch thường khanh cần tìm người làm mối hạ xính cưới ở giữa còn có một số thượng vàng hạ cám chi tiết tốn thời gian không b t nhưng trên cơ bản đại hôn thời gian đã định ra đến dựa theo chu đại nhân kế hoạch đó chính là lấy bất biến ứng và biến hiện tại chỉ cần bảo trì lại bạch thường khanh cùng từ ra hai tỷ m ộ i tình yêu cùng nhật trạng thái còn lại đều có thể thuận theo tự nhiên hết sức tốt rất cường đại chí ít thẩm hạo cảm thấy loại chuyện này nếu để cho hắn đi làm mưu đồ lời nói tuyệt đối không có loại này nhuận vật mảnh im ắng hiệu quả lớn nhìn tình huống bạch thường khanh cái này bảy mươi lăm lão đầu tự thật đúng là về xuân để ý không phải nói tình yêu cùng nhật bên trong người sẽ hàng trí sao có lẽ bạch thường k h a cũng sẽ sắc không tình lệnh trí bất tỉnh thẩm hạo cười lắc đầu bạch thường khanh bất tỉnh không váng đầu kỳ thật một chút cũng không trọng yếu trọng yếu chính là thành công đem hai viên hát thủy trong kế hoạch trước mắt trọng yếu nhất quân cờ trôn đến bạch thường khanh bên người hết sức tốt liền theo chu thọ nói lấy bất biến ứng và biến ngươi bên này sở hữu động tác đều trước dừng lại để từ ra tỷ bội tự do phát huy ta nghĩ tại chính thức qua cửa trước đó bạch thường khanh người bên cạnh khẳng định sẽ còn đối từ ra tỷ bội căn nguyên nhiều lần nghiên cứu do xét ngươi bên này phải làm cho tốt chuẩn bị từ trên xuống dưới nhà họ từ miệng đều cho ta giáo tốt lạc ai khả năng xảy ra vấn đề liền sớm xử lý hiểu không thuộc hạ minh bạch c a n hệ trọng đại từ ra vẫn là hết sức mấu chốt một cái dễ bại lộ điểm vạn nhất có ai trong lòng tàng quỷ chỉ có thể hạ nặng tay thanh lý loại thời điểm này tuyệt đối không thể nhân từ nửa phần bằng không thì chết liền có thể là hàng trăm hàng ngàn hắc kỳ doanh huynh đệ thậm chí chính thẩm hạo đều tuyệt đối thoát không khỏi liên quan để các nàng ẩn nút xuống dưới coi như mình thật sự là thượng tư phu nhân nên làm gì liền làm gì các ngươi song phương đều tận lực không muốn liên hệ về phần phía sau nhiệm vụ đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm thẩm hạo sau khi nói xong dừng một chút lại nói từ ra tỉ mọi khảm vào thành công có thể vì các ngươi tổng kết không ít kinh nghiệm các ngươi căn cứ những kinh nghiệm này tiếp tục điều chỉnh tinh anh mật thám bồi dưỡng phương án không nhất định là tiểu gia bích ngọc loại hình thậm chí không nhất định là nữ nhân nam nữ cao béo t h ấ p gầy thậm chí thỏ nhi ra đều nhất định phải có tình huống cụ thể các ngươi có thể chậm rãi đi tìm tòi đa lợi dụng trong tay ngươi bốn bộ làm một chút phân tích dạng này có thể tránh khỏi rất nhiều đường quanh co mặt khác mật thám con đường các ngươi cũng không thể giới hạn tại chui vào loại cũng cần một chút chủ động loại tinh anh mật thám đặc biệt là cao tu vi mật thám các ngươi cũng muốn mau chóng bắt đầu huấn luyện cao tu vi đại nhân ngài ý tứ là vương kiệm không có quá nghe hiểu bởi vì hiện giai đoạn tựa hồ không có gì địa phương dùng đến cao tu vi mật thám a tu sĩ tiên thiên liền so với người bình thường càng lộ vẻ mắt khi mật thám không quá nổi tiếng không cần thiết gấp hoang mang dối loạn trước đ ổ i dưỡng loại này khác a thầm hạo lắc đầu có chút bất mãn vương kiệm phản ứng gõ bàn nói mã tam án là ngươi tại cụ thể phụ trách cha vũ khải cũng là ngươi tại cụ thể phụ trách thậm chí xâm nhập màn tộc chi đ i ệ dò xét tưởng tình cũng là ngươi đang phụ trách ngươi bây giờ nắm giữ lấy hắc kỳ doanh hệ thống tình báo chín thành tin tức ngươi liền không thể căn cứ trong tay ngươi tin tức làm một chút dự đoán sao vương kiệm bị thẩm hạo đột nhiên biến nghiêm k h ắ c ngựa khí giật n ả y mình một chân q u ỳ xuống sợ hai nói thuộc hạ ngu dốt còn xin đại nhân trách phạt ừ có tu vi thám tử tại quốc triều bên trong đích sắc không quá thích hợp bồi dưỡng không thôi khống chế không dễ lại dễ dàng bại lộ nhưng quốc triều bên ngoài đâu thế cục hôm nay ngươi hẳn là thật sự không có nửa điểm suy tính thẩm hạo một nhắc nhở như vậy vương kiệm liền minh mạch vội vàng nói thuộc hạ minh bạch, trở về sẽ đặc biệt nhằm vào man tộc địa vực huấn luyện một nhóm tu sĩ mật thám mà lại thừa dịp lần này cha vũ khải cơ hội tại mặt phía nam biên quân bên trong cũng có thể lại cắm một chút nhãn tuyến chương ba trăm bảy mươi tám mò dưa than thạch trận pháp truyền thống cảnh giới khu vực vũ khải mỗi ngày đều sẽ tại cái này phương viên không đến ba dặm cảnh giới khu vực vừa đi vừa về tuần sắt năm lần trở lên mỗi một cái cảnh giới khu nơi hẻo lánh cũng sẽ không l ọ t mất nghiêm cẩn nghiêm túc cứng nhắc nhưng cũng không khó ở trung đây là vũ khải cho c h â n thủ trận pháp truyền thống khu vực hạch tâm cái kia nửa cái đóng quân pha trộn doanh bạ tổng ấn tượng từ khi nhận được mệnh lệnh tới c h â n thủ than thạch trận pháp truyền thống về sau vũ khải tuyệt đối được xưng ơ tụng là tận tâm t ậ n trách chẳng những đem trận pháp truyền thống thủ phải kín không kẽ hở đâu vào đấy bên ngoài cũng cùng lưu lại nửa doanh đóng quân trung đụng được rất hòa hợp trên cơ bản sở hữu còn lại đóng quân bên trong thập trường trở lên người hắn đều có thể làm cho ra danh tự thế nhưng là trong những người này đồng thời không có một cái gọi lưu kỳ người cái tên này những ngày này một mực quanh quần tại vũ khải trong đầu hắn muốn tại không để cho người chú ý tình huống dưới t r a được cái này gọi lưu kỳ người nội tình bởi vì tại cái kia phần bị vũ khải thác cấn xuống đến về sau đưa tiễn danh sách bên trên ghi chép mã sơn t r ư ơ n g đức từ tiền ba cái tên này người chính là lưu kỳ dựa theo trận pháp truyền tống bên này trước kia q u ý củ phụ trách đăng ký vãng lai、like、danh sách đồng dạng đều là làm t r ê n lệch tên kia thập trưởng thế nhưng là vu khải tìm toàn bộ trước mắt còn thừa lại đóng quân thập trưởng bên trong không có một cái gọi lưu kỳ người hẳn là cái này lưu kỳ đi theo mặt khác nửa danh đóng quân điều đến công sự bên trong đi chân bà tổng ta vừa rồi trùng hợp nhìn thấy một cái đóng quân huynh đệ chỉnh lý thư ở trên thân phát hiện đóng quân các huynh đệ phân phối đồ vật hết sức đơn sơ a ngay cả một trường dẫn viên p h ụ đều không có cái này có chút quá mức nha buổi trưa vũ khải quen thuộc ở bên ngoài cùng với quân tốt nhóm cùng một chỗ bưng lấy bát to ăn cơm hôm nay cũng giống vậy tiến đến đóng quân b à tổng trần hương bên người ngồi xuống hai người một bên ăn một bên trò chuyện nhàn thoại p h ụ lục chật chật vũ đại nhân người thế nhưng là sĩ cử p h ụ lục món đồ kia chúng ta đóng quân bên trong thật nhiều huynh đệ ngay cả thấy đều chưa thấy qua đường nói phối phát、Ai? trước kia lúc không có chuyện gì làm vẫn không cảm giác được phải thiếu điểm phối cấp có cái gì lớn không được nhưng hôm nay tay này bên trong trống rông trong lòng liền hoảng phải không được vũ khải nuốt xuống miệng bên trong cơm trên mặt nghi ngờ nói không đến mức thật không có phối cấp à. dựa theo chúng ta biên quân q u ý củ các ngươi trấn thủ trận pháp truyền tống loại này trọng yếu công trình phòng giữ hẳn là nhân thủ một viên dẫn viên phủ trần hưng quệt miệng thấp thanh em mới nói vũ đại nhân các ngươi hợi hạ chú quân hẳn là liền sạch xe rồi sao có thể sạch sẽ đâu bất mãn trần bà tổng cho cười ta tại hợi hạ còn đắc tội người bình thường phối cấp cũng là bị cắt xén đến kịch liệt còn không dám nói bất quá các ngươi bên này cũng quá mức đi l i ê n câu này nói thẳng đến trần hương tâm khảm bên trong đồng dạng con mắt một trống thanh âm thấp hơn nhưng tâm tình bất mãn không che giấu chút nào quả thực không phải người làm sự tình cắt xén về sau còn ỉ lại phía dưới các huynh đệ trên thân nói là khiếm khuyết đảm bảo người hư hao nghiêm trọng vũ đại nhân người nói một chút cái này gọi người lời nói sao phù lục món đồ kia ai cầm tới không phải cẩn thận cất kỹ còn khiếm khuyết đảm bảo cũng không biết lời này làm sao nói ra được những ngày này tiếp xúc vũ khải cho trần hưng ấn tượng hết sức tốt mà đóng quân mặc dù cũng là lệ thuộc vào lân cận quân sự chủ quan thống ngự nhưng là cũng nông cụ quân binh bình thường tại quân đồn khu vực thiết lập cho nên đóng quân bất luận là quân sự tố dưỡng vẫn là trang bị bên trên đều cùng chú quân có tranh l ệ n h rõ ràng trước kia không cảm thấy thậm chí đóng quân còn phổ biến nhìn chú quân trò cười bởi vì chú quân chỉ có quân lương mà đóng quân chẳng những có quân lương còn có đồn điền bên trong sản xuất trong này đồng dạng chất béo to lớn nhưng hôm nay trước kia thích tiền bạc cũng không thơm hoàn toàn không bằng một viên p h ụ lục tới thực tế ai nói cho cùng đều là bị phía trên hố ta tại hợi hạ thời điểm cũng giống vậy thường xuyên bị quân nhu doanh bóc cổ mỗi lần trong quân nhu doanh nhìn thấy cái kia gọi lưu kỳ ra hỏa diệu võ dương a i lão tử liền tức giận thật nghĩ một đao chặt cái kia h ữ đản vũ khải hung g ữ cũng đang phát tiết bất mãn lưu kỳ、ừ. chúng ta bên kia quân nhu doanh một cái quản sự cái rắm bản sự không có thích nhất chính là bước lên chua lời nói cùng đầu con dẹp đồng dạng buồn nôn trần hưng hơi xứng sở chật cười nói cái này liền thật xảo vũ đại nhân chúng ta pha trộn trong doanh trại cũng có một cái gọi là l ư u kỳ người mà lại cũng là một đầu con dẹp a thật như vậy xảo vũ khải một mặt ngoại ý muốn biểu lộ trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra xem như đem lời kéo tới phía trên này tới vậy cũng không chúng ta nơi này cũng có một cái gọi là l ư u kỳ hỗn đản bất quá hắn lần này không có ở bên này Đi t ha e o giáo vi đi công sự đóng giữ. vi đi sự h ha trần bà tổng nói một câu ngươi chớ để y à, ta nhìn à, trần bà tổng ngươi bị lưu thủ nơi này sợ là không nhận chào đón à. tựa như ta nếu không phải chọc tới người ở phía trên lúc này hoặc là đi càng tiền tuyến địa phương chờ lấy điều hoặc là cũng là tiến công sự nghe điều chắc chắn sẽ không đến bên này d ư ơ n g mắt nhìn ha ha vũ đại nhân người sáng suốt à. không sai ta cùng lưu thủ trận pháp truyền tống bên này các huynh đệ đều là không nhận giáo hí chào đón vừa rồi nói cái kia lưu kỳ cùng ta có cửu hoán nhưng cái kia hôn đản là giáo hí thân thích móc Thậm một muốn thêm muốn mái. nói nói con chơi chí chúng cả cùng chỗ cuối cùng phía trên cố chúng cái chính cùng cấp Hoặc chính chúng lấy là lưu lại là là là doanh doanh thoải nghe vốn nhưng trên nửa Nhân ngài phiền. không phía hai đi, Đại trôi ta. ta ta rút ta ta qua Vũ đều ý ồ có loại sự tình này một bữa cơm ăn xong đến hưng thu nói chuyện trần hưng liền cùng đồng dạng muốn tiếp tục nói chuyện vũ khải cùng một chỗ một bên tuần sát khu vực phòng thủ một bên nhỏ giọng nói chuyện phần lớn là riêng phần mình phát tiết ngày xưa cảm xúc bất quá trần hưng là thật đang phát tiết thật vất vả gặp được một cái có thể không có lo lắng k h u n h thuật đối tượng lốp bốp liền đem liên quan tới giáo ý cùng cái kia lưu kỳ sự t ì n h một mạch đổ ra người nói vô tình người nghe cố ý vũ khải hoa nhiều ngày như vậy công phu để trần hưng đối với hắn vông xuống đề phòng bây giờ xem ra vẫn có tác dụng chí ít không lưu dấu vết hiểu rõ lưu kỳ đến cùng cái gì nền móng hiện tại lại tại nơi này hơn nữa còn ngoài ý muốn biết được so với hợi hạ thối nát quân đồn bên này càng thêm không chịu nổi trong lòng không khỏi có chút đối đằng sau lửa xém lông mày chiến sự cảm thấy lo lắng trở lại chỗ ở vũ khải bắt đầu viết hắn muốn đem lần này đạt được tình báo truyền đi đồng thời dùng cái này thuận tiện hỏi thăm thẩm hạo hứa hẹn cho hắn đại bồi nguyên đan lúc nào có thể cầm tới hạ bút rất nhanh cơ hồ ộ không có dừng lại sau nửa canh giờ v ũ khải liền đem những tin tức này khắc họa đến thiên lý âm phủ bên trong sau đó kích hoạt chuyển đi từng có hai ngày vũ khải phát hiện phòng của hắn thêm một cái hộp đồng l a từ ngoài cửa sổ ném vào đến mở ra hộp đồng v ũ khải trên mặt không khỏi cùng h ỉ chật lại âm lánh một mảnh trong hộp là một cái đan dược còn có một tờ giấy đại bồi nguyên đan một viên mời kiểm tra và nhận không cần phải nói đan dược nhất định là huyền thanh vệ cho hồi báo nhưng chương ó t ể trực tiếp đ a đ ba trăm bảy mươi chín cấp trên theo thẩm hạo dùng một viên đại bồi nguyên đan đổi lại hai phần tình báo vẫn là hết sức có lời phần thứ nhất là vũ khải đối với đóng quân bên kia tình huống miêu tả bên trong dùng rất là thối nát để hình dung đồng thời nhân tiện cũng nói một chút liên quan tới hợi hạ chú quân tập tục vũ khải truyền về phần tình báo này mục đích có chút nghiền ngẫm nhi bởi vì cùng thẩm hạo cho hắn nhiệm vụ kỳ thật không có trực tiếp quan hệ phần thứ hai tình báo chính là cầm tới cái kia phần t h á c ấn đồng thời chuyển về danh sách ghi chép cái đồ chơi này tuy là t h á c ấn có thể lên mặt có than thạch trận pháp truyền tống ân ký là có thể coi như bằng chứng về quyền phía trên ba cái bị cố ý dùng đỏ bút móc ra đến danh tự rất là trọng yếu mã sơn từ tiền trương đức tại cuối tháng m ộ ư ơ i một đến cuối tháng một ư ơ i hai thông qua than thạch trận pháp truyền tống pháp khí t i người liền cái này ba cái ghi chép cùng trước đó nhiều mặt tin tức hợp lý phán đoán thời gian không bàn mà hợp tên thứ nhất gọi mã sơn thẩm h ạ o cho rằng cái này hơn phân nửa vẫn như c ũ là cái giả danh cùng mã tam đồng dạng mà lại người cũng hẳn là là cùng một cái mặt khác hai cái danh tự từ tiền trương đức hẳn là cũng không phải là giả danh c ự có c thể là đối phương lệnh bài thượng danh tự bởi vì cùng mã tam khác biệt từ tiền cùng trương đức đích đích s á t s á t chính là lệ thuộc người của bình bộ không sợ cha lại thẩm tra đối chiếu trước đó vương nhất minh sai người tại hoàn g thành trận pháp truyền thống bên trong đạt được tin tức ban đầu ở thời gian này bên trong đi t ĩ n h tây cái kia hai cái pháp khí t i người cũng là từ tiền cùng trương đức hai phe lần nữa không bàn mà hợp như thế cũng liền trên cơ bản có thể chắc chắn từ tiền trước n g đ mặt vương kiệm vừa vạn ân cần giúp thẩm hạo trong chén trà thêm một chút nước nóng nghe tới thẩm hạo vội vàng xác nhận hiện tại đã có manh mối đương nhiên phải tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc bất quá vương kiệm có khác ý nghĩ đại nhân lưu kỳ chỉ là một cái thập trường địa vị cùng vũ khải cách xa cực lớn để vũ khải đi trực tiếp tiếp xúc lưu kỳ chỉ sợ không ổn Thuộc hạ coi là có thể để gần nhất chúng ta hạ chúng không chế mấy cái vũ khải coi có cái mới là để gần mấy vũ dựa ư trướng Người ớ i đi nói trộn tốt thử một chút. doanh quân nhìn nắm chắc không. pha chắc d đạo Ừm. có có lý. theo vũ khải nói đón quân bên kia tập tục đã thối nát tới trình độ nhất định trong tay của ta cũng có một chút liên quan tới than thạch cùng hợi hạ trong quân ngũ màn đều không tốt trước k h i mù mịt hẳn là sẽ có rất nhiều lỗ thủng có thể lợi dụng thử trước một chút nếu là không được thuộc hạ lại nghĩ những biện pháp khác có thể cứ như vậy thử trước một chút đi mặt khác liên quan tới hợi hạ cùng than thạch trong quân tập tục vấn đề người cũng tiếp tục thu thập tình báo tốt nhất là có thể cầm tới chứng minh thực tế có thể khống chế mấy người chứng tốt nhất cái này không có vấn đề hợi hạ cùng than thạch bên kia bên ngoài xem ra đ ề phòng xâm nghiêm nhưng thực tế tiếp xúc về sau mới phát hiện nội bộ lỏng lẻo mà lại cơ hồ không có giám thị rất dễ dàng có thể thu nạp đến người vương kiệm nói đều cười n ở hoa trước đó coi là hết sức thùng sắt một khối biên quân kết quả hơi dùng sức xé ra mới phát hiện đồng thời không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy đột phá so với cảnh nội địa phương khác biên quân ngược lại lộ ra thư gián hỗn loạn được nhiều sự tính nói xong thầm hạo phất tay để vương kiệm lui ra về sau ngoài cửa chờ lấy vương nhất minh liền đi theo lại đi đến chủ yếu là hướng thẩm hạo báo cáo liên quan tới thí điểm kế hoạch tại từng cái bách hộ trong sở mặt tiếp tục hiệu quả vương nhất minh từ từ nói đến thẩm hạo tựa lưng vào ghế ngồi nghe được cẩn thận nụ cười trên mặt đầy mặt căn cứ vương nhất minh những ngày này đối phía dưới bốn cái hắc kỳ doanh tổng kỳ biên chế thăm hỏi hắn tổng kết tình huống chính là bốn chữ khí thế ngất trời tài nguyên đại lực năm đỡ tăng thêm trước đó không lâu tỷ vó kích thích để hắc kỳ doanh từ trên xuống dưới đều đánh máu gà đồng dạng nhiệt tình m ư i phần bình thường vẫy nước người cũng không vẫy nước trọn tròn con mắt tìm khắp nơi bản án xử lý các nơi đồng tủ cuối cùng thành chân chính hương momo mỗi một phần cử báo tín đều sẽ bị nghiêm túc đối đãi cẩn thận phân biệt dựa theo vương nhất minh thuyết pháp thì võ trước sau so sánh phía dưới hắc kỳ doanh điều tra và giải quyết lập q u y ề n số lượng đều tăng mạnh gần gấp đôi tính tích cực đi lên nha trong huyền thanh vệ trà trộn người không người là đồ đẩn trong lòng đều có mình tính toán nhỏ nhặt bình thường đều là kết hợp tình huống của mình tính toán thất chi sau mới có thể lựa chọn tả hữu trước kia hắc kỳ doanh chính là mỗi tháng trong tay có thể nắm bắt mấy món bản án liền có thể tại cáo sẽ lên giao nộp chí ít sẽ không bị chất vấn thời gian hôn khởi đến trên thực tế cũng không khó thẩm hạo coi như khiển trách cũng không thể buộc người phía dưới nhiều tra án không phải làm như thế là bởi vì người phía dưới còn có loại tận lực thiếu đắc tội với người ý nghĩ dù sao hắc kỳ doanh thông thường chức quyền chủ yếu chính là nhằm vào nội bộ nhưng bây giờ khác biệt phía trên thông qua tỷ võ thả ra rõ ràng tín hiệu so cá nhân thực lực so điều tra và giải quyết năng lực so quần chiến năng lực thật sự phân cái cao thấp trừ b không không một năm này mới tiến vào thứ hai quý hắc kỳ doanh liền đã đạt được lệnh người hao ước ngon ngọt đầu tiên là thí điểm kế hoạch đằng sau chỉ huy sứ đại nhân lại đích thân tới tỷ võ hiện trường còn tự thân cho người ta trao giải nói không ít cổ vũ những này đồng dạng là tín hiệu mang ý nghĩa chỉ cần ngươi tại hắc kỳ doanh làm rất tốt tiền đồ tuyệt đối so địa phương k h á c càng q u a m ì n h nhà mình thẩm đại nhân không phải liền là cái ví dụ rất tốt sao lục bình không dễ chính là dựng vào hắc kỳ doanh đầu này tàu nhanh bây giờ có thể được xưng tụng là một bước lên mây đi toàn bộ phong nhật thành khu quản hạt bên trong ai dám không cho thẩm đại nhân mặt m ũ i nghe nói thiên hộ đại nhân cũng được đối thẩm đại nhân lễ n h ư ợ n g ba phần bất quá thẩm hạo nghe phía sau liền không cười nổi mọi thứ đều có cái độ mặc kệ là tu hành vẫn là tra án cũng không thể qua phía dưới hiện tại ngay tại cao hứng không thể tự điều khiển ngươi bây giờ phụ trách cái này một khối liền phải so với bọn hắn thanh t ỉ n h không thể đi theo liền táo động mất ăn mất ngủ tu hành ngươi không cảm thấy này hội đem người cho luyện học sao còn có bọn giá hỏa này có phải là váng đầu rồi vụ án gì đều tiếp người ta địa phương nha môn chủ sự quan chuẩn bị thiệp thọ yến thu lễ quan chúng ta hắc kỳ doanh chuyện gì đầu góc có bệnh sao phía dưới những tên kia đều lên đầu phải tranh thủ thời gian tới nước để bọn hắn tỉnh táo một chút vương nhất minh rõ ràng cũng tới đầu bị phía giới nhiệt tình nhi ảnh hưởng cơ bản phán đoán liền tập trung tinh thần nhìn xem khí thế ngất trời lại xem nhẹ hang quá hóa d ở đạo lý bây giờ bị thẩm hạo như thế điểm tỉnh mới giật mình cả người toát mồ hôi lạnh thuộc hạ thất trách còn xin đại nhân trách phạt nói liền quỳ một gối xuống xuống dưới tiêu chuẩn thỉnh tội bộ dáng được rồi hiện tại phát hiện phải sớm không có xảy ra vấn đề cũng liền không cần thiết trách phạt ngươi cái gì chỉ bất quá vương nhất m i ngươi h n về sau làm việc đừng dễ dàng như vậy cấp trên thời khắc bảo trì thành tỉnh mới trọng yếu nhất thuộc hạ thụ giáo chương ba trăm tám mươi mời khách sự vụ bận rộn tựa hồ không có nhàn rỗi rất lâu không gặp trương khiêm cùng cam lâm lại tới hẹn rượu nói là hồng ân viện bên trong tiến mới chị em bọn hắn chuẩn bị đi nếm thử tươi hỏi thẩm hạo có đi hay không tham viếng một chút nhân tình cái gọi là nhân tình nói là hồng ân viện vị kia lục yêu c a cơ liên hương trước đó liên hương sinh nhật về sau thẩm hạo vẫn tại bận điệu thậm chí loay hoay tháng trước la m n g u y ệ t tiết cũng không có lo lắng qua chỉ là đơn giản trong nhà ăn một bữa la m n g u y ệ t bánh ngọt coi như qua tiết hôm nay cũng vốn không muốn đi kết quả trương khiêm cùng cam lâm quả thực là tại thiên hộ sở cổng trở đấy thấy thẩm hạo vừa ra tới liền lôi kéo hắn lên xe ngựa hai vị đại ca nghe nói qua bức lương làm kỹ nữ chưa nghe nói qua buộc người đi hoa lâu a hẳn là hôm nay có cái gì nói đầu không thành thẩm hạo cũng không có dây giụa trương c a m hai người đã cùng hắn rất quen bình thường sẽ không như thế quay dày đòi hỏi nhất định có nguyên nhân nói đầu tự nhiên là có ngươi nghe nói qua ninh tử y cái tên này không có ninh tử y kể có chút quen a chờ một chút chẳng lẽ hát tường ngoại hoa cái kia ca cơ ha ha ha đúng chính là nàng bất quá người ta cũng không phải ca cơ đã sớm mình chuộc thân cho mình bây giờ người ta là chuyên môn nghiên cứu cầm nghệ cùng ca nghệ nhạc r a thâm hạo nhét miệng cười nói xem ra hoa lâu chén cơm này đích xác ăn ngon mình cho mình chuộc thân còn không lẫn mất xa xa ngược lại lắc mình biến hóa thành nhà còn tiếp tục ở bên trong gót thật sự thiếu tiền không có cách nào lý giải ngược lại là bên cạnh cam lâm bắt nói hưởng cho ngươi vẫn là tài từ đâu nói chuyện khó nghe như vậy hôn hoa lâu làm sao rồi những n à y đàn bà không hôn hoa lâu mấy ca muốn uống hoa t i ể u không đều không có ý nghĩa sao thâm hạo ngẫm lại cảm thấy cam lâm nói đến cũng không sai dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh đích sắc cũng chưa nói tới để ý tới hay không giải ngươi không h i ể u quả người khác thí sự người ta dùng tiền tìm thú vui hoặc là kiếm tiền bên trong tự có môn đạo s ắ c thực không dùng người bên ngoài nhọc lòng trương khiêm kéo về chủ đề lại nói linh t ử y lâu dài du lịch các nơi học tập các nơi âm luật tại cầm nghệ cùng ca nghệ một đạo thượng nghe nói riêng một ngọn cờ có rất cao tạo nghệ ngày hôm trước đến phong nhật thành đêm nay sẽ trong phong nhật thành hiến nghệ cơ hội khó được ngươi không đi có phải là quá đáng tiếc rồi thế nhưng là ta đối cầm nghệ cùng ca nghệ đều không nhiều hứng thú lắm a đối cái kia linh tự y cũng không hứng thú hai vị đại ca nếu không thả ta xuống xe ta trở về hô b á t mì về sau cũng tiện đem hôm nay công khóa cho làm thẩm hạo mới không vào bộ đâu không phải bước đi ra cái này hai hàng nhất định phải hắn đi nguyên nhân không thể hắc thẩm lão đệ ngươi cũng đã biết n i n h tử y cùng ngươi cái kia nhân tình thế nhưng là có nguồn gốc nha ngươi không đi n g â n cái trường chẳng phải là không thích hợp cái dám cái nhân tình thẩm hạo dợ khóc dợ cười cái này hai hàng một trái một phải đ ể phòng hắn giống như là lo lắng hắn nhảy xuống xe đi đây là sự thực liên hương cầm nghệ sư tòng nhạc công v ậ cơ linh tử y cũng thế các nàng cái nào cũng được là đồng môn tình nghĩa thẩm hạo không nghĩ lại cùng gia hỏa này nói b ậ y trực tiếp hỏi hai vị đại ca nếu là nếu không nói tình hình thực tế ta liền đi hai vị đại ca nhưng ngăn không được ta đích thật là ngăn không được trương khiêm cùng cam lâm chỉ có thể nhìn nhau cười khổ nói quả nhiên không gạt được tiểu tử ngươi nói đi kỳ thật cũng không có gì lớn không được sự tình chính là ninh tử y đến hồng ân viện tin tức truyền ra hồng ân viện ngay tại chỗ lên giá một chương đại đường cái bản liền dám trào giá năm ngàn lượng xương phòng giá cả càng là đã tăng mấy lần nếu như tính l u ô n rượu một đêm chi tiêu không có hai ba vạn căn bản hơn trương khiêm nói có chút sắc mặt không được tự nhiên cam lâm nói tiếp đi hai chúng ta gần nhất trong vệ sở đánh bạc thua không ít trong nhà tiền lại không dám động cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi thầm hạo đều nghe s ư ớ n g sở khá lắm trực tiếp một cái khá lắm hai người này là coi hắn là hoan đại đầu vẫn là khi tiền trang rồi đang muốn mở miệng lại nghe trương khiêm lại nói lão đệ ngươi đừng có hiểu lầm à ta cùng lão cam còn không đến mức tìm ngươi làm tiền ngươi không biết ngươi bây giờ tên tuổi rất kêu lên phong nhật thành bên trong càng hơn Tăng、thêm ă n g t ngươi đại tài tử thân phận người ta hồng ân viện cố ý cho ngươi lưu lại sưng phỏng chỉ lấy bình thường giá cả không tăng giá có lời a hh ắ c ắ c đương nhiên số tiền kia ta cùng lão cam vẫn phải có ngươi ra mặt tiền ta cùng lão cam đến phụ trách thế nào nghe t ớ i cái này thẩm hạo liền toàn minh bạch cái này liền cùng cáo mượn oai hùng không có nhiều khác nhau a thật muốn nói có đó chính là hắn đầu này lão hổ là bị ép để cái này hai con lão hổ ly lôi cuốn rất muốn mẹ xe bất quá nhìn thấy trương khiêm cùng cam lâm nụ cười trên mặt cuối cùng vẫn là được rồi các ngươi mời khách khẳng định a nói lời giữ lời đến nước này liền nói mở thẩm hạo nhẹ gật đầu ngầm thừa nhận lên phải thuyền giặc trương c a m hai người mừng rỡ cười ha ha bọn hắn rất hài lòng thẩm hạo lần này phản ứng điều này nói do thẩm hạo vẫn là tại bắt bọn hắn coi là mình người một điểm không có kiêu ngạo không nói căn bản không cùng bọn hắn k h á c h khí đây mới là bọn hắn hôm nay nhìn như đường đột chân thực dụng ý cái này dụng ý thẩm hạo đều đoán không được xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước không vội không chậm cam lâm tựa ở toa xe bên trên vẩy lên chân bắt chéo trêu kẹo nói trước đó lan nguyệt tiết thời điểm đáng tiếp ngươi không có đi không phải liên hương hoa khôi không đến mức bị người chiếm lúc ấy ta cùng lão cam trên một người ba vạn lượng cũng không có ổn được đúng thế ngươi nếu là đi tùy tiện làm hai bài thi từ đi lên còn có ai là liên hương đối thủ đến lúc đó liên hương nhưng chính là tam liên bảo tọa nói không chừng phẩm cấp đều có thể nhắc lại một cấp đâu tam liên hoa khôi còn có thể x á c h phẩm cấp thâm hạo thật đúng là không rõ ràng khó trách trước đó hồng ân viện cho hắn đến nhiều lần thì mời liên hương cũng đã tới nhưng hắn thực tế không thể phân thân đều cho huyện cự hôm nay nếu không phải trương khiêm cùng cam lâm kéo lấy hắn đến hắn cũng sẽ không đi vậy cũng không cuối cùng tiện nghi một cái khác ca cơ bất quá ngươi là không nhìn thấy phải hoa khôi cái kia ca cơ cái kia tư thái quả thực nóng bỏng đến không được đặc biệt là trước ngực chập chập tuyệt đối không tốt nắm giữ còn có cái kia cái mông hai cái lao lưu manh hạ lưu lời nói thẩm hạo nghe được thú vị thỉnh thoảng cũng tham n g ộ một cước tương đương với cho đợi một chút hoa t i ể u nóng người thậm chí trương cam đã tại hẹn thẩm hạo lần sau đi cái kia tân nhiệm hoa khôi địa phương đùa dỡn một chút còn nói muốn dẫn thẩm hạo tăng một chút kiến thức vân thẩm hạo trong lòng chẳng thèm nó tới lao tử đã sớm đến trong lòng không che cảnh giới chi cao các ngươi còn muốn mang láo tử mở mang hiểu biết hai cái cà phê đúng mặt phía nam gần nhất có phải là không yên ổn thình lình cam lâm đột nhiên hỏi một câu như vậy thẩm hạo đầu tiên là xứng sở tiếp lấy bật cười nói cam đại ca ngươi dạng này bộ tiếng người đường lối đã quá hạn ngươi có biết hay không quá hạn sao h ắ c h ắ c lao đệ ngươi là phương diện này người trong nghề ta cùng lao trương tin tức bế tắc ngươi cho nói một chút yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài hai người hỏi cái này cái kia nhất định là đã được đến một chút tin tức chỉ bất quá tin đồn còn không dám xác định Thẩm hạo chương ũ n g k ô n g g có lấy giọng điệu,、trực、tiếp h ba nam trăm c nội t o n n g tám mươi mốt ở chung nếu như nói địa phương nào một năm bốn mùa đều hoàn thành tiêu ngữ đó nhất định là hoa lâu hoa lâu quang vinh xinh đẹp cơ hồ thỏa mãn người bình thường đối dục vọng trực tiếp nhất nhu cầu đặc biệt là làm ra ca cơ phẩm cấp về sau càng đem trên bản chất g i a thị sinh ý biến thành phong lưu nhã hứng thậm chí có thể đặt ở trên mặt bàn soi mói tuyệt đối không được coi là đi dạ o hoa lâu tất cả đều là nam nhân nơi này cũng có nữ khách chỉ bất quá so với nam khách số lượng ít rất nhiều mà lại bình thường sẽ không từ đại đường cửa chính tiến mà là từ cửa sau sẽ tại chuyên môn vì nữ khách mở trong sành chơi đ ù a về phần đùa nghịch cái gì cùng trong đại đường nam khách nhóm đùa nghịch s ắ p xỉ chỉ bất quá vật lộn song phương chủ thứ phát sinh cải biến mà thôi đến cổng t ú bả vẫn là cái dạng、kia. trên mặt lên nếp là cái cười có kia, may mặt t h ể kẹp lấy lúc l con còn cũng nghe nói nàng rồi, trẻ cũng đã à m hoa khôi. Ờ, thầm đại nhân trương đại nhân cam đại nhân các ngài nhanh mời vào trong thẩm hạo cũng coi là hồng ân viện khách quen cảm giác đầu tiên chính là hôm nay cổng người thật giống như là so bình thường nhiều rất nhiều một chút mặc một m à c a n mặc kiểu văn sĩ người trẻ tuổi nhất là nhiều diện mục đã kích động vừa lo lắng nhìn chung quanh tựa hồ tại mong mọi cái gì loại người này cũng không ít vây quanh ở hồng ân viện cổng thẩm hạo theo thói quen nghề nghiệp nhìn nhiều những người này vài lần Bị b ê đi đi. những người đường n cái, cam lâm là... một kéo ì n n đi đi. vào h người Nghèo kết hủ lầu. À, thẩm hạo hoàn toàn không kia kết là... lầu. À, hủ thầm hạo cái ó có minh bạch, ngoài cửa những người kia tới liên những cùng nghèo kết hủ lầu cùng canh ở cổng hết nhìn đông tới nhìn tây có liên hệ gì. Những bạch, hủ hết hệ cửa c gì. dựa kết tây lầu ở kia là đang chờ ninh t ử y n g h è o kết hủ lậu đốc không có tiền tiền đến chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo chờ mong có thể xa xa nhìn một chút ninh t ử y thì đều cử chỉ đ ê n i ê n rộ thầm hạo qua một lần đầu góc mới tính n g h e rõ ám đạo cái này ninh tự y còn rất có nhân khí hai thế giới có đôi khi thật có vài chỗ có thể không lưu mà hợp để thẩm hạo hiểu ý cười thẩm tú bà phía trước nghiêng người dẫn đường ngôn ngữ không ngừng thổi phồng không ngừng đại khái ý tứ chính là lại nói bọn hắn hồng ân viện đã sớm chờ mong thẩm hạo quan lâm lần này linh tự ý tới bọn hắn còn chuyên môn cho thẩm hạo lưu lại tốt nhất bao s ư ơ n g mà lại một hồi liên hương cũng tới t ắ c bồi cuối cùng còn thêm một câu nếu là thẩm đại nhân hôm nay có thể lại lưu mặc bảo cũng quá tốt thẩm hạo cười cười không có đi tiếp tú bà hắn thi từ mặc dù không thật là chính hắn sáng tác mà là đến từ một cái thế giới khác lão tổ tông di sản nhưng cũng không phải ai muốn cho có thể cho phải xem tâm tình của hắn t bên h này g g n vừa i ệ n Tú Bà dứt tỏa lập tức liền có người hầu tới giàn xếp nước trà hoa quả khô còn hết sức thức thời thượng một bộ quân bài tới tới tới thẩm lão đệ chúng ta đến đùa nghịch hải thanh cam lâm một thanh liền nắm qua quân bài ngón tay tung bay đem một chồng quân bài đùa bỡ nào hào văng lên cam đại ca tu vi của ta bây giờ nhưng cao hơn các n g ư ờ i các ngươi cùng ta đánh bạc không sợ lại thua sợ cái rắm tiểu tử ngươi nhìn xem đây là cái gì cam lâm dương dương đắc ý sợ một cái lớn cỡ bàn tay pháp bản ra đặt lên b à n bột một tiếng đây là cảm ứ n g pháp bản t r à chân khí hào nhắc lực cam lâm cười ha h a nói có thứ này nhìn ngươi còn thế nào gian lận tới tới tới chờ đồ ăn dân đủ trước đó đùa nghịch hai thanh bên cạnh trương khiêm cũng kích động chỉ có thẩm hạo trong lòng b u ồ n c ư ờ i cũng không nhiều lời chỉ là gật đầu bắt đầu đi theo đ u ồ n g địch thật sự là hắn không cách nào tránh đi p h á p bàn cảm ứng nhưng chỉ cần cầm tới bài đem chân khí bao phủ tại bài thượng không tiết ra ngoài cảm ứng p h á p bàn liền không thể nhận ra cảm giác kỳ quặc đương nhiên loại thủ đoạn này đối vận dụng chân khí yêu cầu hết sức hà khắc nhưng người k h á c không được không có nghĩa là thẩm hạo không được cho nên chưa tới nửa giờ sau cam lâm cùng trương khiêm sắc mặt một mảnh chết lặng lại thua cũng may thời gian không dài trương khiêm cùng cam lâm tổng cộng cũng liền bại bởi thẩm hạo hơn hai n g h n điểm bất quá kết quả này thực tế để cho lòng người hâm vực bởi vì cái này gần nửa canh giờ bên trong hai người bọn họ một bàn đều không có thắng nổi toàn thua người gian lận làm sao có thể t h ầ m hạo trước tiên đem ngân phiếu nhét vào trong túi chữ vật một bên bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng người tuyệt đối gian lận không phải lấy bài của ngươi kỹ không có khả năng để ép hai chúng ta đánh t h ầ m hạo liền ha ha cười cười không nói lời nào hắn đương nhiên gian lận nhưng chính các ngươi không cảm giác được pháp b ả n cũng cảm ứng không ra trước đó còn nhắc nhở qua hai người này m u ố thua lệ không tin hiện tại nhỏ thắng hơn hai ngàn đã là thủ hạ lưu t ì n h cam lâm thua tiền tức giận trương khiêm ngược lại là nhìn t h o á n g được cười mắng thẩm hạo hai câu về sau lại lần nữa chắc chắn nói về sau không tìm thẩm hạo đánh bạc còn nói đùa nói đợi một chút thời điểm ra đi nếu là không đủ tiền còn muốn thẩm hạo bổ sung ai bảo hắn thắng tiền đâu nhưng thẩm hạo không để ý tới đồ ăn mới vừa lên đủ ngoài cửa làn gió thơm liền phá vào oanh oanh nghĩa đến đồng dạng riêng phần mình tìm c h ô i ngồi xuống có gương mặt lạ chính là trước khi đến trương khiêm nói mới chị em thẩm hạo nhìn qua Ám đạo hà ắ n c thẩm lão u không tại p đệ ngươi còn phải chờ các loại liên hương tiểu thư đoán chừng còn phải có một hồi mới xuống tới ngươi bằng không ăn trước chén cơm cam lâm ôm tiểu thư nhi vui tươi hớn hở trêu ghẹo thẩm hạo thẩm hạo thật đúng là không đội cầm lấy đuối liền bắt đầu ăn hắn thật là có chú t đói ngược lại là hai cái hầu hạ trương khiêm cùng cam lâm mới tới ca cơ đôi mắt đẹp cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm ngồi ở vị trí đầu vị thẩm thạo các nàng trước khi đến biết được bản tiệc trên có hung uy hiện hách thẩm sát tinh thời điểm trong lòng còn rất thấp thỏm đồng thời cũng phi thường tò mò bây giờ vừa thấy trừ anh tuấn cùng trẻ tuổi bên ngoài đồng thời không có nhìn ra khác tới nghe nói vị này vẫn là cái đại tài tử nếu như có thể, được yêu hái, có phải là cũng có thể vì ta làm ca một khúc đâu mà vẫn là muốn có vạn nhất thực hiện đây bất quá khi một tịch váy dài trắng đạm trang nhẹ nhàng khoan khoái liên hương đi tới thời điểm hai cái thích nằm mơ mới chị em liền không thể không từ trong mộng tỉnh lại n g ư ờ i đã lâu lắm không đến làm sao có mới nối cũ rồi liên hương đi thẳng tới thẩm hạo ngồi xuống bên người liên tiếp miệng nhỏ có một chút cong lên giống như là bất mãn ăn cũng còn không ăn được miệng bên trong đâu chỗ nào có thể liền ghét rồi nếu không t r ư ớ c cho ta nếm thử mùi vị hừ ngươi còn không có nếm a ta nhìn nha ngươi chính là mộ lấy t ử ý t ỷ t ỷ đến thẩm hạo cười ha ha nói không phải sau đó tiếp tục mất cơm Bên chương ạ n liên h c ba trăm m tìm t cho hắn h gắp tám mươi hai tư tưởng thẩm hạo hiện tại vừa lên cái bàn liền thích trước tiên đem mình ăn no sau đó lại uống rượu cái thói quen này học hương thành mới đầu cảm thấy kỳ hoa nhưng bây giờ lại quen thuộc chờ thẩm hạo ăn thứ năm chén cơm thời điểm phía dưới có một chút huýt sáo còn có tiếng vỗ tay càng nhiều hơn chính là ninh nhạc ra tiếng hô h á n hẳn là từ ý tỷ tỷ một tới ninh tử ý tỉ nàng thật là người đồng môn sư tỷ liên hương nhẹ gật đầu cười nói đúng thế tử y tỷ tỷ lớn hơn ta ba tuổi sớm bốn năm đầu nhập sư phụ môn hạ học c â m luật chúng ta đều chọn đàn chỉ bất quá về sau ta bởi vì thiên phú có hạn thành t i ể u dưng ơ bước sớm từ sư phụ nơi đó rời đi mà tử y tỷ tỷ một mực học được xuất sư bây giờ đã tự thành một trường phái riêng lệnh người lao ước thầm hạo hướng phía dưới nhìn một chút đồng thời không nhìn thấy hướng ninh tự y người chỉ là sân khấu trên có nhạc sĩ đi lên bắt đầu tấu nhạc hẳn là ấm trưởng về phần những cái kia hô ninh nhạc ra đều là ồn ào hoặc là không kiến thức không biết tấm t r ư ở n g chuyện này người nhìn qua thu hồi ánh mắt thẩm hạo nhìn thấy bản đối diện lúc này chẳng diện nết miệng ám đạo hai cái lão lưu manh luôn luôn thích chơi hoa sống cái kia hai mới tới chị em sợ là muốn bị giáo làm người trong lòng t ạ i lên suy nghĩ mình tay mình cũng sẽ không trung thực ôm bên cạnh vốn là thiếp rất chặt liên hương cười nói ta nghe nói n i n h t ử ý trước kia cũng giống như ngươi là lục yêu phẩm cấp nàng dựa vào cái gì có thể tự mình kiếm được đầy đủ tiền c h u ộ t thân a liên hương vô vô giới bản không thành tật tay nhưng không làm nên chuyện gì trên mặt t ư n g đỏ đây không phải có tiền hay không vấn đề thật muốn tính tiền ta đã sớm đủ chuộc thân cho mình tiền bạc mấu chốt là ông chủ thả hay là không thả ngươi đi ai ta nói ngươi đừng ô nói như vậy là các ngươi hồng ân viện ông chủ không thả ngươi đi ừ m hồng ân viện trước mắt không có tiếp nhận ta người nha ta nếu là đi nơi này sinh ý chẳng phải là muốn bị đá kích đổi lấy ngươi là hồng ân viện ông chủ ngươi cũng sẽ không sẽ không để ta đi nha mưu bàn tay bị dùng sức bấm một cái t h ẩ m hạo bị đau cười xấu xa lấy coi như có chút thú liễm dừng tay nhưng lại tiếp tục hiếu kỳ nói ta biết trước kia liêu thành phong cũng đang có ý đồ xấu với ngươi nhưng không thành nghe nói là bị các ngươi ông chủ ngăn cản trở về như thế nói đến các ngươi ông chủ rất lợi hại lạc thẩm hạo lúc ấy mới quen liên hương thời điểm liền nhìn ra được liên hương là bị liêu thành phong xem như độc chiếm tại bà bọc về sau liêu thành phong bị điều đi khương thành thượng vị liên hương mới bắt đầu cùng hắn mắt đi mày lại có thể để đường đường trấn phủ xứ nửa đường bỏ cuộc hồng ân viện phía sau ông chủ lớn bao nhiêu năng lực có thể nghĩ mà lại hết sức thần bí chí ít lấy trước mắt thẩm hạo giải ra thám tử cùng mạng lưới tin tức lạc vẫn như c ũ không biết hồng ân viện đứng sau l ư n g chính là ai nhưng tỷ lệ lớn là trong hoàng thành một vị nào đó đại lão ngươi không phải sát tinh sao cũng có chuyện ngươi không biết liên hương thấy mình bóp đi dưới đáy bàn đ á t tay trong lòng liền tương đối b ô n g l ỏ n g ta không biết việc nhiều đi t ỷ như nói ngươi m ị thuật vì cái gì có thể có tụ thần cảnh thầm hạo cười điểm một câu hắn biết liên hương thân phận khẳng định không chỉ ca cơ đơn giản như vậy ngay tiếp theo chỉ sợ hồng ngân viện vị kia thần bí ông chủ cũng sẽ không đơn giản n g ư ơ i đ o á nha n thầm hạo bưng chén rượu lên một ngụm buồn bực rơi x í c lại gần chút tiếp tục nói thật muốn ta đoán người đó nha liên hương cũng nhỏ giọt ứng tiếng hai người cách quá gần giữa lẫn nhau thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương thở ra đến khí phá ở trên mặt ta điều tra huyền thanh vệ bên trong công văn kho bên trong đối với mỹ thuật có không ít ghi chép nói hắn đầu nguồn là tới từ một cái gọi làng tiêu cung cổ lao tông môn về sau cái này tông môn bị diệt nguyên nhân không rõ nhưng mỹ thuật cũng liền từ đó mất đi chủ yếu lưu phái sau đó l a n g tiêu cung một chút tán toái công pháp pháp môn lưu truyền ra đến bị một chút tán tu cầm đi nghiên cứu cuối cùng có không ít linh tú hạ người đem những này tán toái pháp môn từng bước hoàn thiện cuối cùng riêng phần mình thành phái thậm chí khai tông lập phái mình xứng tổ tỷ như nói hiện tại tình hoa cốc chính là được lăng tiêu cung tiện nghi bất quá mỹ thuật nói cho cùng cũng không thích hợp dùng để chiến đấu tác dụng của nó thậm chí cũng không trên chiến đấu năm đó lăng tiêu cung bị diệt cũng coi là cho sở hữu đi mỹ thuật tu hành tu sĩ cảnh tình chỉ là có chút làm cải biến thích lương x u ố n g dưới mà có chút không có cuối cùng đi đến lăng tiêu cung đường xưa liên hương cười tủng tìm xen vào một câu ngươi đang nói cái gì nha ta đều nghe không hiểu ta lại nói chủ tu mỹ thuật người khuyết thiếu tranh đấu lực lượng tại tu giới sinh tồn năng lực kém